Chứ 159, ta, vui đâu? Chứ 159, ta vui đâu? người thật sự rất thú vị coi là mình thời gian lấy được bảo hộ vậy rõ ràng chính mình tương lai một mảnh bằng p h ẳ n g về sau đầu góc liền không có cách nào không chế được một mực công việc mình làm người đều nói no bụng thì nghĩ dâm dục cơ hàn lên trọng tâm hắn ngược lại là chưa dạy cái gì dục vọng dù sao thế giới này vậy không có khả năng cung cấp hắn chân chính mong muốn sinh hoạt có thể v ẽ máy tính bảng hắn có thể dùng loại kia kỳ lạ thuốc màu thay thế tốt xấu cũng có kinh hỉ nhưng có thể lên mạng máy tính điện thoại di động hắn đi chỗ nào tìm làm dụng trò chơi là dùng để rét thời gian không phải dùng để mệnh chết bản thân lão dì trong ruộng trên cơ bản đều trồng loại kia cây lâu năm thực vật nuôi cũng là bò sữa cùng có thể đẻ trứng r a cầm dù sao hắn trong nhà kho các loại động thực vật sản phẩm cũng đã gần muốn nổ kho rồi hiện tại có thể dụ hoặc hắn đi hướng đường nghiêng cũng chỉ có kia một đầu những thứ khác có cái gì dùng thực lực phương diện này lão dì cũng không phải rất lo lắng hắn đã sớm phát hiện mình thực lực tăng trưởng phi thường nhanh ngay từ đầu lão dì còn có chút lo lắng thẳng đến về sau mới nghĩ rõ ràng thần khí dù sao cũng là thần khí món đồ kia từ cùng hắn hòa làm một thể về sau đều không ngừng địa mịt mờ hấp thu trong không khí p h á p tắc năng lượng lao gì tại xác định điểm này thời điểm khó được tự mình đi thần khí trong thành bào phát ra một lần điên chỉ vào trời mắng thật lâu hắn một cái kỵ sĩ hạt giống rốt cuộc là làm sao biến thành pháp sư thiên phú còn cần hỏi sao chỉ cần lao gì trong thân thể có một chút điểm pháp sư thiên phú đều có thể bị loại này năng lượng hấp thu biến thành đại pháp sư hạt giống kết quả kia thần khí còn ngu xuẩn dựa theo lao gì ban đầu thuộc tính thiết t r í thành rồi kỵ sĩ quy tắc mà lại bản thân còn không có cách nào sửa chữa chính mình cứng nhắc hệ thống chẳng những h ã n hại là gì vậy h ã n hại chính hắn những cái kia ban thưởng cũng không thật là vô duyên vô cớ cho l ã o gì. hắn dù sao tàn quyết rất nhiều nơi không hoàn chỉnh cũng không cách nào tự ta chữa trị nhưng hắn vốn có l ã o gì dạng này linh hồn chủ nhân về sau liền có thể tránh đi một chút hạn chế tướng tới vẹn vẹn có kia bộ phận biến thành một cái c h ì n h thể giống như là phật giáo những cái kia phát ý nguyện vĩ đại đồng dạng mặc dù không có vô s ỉ như vậy trước tiên có thể cầm tới chỗ tốt nhưng hoàn thành một bộ phận liền có thể cầm tới một bộ phận chỗ tốt lại là không có vấn đề nhưng mà bởi vì lạo di nghề nghiệp đột nhiên cải biến một cái nào đó bộ phận bị khóa lại rồi dù cho cái này thần khí cuối cùng vẫn là có thể vòng vo tam quốc nhi đem mình quản lý thành một cái độc lập tồn tại nhưng hắn đẳng cấp tuyệt đối cao không được lào di ngược lại là đối kết quả này rất an tâm nói như thế nào đây thần khí khí linh mãi mãi cũng là cái cuối cùng đạt được chỗ tốt tồn tại có chút thần khí rõ ràng rất cường đại cuối cùng lại chỉ có thể bị phán định là trung đẳng thậm chí là nhược đẳng thần khí cũng là bởi vì hắn nhất định phải do người nắm giữ thúc đẩy mới có thể sử dụng thần tính không đủ để bọn hắn dù cho có trí khôn nhưng cũng mười phần cứng nhắc nhưng mà đối với lào di loại này trong nội tâm tất cả đều là phá ngựa trường phi người mà nói trong đầu hoặc là nói tinh thần h ả i trong k i a đồ chơi không phải cái thông minh tuyệt đỉnh người thật sự rất tốt c h ỉ ít hắn không cần lo lắng bản thân về sau bị bản thân thần khí b á n rồi mặc dù theo lý mà nói hắn gái này bởi vì hắn tài năng hoàn thành một bước cuối cùng thần khí cơ hồ chính là của hắn linh hồn g i n g c ủ vật tuyệt không có khả năng phản bội hắn nhưng sách cùng mạn gạ thấy nhiều rồi liền điểm này không tốt bản thân tự mình làm đồ vật đều có thể bởi vì chủ nhân không phù hợp hắn nước tiểu tính liền dồn bỏ hắn lựa chọn người khác đâu dù chỉ là chủ nhân sắp chết thời điểm một điểm do dự đều để người nhìn được không thích phi thường làm gì tuyệt không hy vọng mình cũng luân lạc tới loại trình độ、đó. đương nhiên hắn vậy bởi vậy đột nhiên rõ ràng vì sao bản thân cuối cùng t ứ c tỉnh vì pháp sư nguyên nhân chân chính kỵ sĩ tuyệt sẽ không hoài nghi mình vũ khí cùng tuấn mã hoặc là nói vĩnh viễn sẽ không đem hai thứ này coi là công cụ mà l à m gì, kỳ thật làm không được thế giới này người nhận được thần k h í nhất định sẽ mừng rỡ như liên trực tiếp cầm lên dùng hắn lại ngay cả linh hồn ràng buộc theo lý mà nói là đồng bạn tồn tại đều nghi thần nghĩ quỷ nhưng lão gì cũng không thấy phải tự mình có sai chỉ là đối với mình nhận biết rõ ràng hơn một điểm mà thôi hắn hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy đời trước của hắn khả năng hoàn toàn không hiểu rõ chính hắn nhưng là rất tốt chính vì hắn kia cứng đờ phản ứng thần kinh chất phác tình cảm cảm thụ mới có thể để cho hắn từ những cái kia lấy gia đình người nhà làm tên trói buộc bên trong thoát thân mà ra cũng coi là hắn may mắn đây là lão gì tại cái nào đó nửa đêm lúc tỉnh lại đột nhiên nhớ lại cái kia đâu ra đấy lại không mất cung kính hỏi hắn làm như thế nào huấn luyện mới có thể để cho tay trái cùng tay phải một dạng linh hoạt cầy ố lúc dâng lên chân thật cảm thụ lần đầu tiên thời điểm lão gì cảm thấy chỉ là một ngẫu nhiên nhưng khi hắn lại nhiều lần nhớ tới thời điểm hắn cảm thấy mình là một tuyệt thế đại ngốc bức nguyên lai、like、hắn cũng không có mình nghĩ tâm cứng như vậy hai tử còn không phải h lại còn là có thể kích thích nội tâm của hắn một tia gần sóng nhưng mà lão gì cuối cùng vẫn là tùy tâm đi thăm dò duyệt tư liệu đồng thời đổi lấy bản thân lão sư đ i ê n cùng chế dễ ước lại thêm đời t r ư ớ c của hắn thấy tưởng rằng trù hoạch ngu x u ẩ n như n g vậy mà khả năng thật sự như bọn hắn nói tới là cái nào đó thế giới chân thật làm nổi bật đến rồi trong óc của bọn hắn hình thành ấ n ký khả năng ở cái thế giới này chính là lịch sử cố sự lão gì cuối cùng tổng kết một điểm liên quan tới thần giáng đặc tính thần giáng số lần càng ít đôi cái nào đó thân thể tới nói thì càng an toàn muốn để cậy ổ vẫn là cậy ổ tốt nhất chính là một vị nào đó tháp cao tri chủ càng thích những thứ khác thần g á n g thân xem như còn không có chính thức đăng lâm thần tọa tà thần vẫn là sinh ra tại thế giới này cái chủng loại kia tà giáo c h i chủ bọn hắn có hóa thân mặc dù yếu đến ngay cả lào g ì cũng dám kháng một thanh nhưng số lượng cũng tuyệt đối đủ nhiều hoàn toàn không cần giống đứng đắn thần minh như thế tiết r ẻ băng cầu vương tại mòn pẹt cái kia dáng lâm thể mặc dù có thể để hắn bị đá kích lớn là bởi vì cái kia nhỏ thân thể hoàn toàn là do chính hắn thần lực tạo thành tên kia còn đưa vào một điểm thuộc về mình thần tính nhưng giống lần này như thế dùng để chiến đấu cầu đầu nhân hình thái trên cơ bản chính là một loại xa xỉ phẩm mặc dù phá hủy thời điểm cũng rất đau đớn nhưng lại không đến mức để h nếu như trốn không thoát băng cẩu vương đoán trừng gạo như vậy hai ngày đợi đến băng chi vương cho hắn điểm chỗ tốt về sau cũng liền xong việc rồi cho nên c â y ổ đối tháp cao chi chủ tầm quan trọng cùng ơn ơn n h ị đối ám dạ nữ thần tầm quan trọng hoàn toàn không giống tháp cao chi chủ có hóa thân bên trong tuyệt đối có so cậu thích hợp hơn dù sao cậu chủ yếu là vì có thể trở thành tân nhiệm mòn b ẹ t bá tức mà chuẩn bị thân thể cùng hắn chân chính vì mình dáng lâm bồi dưỡng cái chủng loại kia thân thể vẫn có nhất định khác biệt đương nhiên điều này cũng tất nhiên có một ít chỗ xấu chính là nên có cần thời điểm tháp cao chi chủ tất nhiên sẽ không chân quy cậu cái này thể xác cái này liền phải xem chính cậu ngoại nhân không giúp được lão gì, đích xác lại bởi vì nghĩ đến hắn mà có lay động thật sự gặp được hắn thời điểm cũng sẽ hơi kéo người đứng đầu nhưng để hắn chủ động đi làm cái gì hắn giống như cũng không còn cái kia đọc lực tìm đọc những tài liệu kia càng nhiều tựa như là vì an ủi chính hắn tính cách của hắn dù cho có biến hóa nhưng vẫn là hắn nhân gian một tục nhân sẽ bị người khác bi thảm xúc động nhưng sẽ không vì người khác bi thảm xúc động nhưng tra tư liệu là không sai bằng không hắn cũng sẽ không đối ở ân n g h trạng thái một mắt hiểu rõ lão di liếc một cái biểu lộ rất hiền hòa con mắt chỗ sâu lại tựa hộp như có lửa tại thiêu l ố t a l e t mặc dù không biết hắn vì cái gì đột nhiên cảm xúc kích động mà lại nhất định phải để hai tên kia rời đi tài năng hơi tiết lộ một chút xíu nhi ra tới nhưng xem ở hắn vừa mới phối hợp rất khá phần bên trên lào dì hơi nghiêng thân thể cho a l e t lưu lại một cái một mình không gian thái dương đã nhảy ra rất lâu rồi bọn hắn vừa mới đứng yên địa phương vốn là tại một đoạn vách núi cùng băng hồ ở giữa mặc dù vị trí so sánh vắng vẻ nhưng lại có thể có chút chiếu dọi đến nắng sớm à lét ngựa đầu nhìn về phía đã có điểm t r ư ớ mắt thái dương có chút híp mắt lại cảm thấy loại kia không khí vi diệu. ngồi ở cái chổi bên trên lạo dị cong lên một cái chân dùng tay chống gương mặt của mình chậm rãi nổi lơ lửng cho vị kia không biết vì cái gì đột nhiên yếu đuối một chút da lét lưu lại đầy đủ không gian qua một hồi lâu hắn mới khe khẽ mở miệng a lét đừng nhìn mặt trời con mắt muốn ngủ phơi thái dương muốn phơi lưng bọn thủ hạ của ngươi giống như sắp quản lý tốt chính mình ngươi vậy sửa sang một chút hình tượng của mình đi ừng á lét biết nghe lời phải xoay người để kia kỳ thật rất nhiệt liệt thái dương ấm áp hậu tâm của mình nơi hắn móc ra một khối khăn tay ngẩu hỏi có thể tới điểm nước cấm sao lao dì sửng sốt một chút mới thi pháp triệu hồi ra một cái đại thủy cầu cạnh ngoài ánh lửa lóe lên về sau cho hắn đưa xuống dưới ngươi ngược lại là ngay cả cái này đều biết ta khi đó thật sự rất y ế u kỳ vì cái gì có người lựa chọn cho mình thành bảo gia tăng một đầu nước nóng quản a l e t tỉ mỉ đưa khăn tay đưa vào trong thủy cầu xoàn án lấy thêm ra đến một chút xíu lau khuôn mặt của mình chỉ là tại ánh mắt bộ vị nào nặn thời gian dài một điểm sau đó hắn lại đem khăn tay tẩy một lần cuối cùng mềm nhẹ lau mặt một cái mới tiếp tục mỉm cười nói dù sao người bình thường đều sẽ cảm giác được tại băng tuyết bên trong lớn lên người cũng không sợ băng lãnh cho dù ở mùa đông cũng muốn dùng nước lạnh quản lý bản thân hết thảy ngươi là người thứ nhất không quan tâm trực tiếp tại chính mình thành bảo mỗi một góc đều để lên nước nóng của người ngay cả kỵ sĩ đoàn trụ sở đều có lúc đó ta thế nhưng là phí đi không ít khí lực mới ngăn cản những cái kia bảo thủ người đâu nếu như ta là kỵ sĩ nếu như kỵ sĩ đoàn trong chú địa không có cái khác nghề nghiệp bọn hắn làm như vậy còn có chút lý do lao di bình tĩnh trả lời không muốn dùng có thể không dùng nhưng người nào cũng không còn tư cách ngăn cản người khác thoải mái điểm cho nên ta thật sự rất ao ước ngươi a g h é nợ nụ cười mặc dù chỉ là một chút xíu mặc dù chỉ là ngẫu nhiên không muốn cười có thể không cười lao di một mặt thành thật nói nhận biết lâu như vậy rồi ta cũng cùng ngươi nói điểm lời nói thật mỗi lần gặp lại ngươi kia thiên truy bách luyện tiểu dung ta đều có loại lên trên ném long phân chứng nhi xúc động a lép tiếng cười im b ặ t mà dừng ta đều phải rời đi mà lại dù cho lần sau gặp lại vậy tuyệt không có khả năng tại dễ dơ ngươi liền không thể để cho ta vui vẻ rời đi sao vậy ta vui vẻ đâu ngươi thế nào bồi ta chương một trăm sáu mươi lần này là thật sự đưa đi chương một trăm sáu mươi lần này là thật sự đưa đi a lép có thể làm sao đâu tốt xấu lao di vừa mới còn kéo hắn một cái vô luận đối phương có đúng hay không vì mình lợi ích suy nghĩ mới làm như vậy nhưng đạt được chỗ tốt người là chính hắn nhất là cái này ơn nghị về sau còn muốn đi theo hắn thật lâu đâu ai vừa nghĩ tới alex đã cảm thấy tương lai của mình thật sự là một vùng tăm tối hắn lần này có thể đỉnh lấy bẩn thị mặt để rõ ràng rất thích sạch sẽ vị nữ sĩ kia rất ít tỉ mỉ xem xét hắn về sau không thể được sau đó hắn đem thanh tẩy tốt khăn tay hướng trong gió run lên chờ nó bị băng thành một khối tấm nhi về sau trực tiếp nhét vào bản thân chữ a vật vòng bên trong ta cho là ngươi sẽ ném đâu lạo gì tò mò nhìn về phía hắn alex sửng sốt một chút khăn tay của ta đồng đều giá ba kim đâu sắc chính là của chính ta mặt ta có cái gì tốt ghét bỏ nô lão gì chỉ là kéo dài thanh âm tại cái chổi bên trên thay đổi tư thế lưu lại ý vị thông trường dư vị a l e x cảm thấy ra hỏa này là lại tại n ổ i điên bất quá hắn thói quen liền ngay cả bạch long quốc vương đều đối l ã o gì t ỉ n h cờ n ổ i điên tập mãi thành thói quen tỷ như hỏi vì sao thân là quốc vương vậy mà không dùng hoàng kim bùn rửa tay nhìn lượt bọn hắn thế giới kỵ sĩ tiểu thuyết cũng không có một cái dám phách lối như vậy quốc vương là chậu đồng không dám chắc vẫn là thủy tinh bùn không hoa lệ cần phải đi cùng cự lòng so với ai khắc càng yêu hoàng kim ch một cái hoàng kim rửa tay b u ồ n bất kỳ cái gì quốc vương đều dùng nổi nhưng mà quốc vương bệ hạ dùng hoàng kim b u ồ n rửa tay câu nói này chuyển ra về sau chẳng mấy chốc sẽ biến thành quốc vương bệ hạ ở trong hoàng kim cung điện ngay cả chậu hoa đều là hoàng kim làm được l ờ i này chỉ cần chuyển ra đủ xa vương cung bầu trời tất nhiên sẽ bị chen c h ú c mà tới cự long cánh che đậy phải xem không thấy ánh mặt trời mặc dù đám cự long không thấy được đầy đủ chứng cứ chắc là sẽ không gạch mặt hạ thủ nhưng ai sẽ không sợ đâu bắc địa quốc vương đã là nhất dám khoe của quốc vương hắn đều không dám làm như thế dù ở khan y a tại bạch long bên trong địa vị lại đ ặ thù cũng vô dụng nàng nói đến càng nhiều khắc long đoán chừng sẽ chỉ muốn đi xem một chút nàng tổ d ò n g bên trong đến cùng ẩn giấu vài tòa kim sơn đến như làm gì hắn đương nhiên là nghĩ đến rất nhiều kinh điển hình tượng nhất là loại kia rất được hoan nghênh dạn nợ giờ gió bất quá hắn nói ra liền hối hận rồi a lét thân cao hai m một thân khối cơ thịt còn có một cái băng nguyên vương tất h đặc hữu ngăn cái cảm nhưng kia là trong phòng thể hình đi ra đại ca cùng mặc thiếp thân ba cái bộ một mặt ngạo kiểu tiểu thiếu ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đều là những năm này quá nhàm chán trừ học tập chính là thực、thao. lão d ì mới có thể nhìn thấy một điểm cảnh tượng quen thuộc liền bắt đầu suy nghĩ lung tung bất quá lão d ì trái lại tưởng tượng hắn làm như vậy cũng bất quá là kéo dài quá khứ phong cách kỳ thật vậy rất tốt làm mọi người đều biết mặc dù bình thường tính tình rất tốt nhưng thỉnh thoảng sẽ nổi điên bị kích thích sẽ còn nóng n ả y cuồng có bản lĩnh có hậu đài người thật sự rất tốt chí ít không ai sẽ cảm thấy hắn có những vấn đề khác các người đang nói chuyện gì náo nhiệt như thế tỷ như cái này không có chuyện rảo hỏi nói nhảm á nguyệt mặc dù vị kia ám g i nữ thần vậy không ra sao nhưng tối thiểu nói chuyện có trình độ một điểm không biết nên nói cái gì nói đừng nói là muốn tham gia người khác tán gấu có thể tìm một cái tất cả mọi người tự tại chủ đề hỏi người khác trò chuyện cái gì làm gì thật sự là bị làm hư rồi dựa vào cái gì người khác nói chuyện trời đất nội dung liền phải lấy ra cùng người chia sẻ đâu đừng nói lào gì ngay từ đầu sẽ không đã cho mặt nàng coi như alex vậy không có khả năng tiếp nàng n h ả m chán như vậy lời nói bất quá rõ ràng hay là có người không nguyện ý nhìn thấy mỹ nhân lung túng trang diện mới lạnh bất quá một phút một vị mặc bằng g i a trường bảo nam sĩ liền lập tức cười nói sang chuyện khác alex điện hạ chúng ta bên này người bị thương đều đã trị liệu hoàn tất cái này cần cảm tạ ám dạ thần điện hai vị nữ sĩ c ò nàng có đại địa t h liếc qua l e x lập bằng hữu của mình sau đó trong mắt có chút ngưng lại liền một mặt hưng hở phóng ra một bước dài đem ở ấn nhì chắn phía sau của nàng lao dì cấp tốc kịp phản ứng sai ở nhì cái này cùng ở nhì niên kỷ không sai biệt lắm hào hữu hẳn là biết do ở nhì thân phận chân chính thậm chí có thể ở trong nháy mắt đó đã n g n h ị thông suốt ở nhì hiện tại có chút chập mạch bộ dáng là bởi vì vừa mới thoát ly thần minh t r ư ờ n g không ảnh hưởng có thể thấy được đây không phải đặc thù phản ứng mà ở nhì vừa mới kia đặc biệt vô lễ biểu hiện chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa mới bị tịnh hóa qua cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào ngụy trang bản thân lao dì nghiêm túc đem mới quan sát được đồ vật ghi lại ở thành bảo bản ghi nhớ bên trong bản thân thần minh vừa mới rời đi sơ kỳ dự đoán trong vòng một giờ bị bám thân người đều sẽ bộc lộ ra bản chất cùng bản tính lần này hắn cũng không cần xuất ra sổ nhỏ viết cho ngoại nhân nhìn nên đi tồn tại đã đều đi hết sạch alex trầm mặc một hồi mới lần nữa phủ lên tiểu dung chờ đã chúng ta trở lại vương cung về sau nói những thứ này nữa đi hôm nay gặp phải sự tình quá nhiều ta tạm thời không muốn suy xét nhiều như vậy chỉ muốn mau về nhà mà lại vô luận nói như thế nào bây giờ băng nguyên quốc vương vẫn là phụ thân của ta d u n g khoe mắt liếc qua quét qua ba cái thanh chức giả alex trong lòng đỗng nhiên trầm xuống cái khác hai vị thanh chức giả ngược lại là không có lộ ra dấu vết gì nhưng bị sợ i nhì che cản hơn phân nửa thân thể ải ơn nhì lộ ra ngoài nửa cái trong mắt còn có thể nhìn ra một điểm nói những cái kia nói nhảm làm gì ý vị a l e t đ ỗ n g nhiên vung tay lên kia chúng ta liền xuất phát đi ta muốn về nhà không cần đi cùng bắc địa quốc vương lên tiếng chào hỏi sao sợ i nhì vẫn không thể nào ngăn cản ải ơn nhì vô nao phát biểu chúng ta quốc vương bệ hạ không có cái kia nghĩa vụ một mực ngồi ở cái chổi đến xem lấy l à o gì lạnh lùng tiếp nhận đoạn văn này hắn cứu được là của mình cháu ngoại a lét đến như băng nguyên vương quốc vương tử điện hạ muốn làm sao đi trở về nhà đường kia là vương tử bản thân nên suy tính vấn đề bắc địa quốc vương bệ hạ tiến đường không phải ai đều có thể chịu nổi ai ơn y bản tính nguyên lai là như thế đơn thuần sau trong lời nói của nàng ý tứ dĩ nhiên không phải láo gì nói tới cái này chỉ là đang nỗ lực kích động a l e x phản nghịch t â m thuận tiện đem bạch long quốc vương đối a l e x che chở đều thuộc về lũng với hắn đối băng nguyên vương quốc ngấp nghẽ như thế thô giáp thủ đoạn khiêu khích thật là khiến người ta không lời nào để nói nếu không phải láo gì không có ý định để nào đó mấy vị muốn mở miệm nói chút gì phụ tá biểu hiện được quá mức rõ ràng hắn căn bản sẽ không lã alex bất đắc dĩ thở dài l ạ o gì, chúng ta lần này phân biệt đoán chừng không biết lúc nào mới có thể gặp lại cho lẫn nhau lưu một cái tốt đẹp kết cục đi nhớ lại tốt xấu là nhớ được đối phương đi nhanh lên đi cứ như vậy cách ra chính là tốt đẹp nhất kết quả l ạ o gì không chút do dự đánh gây hắn alex bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa phất phất tay đi đầu đi về phía vách núi một bên thằng đến hắn đi ra hơn một trăm mét về sau l ạ o gì mới dùng lời nhỏ nhẹ nói ngươi tiếp tục dọc theo cái hướng kia đi chúng ta liền thật có thể lập tức gặp lại sau alex tiêu sai bóng người định trụ rồi hắn cuối cùng kịp phản ứng bản thân điệm kia là lạ nguồn gốc từ ch đều là lạo gì ở trên đỉnh đầu hắn bay quá nhiều vòng còn luôn luôn loạn ngừng mới khiến cho hắn vừa mới vụn trộm nhìn la bản về sau nhớ lộn phương hướng bất quá điểm này độ dày ra mặt hắn vẫn có cho nên a l e t đường đường chính chính móc ra trong ngực la bản xác định rõ phương hướng chính xác về sau mới lừa một chỗ ngặt đi về phía vách núi một bên khác bởi vì này trận không giải thích được ngoài ý muốn ám dạ thần điện cùng đại địa thần điện mấy vị kia rõ ràng còn muốn nói điểm cái gì thanh chức giả cũng bị bách ngầm miệng dù sao bọn hắn còn không có cái kia tại a lét rõ ràng rất lúng túng thời điểm còn nói lung tung thân phận Mà mắt đám mắt mình, mới khỏe miệng có chút có quắc một lào này, là lần. Alex loại người này, coi như không phải là cái gì đứa con gì, thẳng người người không gì cùng vậy nhất định sẽ thành công. nhìn trước chút nhất thành khỏe như phải phận, định đến đưa đi đứa kia của của cái rời cuối có có quắc vậy số sẽ dù sao tại alex dùng khăn tay lau mặt thời điểm cái kia la bản còn tại trên cổ tay hắn dây xích đi lên lấy bởi vì lực chú ý đều trên người hải ơn y l à o gì là thật không có chú ý tới alex là lúc nào làm cho cái này cho xiếc l à o gì là thật không nghĩ tới vị này tương lai bang nguyên quốc vương sẽ còn chơi trò hề này nhận biết nhiều năm như vậy lại còn sẽ xuất hiện to lớn như vậy nhận biết sai lầm làm gì khó tránh khỏi bị chấn động đến rồi hắn đột nhiên cảm thấy alex như thế kịp thời rời đi vậy rất tốt mặc dù lạo g i đối nhà mình vã lời dạ lý tính cùng định lực rất tự tin có thể hắn cũng không phải chưa thấy qua cái gì là nhờ cậy hắn cưới nhanh hoa lại xinh đẹp lại chân quý bông hoa cũng có bị cất châu hôn ngu khả năng cuối cùng đi bạch long quốc vương từ phía sau băng hồ trung tâm trong x ư ơ n g ngủ đi ra thật cất chó ta chuẩn bị nhiều năm như vậy các nàng cứ như vậy đến kiếm t i ệ n nghi nếu không có nhiều năm như vậy ngươi cũng căn bản không có tư cách nhập cục từ bên dưới vách núi thỏ đầu ra ản xạ lan tỉnh táo trả lời dù ở khan h ị a đâu l ã o di nhìn chung quanh một chút lưu tại cái khe lớn rồi đi ngươi thành bảo rồi bạch long quốc vương mặt dạng mày dày trả lời nàng nghe nói ngươi thành bảo đầu bếp đặc biệt a m hiểu làm thịt bò cho nên dự định đi thử xem lần này lão di khoe miệng là thật có c ó p tôn kính quốc vương bệ hạ ngươi là định đem lều vải của ta thiết kế phí để dù ở khả nhì à ăn trở về sao a lét ánh mắt có thể coi như không tệ bạch long quốc vương nhìn trái phải mà nói hắn nói bất quá cái này đổ vật trước kia không phải ngươi tu thành bảo thời điểm hay dùng qua sao hắn vậy mà không tiến vào nhìn qua khi đó hắn còn tại manh hổ chi nhận doanh địa làm bộ làm tịch dù ở khan g h i ạ oán hận chứ một trăm sáu mươi mốt dù ở khan g h i ạ oán hận bất quá lao d ì là không thể nào để hắn nói sang chuyện khác cho nên tại sao phải nhường dù ở khan g h i ạ đi ta lãnh địa có mấy lời nói đến liền giải bạch long quốc vương một mặt p h i ề n muộn không sao nếu như làm không được nói ngắn gọn cái kia cũng mời nói thẳng chỗ mấu c h ố t nhất lao d ì cấp tốc đánh g a y hắn tỷ như dù ở khan g h i ạ có phải hay không có thể nhận ra phải bạch long quốc vương chém đinh chặt sắt nói mà lại nàng còn cùng vị tia thủ sâu như biển mặc dù là nàng đơn phương cho rằng vừa mới đến rồi cái khe lớn dù ở khan ia thật giống như có chút hoài nghi cho nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn đi nàng và không nàng khẳng định bằng mọi giá nổi điên dù ở khan ia không có lý lão di trừng mắt nhìn hạ thấp thanh â m nói bạch long cùng thần minh kết thủ cũng không phải là đại sự gì vấn đề ở chỗ nhất canh cánh trong lòng cái kia có phải thật vậy hay không người bị hại lão di dù là cưỡng t ừ đoạt lý đâu ta đều có thể mặt dạng mày dày chống đỡ một chút bạch long quốc vương vậy thất vọng dù ở khan ia đừng nói không có lý hoàn toàn chính là mình tin nói lưu nói vượn của mình sau đó cầm cái này đi khiển trách bên kia bị đánh sau khi trở về còn cảm thấy mình đặc biệt vì khuất tìm khắp nơi nhân ra phiền phức ta trong vương cùng những cái kia ám dạ ẩn nước người đoán chừng phải có một nửa là vì giám sát dù ở khả nghi a mà tới lao d ì trong mắt xoay chuyển nửa ngày đột nhiên đem ngón tay hướng phương bắc nói là vị kia lao d ì đương nhiên biết rõ dù ở khả nghi a rất có thể là thế giới này bạch long vương hậu duệ mà băng c h i vương cái kia trong truyền thuyết bạch long vương cùng một vị nào đó nữ thần tình yêu kết tinh thân phận vậy không tính là gì bí mật nhưng mà người bình thường cũng sẽ không thật sự đem cái này một vị nào đó nữ thần cùng danh xưng bản thân vĩnh thuật khiết vĩnh viễn là trong đêm tối chỉ dẫn sai lầm thuần khiết chi n g u y ệ tám giả nữ thần liên hệ với nhau thần minh mặc dù có thể che đậy thế nhân nhưng nàng nói ra khỏi miệng một ít pháp tắc ngữ điệu cho dù nàng mình cũng không có cách nào vi phạm một khi có thay đổi nàng thần dụ vậy tất nhiên sẽ đi theo cải biến dù ở khan g nị ạ vì sao lại nghĩ như vậy nhưng l à o gì cũng biết bạch long mặc dù coi như ngốc hô hô nhưng khi các nàng nhận định một chuyện nào đó thời điểm vậy tất nhiên là n g ư ờ i thấy một chút hương vị. vị kia thật cũng không là thật đặc biệt vô tội bao nhiêu vậy pha trộn hơi có chút đã từng cùng chân chính bạch long vương từng có câu thông bắc địa c h i chủ một mặt bất đắc dĩ liền nhường một vị nào đó mê hoặc đến không tiếc hết thệ phong thái là thuộc về đặc biệt nhân sĩ nhưng chân chính cùng một vị nào đó thần hồn trao đổi là một vị khác ân vì không để cho mình hoàn toàn biến mất mà điên cuồng được nữ sĩ nhưng là bạch long vương cũng nói vị kia cũng hẳn là bị lợi dụng rồi lúc kia các thần minh ai cũng không dám hạ tràng ai cũng không biết bản thân có thể hay không bởi vì một sai lầm quyết định dẫn đến cả bàn đều thua trực tiếp bị pháp tác phủ nhận tồn tại nhưng các nàng cũng là có bằng hữu mắt thấy bằng hữu của mình sắp đi vào mặt lộ đâu có thể nào một điểm nhỏ bận b ệ u đều không bang cho ra một chút thuộc về mình huyễn tượng thần khí rất bình thường chủ yếu tác dụng cũng chỉ là dùng để ngăn cách t h i ê n địa, mà không phải bị rút đi thần lực ngụy t r a n g thành dù sao cuối cùng vị nữ sĩ kia biết rõ sẽ ra chuyện gì về sau vẫn đối với băng tuyết giáo hội theo đuổi không bỏ lúc đầu các nàng kia hai bên giáo hội cũng không còn kết quả lớn t h u tới cựu hận khẳng định đều đến từ một vị nào đó bản thân băng chi vương mặc dù cũng là người bị hại nhưng ai để hắn đích sắc có khả năng biến thành nữ nhân kia đâu bạch long quốc vương thử lại rằng ngầm đầu nhìn liếc mắt bị ạ xạ lạn tầng tầng sấp điệp ra đầy phòng hộ cách ly cái lồng nhưng ta cũng không cách nào nói cái gì dù sao ta mới là đây hết thể người được lợi dù ở khan nghị ạ sở dĩ một mình rời đi bạch long cốc còn có chút k huyết thiếu năng lượng đều là bởi vì lúc kia cha ruột bởi vì cùng vị nữ sĩ kia thần hồn giao lưu còn sinh hạ một cái bán thần ngươi hiểu loại kia sắp biến mất thần minh là có thể đem chính mình hết thể dung nhập tân sinh bán thần bên trong cho nên băng tri vương đến cuối cùng phong thần thời điểm rất có thể cũng không phải là chính hán trực tiếp biến thành vị kia nữ thần bạch long vương làm sao thụ cái ổ này Phát hiện mình thành chó, nhi thể thời hắn tử trôn cuối vùi điểm, liền ngốc ngay cùng bị lừa thành ngốc chó. Ngay cả nhi tử đều có đều sau ẽ rách trực cái phận thần hồn, nhập một bộ tiếp dung i vào k còn không có diện hóa ra chân không diện thân một đoạn khí thể bên trong. khí hóa thể ra a một s đó bạch long vương liền tránh về nơi ở của mình ngủ ngon đi hoàn toàn quên đi bản thân vừa mới giao hợp trôi qua một vị nào đó giống cái cự long còn đang chờ đ ố i hắn cam kết vàng bạc châu đ á o cùng có thể số lượng lớn bữa ăn vàng bạc châu đ á o cái gì kỳ thật cũng còn tốt chỉ cần bạch long vương còn chưa có chết vị tia long nữ sĩ sớm tối có thể đem hắn cầm ra đến đánh cái gần chết nhưng năng lượng không đủ sẽ phải bệnh hai người bọn họ cấp bậc cũng rất cao sinh hạ trứng rồng tự nhiên cũng cần số lớn năng lượng tài năng ngưng tụ kết quả hết lần này tới lần khác gặp được loại chuyện này bạch long vương vậy không có khả năng trắng trận tuyên dương mình bị lừa gạt cho nên thật sự tại ai cũng không biết tần thất địa tránh 500 năm trăm n ă m lâu chờ đến hắn ra tới dù ở khan h y ạ mẫu thân kém chút đều muốn đem mình kéo chết rồi phải biết nếu có bạch long vương hỗ trợ nàng trong bụng trứng rồng đoán chừng chỉ cần một trăm n ă m liền có thể thành hình kết quả trọn vẹn ba trăm n năm nàng mới góp nhặt đầy đủ năng lượng toàn bộ nhờ bản thân trả giá thật sự rất khổ mà lại nghe nói đều gầy gò đến mức độ khó mà tin nổi rồi mặc dù bạch long tại chúng ta thế giới này được cho cường đại đại danh t ử nhưng mà các nàng cũng không phải là tuyệt đối cường giả những cái tia cao cấp nhất tài nguyên cũng không phải một đầu bạch long liền có thể tùy ý c h i ế m cứ thân thể của nàng cũng không đủ nhường nàng tùy ý khai chiến dù ở khan n g ạ vốn đang có thể có một cái h u y n h đệ tỷ m ộ i tới nhưng là bởi vì năng lượng không đủ cho nên trực tiếp chết từ trong trứng nước rồi dù sao ngay cả dù ở khan n g ạ cái tia trứng đều là phi thường miễn cưỡng mới sinh ra tới cho nên vì có thể để cho dù ở k a n n g xuất sinh về sau trôi qua tốt một chút long nữ sĩ đằng sau kia hai trăm năm thật là phi thường vất vả mà lại nàng còn phải tự mình chiếu cỗ trứng một k h ắ c cũng không dám rời đi nếu không phải bạch long vương năm trăm năm về sau từ ẩn thân nơi lúc đi ra đột nhiên nhớ tới bản thân còn giống như có trứng ta xem chừng là bọn hắn cự long có cái gì huyết mạch t â n ký vâng không ai mà tin hắn sẽ ở năm trăm năm sau đột nhiên có lương tâm a nhưng là còn tính là cứu rủ ở khả nghi a mụ mụ một mạng bạch long quốc vương bất đắc dĩ lắc đầu nhưng mà cũng chính là cứu mệnh ai cũng không có biện pháp giúp nàng tìm về nhiều năm như vậy tốn thất kiên trì đến dù ở khả n h i ạ thoát ly sổ long kỳ về sau vị t ê u long nữ sĩ thì không cần không đi ngủ say dù ở khan n g i ạ nói qua nàng ngụ mụ ít nhất phải ngủ đầy tám trăm năm mới có thể khôi phục được không sai biệt lắm cho nên ta là thật có thể hiểu được nàng cuối cùng đem sở hữu cựu hận đều đ ặ t ở vị kia trên thân cũng không để ý qua nàng luôn đem vị nữ sĩ kia ra hiệu vì băng chi vương mẹ ruột mặc dù không phải nhưng dựa theo dù ở khan n g i ạ logic chính là nàng sai nhưng chuyện này không có cách nào công khai nói càng không thể trực tiếp lấy ra g i ả n g co ta đương nhiên không phải sợ chỉ là l à m gì ngươi hiểu được mặt ta ra lại thế nào dày cũng không thể trước mặt m ọ i người tạo nữ sĩ cái chủng loại kia lời đồn a Lào l gì phi hết ớ nếu ký lực lời lý mới đem những lời này lý giải nhiên đó đột những này ràng. ràng băng y rõ rõ Sau sao u t vì t tà tháp tại giáo cùng tháp cao giáo Vương hội cao Bắc Địa q ố c c ă như bản cấm k ô n nguyên nhân. Nếu n g rơi h tháp cao giáo hội là bị đưa vào tới áp chế gió bao giáo hội đồng thời còn bị khổ chủ gió bao chi thần mở một con mắt nhắm một con mắt kia băng tuyết tà giáo chủ tử xem như quốc vương trao đổi đa nghi đầu máu thân mật minh h i ể u dù ở khả n g h i ạ thân huynh đệ vậy không có khả năng bị đổi u tận giết tuyệt dù cho gió bao chi chủ đối với hắn căm thù đến tận xương tùy cũng không còn biện pháp ai bảo hiện tại thần minh lực lượng không có cách nào tùy tiện dùng dùng bán thần ngược lại là còn có thể sống vọt một điểm đâu bất quá làm gì ta có thể cam đoan với n g ư ơ i món b ẹ t thành bảo sự t ì n h tuyệt đối không phải bằng chi vương vấn đề bạch long quốc vương đột nhiên phi thường nghiêm túc nói ngươi nên đã hiểu bằng chi vương trong thân thể là có hai cái tồn tại mặc dù bạch long vương dùng bản thân lực lượng áp chế một cái khác thần hồn nhưng bằng chi vương một khi rơi vào trạng thái ngủ say kỳ có một số việc sẽ không biện pháp đã khống chế làm gì trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cuối cùng đột nhiên xuất hiện một câu kia dù ở khan nghị ạ đến cùng mấy tuổi bạch long quốc vương sửng sốt một chút mới trả lời nhìn từ lúc nào tính nếu là từ t r ứ n g rồng bắt đầu tính toán nàng k i a cũng phải có hai ngàn tuổi nhưng nếu là từ phá s á t kỳ bắt đầu tính chính là năm trăm ngươi vì cái gì hỏi cái này loại vấn đề chẳng lẽ hắn còn có thể nói là trực giác để hắn đột nhiên hỏi câu nói này mặc dù không biết vì cái gì nhưng giống như hắn bạch long bằng hữu niên kỷ bên trong ẩ n chứa rất nhiều đồ vật người khác tìm tới bạch long vương cũng không phải vô duyên vô cớ nhưng lời này lão d ì tạm thời không muốn nói ra khẩu chính hắn còn không có nghĩ rõ ràng đâu chỉ là đột nhiên linh quang lóe lên mà thôi ngồi ở cái trổi bên trên lão dị thay đổi một tư thế một mặt không kiên nhận treo ngược tại bạch long quốc vương trước mặt t ố i đ a ta có thể hiểu được dù ở khan h y ạ vì cái gì không thể lưu tại nơi này nhưng cái này không có nghĩa là ta muốn giúp ngươi nuôi long nếu là dù ở khan h y ạ lưu tại ngươi nơi đó một năm đâu bạch long quốc vương thăm dò tính hỏi l à o gì đối bạch long quốc vương nhà nhân loại sinh thái không quá quan tâm nhưng lòng sinh thái cũng rất hiểu rõ dù ở khan h y ạ bạn lữ sắp tới lần này dự định đợi một năm hai người bọn họ chuẩn bị thời gian mang thai kết thúc rồi a bạch long quốc vương một mặt tối nghĩa ngươi biết vừa đến thời kỳ này tên kia liền sẽ nhìn ta đặc biệt đặc biệt không vừa mắt mà lại người nơi này có đầy đủ ẩn chứa nhất định năng lượng sinh vật đủ hai người bọn họ bắt giữ lào gì không có lên tiếng l âm thanh bạch long vương nói đến năng lượng đồ ăn đương nhiên là những cái kia băng cầu mặc dù băng cầu vương chỉ dùng của mình thần lực thần tính bồi dưỡng ra được những này nhỏ đồ vật nhưng chính hắn trên thân lại tất nhiên có một ít long tộc đặc tính mà những năng lượng này đối với cự long tới nói chính là dinh dưỡng bữa ăn đây chính là sở dĩ d ủ ở khan y ả mẫu thân chỉ có thể bản thân dưỡng dục còn cái nguyên nhân nàng cùng bạch long vương hải tử còn lại là trứng tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ liền ngay cả đồng tộc một khi biết rõ nàng không có bạch long v ư ơ n g tre chở còn dám sinh ra bọn họ trứng đều không nhất định có thể nhịn được không đi đánh lén thậm chí đồng tộc mới có thể là uy hiếp lớn nhất chương một trăm sáu mươi hai nhiễm phải long lực dự thảo chương một trăm sáu mươi hai nhiễm phải long lực dự thảo bạch long là thú tính nặng nhất long tộc c á i khác ngũ s á t long mặc dù tính cách một dạng tàn nhẫn vô tình nhưng bọn hắn hiểu được con non mới là chủng tộc kéo dài dù cho khó chịu tùy tiện cũng sẽ không đ ố i nhà mình chủng tộc trứng rồng cùng sổ long hạ độc thủ có đôi khi bọn hắn thậm chí có thể làm đến không đúng kim trúc long thẳng nhãi con động sát tâm nhưng mà bạch long cũng không đồng dạng bọn hắn lựa chọn đầu kia có t i ế n có thối tiến hóa c h i lộ cũng làm cho bọn hắn phi thường dễ dàng mất lý trí hoàn toàn bị thú tính c h ú a t ể không có nguy hiểm hoặc là nói dụ hoặc không có như vậy lớn thời điểm bọn hắn còn có thể nhớ được mình là cự long rõ ràng chính mình chủng tộc tầm quan trọng nhưng một khi gánh không được để thú tính chiếm t h ư n g phong bọn hắn chính là một cái duy nhất sẽ thôn phệ bản thân chủng tộc t r ứ n g rồng long tộc không thể nói cái khác ngũ sắc long bên trong không có ác độc như vậy tồn tại nhưng này đều là trường hợp đặc biệt chỉ có bạch long mới có thể thường có phát sinh đương nhiên đẳng cấp càng thấp nghiên k ứ càng nhỏ bạch long càng dễ dàng xuất hiện loại hiện tượng này giống dù ở khan nghị ạ cha mẹ loại đẳng cấp này kỳ thật bình thường còn có thể biết mình là ai nhưng đối với bản thân huyết mạch đào móc được càng sâu bạch long càng biết rõ nhà mình chủng tộc đều có thể ra cái gì kỳ hình loại có chút trí thông minh không đủ bạch long m â u thân chẳng những sẽ từ bỏ trứng rồng vứt bỏ bản thân gầy yếu hai tử thậm chí còn có thể tại đồ ăn thiếu thốn thời điểm trực tiếp đem đứa bé kia xem như đồ ăn mặc dù làm như vậy bạch long cũng tương đương đoạn tuyệt bản thân con đường phía trước giết chết đồng tộc cùng lấy đồng tộc làm thức ăn dù cho trong ngũ sắc long đều không phải một chuyện. nhưng cái gọi là con đường phía trước đối với ngay cả cơm đều ăn không đủ no đào con chuột đều không đào được sống được đều không băng nguyên lang hữu tư hữu vị bạch long tới nói giống như cũng không còn cái gì ý nghĩa bọn hắn ngay cả ba ngày sau đó còn có thể hay không còn sống đều không cách nào suy nghĩ đâu có thể nào suy nghĩ cái gì về sau nhưng mà tại một ít đối cự long tới nói sinh tồn cũng không còn dễ dàng như vậy thế giới bạch long số lượng ngược lại là nhiều nhất lao g ì cũng không biết làm như thế nào đánh giá đương thời những cái kia vì mình tộc nhân lựa chọn đầu này tràn ngập bừa bộn nhưng có thể sống đến sau cùng con đường bạch long viễn tổ nhóm nhưng từ bọn hắn thế giới này những cái kia trí lực trả qua phải đi bạch long đến xem loại này quyết định tựa hồ vậy không tính sai nhưng hắn cũng càng có thể hiểu được dù ở khan nghi ạ bởi vì quá khứ những chuyện k i a m à xuất hiện căng thẳng thái độ lạo d ì liếc qua mặt mũi tràn đầy phiền muộn bạch long quốc vương lười nhác vạch trần hắn kia sức s ẻ o diễn kỹ chỉ là ở trong lòng suy nghĩ được c ũ n g mất bạch long ngẫu nhiên tại hắn lánh địa đợi mấy ngày ăn uống no đủ liền đi cùng hai đầu trưởng thành bạch long trí ít tại hắn trong lánh địa chờ đủ một năm cũng không phải một chuyện cái trước lạo di chỉ có thua thiệt ăn hắng cự long sinh hoạt hàng ngày nửa năm trở lên địa phương phụ cận thực vật cũng sẽ bị khí tức của bọn hắn tầm nhiễm dù cho không thể biến dị thành ma pháp mạnh mẽ thực vật cái tiêu cũng không còn là thông thường hoa có cây c ố i rồi nhất là lương thực chỉ cần có thể chống nổi long uy áp lực liền nhất định có thể ở bạch long khí tức lây nhiễm phía dưới biến thành có thể để kỵ sĩ thể chất tăng cường tốt đồ vật càng đừng sách vốn là có thể tăng cường thể chất một chút dự thảo nhiễm phải long lực vậy coi như gà chó lên trời rồi cho nên bạch long quốc vương kho riêng tài năng một năm gia tăng nhiều như vậy đây là hắn cũng dù ở khả n h ị ạ bảy mươi ba kết quả đây sở dĩ dù ở khả n h ị ạ chỉ có thể cầm tới ba chủ yếu là bọn h ắ n bán là dược tề bạch long quốc vương còn phải đem mình k i a phần chia cho luyện kim đại sư nhóm một bộ phận nô tự nhiên lào d ì lao sư ạ xạ lặn cũng ở đây trong đó mặc dù số định mức phân đi ra không ít nhưng bất kể là phương tiêu cầm tới tiền đều siêu ra quá bán nguyên vật liệu giá trị mà ở thế giới khác phi thường hiếm thấy loại dược thảo này ở cái thế giới này nhưng vẫn chỉ là đ ỉ n h cấp hàng tiêu dùng bạch long nhóm rất nguyện ý thu hoạch bản thân xào huyệt bên cạnh thảo dược đổi ít tiền trở về mà cái này tại cái khác thế giới là tuyệt đối không thể nào dù sao nay bằng với là đem mình một bộ phận tin tức nói cho bệnh nhân mà nhân loại tuyệt sẽ không tiếc rẻ tại đem những tin tức này bán cho cái gọi là đồ long giả nhưng sang quý nhất vẫn là long lực dược t ề trực tiếp ăn cỏ mặc dù cũng sẽ có một chút hiệu quả nhưng long cái đồ chơi này là tuyệt không có khả năng vô duyên vô cơ khiến người chiếm tiện nghi dính bọn hắn khí tức dược thảo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang lên một chút so sánh bá đạo độc tính dù cho lấy đại kỵ sĩ tư chất loại kia chỉ là sơ bộ xử lý qua dược thảo ăn cũng được rác r ờ i ngay bụng càng đứng sách phổ thông kỵ sĩ rồi bất quá đứng đ ă n tới nói cái đồ chơi này lúc đầu cũng không phải cho thể chất không đủ người ăn chỉ là nhân loại học sẽ sử dụng đầu góc cùng công cụ để không thể biến thành dùng tiền là được cho nên long lực dược tề tự nhiên giá trị phi phạm cho dù là cấp thấp nhất nếu không phải là gì hắn lúc đầu cũng có thể hơi thấm điểm một bên chí ít có thể làm một chút đê dài dược tề nhưng mà hắn là thật không có bản sự kia long lực dược tề là cần nhất người có thể dựa vào xúc cảm đánh giá ra cái k i a số lượng vừa phải đặc thù dược tề dù sao đây chẳng qua là ngẫu nhiên sản phẩm ai cũng không biết nào đó gốc dược thảo đến cùng từ cự long bên kia hấp thu điểm cái gì lại hấp thu bao nhiêu mãi mãi cũng không có một cái cố định tiêu chuẩn cho nên loại thuốc này loại kia chỉ có thể l i ề u dùng chén làm tiêu chuẩn không sai chút nào công ty và sở phế vật luyện kim sư À xạ là ngữ ngay cả đụng cũng không có tư cách đụng lào gì có thể làm sao đâu hắn cũng rất bất đắc dĩ tốt mà rõ ràng hắn có thể tại bảng vẽ bên trên có thể tùy ý bôi lên dù cho thượng hạng mấy tầng thuốc màu vậy còn có thể linh hoạt lợi dụng được màu nền tầng nhưng chính là không phân do ngón tay nhặt lên cái này một nắm nhi dược tế đến cùng nhiều hay là ít mặc dù hắn đã sớm biết thuật nghiệp hữu chuyên công nhưng hắn thật không nghĩ tới nấu cơm không ra thế nào ăn ngon loại này lúc đầu có thể bỏ qua không tính khuyết điểm vậy mà tại kỳ huyện thế giới trởiên nhưng dù cho chỉ có long lực thảo dược có thể bán lào gì cũng vẫn là kiếm dù sao dù ở khan n g i ạ bạn lữ là thật rất mạnh nếu không phải hắn phi thường chán ghét bạch long quốc vương cái này thừa dịp lòng chi nguy lợi dụng dù ở khan n g i ạ yêu ớt ký kết khế ước tiểu nhân cũng sẽ không mỗi lần cũng chỉ là đợi mấy ngày liền đi bất quá đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp dù ở khan n g i ạ vụng trộm cùng lão gì nhà danh qua nói một cách thẳng thừng nhà nàng bố l ậ p chính là không thích có một cái giống được vậy mà đối dù ở khan i ạ tới nói so với hắn còn trọng yếu hơn mà lại bố lão vẫn cảm thấy bạch long quốc vương đối dù ở k a n i ạ lòng mang ý đồ x chỉ là bởi vì dù ở khan g h i ạ đối với hắn cái này bạn lữ quyết trí thể không đổi mới không có bị thông đồng đi ân đương nhiên dù ở khan g h i ạ có một lần không cẩn thận nói lỡ miệng đem lời này chân thật ý vị nói ra bố là cảm thấy bạch long quốc vương là một không cần mặt mũi k h u nạn nếu có một ngày bạch long quốc vương cảm thấy dù ở khan g h i ạ có thể muốn kết thúc minh ước vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự câu dẫn dù ở khan g h i ạ cho dù là lão gì cũng không thể không nói vị tiêu bạch long nam sĩ ý nghĩ nhiều lắm thì cực đoan một chút nhưng đối với bạch long quốc vương bản tính ngược lại là không có nói sai bất quá dựa theo lão gì đối rủ ở khan h i ạ hiểu r căn bản không có khả năng có một ngày như thế bạch long quốc vương mãi mãi cũng là trong lòng nàng vị thứ nhất có một số việc vị này tiểu công chúa mặc dù chưa từng chịu nói ra miệng nhưng lại cắm dễ nàng trong nội tâm tại nàng thống khổ nhất khó qua cần nhất người khác chấn an chiếu cô thời điểm tại bên người nàng chỉ có bạch long quốc vương bất kể là vị kia danh xưng đối nàng bao nhiêu sùng ái phụ thân vẫn là hiện tại cái này đối nàng yêu như si như cùng bạn lữ tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm đ ề u không tồn tại dù ở khan g h y ạ cũng không phải vô duyên vô cớ rời đi bạch long cốc cho dù nàng đương thời tùy hứng công triều lạm phát cáo nhưng bạch long q u ố c là muốn đi liền có thể đi sao chỉ là khi đó nàng chỉ có cao quý thân phận lại trên bản chất tồn tại thiếu sót thật lớn tựa như hiện tại vị t i a bản thân đau khổ rẽ rủa băng chi vương bạch long vương tại trả giá tự nhận là đầy đủ tình thương của cha về sau liền sẽ không lại nhiều cho cái gì muốn có được càng nhiều vậy thì phải dựa vào chính mình lực lượng đi đến trước mặt hắn hắn lại không phải chỉ có một hai hải tử không có khả năng đột nhiên yêu cái nào con cái yêu đến không thể tự kiềm chế cho nên dù ở k h ả n ỉ á mặc dù có thể có được bây giờ địa vị toàn bộ nhờ bạch long cốc vương trả giá giá cả to lớn giút nàng đem bản chất bổ sung đến viên mãn Bao quát người yêu của nàng dù ở khang n h ị ạ rất rõ ràng nếu như vẫn là lấy trước cái kia nàng là tuyệt không có khả năng đạt được bây giờ bạn lữ nhưng nàng vậy không quan tâm những thứ này nếu đổi lại là chính nàng lựa chọn bạn lữ thời điểm cũng chỉ sẽ chọn mình có thể thấy vừa mắt đương nhiên cũng chính bởi vì dù ở khang n h ị ạ loại thái độ này nàng cái kia bạn lữ mới luôn luôn sao động bất an nếu là lúc trước dù ở khang n h ị ạ thật cũng không sẽ quan tâm bố lão loại thái độ này dù sao nàng cũng không phải là không có hưởng thụ được thời gian ngắn ngủi một chút cũng không đáng kể vui vẻ vui vẻ là tốt rồi nhưng mà nàng cuối cùng chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tiến vào sinh dục kỳ rồi cự long bình thường cuộc sống vui vẻ cùng đàng hoàng sinh dục giao phối vẫn là bất đồng song phương đều cần thời gian nhất định chuẩn bị sẵn sàng ít nhất phải cần thời gian một năm mà trong thời gian này hai đầu cự long tốt nhất là không muốn tách ra để lẫn nhau khí tức giao hòa càng chặt chẽ hơn một điểm so với đợi tại sẽ dẫn tới bố lão bực b ộ i bạch long quốc vương trong v ư ờ n cung lão gì nơi này cũng thực sự thích hợp nhất không có cách dù ở khan nghị ạ chắc chắn sẽ không đi xa xôi bạch long cốc như vậy thăm dò bên trên chứng nàng rất khó bay trở về bạch long quốc vương bên người còn đối với dù ở khan nghị ạ tới nói chỉ có chính mình khế ước giả bên người mới là nàng an tâm nhất vị trí mấu chốt là tại bắc địa vương quốc cũng chỉ có lạo d ì có thể đồng thời để cái này đối hai vợ chồng c h ầ m tính lại đến như lạo d ì lãnh địa tại bên cạnh rất có thể có tà giáo người ẩ n hiện loại chuyện này đối bạch long tới nói vậy coi như là vấn đề sao ngược lại coi như mỗi ngày được cho cái này đối bạn lữ cung cấp hai đồng h ê u lạo d ì cũng là kiếm lạo d ì trong lãnh địa rất nhiều thực vật đều là từ hắn trong trang viên xuất ra đi những thực vật này thống nhất đặc tính chính là tinh khiết bao quát những ma pháp kia thực vật mà loại này đặc tính phi thường dễ dàng tẩm nhiễm bên trên đặc thù lực lượng tỷ như lúc o Lào dì nhuyễn hương một xâm lâm, còn có trong thảo. long thảo, n nhuễn hương còn sông những cái kia dâu thảo. Mặc dù nhiều nhỏ biến bọn g lực. lâm, lắm là là lực dự thảo, có cái Mặc chỉ có có c Ba kia quát, dâu một một một thể, dài dì dù dị h xâm số sẽ n nhất định sẽ nhiễm phải kiên nghị g thì phải sẽ á i Hoài nghi nhân sinh này tính. nhân vương cùng thuộc Trước quốc đầu ạ đại i Hoài nghi nhân sinh quốc vương cùng đại pháp pháp nhân sư, sư. trước vương quốc cùng đ Lúc lão d ì đặt ở nhà mình biên cảnh hai loại thực vật liền đã rất khó bị thanh lý mất rồi nếu như lại để cho bọn chúng có được kiên nghị thuộc tính hoặc là đối băng cùng hỏa kháng tính vậy còn có cái gì tốt nói mà lao dì thành bảo sau kia vài tòa đồi núi bên trên hoa một cũng giống vậy sẽ được ích lợi không nhỏ chí ít có thể để cho hoa của bọn nó kỳ đột phá lúc đầu hạn chế thậm chí biến thành bốn mùa thường mở không sợ lạnh không sợ nóng lại không sợ nhánh hoa quá nặng còn có thể có cái gì ảnh hưởng bọn chúng tùy ý n ở rộ đâu như vậy hắn mụ mụ trở về thời điểm nhất định phi thường k i n h hỉ lao dì kỳ thật trong lòng đã sớm đồng ý hắn chỉ là không muốn để cho bạch lòng quốc vương như vậy tự tin tòa hà quang sách lấy lão dì cùng dù ở khạ nghị ạ gia o tỉnh hắn chẳng lẽ có thể mở miệng mời dù ở khạ nghị ạ rời đi sao cũng bởi vì cảm thấy nuôi không nổi hai đầu long đừng quên lão dì lãnh địa cùng với phụ cận trong hoang dã còn có rất nhiều thích hợp cho dù ở khạ nghị ạ làm ăn v ặ t băng cầu đâu nhưng bạch long quốc vương vậy rõ ràng nếu như lão dì thật sự khó chịu hắn cũng không phải không thể đi cùng dù ở khạ nghị ạ nói bởi vì chán ghét nàng minh hữu i cho nên tạm thời không tiếp thụ nàng đến thăm dù sao lão dì cũng không phải chưa từng làm mặc dù cự tuyệt dù ở khạ nghị ạ nhưng lão dị cũng sẽ nghĩ ra một cái biện pháp vòng vo tam quốc hoàn thành dù ở khạ chỉ là cần bạch long quốc vương trả giá một chút xíu đại giới mà thôi hắn cùng dù ở khả ni h ạ dùng loại phương pháp này một đợt gõ bạch long quốc vương nhiều lần đ ó chút cho nên lạo di một mực làm không rõ ràng rõ ràng mỗi lần chơi bộ này thời điểm đều không cái gì công dụng vì sao bạch long quốc vương còn luôn luôn muốn ra như vậy một lần đâu nếu là hắn đảng hoàng cùng lạo di nói rõ ràng chẳng lẽ lạo di sẽ tự k i t sao treo ngược tại cái t r ổ i bên trên lạo di nghiêng đầu một chút một mặt đứng đắn hỏi quốc vương bệ hạ ngài là có cái gì đặc thù yêu thích sao làm xong chiến đấu chuẩn bị bạch long quốc vương lê dại cái sao vì sao cần phải c u ố n cái ngoặt nhi cho ta cùng dù ở khả nghi ạ đưa bút tiền đâu lão d ì thật sự không nghĩ ra mỗi lần đều không đi đ ư ợ c ngay nhất định phải bị hai ta liên thủ làm một phiếu mới trung thực vậy ngươi làm gì không trực tiếp đem tiền cho chúng ta còn miễn cho ta phí nhiều chuyện như vậy rồi ta thời gian thế nhưng là rất đáng tiền phốc phốc cả xã l à n không có thể chịu ở hắn kia nụ cười vui mừng ai ngay cả lão d ì đều đã lớn rồi không nguyện ý cùng n g ư ơ i chơi loại kia ngây thơ trò chơi đâu cho nên ngươi về sau vẫn là đứng đắn một chút đi quốc vương bệ hạ ngoại tôn của ngươi tử đều lập tức sẽ trở thành quốc vương nữa nhà bạch long quốc vương ai oán nhìn lào di lên mắt ngươi biết ta thời gian có bao nhiêu nhằm chẳng sao làm gì lào di một mặt bất khả tư nghị hỏi hắn b ệ hạ thường ngày chính là lục đục với nhau a sống được lâu kinh hỷ liền thiếu đi rất nhiều bạch long quốc vương thẳng thắn trả lời những người kia cái gọi là diệu kế bất quá là tiền nhân chơi qua vô số lần thủ đoạn mà thôi nhiều khi ta không phải là không biết rõ mà là không có cách nào khi biết đi xử lý thượng như ngươi hắn rất nhanh liền đem tất cả lòng biết rõ nói nuốt xuống lúc trước mòn b ẹ t thành bảo sự tình bạch long quốc vương có lẽ không biết được chuẩn xác như vậy nhưng hắn đích xác tại ngay từ đầu liền biết đại bộ phận vấn đề nhưng mà hắn không thể biểu hiện ra hắn biết rõ dù cho ai cũng biết hắn biết rõ quý tộc cùng vương quyền ở giữa quan hệ vi diệu sẽ không bởi vì mòn b ẹ t bá tức thật tâm thật ý hiệu chung mà có bất kỳ cả i biến đem lời hữu ích nói ra miệng đổi lấy tuyệt đối không phải cảm kích mà là không chỉ hết sức ngờ vực vô căn cứ quốc vương bệ hạ có đúng hay không dự định lần nữa chèn ép quý tộc thế lực nếu không hắn tại sao phải biểu hiện ra bản thân không gì không biết lời này mặc dù nghe rất ngu ngốc bọn hắn kiên trì loại kia lễ phép xem ra cũng có t r ú n đốc nhưng phạm là có thể kiên trì trên vạn năm truyền thống đều có hắn tồn tại tất yếu người thông minh chắc là sẽ không đánh vỡ loại này ăn ý mà lại chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới mòn b ẹ t bá tức có thể sôi xẻo đến loại trình độ đó thật sự bị tính kế rất bình thường ngu xuẩn bị tính kế chết cũng hợp lý có thể một người thông minh mặc dù thiên vị điểm nhưng là không có làm cái gì không lên được mặt b à n chuyện buồn ôn cuối cùng lại trả giá lớn nhất đại giới dù cho cho tới bây giờ còn có rất nhiều người tại phòng chế toàn cục muốn nhìn được rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể quy nạp tại quá nhiều t r ư n g hợp cùng với vận r ủ hữu hái bạch long quốc vương cười h i ế p mắt nói nhưng ngươi không giống á làm gì ta mấy năm nay vui vẻ có một nửa đều là ngươi cung cấp luôn có thể tại chưa bao giờ nghe góc độ tìm kiếm được ta bỏ sót chấu ngươi còn có thật sự dám đảm đương dù ở khả nghị ạ thật sự để cho ta nước động một dạng sinh hoạt một lần nữa nhộn nhạo lên gọn s ố n g đâu lao gì chỉ cảm thấy hắn là ở đánh giám đồng thời nghiêm túc cho hắn một cái cự đại bạch nhãn mặc dù có điểm khó chịu nhưng hắn chắc là sẽ không bởi vì này điểm không cao hứng liền lấy mình và dù ở khả nghị đùa dỡn mặc dù dù ở khan nghỉ ạ từ trước đến nay tâm thô khả năng còn rất nguyện ý phối hợp lão dì đi gây sự nhưng lão dì cũng không nguyện ý kéo lấy đã chuẩn bị kỹ càng làm mụ mụ bạch long nữ sĩ chơi những cái kia dễ dàng tổn thương cảm tình trò chơi hắn mặc dù mình không có trải qua nhưng chấm mê ở inter nghe người ai còn không có điểm kiến thức à. lúc đầu sảng khoái lại lưu loát đại tỷ tỷ nâng cao hơn chín tháng bụng tại dự tính ngày sinh thời điểm còn dám đánh năm v năm một đường phát ra gầm t h é t đại tỷ tỷ sinh con ngày đó phát ra bao nhiêu ngay cả chính nàng đều đã từng lơ đẽnh chua x u t khổ cây a ở cứ thời điểm thậm chí còn có thể đột nhiên bởi vì nhớ lại nào đó nào đó nào đó nói qua nói b ậ y mà đột nhiên nước mắt dâng lên làm hại chồng nàng không thể không đánh giọng nói điện thoại yêu cầu cái tiên nào, nào đó nào đó nào đó tranh thủ thời gian giải thích nô、no. một đường đứng ngoài quan sát đến nào đó nào đó nào đó điên cuồng xin lỗi đồng thời sắp quỷ xuống kêu rên một k h ắ c này làm gì từ đây liền hiểu một chuyện sinh con đ í c h thật là đối nữ tính lớn nhất tổn thương cũng không chỉ là trên thân thể đau đớn trên tinh thần áp lực tựa hồ cũng có chút quá nặng nề đến mức sẽ đem mấy tháng trước một chút xíu ủy khuất lấy ra trắng trận phát tiết mặc dù hết thể kết thúc về sau vị tỷ tỷ kia cũng đối với mình đoạn thời gian đó không bình thường mà kinh ngạc dị thường đồng thời còn đối mỗi một cái bởi vì nàng hỗn loạn mà bị kinh sợ người đưa tới bằng chân thành ấ y n ấ y nhưng làm gì còn có bọn hắn kia phiếu bằng hữu từ đây đối mỗi một cái chuẩn mụ mụ đều tràn đầy kinh ý cùng cẩn thận từng ly từng tí dù sao cái này cùng chuẩn mụ mụ tính cách cùng bản chất cũng không có quan hệ dù ở khania mặc dù cái đầu lớn một chút nhưng nàng vẫn là vị nữ sĩ trước kia lão gì có thể ỉ vào nàng tâm sơ ý rộng tới chơi một chút đâm tâm trò chơi nhưng thời kỳ này hắn cũng không tính làm như thế cho nên hắn mới có thể đặc biệt đem chuyện này c h ọ th hắn không tin chí ít không phải tin hoàn toàn bạch long quốc vương nói ra lý do kia nhưng hắn cũng có một loại cảm giác bạch long quốc vương cũng xác thực không có gì ác ý bình thường vị kia giống như cũng xác thực tại tìm kiếm một ít mới mẻ cảm giác lao di lắc đầu dù ở khan nghị ạ còn có bố lào đến thăm ta là hoan n g h ê n nhưng là quốc vương bệ hạ ngài thật có thể làm được chí ít một năm không đem rủ ở khan nghị ạ chiêu đi sao hắn sở dĩ như vậy khẳng khái là bởi vì ta chí ít trong vòng ba năm sẽ không rời đi vương đô ạ xạ lặn mỉm cười trả lời lao sư lao di lần này là thật sự kinh động đến ngài không phải chẳng lẽ Ngài, sau đó từ hắn ánh mắt kia lấy được xác nhận lão sư nhiều năm như vậy đối một ít theo như đồn đại cổ pháp sư bút ký truy tìm biến thành một trận chuyện cười lớn chí ít trong lòng hắn là cho nên dù cho ai cũng biết hắn một mực tại tìm kiếm những cái kia đồ vật nhưng ạ x ạ làn cũng không có dự định độc chiếm mà là tiêu sái cùng những người k h á c h ò a hòa khí khí c h i a đều nếu như ạ x ạ làn đương thời chưa kịp phản ứng mà là muốn độc chiếm thân phận của hắn cùng năng lực cùng với trên thân có có thể so với thần khí cấp bậc ma pháp vật phẩm đều để hắn sẽ không làm không đến điểm này nhưng tương tự ạ x ạ làn vậy tất nhiên tổn thất nặng nề mà lại quan trọng nhất là hắn không nhất định có thể đem chuyện này triệt để ẩn tàng đại pháp sư nhóm tụ hội có lẽ bí ẩn nhưng không tính là bí mật người biết kỳ thật rất nhiều liền ngay cả lão gì đều biết một chút bọn hắn tụ hội điều kiện cùng yêu cầu nếu như thực lực của hắn đến rồi hoàn toàn có thể tự mình tìm đi qua tham dự các pháp sư không quan tâm đến trao đổi người là ai chỉ cần phù hợp điều kiện lại nguyện ý đem chính mình chi thức lấy ra chia sẻ là được như vậy bắc địa vương quốc dù cho cường đại đến không sợ những cái kia ngoại lực áp chế nhưng tất nhiên cũng sẽ có một đoạn thời gian bấp bênh ế t lần này tới lần khác xem như cung đình đại pháp sư đứng đầu che chở vương thất nhiều năm như vậy hơn nữa là bạch long quốc vương thân thúc thúc cạ xa lạn tuyệt không phải bắc địa vương quốc có thể bông tha đối tượng q u tộc sở sự vụ những cái kia tổng cộng quốc vương đối nghịch người đều sẽ không đưa ra loại này kiến nghị kia chiến tranh tự nhiên là tất không thể miễn bạch long quốc vương c ũ nhưng g đừng g n ĩ cái gì t h toán n b ă nguyên tri chuyện, chuyện này lại là những cái kia thần minh tại cực kỳ lâu trước kia bố trí tốt mùi nhử chỉ nhìn ai mắc câu loại chuyện này lại để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thậm chí liền ngay cả bạch long quốc vương đoán chừng trong nội tâm đều có điểm nói t h ầ m hoài nghi mình xuất hiện là một loại tất nhiên không có một cái chân chính vương giả đang hoài nghi mình tồn tại chỉ là thần minh thủ bút thời điểm sẽ tự nhiên tiếp nhận kia hết thảy hán nói không chừng ngay cả chính mình có phải hay không chân chính bản thân đều sẽ hoài nghi lao d ì c h ừ n g mắt nhìn đột nhiên có thể hiểu được bạch long quốc vương những năm này vì cái gì một mực p h ó n g túng hắn cùng dù ở khả n h ị ạ rồi ta chơi cái kia trò chơi sân thi đấu cần không nhất định là tốt nhất kỹ thuật nhưng nhất định cần tuyệt hảo sức chịu đự ta trước kia còn đi chơi món đồ kia thời điểm chưa từng dám cùng bản thân trên internet bằng hữu tổ đội lại không dám cùng nhận biết sáu bảy năm giúp bạn đi chung tam tam chết thân hữu năm năm tán b a n sẽ đây không phải khoa trường mà là vô số đấm máu hiện thực tổng kết nhất là chơi vũ em người số mệnh không tốt bị chơi thiên sách tục xưng hật kỳ dấu kiếm tục xưng gà vàng nhỏ cái này hai nghề nghiệp cuốn lên lời nói kia thật là tại gà bay cho chạy bên trong chết đi sống lại ta cuối cùng một trận sân thi đấu cũng là bởi vì cùng kia hai nghề nghiệp tổ đội cuối cùng xác định bản thân cũng không phải là nguyên liệu đó đến như phụ nữ mang thai tại sinh con thời điểm không mắng láo công mắng sân thi đấu đồng đội cũng không phải cái gì chống giống đ ị a đặt ta bằng hữu kết hôn lâu như vậy hai tử đều có thể bên trên vườn trẻ cùng mình lao công từ internet tình duyên đi đến một bước này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng hai chưa từng tổ đội đánh t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố cổ pháp sư bàn c h é p tay t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố cổ pháp sư bàn c h é p tay bất quá so với bạch long quốc vương l à gì lo lắng hơn hay là mình lao sư nó i như thế nào đây mặc dù thần minh đích xác có thể lợi dụng một chút đầy đủ trùng hợp tạo thành bán thần phía trên tồn tại n h ậ c ụ nhưng này cũng chỉ là nguồn gốc từ đối với bọn họ hiểu rõ biết rõ sự tình gì có thể đem bọn hán dụ hoặc ra tới điều này cũng bao quát những cái kia thần tử từ bạch long quốc vương trong lời nói liền có thể nghe được vị kia bạch long vương đã có thể cùng thần minh thần hồn giao hòa rồi nói rõ vị này ở cái thế giới này lĩnh một cái chân chính thần chức bất quá đây cũng có thể giải thích vì cái gì bạch long ở cái thế giới này đợi đến như thế tự tại nguyên nhân bọn hắn đã đem mình và thế giới này cột vào một đợt c h ắ c không được thế giới này bạch long như thế nghe lời trừ phi dụ hoặc lớn đến không thể tưởng tượng nổi cũng không có bạch long lại đột nhiên tập kích sát vách cái kia khẳng định có tiền q u tộc càng không có kết bạn xông vào cái nào đó thương nghiệp thành thị đại sắt đặc sát điên quần cướp bóc cái này cùng tại tò dịu bạch long quả thực biến thành hai loại sinh vật nhưng nếu như vì bị thế giới này triệt để tiếp nhận bạch long phát ra huyết mạch l ờ i thế đồng thời dùng một cái đặc định thần chức cam đoan cái này l ờ i thế vĩnh viễn không cải biến cái kia ngược lại là có thể giải thích bọn hắn vậy mà có thể khống chế bản thân ở dục vọng của mình đương nhiên còn chưa tới dục vọng vĩnh viễn không xông phá đầu nao tình trạng nhưng chỉ cần tìm được một loại nào đó cân bằng đại gia liền trả có thể bình an vô sự sau đó chính là dù ở kha ni ạ nàng mặc dù ngày thường gian nan lớn lên vậy gian nan đều không có cách nào cải biến nàng thần minh tri nữ thân phận cho nên dù cho thật sự có người nào tính toán nàng vậy tuyệt đối không có cách nào tính được chuẩn xác như vậy cũng là nói xa rời nhà trốn đi dù ở khang g h i à chọn chúng cái kia nhất định sẽ đi đến chỗ cao nhưng cũng không phải là cần phải chọn chúng bạch long quốc vương chỉ có thể nói gia hỏa này trời sinh liền có vận may kia thế giới này có thể một mực không có sáng thế thần truyền thuyết hẳn là loại kia trời sinh thế giới vậy chưa từng có cái gì vận mệnh c h i thần mặc dù thần minh bỏ mình không ít nhưng dù sao thời gian còn không có dài rằng giặc đến để nhân loại sách ử đều triệt để không còn dấu vết của bọn hắn nhất là c h i thức c h i thần còn tại bọn hắn sau khi ngã xuống đem cùng bọn hắn tương quan hết t h ể đều thu t ậ p được hắn quyển t r ụ c núi lao gì suy nghĩ coi như thật sự có ai có thể điều khiển một điểm hơi yếu vận mệnh c h i lực nhưng là không có cách nào làm ra giống tỏ dịu như thế vận mệnh con đường tới nhiều l ắ m thì ném ra một khối đá thử nhìn một chút có thể hay không nhiều đánh ra mấy cái gợn sóng đến như ai sẽ bị tảng đá kia đánh lên nước bắn tung phải đến liền muốn nhìn người nào đó vận khí của mình nhưng cái này người nào đó nhưng không có ai có thể khống chế cho nên nói bạch long quốc vương hoàn toàn không cần lo lắng chính mình có phải hay không cũng sẽ trở thành cái nào đó không biết tồn tại cậy ồ nói đến càng hiệu điểm nếu là hắn thật sự có vấn đề bạch long vương t u y ệ t không có khả năng mặc cho dù ở k h ả nghỉ ạ cùng hắn sen lẫn trong một đợt không quan tâm dù ở k h ả nghỉ ạ ở bên ngoài chơi trò chơi gì không có nghĩa là hắn không quan tâm hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên tộc đàn bằng không lấy bạch long loại kia hích kỷ lại tham lam tính cách làm sao lại kiên quyết như vậy thà rằng thương tổn tới mình thần hồn cũng muốn áp chế băng chi vương trong thân thể một cái khác thần hồn bình thường tới nói hắn hẳn là cái gì đều mặc kệ mới đúng nhiều lắm là tự nhận xui xẻo lao gì cũng không cảm thấy hắn quan tâm thật là con của mình nếu không hắn coi như thương thế nặng hơn vậy không có khả năng liên thông biết dù ở khả n g i ả mẫu thân đều không làm hai cái này chính là xung đột chẳng lẽ băng chi vương cái này ngay cả long đô không phải hài tử đáng giá hắn sẽ rách thần hồn mà dù ở khả n g i ả còn có nàng khả năng minh đệ tỷ bội liền không đáng một xu ngẫm lại cũng không thể bạch long vương nhất định là rõ ràng nếu như hắn chẳng phải làm tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng đến chính hắn an toàn cùng với bạch long cốc tồn tại lao d ì cảm thấy nếu có một ngày hắn có thể biết bạch long vương ẩn tàng rất khá cái kia long vương bên ngoài thần trước đoán chừng liền có thể đoán được bạch long đương thời đến cùng phát ra cái gì lợ cho nên đã bạch long quốc vương chỉ là lo sợ không đâu vậy hắn tâm tư tự nhiên là sẽ hoàn toàn đặt ở bản thân lao sư trên thân ạ xã làn từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm vương thất chẳng những có trừ thức tỉnh pháp trận bên ngoài phán đoán nghề nghiệp thuộc tính phương pháp sẽ còn từ nhỏ đã tiến hành toàn kỹ năng cơ sở huấn luyện nói đúng là cho dù là rất rõ ràng kỵ sĩ h ẳ n giống tại hắn tám tuổi trước đó cũng sẽ tiến hành một chút pháp sư cơ sở chương trình học trừ phi là đối với mấy cái này pháp thuật cơ sở hoàn toàn sợ không tới đầu n ó n người nếu không những cái tia đối với pháp hệ nghề nghiệp các loại nhận biết hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ học được một điểm mặc dù đều là một chút dễ hiểu tri thức nhưng lại đủ để cho vương thất thành viên tại đối mặt cái khác nghề nghiệp thời điểm chứng cứ nhất định ưu thế mà lại cũng sẽ không xuất hiện bởi vì chính mình hài tử rõ ràng không có kỵ sĩ thiên phú liền bị triệt để bông tha chuyện ngu xuẩn thực tế không được còn có thể đưa đi làm thành chức giả vương thất huyết mạch thật ra một cái hoàn toàn bạch bản mới là kỳ tích đoán chừng đều có thể gây nên tất cả mọi người đứng ngoài quan sát đương nhiên lão gì như vậy kỵ sĩ thiên phú biểu hiện được so với hắn chân chính pháp sư thiên phú còn rõ ràng người cũng coi như một loại hiếm thấy đại bộ phận hài tử đều sẽ biểu hiện ra bản thân chân chính yêu thích cùng k h u y n hướng Ả xạ l ạ n chính là loại kia mới năm tuổi liền đã có thể dơ bản thân phát sáng tay đỉnh lấy bóng đèn đầu đẩy vương c u n g chạy loạn siêu cấp thiên tài từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy qua hắn Ả xạ l ạ n là xem sách bên trên sáng ngời thuật phù văn bản thân học được nhưng mà tám tuổi mới chính thức t h ứ c t ỉ n h cũng không phải không có nguyên nhân những cái kia nghề nghiệp kỹ năng trước thời hạn một năm học hiệu là thiên tài trước thời hạn mấy năm đương nhiên chính là tuyệt thế thiên tài h i ê n t chính là dễ dàng chất h i ể u vì không nhường hạ xạ lặn bởi vì đắm chìm tại pháp t h u ậ t phù văn dẫn đến còn không có trưởng thành tinh thần hại sụp đổ lúc trước vị kia cung đình thủ tịch đại pháp sư nghĩ tới nói cho hắn một chút thú vị làm người say mê cố sự t ỷ như nào đó phần chuyên n g ô n đã lâu có thể khiến người ta biết bên ngoài thế giới rốt cuộc là cái dạng gì nhi đồng thời để người ta biết làm như thế nào tìm kiếm thế giới bên ngoài con đường đến từ vạn năm trước pháp sư bản chép tay cái này dĩ nhiên không phải cái gì t h e o dệt vô cớ mà là pháp sư nội bộ một m có có người chứng kiến qua chân thật cố sự mặc dù vị lao pháp sư kia bởi vì cùng người khác tranh đoạt phần này bạn chép tay mà sắp gặp tử vong nhưng hắn chẳng những lấy bản thân linh hồn phát t h ể thậm chí còn tại tử vong một nháy mắt lợi dụng bản thân linh hồn đem kia phần bản chép tay cụ hiện ra tới rồi mặc dù hắn toàn bộ thần hồn cũng bất quá ngưng tụ ra bịa mặt cùng mấy dòng chữ nhưng thấy các pháp sư không ai cảm thấy kia là giả đương nhiên vị lao pháp sư kia sở dĩ làm như thế chính là hy vọng có người có thể khi tìm thấy phần này bạn chép tay về sau ở hắn phần mộ trước đó nói một tiếng hắn vì đột phá cấp mười sáu thật sự giàn vật bản thân quá lâu có thể tìm tới kia phần cũng là bởi vì hắn vì tìm kiếm trong lòng con đường đi ra khỏi an toàn thế giới vọt vào tinh giới bên trong cuối cùng tại cái nào đó không c h ọ n vẹn tinh giới thành lũy trông được đến kia phần bản chép tay chỉ tiếc hắn không thể đánh qua cùng hắn đồng thời đến nơi đó thân phận người phi thường thần bí phần này bản chép tay ký thác quá nhiều pháp sư mộng t ư ở n g cùng gia tâm tự nhiên cũng liền tại truyền miệng bên trong trở nên thần bí mà đặc biệt con nhỏ ạ xã làn từ đó trở đi liền phát thể có một ngày hắn nhất định có thể tìm tới kia phần bản chép tay tìm kiếm được cấp mười sáu bên ngoài đường sau đó hắn liền thật sự đến rồi cấp mười sáu dù cho vẫn là nhận lấy thủ tịch cung đình đại pháp sư chức vụ nhưng ạ x ạ lạn phần lớn thời gian đều ở đây bên ngoài tìm kiếm tung tích dù sao hắn lại không chậm trễ bản thân bản chức công tác chờ đến bạch long quốc vương thượng vị về sau ạ x ạ lạn liền đi được càng xa càng lâu dù sao trong vương cung đã không cần hắn c h ấ n thủ nếu như nói tám năm trước vừa mới bái nhập ạ x ạ lạn danh nghĩa l à o dì còn có thể tỉnh táo đứng ngoài quan sát nhưng bây giờ hắn đã không làm được ạ x ạ lạn đối với hắn thật sự rất tốt nhưng lão dì lại không biết phải an ủi như thế nào một thân tịch mịch lão sư lời an ủi lại cử động nghe cũng không còn biện pháp chấn an một viên thất lạc trái tim Thế là, mộng là đương nhiên g này lần mình nhất người. là là truy tới với lại đối cầu khác chấp cố bạch long quốc vương cũng biết lão gì những này tốt đẹp phẩm chất sẽ chỉ dùng tại hắn để ý trên thân người mà lão gì tâm lại rất hẹp có thể chứa đựng người cũng liền mấy cái như vậy nhưng đây mới là một cái chân chính đứa bén g oan nếu thật là đối với người nào đều thiện lương bạch long quốc vương sẽ chỉ lựa chọn rời xa loại người này hắn một mực là cho rằng đại thiện tức đại ác quá thiện lương tất nhiên có sở cầu mà lại sở cầu quá lớn cái chủng loại kia người lấy thần yêu thế nhân lấy xương thần minh đều không làm được sự t ì n h phàm nhân đâu có thể nào làm được mà lên một cái đặc biệt hiền lành người người ca tụng tồn tại là kém chút hố chết tri thức tri thần cùng đại địa tri thần tháp cao tri chủ gió báo tri chủ cùng ám dạ nữ thần giống như vậy chịu không ít tội tới mặc dù không có bị tháp cao tri chủ lựa nhưng tiện nghi không chiếm thì phí loại này quan điểm vẫn là hố đến hai người bọn hắn rồi đúng rồi bọn hắn bây giờ ngân hàng giống như chính là năm đó tháp cao tri chủ lưu lại t h ư ợ n h ư là tháp cao giáo hoàng nói ra a khi đó tháp cao giáo hội cùng các quốc gia quốc vương bao quát những cái k i a đại quý tộc hợp tác đều rất mật thiết vị tia giáo hoàng là thật rất có bản sự bây giờ còn có rất nhiều quốc gia pháp luật đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ đâu bao quát bọn hắn bắc địa vương quốc đáng tiếc là tên kia không biết đã làm gì cuối cùng ngay cả danh từ đều không thể lưu lại bạch long quốc vương có thể biết một chút tin tức đều là bởi vì bọn hắn vương thất dưới mặt đất kho sách đủ bí ẩn phòng hộ biện pháp đủ cường đại nhưng này cũng chỉ có thể m ộ ư ơ i năm mở ra một lần một lần nhiều nhất đợi ba giờ lại chỉ có đã tuyên thể đăng cơ sau quốc vương mới có thể đi vào may mắn cần ẩn nút thư tịch cũng không tính nhiều hắn làm quốc vương thời điểm lại đầy đủ dài những sách vở này là ở pháp tác phương diện bên trên bị xóa bỏ tồn tại cho nên chỉ cần qua loa lộ ra một điểm vết tích ngay lập tức sẽ tự cháy tháp cao tri chủ có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ đều dựa vào mạnh nhất gió báo tri chủ không có như vậy hẳn nếu không sách đâu có thể nào khởi tử hồi sinh đến bây giờ loại tình trạng này chứ một trăm sáu mươi lăm đến từ trên tầng mây n h ì n trộm chứ một trăm sáu mươi lăm đến từ trên tầng mây n h ì n trộm nhưng cho dù là đối tháp cao chi chủ không có như vậy ghi hận gió bao chi chủ đều không thể khoan dung vị kia giáo hoàng tồn tại mà ám giả nữ thần càng là hoàn toàn không quan tâm tháp cao chi chủ thế nào rồi chỉ xông lấy vị kia giáo hoàng phát lực cái này từ kia hai cái phụ trách thanh lý giáo hội địch nhân á m nguyện phản ứng liền có thể nhìn ra các nàng đối tại bắc địa quốc đ â cơ hồ là nhãn hiệu một dạng tồn tại hoàn toàn không có hứng thú bạch long quốc vương kỳ thật thật sự thật nhớ biết rõ trong đó đến cùng ẩn nút bí mật như thế nào ám giả nữ thần mặc dù tính tình không hề tốt đẹp gì nhưng kỳ thật cũng không phải là một rất mang thù tồn tại dù sao có thù nàng bình thường ngay tại châu b á o cơ hồ sẽ không nhớ mai không quên đến trình độ như thế trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cái gì trọng yếu đồ vật thậm chí khả năng trực chỉ thần minh bản chất bạch long quốc vương cũng không phải là loại kia cần phải đem thần minh kéo xuống thần đàn kẻ gia tâm hắn mặc dù một mực bị hạn chế nhưng có thể là đối bạch long cốc tương đối quen thuộc quan hệ bạch long quốc vương thực tình cảm thấy hiện tại loại này sấp xỉ tại tạo thế chân vạc hắn hoàn toàn không muốn có một ngày không thể không cùng mình dù ở khả nghi ạ trở mặt đương nhiên càng có khả năng là dù ở khả nghi ạ bồi tiếp hắn cùng mình cha mẹ cùng với sở hữu bằng hữu tộc nhân thậm chí là nàng hiện tại luôn mồm ta đều yêu đến nguyện ý vì hắn đ ể chứng tình nhân triệt để bất h ò a bạch long quốc vương thật sự không muốn nhìn thấy kết cục như vậy cho nên cho dù hắn thực lực bây giờ đã sớm có thể không ở vương tộc minh ước quy định phạm vi bên trong làm việc hắn vậy cẩn thận từng ly từng tí nhường cho mình không muốn vi phạm bất luận cái gì một đầu ước định để tránh cho có cái gì tồn tại lợi dụng hắn không có quy củ đánh vỡ bây giờ bình tĩnh bạch long quốc vương tin t k i u nhân loại cùng bạch long liên thủ đối kháng thần minh nhân loại cùng thần minh liên thủ áp chế bạch long cục diện sẽ không dễ dàng như vậy đánh vỡ mà sở dĩ vấn đề mấu chốt đều là hắn đương nhiên là bởi vì hắn là một cái duy nhất cùng bạch long trao đổi tâm đầu hết u y quốc vương những thứ khác cái gọi là bạch long chi h i ế u đó chính là lẫn nhau đạt thành nhất định hỗ trợ hiệp nghị mà thôi từ xưa đến nay có thể được đến bạch long như thế cao công nhận tồn tại nghe nói cũng bất quá mười mấy người mà hắn là duy nhất quốc vương bạch long quốc vương nhịn không được liết một cái là gì hải ơn ý động tính hắn đương nhiên vậy phát hiện cho nên l à o gì tại vị kia trong mắt lại có một chút đặc chất giống cái kia giáo hoàng sao nhưng mà bạch long quốc vương nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đến nơi nào có khả năng h á n tỉ mỉ suy nghĩ một lần phát hiện từ ẩn n h ỉ những cái kia thăm dò đến xem là bởi vì nàng cảm thấy lào gì q u á thiệt lương nơi nào có bạch long quốc vương tuyệt không cho là mình thích lào gì là loại kia phổ đội chúng sinh thánh nhân ngược lại nếu là thật nhìn thấy loại kia tồn tại lào gì tuyệt đối là cái thứ nhất chạy đứa bé kia có thể là xuất từ pháp sư bản năng đôi cái gì đều tính toán đặc biệt rõ ràng lại không thích vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi lãng phí bản thân thời gian so với xử lý một chút thượng vàng hạ cám chuyện t h i ề n thoái lão dì rõ ràng càng hy vọng có đầy đủ thời gian đi học tập pháp t h u ậ t hoàn toàn không muốn bị một chút lãnh dân bởi vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm không thể không đi cho ai ai ai bán khổ lực nhưng mà bị lừa lãnh dân không có cơm ăn cho nên đi lãnh chúa rừng rậm nhưng một mực không có trở về loại hình chuyện hư hỏng quấy dối đương nhiên lão dì cũng có thể không đi xử lý những vấn đề này mặc cho lãnh dân bản thân quản lý chính mình nhưng là nơi này là biên cảnh lĩnh mà hắn lĩnh dân cũng bởi vì phía chức vị lãnh chúa kia trên cơ bản hoàn toàn không quản sự nhi mà trở nên qua vô mẫn cảm giác làm việc lại cho nên lão d ì đối với mình lĩnh dân yêu cầu duy nhất chính là cầm tiền liền thả thành thật một chút đừng cho hắn gây phiền thoái bạch long quốc vương kỳ thật rất công nhận lão d ì loại này lựa chọn nếu như nếu đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy tựa như hắn nguyện ý hy sinh chính mình kho riêng đi c h ấ n an dù ở khả nghi ả cảm xúc đ ồ n g dạng cái này không đều là một chuyện sao bằng cái gì ám dạ lão nữ thần sẽ hoài nghi đến lão d ì trên đầu đi bạch long quốc vương nhịn không được xuất hiện một loại nhà mình nuôi thẳng nhãi con bị người xấu hiểu là bất mãn hắn biết miệng đối vẫn ngồi ở cái chổi bên trên lão dị g i lên cái cảm không cần lo lắng ạ xa lạn hắn kỳ thật sớm đem mình trấn an được rồi bây giờ cảm xúc tất cả đều là bởi vì quá khứ thả quá nhiều nói mà không pháp tìm về bản thân mất mặt lao dì mê mang t r ừ n g mắt nhìn lại nghiêm túc nhìn thoáng qua bản thân cái kia cười đến rất đoan trang l ã o sư hắn làm sao không cảm thấy là bạch long quốc vương nói đến chuyện này đâu vâng không hắn cũng sẽ không không muốn bạn chép tay bên trong liên quan tới tinh giới cùng t i n h không huyền bí kia bộ phận mà là lựa chọn một chút truyền thuyết cấp bậc ma pháp vật phẩm chế tạo phương pháp còn có hai cái nghe nói chưa từng xuất hiện qua tám hoàn pháp thuật bạch long quốc vương nói năng hùng hồn đầy lý lê nói lao dì quay đầu nhìn về phía có cái gì tốt đồ vật chia sẻ cho ta không pháp thuật ta còn không có nghiên cứu rõ ràng ạ xạ lản trả lời ngay chờ ta thăm dò rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết bất quá đó cùng ngươi am hiểu loại hình quan hệ không lớn ta xem chừng ngươi bây giờ khẳng định xem không hiểu ngược lại là những cái kia kỳ vật có cái triệu hoán khí cự linh c h ấ p nhẫn ngươi nên có thể học được chờ ngươi đến rồi cấp mười ba ta lại dạy ngươi quá sớm ngươi tinh thần lực không đủ dùng l à o gì thật nhanh gật gật đầu hắn liền nói đi ạ xạ lản lão sư đâu có thể nào từ bỏ so với những cái kia xem xét liền có hố tinh giới toa độ khẳng định biết bên ngoài thế giới là dạng gì khí cự linh mới càng hữu dụng nói không chừng ngược lại có thể từ nơi này chút thường xuyên cùng từng cái thế giới bất đồng vị diện có liên lạc tất cả mọi người trên thân đạt được chuẩn xác hơn dây nối đất tác mà lại nhà mình lao sư đã sớm biết sơ cấp cùng trung cấp nguyên tố triệu hoàn chức nhận phương pháp lợi chế so sánh sau cảm thấy có hắn tính liên quan cho nên mới xác định hắn cầm tới tay cái này kỳ vật chế tạo phương pháp có thể nghiên cứu một chút đoán chừng kia bản chép tay bản thân tồn tại cũng không phải là hư giả chỉ là có người ở sách bên trong gia tăng hoặc là giảm mất một chú có khả năng nhất chính là tinh giới địa đồ thậm chí bản này bản chép tay hết thảy cũng không tính hư giả chỉ là viết xuống bản chép tay vị kia cường đại không nguyện ý bị cấp mười sáu cái này hạn chế trói buộc lao pháp sư ngay từ đầu tìm được tinh lộ chính là có vấn đề như vậy bản chép tay bên trong pháp thuật cùng kỳ vật chế tạo những này nguồn gốc từ lao pháp sư kiến thức của mình vấn đề ngược lại không lớn ạ xã làn lao sư vẫn là như vậy khôn khéo lại lý trí lao gì thật không biết nếu đổi lại là chính hắn có thể hay không xúc động một thanh hắn hiện tại cũng vẫn là rất xúc động bất quá hắn còn nhỏ không phải sao dù cho đem kiếp trước kia sống đến thân chó bên trên số tuổi cậu vào hắn vậy cách lao sư niên kỷ xa đâu hắn còn có đầy đủ thời gian đi phong phú bản thân chậm rãi học thôi c h ỉ ít hiện tại hắn học tập mỗi một phút đều là tại thành tựu tương lai của mình đến như bạch long quốc vương vì sao lại có một loại khác ấn tượng kia lào g ì cũng không quản ạ xạ làn lao sư lựa chọn dùng loại kia phương thức bảo toàn mặt của mình là của hắn tự do nhìn xem bạch long quốc vương cùng nhà mình lao sư đi vào cổng thứ nguyên rời đi lào g ì mới phun ra khẩu khí kia bạch long quốc vương từ đầu đến cuối đều không nhắc qua ẩn đi đối lào dì thăm dò rất rõ ràng, hoàn toàn không để ý. đ o á n chừng hắn thấy ám dạ nữ thần chính là không có chuyện kiếm chuyện chơi có thể đây mới là ám dạ nữ thần những cái kia thăm dò mục đích thực sự bạch long quốc vương không có khả năng không biết ám dạ nữ thần những cái kia kiên kỵ mà hắn vậy tất nhiên phi thường hiểu rõ lạo di chân thật thuộc tính nếu như lạo di tính cách cùng những cái kia hoàn toàn không phù hợp bạch long quốc vương nhất định sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy là ám dạ nữ thần phản ứng quá mất cảm đầu góc quá hồ đồ nhưng là nếu là lạo di tính gờ dị có một chút điểm chỗ tương tự bạch long quốc vương tất nhiên sẽ nhắc nhở hắn không muốn tại ám dạ giáo đồ trước mặt biểu hiện ra ngoài ám dạ nữ thần rõ、ràng. bạch long quốc vương sẽ không đem nàng kiên kỵ coi đó là vấn đề nhưng hắn nhất định sẽ phòng bị nàng kia vô khổng bất nhập ám dạ sứ giả mà lao di lại là bạch long quốc vương phi thường quan tâm tiểu bối cho nên dù chỉ là có một chút điểm lo lắng bạch long quốc vương đều sẽ mở miệng nhắc nhở l à o Di. lao di ngầm đầu nhìn một chút phía trước cung rung s ẹ t qua mây trắng hắn hiện tại vị trí vách núi đã là đưa tay liền có thể sờ đến mây trắng cao độ mà cái này còn không phải lớn vách đá cao nhất vị trí nơi đó là có thể đem tầng mây đạp ở dưới chân địa phương chỉ là phi thường khó bỏ cho dù là đại kỵ sĩ, muốn leo đến lớn vách đá kia giống như ngọn tháp một dạng đỉnh tiêm cũng không dễ dàng lại thêm phía trên cũng không còn cái gì tốt đồ vật cho nên qua nhiều năm như vậy sớm đã không còn người lên rồi nhưng bây giờ lão gì có chút hoài nghi nếu như hắn ý tưởng đột phá trèo t lên trên có đúng hay không có thể nhìn thấy một chút vi d i ệ u vết tích đương nhiên vậy khẳng định không phải là người vết tích có lẽ chỉ là một sợi gió một con con mắt màu đen lưu lại nhỏ bé nhất khí tức kỳ thật hắn lúc đầu coi là ở nơi đó con mắt là gió bao chi chủ tới dù sao mặc dù hắn lao nhân ra không có ý định lẫn vào những chuyện hư hỏng này nhưng cái này đều phát sinh ở hắn chủ tín nước g u hắn khẳng định phải biết điểm tiền căn hậu quả miễn cho bản thân tín đồ cầu cứu thời điểm cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lão dì đến cuối cùng mới phát hiện gió báo chi chủ không hổ là gió báo chi chủ tuyệt sẽ không làm như vậy lén lén lút lút sự tình hắn liền ẩn thân tại kia đạo ở trên vách núi tới tới lui lui đ ả o quanh nhi trong gió lớn t r ắ n g trận quan sát đến hết thảy lão dì đoán chừng coi như ạ xạ lạn không dê n một tiếng bạch long chính quốc vương cũng có thể phát hiện vị kia tồn tại mặc dù thần lực ba động đích xác sấp xỉ tại không mà lớn trên vách đá gió cũng thật là lượn vòng gió nhưng này xoáy cũng quá vừa nhanh vừa chuần kia t người người gì gì, so với hoàn toàn không tin trên đời có người tốt bạch long quốc vương lào dì phán đoán mình không phải là người tốt tiêu chuẩn tự nhiên là hắn biết đến chân chính vị nhân hành vi hình thức hắn tin tưởng bản thân cách này vị tiêu chuẩn không nói cách xa vạn dặm đi vậy cũng phải là khác như trời đất Trước thành màu hồng dễ dở b ả o Trước màu hồng di ngồi ì n g ở cái t r ổ i bên trên một mặt mê hoặc nhìn bản thân thành bảo rõ ràng mới rời khỏi một ngày vì cái gì trở nên như thế lạ lẫm hắn thành bảo là màu xanh trắng thiên nga bảo đúng không lao gì thế nhưng là kết hợp rất nhiều nào đó bản quyền nhà giàu kỳ tư diệu tưởng mới xây song tòa này xem xét cũng rất lãng mạn thành bảo bất quá hắn thành bảo ở cái thế giới này đến cũng không tính được đặc biệt trắng lệ chỉ có thể dùng lãng mạn mà mỹ lệ để hình dung đừng nói những cái kia quốc vương cung điện chính là một chút đại công tức thành bảo đều so lão d ì tòa này hoa lệ không có cách thân phận càng cao người càng có biện pháp vận dụng m à pháp lực lượng bất kể là pháp thuật vẫn là m à pháp vật liệu bất quá như thế thành bảo lão d ì ngược lại không có chút nào hứng thú cho dù hắn cũng không phải thật làm không được tại uy nghiêm vừa tức thế uy nghiêm món vẹt thành bảo ở nhiều năm như vậy hắn đã sớm chắn ghét bất quá tòa pháo đài này hắn vậy hơi sửa đổi một chút đem hình tròn tháp tất cả đều đổi thành dài nhỏ lỗ cao lão di hài long nhất chính là hắn đặc biệt điều phối ra tới cái kia xanh ra trời cùng với giống như nhất trắng đoán tuyết bình thường thuần bạch sắc phản chiếu tại thành bảo mặt bên tòa kia sâu đ m n g u y ệ t nha hồ bên trong thời điểm trong hồ tòa thành kia vậy phản g phất giống như hiện thực rất có trong kính thành cảm giác mà lại lạo dị cũng xác thực trong hồ động một điểm tay chân tại trong thành bảo cái nào đó đặc thù vị trí trực tiếp n ả y xuống liền có thể nhảy vào đáy hồ một tòa thủy tinh trong phòng nhỏ ngồi ở trong suốt trong phòng nhỏ có thể trực tiếp nhìn thấy trong hồ những cái kia bị lạo dị tỉ mỉ bồi dưỡng ra được nhan sắc khác nhau lại mượi phần mỹ lệ nước lạnh cá mà cái này thủy tinh phòng dù cho có người lẹn vào trong hồ vậy tuyệt đối không có cách nào phát hiện trừ phi đánh vỡ đó cùng thành bảo tương liên phát trận nhưng nếu quả như thật có một ngày như vậy kia tất nhiên là dễ dở lánh địa đã khó giữ được ai còn để ý cái gì thủy tinh phòng đâu lào gì n g u y ệ t nha hồ mặc dù bởi vì hắn thủ đoạn sẽ không ở trời đông đến thời điểm đông kết nhưng nơi khác lại tất nhiên là tuyết trắng mênh mang b ă n g thiên tuyết điệp mà mùa đông chính là của hắn dễ dở thành bảo đẹp nhất thời điểm thanh bảo một phía bao quát nguyệt nha hồ cạnh ngoài kia bộ phận đều trồng đầy thưởng thành cao lớn cây cối mà thanh bảo chính là chỗ này một khu vực duy nhất tại như là lông n ỗ n h ẹ bay tuyết lớn bên trong không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tồn、tại. ngồi ở bên cạnh lâu chỗ cao nhất nhìn xem tuyết lớn gì rào rơi vào hoặc gần hoặc xa trên cây cối hơi xa một chút đồi núi bên trên kia mùa đông nở rộ hoa thụ mặc dù diễm lệ nhưng cũng sẽ chỉ là tại trong tuyết loáng thoáng lộ ra một điểm vết tích mà ở tường thành bên trong phạm vi trong hoa viên các loại đoá hoa lại thoát khỏi bốn mùa hạn chế tùy ý nở rộ dù cho vườn hoa bên ngoài cũng giống vậy là cỏ xanh nhân nhân mà nho nhỏ bạch bạch có chút hiện ra phấn một đám một đám đông lang hoa ngay tại trên đồng có giãn ra lấy thân thể loại này hoa mặc dù gánh không được cực kỳ khí trời rét lạnh nhưng ở thành bảo kia khoảng độ thời tiết b thàng đến bị mùa xuân những cái kia thiên hình vạn t r ạ n g tiểu giá hoa che lại dáng người dung nhập gió xuân bên trong một đợt chập trờn lao gì lúc trước kỳ thật chuẩn bị không ít mùa đông có thể cởi mở đ o á hoa t h như cây trạng nguyên cùng hạc v ọ n g lan thậm chí vậy cân nhắc qua thủy tiên cùng áo lông vũ cải bắp nhưng ở thành bảo cái thứ nhất mùa đông qua đi về sau cũng chỉ lưu lại đông lang hoa những cái kia hoặc diễm lệ hoặc thanh lệ thậm chí trắng n o n đ o á hoa không phải là không mỹ lệ nhưng lại hoàn toàn không có đông lang hoa như vậy thích hợp tòa pháo đài này khi chết lao gì vậy bởi vậy bỏ qua tại thành bảo đường cái bên ngoài gieoài gieo trồng hoa th c sau đó hắn i quá s liền phát hiện không phải thành bảo bị người thay đổi nhan sắc mà là thành bảo phụ thêm màu hồng mà tơ còn không phải một tầng hai tầng tầng tầng sắp sắp hồng nhạt đào phấn hoa hồng phấn thậm chí còn có trắng hồng sắc đem dễ dở thành bảo nhuộm thành nữ hải mộng đẹp lão d ì hoàn toàn không ngoại ý muốn bản thân thành bảo ngoại trạm đầy chỉ trò nữ hải tử nếu đổi lại là hắn thế giới cũ thực sự có người dám đem mình nhà chơi thành bã bị thành bảo vậy nhất định sẽ bao quanh vây lên dơ điện thoại di động khách du lịch hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên cảm thấy dù ở khania người bạn này hắn cũng không phải cần phải nhận mà lại lão d ì có chút mê hoặc nhìn thoáng qua phương xa dù ở khania là thật dự định cùng bố lão một đợt chuẩn bị mang thai sao sau đó hắn liền lập tức nhắc nhở bản thân giống được bạch long thẩm mỹ nói không chừng cùng nhân lo coi như nhân loại không phải cũng có rất nhiều nam sĩ cảm thấy bà bị p h â n rất xinh đẹp sao hắn không thể bởi vì chính mình đối nhan sắc mất cảm đã cảm thấy người khác vậy giống như hắn nhưng lại thế nào khuyên bản thân lao dì cũng không còn biện pháp nhường cho mình lọt vào phía dưới cái kia bị màu hồng màn tơ vây quanh thành bảo hắn sờ sờ bản thân cái trội đột nhiên xoay chuyển một cái phương hướng thẳng đến thành bảo sau đ ổ i núi m à đi mặc dù suy xét đến này h ạ thịt phu nhân sẽ không quá sớm đến lao dị thành bảo định cư cho nên trang viên chỉ là chuẩn bị một cái hình thức ban đầu còn không có chính thức mở xê lao dị cảm thấy nếu là vì mụ, mụ chuẩy chỗ ở vậy liền nhất định phải đạt được ạ d ị t phu nhân tán đồng dựa theo ý nghĩ của nàng kiến tạo hắn không có khả năng bởi vì cảm thấy mình ở phương diện này kiến thức tương đối nhiều liền hủy bỏ ạ d ị t phu nhân tham dự quyền cho dù hắn mụ mụ thật sự cho mình tạo một tòa p h ấ n hồng thủy tinh phòng vậy thì thế nào đâu nàng thích mới là trọng yếu nhất nhưng lão dì cũng vì ngẫu nhiên đến thăm mẫu thân chuẩn bị một chút rừng rậm phòng nhỏ một dạng nơi ở những n à y hình thái khác nhau phòng nhỏ tự nhiên cũng là từ cái nào đó bản quyền nhà giàu nơi đó tham khảo mà đến tuyệt đối phù hợp công chúa phong hòa n ư ơ n g g i lão dì ngược lại không phải là không có bản thân thầm mỹ chỉ là, hắn một cái yêu hoặc là phong cách đường quê hoặc là chính là khốc kéo cuồng tại những cái kia tiên phong nghệ thuật ra trong mắt thích thiên nga bảo lạo d ì yêu thích thật sự rất thôn bất quá cho dù là những cái kia nhà nấm nhỏ bánh kẹo phong nhỏ vậy so bây giờ thành bảo có thể chấn an lạo d ì trái tim một đầu đâm vào tòa nào đó béo lùn chắc đ ị c h ở vào dọc theo thao trường nhà nấm nhỏ bên trong mặc cho cái trồi bắt đầu ra sức hoàn thành bản chức công tác tự mình rót tại cửa ra vào văng bên trên lạo d ì rất nhanh liền nên đón khách tới thăm lạo di to lớn bạch long nữ sĩ rơi xuống lạo di bên người trên bãi cỏ nàng rất n h u n nhuyễn ở ba mét bên ngoài hạ xuống sau đó mặc cho một điểm cuối cùng tăng tốc độ đưa nàng đẩy lên lào dị bên người mặc dù có thể thẳng từ trên x u ố n g dưới nhưng này cần thiết phải chú ý lực tập trung một điểm trừ phi là ở vào trong chiến đấu nếu không dù ở k h ả n ni ạ bình thường sẽ không làm khó chính mình không sai biệt lắm là được thôi l à o d ì ngươi tại sao không trở về thành bảo khi thế hung hăng bạch long nữ sĩ bất mãn hỏi t h ă m cái này đều là của ta chân tàng vẫn là chính ta tự mình treo lên bởi vì không dễ nhìn cho nên không dễ nhìn căn bản không có cách nào nhìn lào dị nâng lên thân thể dùng một con mắt nhìn bằng hữu của mình nước mắt liền lại nằm trở về nhắm mắt dưỡng thần rồi đáng ghét không có thẩm mỹ nam nhân dù ở khan nghị ạ dị thường phẫn nộ bố nó thích là được thôi lao gì không sao cả trả lời ta có thích hay không có quan hệ gì có thể đó là ngươi nhà ta chỉ là ở nhờ ra mặt từ trước đến nay rất d à y dù ở khan nghị ạ khó được lộ ra một tia nhăn nhó đừng ta nói dù ở khan nghị ạ ngươi cũng đừng chơi bộ này lao gì cấp tốc bắn lên nhiều năm như vậy bằng hữu ai không biết ai vậy ngươi đây là muốn làm gì trong thành bảo đầu bếp chắc chắn sẽ không cự tuyệt phục vụ cho n g ư ơ i a n g ư ơ i muốn ăn cái gì cùng sệt gà nói một tiếng không được sao lão gì lại không phải thật sự không biết hắn cùng bạch long quốc vương giao phong chỉ là bởi vì không rõ hắn tại chơi trò xiết gì lại không phải ngay cả mình nhà đến người nào đều không số dù ở khan nghỉ ạ đến dề dở thành bảo ngay lập tức xét cả hay dùng lông vũ thông chi hắn rồi bạch long quốc vương vô cùng rõ ràng lão gì tra hỏi chân thật ý đồ cho nên mặc dù hắn nói đến rất chân thật nhưng trong đó nhưng có một bộ phận thuộc về nghe hiểu coi như nghe không hiểu kéo đổ h ư thoại đều là nói cho người khác nghe mặc dù bình thường tới nói ạ xã làn bố trí cách ly pháp trận cho dù là thần minh cũng không còn dễ dàng như vậy giải khai nhưng mà ai biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu cho nên phàm là không phải tại nghiêm chỉnh bí mật phòng nhỏ nói lời trên cơ bản đều sẽ biến thành nửa thật nửa giả nửa sưng ơ mờ bất quá lão di ngược lại là có thể dựa vào bản thân đối bạch long quốc vương hiểu rõ cùng với đối lịch sử nhận biết nghe hiểu cái bảy tám phần dù ở khan nhị ạ không quá cao hứng được lắc đầu ngươi cảm thấy ngươi thành bảo chỗ nào thích hợp ta và bộ lợ cùng nhau lão di bỗng nhiên xoay người mà lên không phải hai ngươi dự định tại ta chỗ này một mực dùng chân thân đương a dù ở khan nhị ạ dưỡn cổ lên đem miệm rộng xích lại gần lạp di ngươi sẽ không cho là ta nói là chê cởi à. ta lần này là thật chuẩn bị kỹ càng sinh con hải l à o gì nếu như lại kéo mười năm nói không chừng lần sau cơ hội liền phải đợi đến một trăm năm không năm trăm năm sau đó l à o gì cấp tốc ở trong lòng tổng kết một lần dù ở k h ả n g h ì ạ ý tứ mười năm về sau bắt đầu có báo hiệu nhưng trăm năm về sau mới có thể chân chính có biến hóa thật sao cho nên b ă nguyên n g vương quốc bên kia cũng chỉ là tam đại giáo hội hợp l h u cầu cấp bách cơ hội hai cái tà giáo sẽ nhúng tay khắc thực lực không đủ giáo hội đoán chừng phải chờ tới trăm năm về sau mới tham lộ cùng sau đó chính là tất nhiên một mực tồn tại bạch long quốc vương dù ở khan nghị ạ là làm được rồi mười năm về sau liền muốn không ngừng khai chiến chuẩn bị a lao gì nhịn không được phạm vào sầu vậy ngươi chứng nếu như bạch long q u ố c vương cùng dù ở khan nghị ạ thường xuyên rời đi vương cung nơi đó kỳ thật không có chút nào an toàn không phải có ngươi và b ố làm ạ dù ở khan nghị ạ phi thường thành khẩn trả lời lao gì s ừ n g sốt một hồi mới hỏi bố lao dự định tại ta chỗ này xây tổ dù sao không thể tại bạch long q u ố c dù ở khan nghị ạ tỉnh táo trả lời ta cái kia phụ thân có niềm vui mới vẫn là tầm tư đấu kỵ rất nặng loại kia có thể sẽ có một chút p h i phước chương một trăm sáu mươi bảy dù ở khan n g Trước dù ở khan nghị ạ lo lắng đó cùng ngươi không phải mẹ ngươi cũng không phải hắn cái trước tình nhân a lào gì nghe không hiểu vị kia nàng cũng sẽ tìm dù ở khan nghị ạ cơ cười, cười ta lại không phải sợ nàng nhưng mẹ ta hiện tại ngủ say địa phương bạch long vương cũng là biết đến ai biết hắn có thể hay không nhất thời mang thai mềm đem lời nói sai lại không phải lần một lần hai rồi cho nên ta tuyệt đối không thể trở về đi ta cũng không muốn con của ta còn chưa ra đời liền đi trước một lần mụ mụ đường xưa bố lào vì hai tử sẽ thật tốt phối hợp ta lào gì lắc đầu nhưng ta nơi này đoan chừng không có cách nào cho các ngươi cung cấp đầy đủ năng lượng dù ở khan nghị ạ vỗ cánh c ặ c c ặ c nợ nụ cười ngươi không phải nói mà kia là bố là cần suy tính vấn đề bất quá làm gì ta có một loại trực giác chỉ có tại bên cạnh ngươi con của ta mới thật có thể an toàn dù cho ta và bố lào đều không ở lào gì đột nhiên n h ư mày vì sao lại hai cái đều không ở bố láo lại không có cái gì nhân loại minh h i ế u vậy không có khả năng đi giúp bạch long quốc vương chiến đấu mặc dù cùng dù ở khan nghị là bạn lữ nhưng cái này không có nghĩa là hai người bọn họ chính là vận mệnh thể cộng đồng hai đầu long riêng phần mình đều có riêng phần mình sinh hoạt nếu như không phải là vì dưỡng dục sổ long bọn hắn thậm chí sẽ không mọc thời gian một đợt sinh hoạt bình thường tới nói giống được cự long sẽ bầu bạn mẹ con thẳng đến tiểu long vượt qua sổ long kỳ thanh niên long thực lực mặc dù vậy không tính mạnh nhưng ở thế giới này đã đủ rồi chí ít có thể chống đến bọn hắn mẫu thân về tổ dù ở khan nghỉ ạ gia h ỏ a này là quyết định phải bồi bạch long quốc vương một mực chiến đấu đến cuối cùng cho nên mau đem hải tử sinh ra vẫn là nàng cảm thấy dùng chuyển kỳ thời điểm có thể sẽ xuất hiện một ít để các nàng những này tầng cao nhất chiến lực vô pháp tham chiến sự tình mặc dù nói lên là một đôi tri tâm người yêu bố lão vậy chưa bao giờ bởi vì dù ở khan nghị ạ thời gian dài không ở bạch long cốc lựa chọn cùng cái khác giống cái cự long thông đồng nhưng hai người bọn họ chân chính cùng một chỗ trước đó đều là trải qua nghiêm túc c h â m trước tỉ mỉ lựa chọn bố lão để ý là dù ở khan nghị ạ ưu tú bên ngoài cùng với kế thừa tại bạch long vương ưu tú gen mà dù ở khan nghị ạ trừ k i a hai điểm bên ngoài còn quan tâm bố là tại bạch long cốc tham dự độ nàng cuối cùng quyết định cho truy cầu bản thân bố lão cơ hội là bởi vì nàng mình sắp biết rõ bố lão làm ộ t đầu làm theo ý mình sinh hoạt quái gỡ giống được cự long Hắn không ừ bạch long có cái quen thuộc chính là cấp một mươi sáu về sau ra cửa trước tản bộ một vòng để thế giới chứng minh bản thân trở thành cường già chân chính kỳ thật chính là đi mỗi cái quốc gia thu một lần cung phụ nhiều năm như vậy các nước đều đã dưỡng thành quen thuộc ngay cả cho ít nhiều đều có lệ Khi thật cái n à y đối đám quốc v ư ơ n g tới ít nói phải cũng không phải chuyện chỉ gì xấu, bộ ọ n hắn hoa m t tiền khoản lão i ề n thống có Bạch thể kê ra hoàn toàn không có ý định đi làm trận này song phương đều lòng biết rõ tuần diễn hắn thậm chí cảm thấy nguyện ý làm điều này bạch long đều có điểm tật xấu có công phu kia đều có thể tại giã ngoại hoang v u tìm một tòa quạng mỏ ra tới rồi bất quá lão dì vẫn cảm thấy đây là bởi vì bộ lão rõ ràng có chút cái khác huyết thống hắn cũng là thật sự rất am hiểu tìm kiếm khoáng mạch mới có thể cao ngạo như thế nhưng đây cũng là bố là còn rất thụ giống cái cự long hoan g nên nguyên nhân mặc dù lý do không giống nhau lắm có rất nhiều vì cho mình gia tăng trợ lực có rất nhiều cảm thấy hải tử như vậy tài năng tốt hơn độc lập sinh tồn nhưng tóm lại đầu này giống được cự long thực lực không tệ dài đến cũng coi là long bên trong nhân tài kiệt xuất cho nên nguyện ý cùng hắn xuân phong nhất độ giống cái là thật thật nhiều bất quá hắn lựa chọn cùng nhân loại ký kết minh ước dù ở khan nghị à mặc dù có chút n g o à i ý m u ố nhưng n lại có thể lý giải kia dù sao cũng là bạch long vương nữ nhi mặc dù trước kia thân thể có thiếu hụt nhưng bây giờ có thể tất cả đều bổ quá mức hai người bọn họ lẫn nhau tuyển cũng là một loại cường cường liên hợp vẫn là rất có sức thuyết phục tóm lại không phục đã sớm tại mấy chục năm trước bị đánh đến chịu phục lao g ì sở dĩ biết rõ như thế nhiều hoàn toàn là mấy năm trước không biết vì cái gì lâm vào sinh dục khủng hoảng dù ở k h ả n nhị ạ rất chính hắn nói ra được có mấy lời dù cho bạch long quốc vương đối nàng lại tốt dù ở k h ả n nhị ạ cũng không cách nào cùng hắn nói bạch long quốc vương đương nhiên là có thể tin cậy chiến hữu đủ để phó thác cả đời bằng hữu nhưng ở một phương diện khác đối nữ tính tới nói có thể tính không lên là một người đàn ông tốt nhưng đối với mình mụ, mụ phi thường bảo vệ đồng thời lý giải có thể dễ như t r ở bàn tay liền xem thấu nghiêm khắc quản giáo mẹ của mình cùng tương triều phong túng ba của mình ở giữa đến cùng cái nào càng đáng giá hắn yêu là gì lại là dù ở khả nghị ạ cảm thấy có thể nghe hiểu trong lời nói của nàng những cái k i a xoắn suýt tồn tại nàng không phải là không ép bộ ra ni ổ sơ cũng không phải không tin hắn sẽ làm tốt bạn lữ người cha tốt cùng một chỗ nhiều năm như vậy nàng nếu là có cái gì không hài lòng địa phương đã sớm đem bộ lào đ á bay nhưng nàng chính là cảm thấy tương lai chưa thể biết rất đáng sợ lào gì lúc trước còn không có hiểu hắn chỉ có thể ngồi ở bảng hữu của mình chân trước bên trên lẳng mà bầu bạn nàng nhưng hiện tại h ắ nếu g như, thế, thế như, như nàng thật sự không còn bệnh bố lão về sau sẽ làm thế nào phi thường khó mà phán đoán có lẽ sẽ càng thêm yêu mến những cái kia xui xẻo hai tử nhưng là khả năng biến thành một cái khác bạch long vương có hậu mẹ liền có hậu cha loại sự tình này không chỉ có là nhân loại sẽ xuất hiện chính dù ở kha nghĩa không phải liền là ví dụ tốt nhất mà cha ruột vẫn còn nàng long lại đột nhiên không giải thích được xuất hiện ở ở ngoài ngàn dặm cự long rất dài thời kỳ sinh trường đủ để cho hết thể xem ra chuyện khó mà tin nổi phát sinh mà dù ở kha nghĩa hy vọng lão di trở thành cái kia sau cùng bảo hộ một khi xảy ra điều gì vô pháp van hồi lại loạn nếu như bộ lão một đi không trở lại vậy ít nhất còn có lão gì có thể bầu bạn bảo hộ đầu này hoặc làm ấy mảnh tiểu long l à o gì do dự một chút mới hỏi thật sự nghiêm trọng như thế nhân loại không có truyền thừa ký ức cho nên luôn luôn sẽ phạm giống nhau sai lầm cũng rất ít tôn trọng lịch sử dù ở khan g h ỉ à nhẹ giọng trả lời nhưng ta làm mỗi cái lựa chọn thời điểm trong trí nhớ đều sẽ nhảy ra các loại cùng ta thân phận không sai biệt lắm bạch long làm ra các loại khác biệt lựa chọn cất thành quả đắng l à o gì ta sẽ bị hù dọa không dám sinh con cũng không phải không có nguyên nhân chỉ là các loại sơ ý mẫu thân làm mất chứng dòng hình ảnh ngay tại ta quyết tâm sinh con dưỡng cái thời điểm cho ta thả ba ngày ba đêm càng đừng xách sổ long kỳ thanh niên kỳ bất h như thế n i mụ mụ quá lạo dị như vậy, như vậy nàng nàng cũng có thể như vậy đánh giá ra một sự kiện bạch long vương có khả năng thật là đời thứ nhất bạch long cũng chính là ngũ sắt long còn ngang nhau cường đại thái cổ thời kỳ chuyển thừa xuống một chi vậy hắn lựa chọn trốn vào thế giới này đoán chừng cũng không phải cái gì chuyện ngoài ý mớn mà là dựa theo tiên đoán chúng tộc thân là có thể nhìn thấy một chút có quan hệ tới mình tương lai bản thân đi tìm đến vậy thế giới này bạch long sử bên trong liền nhất định có rất nhiều sai lầm địa phương dù sao cũng là nhân loại ghi chép dù ở kha nghỉ a méo một chút đầu dùng đầu ngón tay đem l ã o dị từ vong bên trên lấy xuống d ơ lên bản thân con mắt lớn trước đó cho nên l ã o dị ta bằng hưu tốt nhất ngươi sẽ giúp ta đúng không l ã o dị vỗ vỗ mũi của nàng cho ta xuống đi dù ở kha n h ỉ a cùng ngươi nói bao nhiêu lần ngươi làm như vậy sẽ đối với mắt xem ra rất đáng sợ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý ta có cái gì tốt tự tuyệt nếu như không có vấn đề kia chẳng phải mang ý nghĩa ta lãnh địa hoàn toàn không cần ta suy xét vấn đề an toàn mà bố là kỳ thật tính cách rất t ộ n trọng vậy không thích chơi cản đường cướp bóc trò chơi hắn có tiền đến căn bản không quan tâm bạch long quốc vương điệm kia kho riêng lão dĩ lần trước cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm đầu này cự long mới vừa vận đảo một tòa xạ phải mỏ lão dĩ cũng nhịn không được cầm vàng dòng ra tới cùng hắn thay đổi mấy khối cự hình bảo thật đâu đương nhiên chủ yếu là lão dĩa vàng dòng thiên nhiên chính là có thể để cự long uống nước danh nước bộ dáng bố lão nhìn cảm thấy rất thích mới có thể cầm loại k i a bàn kính một mươi cm bảo thạch ra tới cùng hắn đổi nhưng lão d ì từ b ố lão biểu hiện đến xem đây tuyệt đối không phải trong tay hắn lớn nhất tốt nhất bảo thạch mà là tại trong lòng của hắn có thể đem ra đưa dù ở khả nghị ạ cái này liền đã là rất tốt rất tốt giống được cự long rồi bình thường tới nói có thể cùng bản thân thê tử công bằng chia sẻ chiến lợi phẩm tại đối phương bồi dưỡng s ố long thời điểm mỗi ngày đưa lên thức ăn giống được cự long liền đã phi thường hợp cách còn cung cấp hải tử sinh trưởng cần thiết năng lượng loại hình tia cũng là các giao các sổ sách tuyệt đối tính toán rõ ràng giống bố lao như vậy sẽ cầm bản thân trong nhà kho coi như không tệ vàng bạc châu đ a o đến lấy mỹ long niềm vui tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay đây cũng không phải là dựa theo bạch long tính toán bất quá bình thường mà nói có thể làm đến điểm này cự long cuối cùng liền sẽ thật sự trở thành vợ chồng loại kia sẽ làm bạn ngàn năm vạn n ă m đối cự long tới nói mới gọi vợ chồng xuân phong nhất độ không cần phải nhắc tới cố định tình nhân gọi bạn lữ Trừ kho riêng bên ngoài có thể tin tưởng lẫn nhau đến có được cộng đồng nhà kho đồng thời sẽ còn chủ động đi đến thả vốn thuộc về bản thân đồ vật còn có cái gì so cái này có thể chứng minh cự long yêu đâu c h ư ơ một trăm sáu mươi tám chân thật làm gì Chứ 168, chân c h thật là gì là gì cũng không phải là rất muốn đi xoắn suýt những cái kia không biết tương lai hắn hiện tại đã có một cái nhà thuộc về mình có yêu chính chính mình cũng giống vậy yêu người nhà chỉ cần hắn đi trên con đường của mình trên con đường của mình thậm chí đều không cần suy xét nghề nghiệp của mình sẽ có hay không có một ngày mất đi ý nghĩa có lẽ không có như vậy yên ổn tốt xấu không dùng xoắn suýt bản thân sẽ bị cái gì ngay cả người đều không phải ra hòa thay thế mà lại mặc dù nghe tiền đồ vô lượng nhưng mà thực tế lấy là gì đối bạch lòng quốc vương kia âm hiểm xảo trá ra hòa hiểu rõ đối phương mưu đồ có lẽ sẽ thất bại nhưng này ra hỏa tuyệt không đến như luân lạc tới thương gần động cốt tình trạng tối đa chính là bọn họ bọn này đỉnh tiêm chiến lược bởi vì thế giới biến động mà lâm vào triệt để cùng thế giới cô lập trạng thái còn triệt để mất đi sức chiến đấu loại hình căn bản không có khả năng thế giới này lại không phải dùng ma vong thi pháp coi như nguyên sơ năng lượng trong lúc nhất thời trở nên h ỗ n loạn vậy nhiều lắm là để pháp thuật trở nên khó mà phong thích còn không đến mức không thả ra được thậm chí đem đầu nổ dù sao thế giới này liền không có qua bị trải vớt rõ rõ ràng, ràng ràng rõ ràng pháp thuật năng lượng mà bạch long càng không khả năng bị hạn chế, rồi. Hạn chế bọn hắn cái gì c ự long đích xác am hiểu pháp thuật nhưng ai cũng không dùng được pháp thuật thời điểm mới là bọn hắn kiêu ngạo nhất phong quang nhất một khắc bọn hắn đối với ngoại giới nguyên sơ năng lượng nhu cầu là nhỏ nhất c a m đoan bọn hắn thi pháp năng lực là có thể đem đồ ăn khoáng thạch trực tiếp phân giải thành năng lượng dạ dày cùng với chuyên môn dùng để thi pháp đặc thù khí q u a n cơ m ạ n h máu năng lượng hỗn loạn lại không phải không có năng lượng bọn hắn hay là có thể hướng trong bụng ăn cơm sau đó nên phi phi nên đ ụ t chút cho nên mặc dù lão gì vừa mới bị dù ở kha nghị ả lời nói sợ rồi nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng đây lại là chuẩn mụ, mụ cảm giác nguy cơ q u y phá nhường nàng đem hết thể đều hướng kết quả x dù cho chỉ có một phần một triệu khả năng chỉ cần nàng nghĩ tới rồi nàng liền có thể cảm thấy mình h à i t ử xuất sinh về sau nói không chừng sẽ gặp phải lạo dị hoàn toàn không cần lo lắng quá mức v ề phần bọn hắn hai vợ chồng thật sự đều bị cách ly đến thế giới ở ngoài nên làm cái gì chẳng lẽ hắn lạo dị rất yếu sao mặc dù bởi vì các loại nhân tố để ma pháp tháp dạng này quân sự bên trong khống không có cách nào xuất hiện ở đây cái thế giới nhưng không có nghĩa là lạo dị không thể đem bản thân thành b ả o chế tạo c h ậ t như nêm tối h ắ n có được thần khí không gian cung cấp nhiều như vậy cơ sở pháp thuật vật liệu làm sao có thể sẽ còn b ù n ị dù cho chỉ là một tầm thường góc nhỏ Lào gì bây an giờ lên vã lời dạ cũng rất có ma pháp kiếm si phong phạm mặc dù vẫn chưa thể dựa vào bản thân phóng thích pháp thuật nhưng nàng như có thể dễ như chở bàn tay hoàn thành không hoàn pháp trận lao gì xem chừng còn như vậy tiếp tục không ngừng thấm vào tại pháp thuật năng lượng bên trong vã lời dạ sớm tôi có thể đột phá nghề nghiệp hạn chế trở thành một chân chính ma pháp kiếm sĩ pháp sư vốn cũng không phải là thuần túy không chỉ có thể dựa vào thiên phú nghề nghiệp thức tỉnh pháp trận chỉ là tìm ra một người tốt nhất thiên phú mà không phải duy nhất thiên phú trí lực đủ có thể ghi nhớ pháp thuật phủ văn tình hùng dưới chỉ cần không phải loại kia pháp thuật năng lượng một chút xíu đều không cách nào chứa đựng thân thể sử dụng không hoàn pháp thuật vẫn là không có vấn đề chỉ là bởi vị kị sĩ cương đại chỉ cần có một chút xíu khả năng giống vã lời dạ như vậy trí lực đủ tố chất t h â ngược lại là cơ hội phổ cập đến toàn thế giới kỵ sĩ cơ bản huấn luyện chỉ cần đủ kiên trì tối thiểu đạt tới học đ ộ u cấp không có vấn đề mà giống vã lời dạ như vậy thiên phú không cao người có vô số cái tiền lệ nói cho các nàng biết chỉ cần cố gắng thì có hy vọng lao gì vẫn cảm thấy kỵ sĩ mới là thế giới này khí vận sở chung nghề nghiệp mặc dù không dễ dàng như vậy nhưng cái nghề nghiệp này đích thật là một cái duy nhất có thể để cho người bình thường đánh vỡ giai cấp giới hạn đối kháng thần minh phương pháp pháp sư kỳ thật không được bất kể là dạng gì thế giới chân chính pháp sư đều không phải bình dân bách tính muốn học liền có thể học được đến như ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái thuần túy thi ê n tài nhìn thấy đoá hoa đều có thể trực tiếp ý tưởng ra đem đối ứng pháp thuật cái chủng loại kia kia phải là tập trung toàn bộ thế giới khí vận tài năng sáng tạo ra đại lão dù cho xuất thân bần hàn nhưng hắn tuyệt đối không thể tính xuất thân thấp hèn tại kỳ huyễn thế giới loại này mới là thân phận cao nhất người dù cho sinh ra tới liền có t h â n khí lao di cũng biết bản thân tuyệt không phải loại này bị thế giới thiên vị tồn tại bạch long quốc vương ngược lại là rất có thể cho nên hắn quyết định dựa theo mình ý nghĩ bồi dưỡng mình người lao di cho tới bây giờ không cùng vã lời dạ nhắc qua vì sao cần phải nhường nàng mang theo đệ đệ mội mội một chút xíu học tập bố trí ma pháp trận kỹ xảo cũng không nói qua vì sao lao để các nàng ban đêm tĩnh tâm minh tưởng hai giờ nhưng vị này thông minh nữ sĩ tất cả đều làm bọn hắn tứ tỷ đệ duy nhất đối với mấy cái này không có được nhưng thật ra là kỵ sĩ thiên phú tốt nhất taylor đứa bé kia coi như thành thành thật thật minh tưởng cũng không cách nào thành không ý niệm của mình cơ hồ tất cả trong ý thức đánh nhau taylor sau này còn rất thích minh tưởng bởi vì có thể dùng loại phương pháp này cấu tứ kỹ xảo chiến đấu ngày thứ hai liền có thể đi trong sân huấn luyện tìm người thử một chút mặc dù cùng lão d ì ý tưởng đường không giống nhau lắm nhưng cũng là một loại chính xác con đường lão d ì sẽ không quản qua hắn hắn chủ yếu là vì cho mình kia hai cái nghề nghiệp con đường phía trước đã đến đỉnh hết lần này tới lần khác còn rất có năng lực trợ thủ tìm kiếm một chút biện pháp nếu như vã lây ra thật có thể dựa vào bản thân năng lực đi ra một loại mới nghề nghiệp c đây là có tiền lệ cũng trách không được lão gì sẽ hướng phương diện này suy xét kỳ thật lão gì ngay từ đầu cũng không còn nghĩ nhiều như vậy nhưng người nào để vạ lời dạ thật có thể bố trí ra đại bộ phận không hoán pháp trận đâu chỉ là những cái kia quá phức tạp mà lại cần bảy trận người bản thân có được pháp lực mà pháp trận mới không được những thứ khác chỉ cần mang theo đá năng lượng mang theo pháp thuật c ă n g tay vã lời giả liền có thể đàng hoàng bố trí ra tới so một chút chuẩn học giả làm được đ ề u tốt Kỳ thật là có một đầu đã tồn tại con đường để vã lời giả đi làm chính là thoạt nhìn là kiêm chức kiếm sĩ học giả quyển trục học giả bởi vì cần linh xảo thân thủ lấy tại thời điểm chiến đấu có thể móc ra bọn họ quyển trục sử dụng cũng cần chính xác ánh mắt cùng ổn định hai tay cho nên rất nhiều đi hướng quyển trục học giả nghề nghiệp người đều sẽ nhường cho mình tiến hành một chút kiếm sĩ huấn luyện vã lời dạ trí lực đích sắc có thể nhường nàng đi đường này nhưng chính vã lời dạ không phải rất nguyện ý quyển t r ụ học giả tại giai đoạn trước thật sự chỉ có thể dựa vào người nuôi cũng chỉ có thể tại tập đoàn tính tác chiến bên trong tìm kiếm tự mình đường mà vã lợi ra, bởi vì quá khứ mấy chuyện hư hỏng kia ảnh hưởng lại chỉ muốn sớm chút có được chính mình sức chiến đấu coi như lại không tốt tốt xấu cũng có thể cùng người đánh nhau chết sống mà sẽ không lại bị người n ắ m tương lai của mình l à o gì đương nhiên biết tôn trọng chính nàng lựa chọn đến như c h ấ t lơ, hắn chỉ là đủ k h ố ớ c khéo trí lực cùng học giả yêu cầu còn kém một đợt đâu đứa nhỏ này rất biết cách nói chuyện cũng rất sẽ giao tiếp ai cũng có thể nói lên hai câu nói đối nhân xử thế có lợi là thật rót đầy một chút nhưng hắn liền hết thể yếu một chút đương nhiên lao dì thủ hạ trước mắt mà nói vẫn là màn cùng còm dàn mạnh nhất xếp cả cùng tay lơ tiếp theo dễ dở thanh bảo cũng không cần sợ cái gì ngoại lai đ ị c h nhân lại nói thật cho đến lúc đó hệ A dịt phu nhân đương nhiên biết ở hắn bên người lao dì lần trước cùng nàng lúc gặp mặt vị tia đã đem chuyện cũ trước kia triệt để triệt để không hề để tâm đại kỵ sĩ rõ ràng đã tìm tới chính mình con đường phía trước cấp m ộ ư ơ i làm có hy vọng rồi cấp m ộ ư ơ i sáu không thể tồn tại thế giới đến lúc đó chí ít cũng có thể là ngũ hoàn pháp sư l à m g ì tăng thêm h d ị phu nhân sẽ còn sợ ai nghĩ rõ ràng điểm này lão g ì tự nhiên không cảm thấy bản thân không bảo vệ được l o n g b ả o bảo dù cho không chỉ một cho nên hắn lần nữa hỏi dù ở kha n i ạ ngươi dự định cùng bộ l ở nơi nào thành bảo tầng cao nhất ta có thể mở ra cho các ngươi chế tạo thành l o n g tổ rất dễ dàng đem dựng thẳng tấm biến thành đường vòng cung tấm là tốt rồi sau đó phía sau vườn trái cây cùng vườn hoa ở giữa khối kia dưới bãi cỏ mặt cũng có cơ quan mở ra chính là một cái một t ầ n g hình bầu dục kiến trúc bất quá nơi đó chủ yếu là dùng để tại chiến tranh thời kỳ để kỵ sĩ đoàn từ bên ngoài chuyển vào thành bảo về sau ở cho nên các phương diện phối trí đều tương đối đơn giản đường cũng là bốn phương tạm hướng nhưng các ngươi bay tới bay lui vậy thuận tiện một cái nữa chính là nguyệt nha hồ bên trên kia dưới đ ấ y có một cái hình hoa sen thủy tinh phòng kia phòng nhỏ quá nhỏ đi đã sớm nghe lão dì nhắc qua cái kia phòng dù ở khan nghị ạ tự nhiên vừa đến đã đi nhảy đi xuống nhìn bởi vì hình thể quá lớn s é t ca c ò n giúp nàng tìm rồi rất lâu định vị đâu không phải nơi đó lão dì bất đắc dì nói ngươi không có đem ta ghế nằm áp sầm a lão dì tất nhiên sẽ cùng dù ở khan nghị ạ nâng lên cái này thủy tinh phòng nhỏ tự nhiên sẽ cân nhắc qua bằng hữu của mình khả năng đến thăm cho nên tiêu phòng làm sao cũng có thể làm cho dù ở kha ni ạ thoải mái mở rộng thân thể nhưng nếu là muốn dễ chịu một điểm vẫn là được nắm sấp nhìn ta ở nơi đó là một cái giống màu trắng ngàn cánh sen một dạng phòng ở bình thường đều chìm ở đáy hồ mở ra cơ quan mới có thể lên tới mặt nước lao gì chậm gì gì mà nói đến mặt hồ về sau ngoại tầng mảng lớn cánh hoa từng tầng từng tầng nở rộ tầng bên trong có rất nhiều nát cánh đã có thể mở ra lại có thể khép lại thành một tòa đại s ả n h mấu chốt là kia đại sành chừng năm trăm m h ta vốn là dự định nếu như cần mời người ngâm thơ rong đến lời nói liền để bọn hắn ở nơi đó diễn xuất n g u y ệ t nha hồ khắc một bên hoa một cũng là có thể mở ra mấy mảnh đường để lĩnh dân tiến đến thưởng thức như vậy liền sẽ không có ta không chào đón người tiến vào ta thành bảo rồi chương một trăm sáu mươi chín lao bà có thể đ ứ n g ác như vậy sao chương một trăm sáu mươi chín lao bà có thể đ ứ n g ác như vậy sao bởi vì không thích bản thân thành bảo ai cũng có thể đi vào lao dì thậm chí ngay cả thức t ì n h pháp trận đều an b à i ở kỵ sĩ đoàn trụ sở trung gian vừa vặn có thể cùng sát vách thư viện pháp trận cùng phối hợp đương nhiên nói đến đó cũng là tại thành bảo khu vực lao dì dự định nếu như sát vách băng nguyên tri quốc thật sự cháy lên chiến hỏa hắn liền đem loại vi lại thêm một đạo tường thành đem khu buôn bán cùng thành bảo nhân viên ở khu vực cũng đều vòng tiến vòng bảo hộ như vậy lưỡng địa trung gian mảnh kia đất c h ố n g liền có thể lưu cho mang nhà mang người đến thành bảo cầu tre chở bình dân bất quá hắn vốn là dự định ở bên kia làm một chút tảng đá phòng ở tới hiện tại khẳng định không dám chỉ có thể đến lúc đó để chính bọn hắn đi nhặt tảng đá chặt gỗ đầu bản thân xây dù ở kha n h ỉ h đương nhiên biết rõ ngàn cánh sen vậy vẫn là nàng cùng lạo gì một đợt nhìn đâu mặc dù kia trong hồ có hàng ngàn hàng vạn đoá hoa sen nhưng không có một đoá có thể ngăn chặn kia đoá ngàn cánh sen đẹp ngươi đều không cùng ta nói qua nàng bất mãn chỉ trích ta cũng rất thích a kia là kinh hỷ nói sẽ không ý nghĩa rồi lạo di nhất miệng ta lúc nào nghe qua người ngâm thơ dòng tiếng c a rồi ngươi chỉ cần động não liền biết ta là vì ai chuẩn bị bởi vì ngươi ta đều đem nó lấy ra nữa nha dù ở khả n g h ĩ a ngượng ngùng cười cười ai đó là ta có lôi với ạ dịt phu nhân rồi bất quá nơi đó trừ khá là đẹp đẽ phối trí cũng không còn như vậy toàn thanh bảo đỉnh chóc mới là sinh hoạt hàng ngày thoải mái nhất địa phương lạo dị vỗ vỗ nàng móc ướt ngươi phải suy nghĩ cho k ỹ a dù ở khả nghị ạ ta là lòng ai rủ ở khả nghị ạ bất đắc di nói ngươi làm sao luôn nghĩ để cho ta sống được như cái tinh xảo tiệu công chúa chẳng lẽ nàng đi ỵ còn phải tìm buồn cầu sao coi như gánh vác được nàng thể trọng gánh vác được sức nặng sao lào d ì có đôi khi là thật sự để long bất đắc dĩ nhưng dù ở k h ả n g h ỉ ạ nhưng cũng rất thỏa mãn tại lào d ì loại kia vì nàng suy tính phi thường tỉ mỉ chú đáo thái độ bạch long quốc vương cũng không phải không vì nàng suy nghĩ nhưng này ra hỏa chính mình cũng sống được rất thô còn có thể trông cậy vào hắn suy xét dù ở k h ả n g h ỉ ạ là một tiểu cô nương loại chuyện này sao dù ở k h ả n g h ỉ ạ méo một chút đầu ta vẫn là ở tại nguyệt nhà hồ lên đi ta muốn là ở tại ngươi đỉnh đầu đoán chừng ngươi trong thành bảo những người kia đều chịu không được lao g ì trời sinh không thế nào thụ nàng long u y ảnh hưởng nhưng hắn nhân loại không thể được lúc này mới một ngày công phu những người kia rõ ràng liền có chút gánh không được rồi tựa như trong vương cung những cái kia nhân loại một dạng thời gian ngắn vẫn được vượt qua mấy giờ giống như liền không chịu nổi loại kia áp lực thật làm cho long tiết mới nhất là mấy cái kia ngay cả ngay trước nàng mặt chế tác b ò bít tết đều có điểm run dày đậu bếp không có cách vì đồ ăn dù ở khan n g nguyện ý lựa chọn mỹ lệ ngàn cánh sen đại s ả n h đến như làm gì ngay từ đầu dù ở k a n n g còn tưởng rằng hắn thức tỉnh rồi mòn pét gia tộc kia mỏng manh đến cực hạ long tộc hết mặc đ mặc dù kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước rồi nhưng mới vừa tới đến thế giới này bạch long vẫn rất có cự lòng phong phạm làm ra không ít bây giờ căn bản không có lòng thừa nhận huyết duệ mặc dù bây giờ hết t hệ đem những cái kia long mạch nói thành là lúc trước bởi vì chiến đấu lúc chạy xuống long huyết ảnh vang hậu quả nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra đại gia lòng dạ biết rõ nhân loại kỳ thật cũng đúng này không phải hoàn toàn không biết gì đáng tiếc cuối cùng lão gì vậy mà thành rồi pháp sư cũng không phải dù ở khan nghỉ ạ có cái gì nghề nghiệp kỳ t ị nhưng nàng vẫn là hy vọng lão gì là một nghiêm trình kỵ sĩ như vậy cho dù nàng hải từ thời gian ngắn không có cách nào nhưng còn có thể trông cậy vào về sau mà cùng pháp sư trao đổi tâm đầu huyết tiến hành minh ước cũng không phải là không được liền luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào một lòng muốn để bằng hưu của mình biến thành tiểu bối nhi dù ở khan nghị ạ là thật rất tiếc nuối tới ngươi trong thành bảo đầu bếp thật sự dùng rất tốt ta cũng không muốn đem bọn hắn dọa cái nguy hiểm tính mạng dù ở khan nghị ạ thở dài nói đến vấn đề mấu c h ố c nhất từ ngươi có thể để bọn hắn đem đồ ăn đưa đến bên hồ ta cũng không giống như tại chính mình nơi ở ăn cơm bố lào trước mắt vẫn là một bầu nhiệt huyết nghĩ đến vợ con nóng đầu giường vừa đạt được thân thiết người yêu tin tức liền mau đem mình ở bạch long cốc nhà đánh cái ba o lớn vô cùng nhận tình hướng về phía dễ d i linh m à tới lớn vách đá là một rất tốt toa độ bố là hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ tìm sai đường đương nhiên làm xong có thể muốn tại dễ d i linh ở tạm thu nhỏ ở ở biến thường ở hắn một điểm tốt đồ vật cũng không dám lưu tại bản thân tầng kia tầng tầng phòng hộ tầng cạm bay phía dưới bạch long cốc trong xào huyện mặc dù thế giới này bạch long bởi vì trước kia rất nhiều kinh nghiệm giáo hấn không quá hiểu bước lên bị cái khắc bạch long phát hiện nguy hiểm đi đào móc bạch long vương quy định một khi bị phát hiện làm ra như thế không khôn ngoan hành vi k i ê u động thủ bạch long cũng sẽ bị hợp nhau tấn công chết ngã chắc là sẽ không chết nhưng lại sẽ sống không bằng chết nhìn mình nhà bị cái khắc long nhất lên được chia sạch sẽ ngăn nắp cho nên trừ phi có niềm tin tuyệt đối có thể lặng y ê n không tiếng động đào đi đường long ra huyện động bảo tàng bình thường những này bạch long chắc là sẽ không mạo hiểm nhưng bố lào cũng sẽ không đánh cược gì bình thường mà nói dù sao hắn am hiểu tin mỏ nhất là bảo thạch mỏ chuyện này cũng không tính được bí mật gì không có cách hắn cũng là ở cái thế giới này xuất sinh cự long mặc dù bởi vì dài đến quá lớn dẫn đến đương thời mẫu thân chỉ sinh rơi xuống hắn một cái đều kém chút khó sinh vậy bởi vậy một mực không quá thụ mẫu thân yêu thích v ừ a qua sổ lòng kỳ liền bị ném ra ra môn dựa vào chính mình tìm v ư ợ c đường bố lo kỳ thật vẫn là rất cẩn thận nhưng thanh niên long thời kỳ lại cẩn thận cũng rất khó giấu giếm được đám kia lao ra hỏa con mắt cuối cùng vẫn là bộc lộ ra một chút xíu bí mật bằng không hắn cũng sẽ không đem cái này ưu điểm lấy ra tranh thủ dù ở khả nghị ạ niềm vui thật sự là không cần thiết giấu giếm còn không bằng nói điểm trung thực lời nói cho mình tranh thủ một chút ưu thế nhưng mà hào hứng rồi r giờ phút này thật sự bị tòa kiêm màu hồng thành bảo dọa đến hai tầng con ngươi đều kém chút một đợt trừng thoát cửa sổ bốn tầng m í mắt đều nhanh nếu không g á n h được hắn quá dùng sức cơ b ắ p hoạt động xuất hiện nhỏ nhẹ xé rách cảm giác thân ái dù ở kha nghĩ ạ có thể đ ừ n g ác như vậy sao phấn hồng đến cuối cùng là yêu vẫn là đ i ê n cuồng bố là thậm chí nhịn không được phun ra bản thân đôi kia mùi mẫn cảm nhất đầu lưới nhưng mà phản ứng bén nhẹ đầu lưới nói cho hắn biết hắn cũng không có bay vào cái gì hảo cảnh cũng không có là đường trên cánh trên dưới bổ nhào xuống động lại tại trên mây khí lưu bên trong theo gió tung bay hai vỏng bầ dù ở khả n g ạ không có khả năng không có phát hiện hắn đã đến hắn cũng không phải không thể quay đầu liền đi nhưng tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy mới đổi tới tay người yêu đại khái đ ờ i này cũng sẽ không lại để ý sẽ hắn càng đường sách còn không có thể đồng ý vì hắn đẻ chứng cái này đại khái chính là hắn thân ái bạn lữ đối với hắn sau cùng một trận khảo nghiệm đi bố lắm cuối cùng đã xoay quanh một lần một đầu đâm về này tòa bị vô số kể màu hồng màn tơ vây quanh thành bảo thật sự rất khó coi sao n h ì n không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dù ở khả n g h một mặt phiền muộn hỏi ngồi ngay ngắn ở bản thân chân trước bên trên lạc di không có chuyện bố lão đại khái sẽ chỉ cảm thấy đây là người đối với hắn lại một lần khảo nghiệm sẽ không hoài nghi ngươi thẩm mỹ có vấn đề lão gì bình chân như vậy an ủi mình bằng hữu ta dù ở khan g h i a đột nhiên có chút không biết đến cùng loại kia kết quả tốt một chút như rồi có thể nàng là thật cảm thấy bây giờ thành bảo nhất hợp nàng tâm ý nhiều lãng mạn a ta muốn đi đem những cái kia màn tơ thu lại sao dù ở khan g h i a do dự tại sao phải lão gì không hiểu hỏi ngươi không phải rất thích không có thể ngươi và bố lão đều lão gì nhịn không được bật cười thế nhưng là dù ở khan n g ị ạ nam tính cùng nữ tính thẩm mỹ cùng ánh mắt vốn là không g i ố n g a ta biết rõ ngươi là thực tình cảm thấy đẹp như vậy mới có thể xuất ra tài sản của mình ăn mặc ta thành bảo những n à y thật sâu nhàn nhạt, nhạt thật d à i phấn hưởng mà tơ liền xem như rẻ nhất vậy giá trị ít nhất mười kim trở lên đây chính là dù ở khan n g ị ạ tự móc tiền túi làm ra trang hoàng đừng nhìn dù ở khan n g ị ạ về sau sẽ còn đem những n à y đồ vật dọn dẹp sạch sẽ về sau thu hồi túi sách của mình bên trong nhưng nàng có thể đem tài sản của mình phóng tới lào gì trong thành bảo sử dụng chính là một loại to lớn tin cậy rồi tại bắc địa vương cung nàng đều sẽ không làm như thế dù sao tòa kia trong vương cung còn có rất nhiều dù ở khả nghi ạ mười phần cảnh giác nhân loại sinh vật lão dì sở dĩ nhìn được con mắt đau n h ấ t còn đối với lần này không rên một tiếng cũng là bởi vì hắn biết rõ dù ở khả nghi ạ là thật tâm thực lòng coi hắn là thành b ạ n tốt lại nói dùng đều dùng vậy liền dùng đủ vốn chứ sao dù ở khả nghi ạ sớm muộn cũng sẽ nhìn chán dù sao chính hắn ở tại nhà hình n ấ m cái này một bên con mắt có thể dựa vào đồi núi bên trên hoa cỏ cây một thanh lý một mới dù ở khả nghi ạ đối với mình bằng hữu hay là rất hiểu rõ nếu như lão dì thực tình cảm thấy như vậy không được vậy hắn cũng sẽ không khách khí với nàng tuyệt đối sẽ ăn ngay nói thật tựa như hắn một mực tại nói loại này trang trí phi thường không dễ nhìn đồng dạng cho nên nàng lại thăm dò hỏi kia bộ lao đâu hắn đều ở phía trên bay ba vòng rồi lao gì nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng móng v ố t lớn d ù ở khan i a thân ái bằng hữu ta không phải nói mà liền để cái này biến thành một lần mới khảo nghiệm được rồi nhìn hắn đây không phải xuống sau đó hắn lại cực nhanh dặn dò một câu chờ hắn làm sự tình gì nhường ngươi cao hứng vậy ngươi liền đem những cái kia màn tơ nhận lấy đi nếu như chính ngươi không muốn xử lý có thể tìm sét cả mang ngươi đem những cái kia đồ vật đưa vào thành khiết pháp trận nàng biết rõ làm sao mở d u ở khan n h ị ạ nhanh chóng nhẹ gật đầu ở phương diện này nàng vẫn đối với lạo di nói gì nghe nấy tín nhiệm có thừa từ hai người bọn họ lần thứ nhất hợp tác liền từ bạch long quốc vương nơi đó đào đến một tòa kho vàng bắt đầu d u ở khan n h ị ạ giơ lên chân trước cẩn thận từng ly từng tí đem lạo di thả lại tấm kia võng sau đó đi ra ngoài vài chục bước mới hai cánh chấn động bay lên bầu trời hai đầu to lớn bạch long ở trên bầu trời hội hợp về sau liền một đợt phát ra đinh thai nhức g ó c giống lên một tiếng sau đó liền một đợt tại đám mây phi hành ngay từ đầu chỉ là song song mà bay sau đó lợi dụng khí lưu cùng ma pháp chậm rãi tiến tới một đợt thân mật cùng nhau xì、sì、xào bàn tán sau một khoảng thời gian mới một đợt bay hướng l à o dị thành bảo bên cạnh chương một trăm bảy mươi đột nhiên tới ạ dị phu nhân chương một trăm bảy mươi đột nhiên tới ạ dị phu nhân đứng tại chỗ cao lạo dị nhìn xem ngàn cánh sen đại s ả n h chậm rãi khép lại sở hữu phi lá thỏa mãn nhẹ gật đầu tia đại s ả n h chẳng những rất cao to còn phi thường ổn cách tâm càng là h o à n mỹ l à o dị nếu là vì bắt đầu diễn sướng hội chuẩn bị đại s ả n h này vậy dĩ nhiên cũng sẽ suy xét bên ngoài cùng trong phòng khác nhau hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là cái phiêu bạt bắc kinh thời điểm vì tiết kiệm tiền ở tại cái nào đó sân vận động phụ cận tầng hầm mặc dù là tại nội thành, nhưng nơi này tầng hầm ngầm tuyệt đối là điều kiện tương đương nhau giá rẻ nhất bởi vì cái kia sân vận động cơ hồ mua đến cuối tuần liền sẽ liên tục mở hai ba ngày buổi hòa nhạc nếu như nói ở tại kia phụ cận trên nhà cao tầng lớn nhất đau đớn chỉ là cần nhẫn mại một ít không tươi đẹp l ắ m tiếng ca lời nói ngụ ở đâu trong tầng hầm ngầm làm gì còn phải tăng thêm đất dung núi chuyển trứng cảm đại đ ị a truyền đạo tính để hắn không thể không tại mỗi cuối tuần đi ra ngoài cùng những cái kia f a n hâm mộ một đợt cùng hoan các nàng ở bên ngoài la lên thét lên làm gì ở bên cạnh lạc yên bậy sạp vẽ tranh hắn chẳng những vẽ phát hoại người sẽ còn tại trước đó vẽ một chút bên trong những thần tượng kia minh tinh tranh s â n dầu cũng là kiếm được không ít tiền đoạn thời gian kia cơ hồ khiến trời sinh không thích nói chuyện hắn nói xong nửa đợi trước cộng lại đối thoại cho nên về sau hắn có nhà của mình về sau liền hoàn toàn không muốn cùng người xa lạ trao đổi nhưng l à o gì thực tình phát thể nếu như hắn không phải là bị lừa ký rồi một năm hiệp ước không nỡ điểm kia tiền thế c h ư ớ hắn nhất định sẽ tại lần thứ nhất cảm nhận được loại kia động tĩnh nhi thời điểm liền đi mặc dù nghèo khó để hắn không thể không lựa chọn đi qua siêu cấp e sinh hoạt nhưng này loại so nhịn mấy ngày đêm còn muốn đả thương người cảm giác mệt mỏi là lão gì cho tới bây giờ nhớ tới còn lòng vẫn còn sợ hãi cho nên dù cho trong nội tâm rõ ràng người ngâm thơ d i ô n g ca hát cùng những cái kia quá khứ ký ức hoàn toàn khác biệt người nghe cũng sẽ không bởi vì nghe được cao hứng liền d i ố n g lớn n ả y n ả y nhó nhót nhót nhưng lão gì vẫn là vắt hết vóc cho tòa này đại sành thiết t r í tốt nhất cách tâm phòng chấn động thiết bị mà ngàn cánh sen ngoài phòng khách kia có chút hiện ra gợn sóng nước hồ chính là đem hết thể hóa thành hư không trọng yếu nguyên nhân mặc dù hắn chuẩn bị cho dù ở đồng thời cũng sẽ không bởi vì nàng lựa chọn những thứ khác hai loại mà cảm thấy khó chịu hắn chưa từng cùng mình bằng hữu chơi loại kia nhàm chán lừa đảo nhưng chính lao dì đích thật là hy vọng dù ở khang nghi á lựa chọn cái này ngàn cánh sen đại sành chỉ là nếu như dù ở khang nghi á lựa chọn cái khác hai cái địa phương lao dì liền phải t r ư ớ c mở ra thành bão p h á t trận sau đó lại cho bọn hắn chỉnh sửa một lần bên ngoài hoàn cảnh thôi dù sao dù nói thế nào đó cũng là hai đầu cự long tại ân ân ái ái xoay người đều phải đ ể phòng ở lay một cái lao dì trừng mắt nhìn đem chính mình giả lập bảng bên trong vừa mới dành thời gian thiết kế tốt cải tạo phương án triệt để xóa bỏ. sau đó nhịn không được g a i gai tóc của mình hai người bọn họ như thế không kịp chờ đợi ngược lại là không có gì vấn đề nhưng cự long ăn no một lần có thể chống bao lâu tới mặc dù hắn nhận biết dù ở khả nỉ ạ nhiều năm như vậy bạch long nữ sĩ một mực bảo trì một ngày ba bữa cơm tăng thêm trà chiều ăn uống tần suất nhưng hắn vẫn là biết rõ bạch long có thể một lần liền ăn đủ duy trì một ngày cần thiết đồ ăn loại sự tình này dù cho các nàng tiêu hao tương đối lớn cái k i a cũng nhiều lắm thì ăn nhiều một điểm tương đương với bản thân thể chọn một nửa thịt lao gì tỉ mỉ lật một lần trí nhớ của mình cuối cùng quyết định mỗi ngày cho hai vị này cung cấp ba đồng u hai con heo còn có đôi tận điểm tâm ngọt là kia vội vàng muốn hậu đại giống được cự long tới nói ngược lại là một loại khiêu khích giống cái cự long đẻ trứng trong lúc đó hai đầu long nhất lên đi đi săn không có vấn đề gì dù sao đồ ă n đối bọn hắn tới nói xưa nay không là cái gì vấn đề nhưng những quan hệ kia đến c h ứ n g rồng sinh ra năng lượng khoáng thạch lại nhất định phải do xem như phụ thân phía kia cung cấp mặc dù thế giới này bạch lòng bởi vì thói quen tụ cư ở chung với nhau d u y ê n cớ cho nên cha mẹ song phương bao nhiêu đều sẽ phụ trách một điểm phụ thân sẽ cung cấp rất nhiều trưởng thành cần thiết năng lượng tài nguyên mẫu thân nhất định sẽ đem mình hải tử đưa đến trưởng thành quan hệ tốt tự lòng sẽ còn song phương một đợt nuôi dưỡng hải tử nhưng hắn thế giới ngũ sắt long nhất là bạch lòng nguyện ý nuôi dưỡng bản thân hải t ử mẫu thân cũng không quá nhiều có thể đem sổ long mang theo trên người một đoạn thời gian thẳng đến chính bọn chúng sẽ bắt con chuột về sau lại vứt bỏ bọn hắn đều được cho mẹ ruột rồi, rồi giống được ngũ s á t long đại bộ phận đều là tại vui vẻ một ngày sau đó trực tiếp rời đi nhưng vậy bởi vì bọn hắn loại thái độ này cho nên rất nhiều giống cái cự long lại bởi vì đ ố i giống được cự long bất mãn mà đem một ít đồ vật trực tiếp thanh trừ ra ngoài bạch long ở nơi này trong đó là một bên trong nhân tài k ế t xuất các nàng s á t thực trí thông minh không đủ cao nhưng các nàng lại có một loại kỳ quái năng khiếu sẽ lấy trước bản thân tương đối hài lòng bạn lữ gian l cho nên cho dù nàng đương thời lựa chọn sinh tồn nhi dục nữ nhưng cũng không có nghĩa là nàng sinh ra trứng rồng chính là năm đó đối tượng cái này rất ngũ sắc long mặc dù cái khác năm màu rồng cái không giống bạch long như thế thụ thú tính ảnh hưởng cách một đoạn thời gian đã muốn sinh con nhưng các nàng thực lực càn mạnh hoàn toàn có thể chỉ hưởng thụ sinh hoạt không đi gánh chịu cái gì trách nhiệm đại gia cùng nhau chơi mà thôi nhưng đối với giống được cự long tới nói cái này liền có chút lung túng mặc dù tại cái khác địa phương gieo rắc vô số hạt giống nhưng bọn hắn vẫn là muốn bản thân long tề tử có chút giống được cự long vì thế lựa chọn bầu bạn giống cái cự long một đợt dưỡng dục con cái thậm chí sẽ ở dưỡng dục một đoạn thời gian con cái về sau cùng giống cái cự long thành lập được mình g i a tộc cái này tại cực kỳ lâu trước kia ngũ sắc long bên trong căn bản không có khả năng nhưng lại cuối cùng tiến hóa thành cái này mỗi bản nhưng càng nhiều giống được cự long vẫn là không nguyện ý thụ cái này trói buộc vậy bọn hắn tự nhiên là lựa chọn bỏ tiền ngũ sắc long mặc dù gian trá nhưng miễn cưỡng còn có thể làm được lấy tiền làm việc cho nên tại có chỗ gặp nhau trong đoạn thời gian đó sử dụng nào đó đầu giống được cự long cung cấp năng lượng tài nguyên giống cái cự long liền sẽ chỉ cấp đầu kia cự long sinh con dù cho bạch long nhóm đã bởi vì thế giới này ảnh hưởng mà thay đổi rất nhiều đầu này nhưng vẫn là chưa từng thay đổi cho nên lão d ì rất nhanh liền kịp phản ứng dù ở khan y a vì cái gì như vậy nhắc nhở hắn nàng lo lắng bố l ã o lại bởi vậy bài xích lão d ì mặc dù bố là cùng dù ở khan y a đem hắn coi là ngang hàng tồn tại để lão d ì có chút vui vẻ có thể nhìn mình mảnh khảnh ngón tay lão dị vẫn là cảm thấy có chút hậu hắn là nhân loại a dù ở k a n y a nếu có thể coi trọng nhân loại còn có, có bố lão chuyện gì được rồi đừng suy nghĩ vẫn là a n bài cắt xét cả vẫn là được rồi để tay lơ mỗi ngày phụ trách hướng ở bên bờ hầu nguyệt nha đưa đồ ăn là tốt rồi lão gì cung cấp đồ ăn mặc dù rất mỹ vị hai vị bạch long cũng rất thích nhưng rất rõ ràng đối với hắn hai tới nói đó chính là sau bữa ăn điểm tâm n g ọ t bọn hắn mỗi ngày sẽ ở lúc d ạ n g sáng bay hướng cùng lớn vách đá tương liên bao trùm lấy băng tuyết dây núi san giết trở về mấy mảnh băng cầu sẽ còn hướng những n à y băng cầu trên thân bao trùm lên số lớn băng hệ vật liệu dù ở k a n n h ạ cũng không phải là rất thích những n à y băng cầu vị giác nhưng vì góp nhặt đầy đủ năng lượng nặng nàng v nàng đ ố i thịt heo cảm nhận bình thường mỗi lần sẽ chỉ ăn nhất mập mạ bộ vị mang như lời nói dù ở khan n h ị ạ sẽ chỉ lưu lại như phía sau lưng cùng bùi bò bố lào sẽ dứt khoát mà đem nàng còn dư lại tất cả đều ăn hết bất quá đối mặt lão dỉ phái qua hỏi hắn có cần hay không thêm đồ ăn phân lượng tay lơ lúc hắn cũng rất dứt khoát tự tuyệt hắn chỉ là chân quý đồ ăn cũng không phải là ăn không đủ no lão dỉ ngẫu nhiên cũng cảm thấy bố l o huyết mạch bên trong rất có thể trộn lẫn không phải trong truyền thuyết tà ác trung lập cự long máu mà là bảo thạch long hắn một chút tính cách thật sự rất giống bảo thạch long hắn cái đầu cũng có chú có thể so với l ụ đương nhiên đây vốn chính là a dịp nhà nàng tùy thời đều có thể trở về nhưng cái này không phù hợp nàng nhất quán tính cách bình thường tới nói biết đu lát dạ thành bảo có hai đầu cự long đến thăm trong đó còn có một đầu là dù ở k h ả nỉ ạ vậy còn không có đem trên thân cái kia mòn p ẹ t bá tức lính tối cao quân sự trưởng quan thân phận vứt bỏ nàng tuyệt sẽ không tới nàng không thích nhất đem n g o ạ i giới phiền phức mang cho l ã o gì, dù chỉ là một chút xíu lo lắng xảy ra chuyện gì l ã o gì cơ hồ là chạy vội xuống dưới nên đón mẹ của mình hệ ạ d ì phu nhân khó được sờ sờ bản thân mặt mũi tràn đầy lo lắng nhi từ đầu từ khi lão gì mười hai tuổi chính thức trở thành chức nghiệp giả về sau nàng đã thật lâu không có làm như thế từ ái động tác ta muốn nhìn ngơi một chút trong thành bảo kia hai đầu lòng có thể chứ nàng h ỏ i được rất chân thành lao di nhìn thoáng qua sát trời xác định bản thân mụ mụ hẳn là tâm lý n ắ m chắc bóc chuẩn dù ở khạn g h ị ạ cùng bố lão vào ăn thời gian đến lập tức đưa tay mời nàng và mình một đợt tiến vào tầm mắt tốt nhất bên cạnh mái nhà quả nhiên ánh nắng phòng độc bởi vì ở vào dài nhỏ bên cạnh lâu cái này bị toàn thủy tinh cửa sổ sát đất vây quanh phòng độc cơ hồ có thể nhìn lượt thành bảo phong quang lao di bình thường cũng rất thích ở đây vẽ một chút thành bảo cảnh tượng hoặc là nhìn một chút không cần bảo mật thư tịch sách ma pháp khẳng định không được dù sao một khi có lĩnh mộ rất có thể sẽ gây nên pháp thuật năng lượng chấn động chỉ có thư phòng mới có đầy đủ cách ly pháp trận tránh gây ra một số phiền p h ứ c thanh bảo thật sự càng ngày càng đẹp rồi hệ hạ d ị t phu nhân cảm thắng nhìn về phía thành bảo về sau nơi đó là lúc đầu dự tính lưu cho nàng đồi núi nhìn thấy mụ mụ vẫn là sẽ ngay lập tức chú ý tương lai của nàng chỗ ở láo dị bông u xuống một nửa tâm sau đó hạ thịt phu nhân liền lại không rên một tiếng rồi thằng đến bố là cùng dù ở khan n g ạ làm bạ tới lại thân, thân mật mật cơm nước xong xuôi thường thụ một chút nắng sớm về sau song song trở lại ngàn cánh sen đại sành cái này thủy thượng hoa sen sành thật xinh đẹp hệ ạ dịt phu nhân quay đầu nhìn về phía mình nhí tử vốn là muốn cho mụ mụ về sau mời người ngâm thơ rong trở về diễn xuất mà thiết kế lao dì cười cười bất quá hiện tại được suy xét địa phương mới rồi ngay cảm thấy đồi núi phía dưới rừng hoa lê thế nào giữa này cũng có một tòa hồ mà lại phụ cận ta vậy trở lại không ít địa phương cung cấp những người khác lui tới trong hồ ở giữa thêm một tòa hoa lê đài vậy rất không tệ lao d ì nhưng thật ra là suy xét đến bản thân mụ mụ giao du rộng lớn chi ít định cư tại mòn pét linh ạ dịt kỹ sĩ đoàn những người kia nhất định sẽ thường xuyên tới bọn hắn chắc là sẽ không đến lão di thành bảo ở nhờ nhưng lão di vậy không hy vọng bọn hắn vào ở ạ diệt phu nhân trăm viên nói một cách thẳng thừng làm thủ linh cùng bọn thủ hạ làm ra bất đồng lựa chọn về sau sớm muộn cũng sẽ chậm rãi triệt để tách ra dù cho kỵ sĩ đoàn vẫn là ạ diệt kỵ sĩ đoàn nhưng hắn mụ mụ kỳ thật đã bỏ đi bản thân chủ quyền dù cho hiện tại những kỵ sĩ kia đối vị này thà rằng từ bỏ hích lợi của mình cũng muốn cam đoan quyền lợi của bọn hắn chủ quan có lại nhiều cảm kích thì có í c h lợi gì đâu thời gian sẽ cho người lãng quên hết thầy chờ đến m ớ i cấp kỵ sĩ đi lên trước này bọn hắn ngược lại sẽ không muốn thừa nhận mình đã bị người khác như vậy lớn hơn huệ không có tình cảm không có giao tình nhân tình sẽ chỉ biến thành một loại người khác không muốn thừa nhận áp lực cho nên đến rồi lúc kia những kỵ sĩ kia tất nhiên sẽ chầm chậm bắt đầu không còn xuất hiện ở dễ giờ thành bảo chỉ cần lựa chọn một lần đi xa nhà nhiệm vụ là được rồi ba năm năm sau trở về đủ để cho bọn hắn yên tâm thoải mái không còn xuất hiện lao gì tin h tưởng hệ hạ gì phu nhân cũng không phải là không nhìn thấy những này nhưng cho dù nàng tại kỵ sĩ đoàn cùng lào di ở giữa không chút do dự lựa chọn l à o g i nàng cũng không cách nào kiên quyết như vậy phủ định hết thảy、yeah, kia xem như đã được lợi ích người l à o g i liền phải nghĩ biện pháp trợ giúp mẹ của mình tận lực giảm bất loại kia tịch mịch cảm giác h ã a di phu nhân còn không đến mức vì vậy mà đau đớn nàng là một vị ý chí kiên định lại độc lập đại kỵ sĩ sẽ lưu l u y ế n quá khứ nhưng sẽ không đắm chìm tại quá khứ cho nên hắn đặc biệt thiết trí cái này hoa lê dịch một dạng địa phương h ã a di phu nhân có thể tại đồi núi bên trên trong trang viên túi đầu liền có thể nhìn thấy mặt bên tương đối gặp nước chấm nhỏ c ù nhưng trong này pháp trận tất nhiên không có trong thành bảo như thế nhiều cho nên lão dì chỉ có thể miễn cưỡng đem chế tạo thành hoa lê hình vậy không có khả năng như thế tầng tầng s ấ p s ấ p mặc dù không đến mức lộ hết trời nhưng tóm lại không có khả năng phong bế đến ngàn cánh s e n loại trình độ này bất quá chỗ kia cách lạo dị thành bảo rất xa cũng sẽ không ảnh hưởng đến cao cao tại thượng hạ dịp phu nhân lạo dị cũng sẽ không cần như vậy dày vào rồi rất tốt hạ dịp phu nhân ngửa đầu nghĩ nghĩ so ngươi đại sảnh này càng hợp khẩu vị của ta lạo dị không quá cao hứng phải xem hướng mình mụ mụ mụ, mụ. ngươi thích gì chẳng lẽ ta còn không biết sao ngài đã không có tất yếu áp chế sở thích của mình rồi có thể lạo dịp phu nhân ánh mắt ôn nhu nhìn về phía mình nghĩ tử đem một loại ngụy trang mấy chục năm vỏ tiến bản thân cốt đ ụ c về sau ai còn có thể được chia như vậy thanh đâu ta đích xác nhìn thấy ngàn cánh sen sẽ hai mắt tỏa sáng nhưng lâu dài ở lại ta khả năng vẫn là cảm thấy hoa lê đài sẽ để cho ta càng thong dong lao d ì m í muôi một cái trong lòng vẫn là không quá thoải mái dù cho hạ thịt phu nhân nói như vậy hắn vẫn cảm thấy so với tiếp tục cùng thói quen bản thân lúc đầu không thích đồ vật ở chung có được tự do về sau đương nhiên muốn tìm về sở thích của m ì n h à. tựa như đương thời cái kia tiền tài độc lập về sau liền triệt để đắm chìm tại các loại t r ò chơi chính hắn hắng đến tốt nghiệp đại học sáu năm về sau mới rốt cục mua được một đài có thể để hắn tùy ý chơi l u a máy tính hệ hạ thì phu nhân ôn lu sờ sờ rõ ràng vì nàng mà tức giận bất bình n h ư tử làm gì ngươi đã thỏa mãn ta rất nhiều đã từng mộng từ rồi lần thứ nhất nhìn thấy tòa kia bốn mùa như mùa xuân đồi núi cùng ngươi để lại cho ta tòa kia khắp nơi có phong cảnh có thể nhìn trang viên địa chỉ ta liền biết con của ta đến cùng có bao nhiêu yêu ta bất quá với ta mà nói quan trọng nhất là trong ánh mắt của nàng lóe qua một tia sắp bén nhân sinh của ta nhất định phải đi đến không có người còn dám tùy ý lợi dụng ta ngày đó đừng lo lắng ta đương nhiên sẽ không h ậ n tác có một số việc kỳ thật có hay không n à n g đều đồng dạng ta cũng sẽ không oán hận ta quốc vương hắn làm được hết thảy đều là một vị vương giả một vị lãnh tụ nên làm nếu đổi lại là ta cũng giống vậy sẽ làm lựa chọn như vậy có thể l ã o gì còn có những cái kia coi chúng ta là thành con dối một dạng loay hoay cao cao tại thượng tồn tại đâu vạn nhất có một ngày m ọ n pet gặp phải kia hết thảy xuất hiện ở ngươi cùng ta trên thân đâu ta hồi tưởng thật lâu cũng không biết nên như thế nào p h ò n g bị l ã o gì ta biết rõ ngươi không thích phụ thân ngươi sở tác sở vi có thể tại lập trường của hắn tới nói hắn cũng không có làm gì sai kỳ thật sai là ta ta không nên mặc cho ngươi và phụ thân ngươi tiếp xúc ngay từ đầu liền để ngươi làm một cái d ễ dở là tốt rồi chỉ là ta vẫn là không cam tâm cái nào làm gì ta cũng là hiện tại mới hiểu được tới là chính ta trước vượt qua minh hữu giới hạn có thể làm gì mụ mụ cũng là lần thứ nhất làm nữ nhân a lập gia đình đều sẽ muốn từ trượng phu của mình nơi đó đạt được một tuyến ôn lu mà không phải tất cả đều là tính toán hệ hạ ì phu nhân mang theo một tiêu tiết mới nhìn về phía lần nữa khép lại ngàn cánh sen xuất liên tục tên ích kỷ b ạ c l ò n g tại thời khắc này đều có thể hưởng thụ được đến từ bạn lư ôn nhu cùng chiếu cố đâu nàng lắc đầu đại khái đây chính là giữa nam nhân và nữ nhân khác nhau đi ta vụ trộm vẫn là hy vọng hắn có thể coi ta là thành chân chính thế tử đem ngươi trở thành hắn chân chính nhi tử mà không phải minh h i ế u cùng với minh h i ế u cái kia cùng ta có quan hệ máu mủ còn có thể uy hiếp được chính ta nhi tử hải tử lao gì mê hoặc nhìn về phía ạ thịt phu nhân mụ ngài là nghe được cái gì nói hiệu nói v ư ợ sao hai ngươi minh ước ta lại không phải chưa có xem hắn yêu cầu ngươi là một m cái thập toàn thập mỹ nữ chủ nhân đồng thời làm sao còn có thể cự tuyệt ngươi đòi hỏi nữ chủ nhân vốn nên có hết thảy nếu như các ngươi thật chỉ là minh h i ế u ngay từ đầu món b ẹ t thành bảo liền nên được chia rõ rõ ràng ràng mà không phải nhường ngươi tại bị tổn thương về sau tự mình ra tay chia cắt hết thảy nếu như hắn đem ngươi an bài được chính là một cái tạm thời nữ chủ nhân đến thời gian liền sẽ rời đi minh h i ế u k i a a l ệ c cùng mạ sụt làm sao lại chịu đến như vậy lớn kích thích còn có ta hắn kỳ thật đã muốn để ta trở thành dệ dơ nam tước lại muốn cho ta một lòng hướng về món pét gia tộc chỉ là loay không được ta mới cuối cùng đúng tha ngay đây là bị cái c gì k í h t h í c hạ dịp phu nhân con mắt điên cùng chất động nửa ngày mới mê hoặc hỏi nguyên lai là như vậy sao cho nên ngài đến cùng nghe được cái gì hắn đều chết rồi bốn năm a lao dị có chút không hiểu hỏi tổng sẽ không tới lúc này còn có người cùng ngươi thảo luận loại này đã sớm nên theo gió phiêu trôi qua vấn đề đi còn đem ngươi nói đến phát g i á n đ ốc hắn k e m chút đều muốn nói nếu như m ò ấ n b ẹ t bá tức thật sự tại ngay từ đầu không hề động cái gì tâm tư đâu có thể nào nhanh như vậy rồi cùng ạ dịp h u nhân sinh ra hắn đem hắn vãn sinh hai năm hết thể liền cũng sẽ không xảy ra đương nhiên khi đó hắn vẫn không phải bây giờ l ã o gì liền có chút khó nói mặc dù thật sự là hắn là đầu thai c h u y ể n thế nhưng đoán chừng kia không c h ọ n vẹn thần khí cũng không cách nào mang theo hắn được kia vẹn thần thức lắc lâu như vậy tại trở thành pháp sư về sau l ã o dì nhìn rất nhiều cùng nhân thể có liên quan thư tịch bao nhiêu suy nghĩ minh bạch một điểm vì cái gì bản thân sẽ bị thế giới này thừa nhận linh hồn hắn chủ thể là thuộc về thế giới này nhiều lắm thì trong linh hồn một m à n kia l i n h quan thuộc về chính hắn cái này đối bất luận cái gì được thế giới ý chí tới nói đều căn bản không tính là dị vật chỉ cần hắn sẽ không bản thân đột nhiên phủ định chính hắn một lào gì mòn pẹt thân phận vậy hắn liền mãi mãi cũng là cái này dễ dơ nam tước bắc địa vương quốc một cái pháp sư h ệ y hạ dịp phu nhân t h ở giải trước mấy ngày ta thu được một phần văn thư ừm lào dị sai lệch bên dưới đầu ta tật phong lang ngươi nên nhớ được h ệ y hạ dịp phu nhân dùng trần thuật ngữ khi nói ra một câu t r a hỏi đồng thời đem mình tật phong lang đồng bạn kêu gọi ra mặc dù ta không muốn nhiều sách nhưng chúng ta có thể ở một đợt duy nhất nguyên nhân là ta là dễ dơ mỗi cái dễ dơ thành niên thời điểm đều sẽ đạt được một phong mặt tín để chúng ta đi tật phong lang vị trí dây núi tìm kiếm tự mình đồng bạn nàng ôm bằng hưu của mình cao lớn phía sau lưng một mặt ôn nu nói chỉ có song phương đều tán đồng rồi đối phương mới có thể đạt thành hữu nghị khế ước đồng thời cả đ ờ i làm bạn mà lại bên trong dây núi cũng không phải là chỉ có tật phong lang có một nửa dễ dơ là không chiếm được công nhận còn dư lại một nửa bên trong bốn phần năm khế ước đến độ là cái khác mà p h á p sói ta là gần trăm năm nay vẹn vẹn có ba cái đạt được tật phong lang công nhận dễ dơ hệ ạ t h phu nhân quay đầu nhìn về phía như có cảm giác được lạc gì món vẹt gia tộc truyền thừa bị huộ lệ dạ còn lâu cho nên n g ư ơ i đương nhiên cũng có tư cách tiến vào món b ẹ t đồng dạng khu vực đi tìm bản thân long mạch tê giác đương nhiên đây là n g ư ơ i không có thức tỉnh vì pháp sư thời điểm hãy ạ thị phu nhân chậm rãi móc ra một phong thư đây là n g ư ơ i phụ thân cùng món b ẹ t tổ đ ị a bên kia trải qua rất dài thảo luận về sau mới xác định được tin món b ẹ t tổ đ ị a bởi vì ngươi sẽ là dễ dơ nam tức mà muốn tước đoạt ngươi tiến vào quyền tới hắn mặc dù đối với ngươi xuất sinh không có cao hứng như vậy nhưng lại vẫn vì ngươi tranh thủ trở về ngươi nên có quyền lợi chương một trăm bảy mươi hai luôn có người nghĩ hay lắm l à o gì đột nhiên n ở nụ cười có thể mụ mụ phong thư này sẽ ở ta sau trưởng thành mới đưa đến trong tay của ngươi tự nhiên là lại có biến hóa thật sao hắn cấp tốc suy nghĩ minh bạch vì cái gì hạ thịt phu nhân sẽ đến nhìn cái này hai đầu cự long long mạch tê giác cùng tật phong lang không giống tật phong lang kia là trời sinh liền tồn tại mà pháp sinh vật mà long mạch tê giác vô luận nói đến dễ nghe c ỡ nào cũng chỉ là bởi vì cự long ngẫu nhiên một lần hoặc là mấy lần chiếu cố xuất hiện kẻ may mắn huyết mạch của bọn nó là ổn định tại cấp mười hai phía dưới cơ hồ có thể nói không có cái gì đối thủ lực lớn vô cùng lại sức chịu được mười phần thậm chí còn có đầy đủ lực bộc phát mà lại xuất sinh một hai năm về sau cũng rất cường đại sinh vật như vậy một khi tụ quần có bao nhiêu sinh vật là đối thủ đâu long mạch tê giác vấn đề lớn nhất vẫn là trí thông minh nói một cách thẳng thừng bọn chúng tiền thân dù sao vẫn chỉ là thông thường động vật xem như kéo cao bình đồng đều trí lực một phương khác vẫn là bạch long ngẫm lại liền biết bọn chúng có thể cho bản thân thêm hai cái điểm trí lực đều được cho kỳ tích cho nên long mạch tê giác muốn giống tật phong lang như thế đột phá bản thân hạ mức cao nhất thật sự rất khó bọn chúng là không có cái tia trí thông minh đi tìm hiểu p h á p tắc dung nhập p h á p tắc hết thể đều chỉ có thể dựa vào bản năng có lẽ ban sơ những cái tia tê g i á c còn có đầy đủ bản năng lực lượng nhưng có thể cố định thành một chủng tộc tất nhiên trải nghiệm thời gian tây lễ năm tháng l ắ n g đọng nói trắng ra là chính là huyết mạch của bọn nó nhất định pha l o ã n g đến rồi trình độ nhất định dù sao nếu như là thuần túy long duệ tia sinh dục tất nhiên sẽ còn rất gian nan đó cũng không phải bí mật gì trừ cầu đầu nhân loại kia như kỳ tích tồn tại những sinh vật khác đều là long hệ huyết thống càng nhiều sinh dục càng gian nan cho nên cho tới bây giờ long mạch tê giác chỗ cảnh liền có chút xấu hổ tật phong lan g s ợ dĩ là hệ nhanh nhẹn các kỵ sĩ trong đầu tốt tự nhiên là bởi vì này loại cự hình sói mặc dù sơ cấp không có mạnh như vậy nhưng lại có thể bồi tiếp kỵ sĩ một đợt trưởng thành dù cho các kỵ sĩ tiến cấp tới cấp mười sáu tật phong lan g cũng giống vậy có thể đuổi theo bọn họ tiết tấu mà đối với tật phong lan g tôi nói muốn dựa vào bản thân năng lực đột phá sinh mệnh cực h ạ n chạm đến cấp mười sáu đại quan là một cái phi thường chật vật sự tình thời khắc sinh tử có đại khủng bố chiến thắng khủng bố liền có thể đột phá tự ta ma pháp những động vật tiến dai mặc dù còn chưa tới tình trạng kia nhưng càng không ngừng chiến đấu mãi mãi cũng là bọn chúng tiến bộ cầu thang cùng sau lưng nhân loại chẳng những có thể lấy học tập bọn h ắ n loại kia có thể hệ chiến đấu tố dưỡng còn có thể sau khi chiến đấu đạt được kịp thời cứu chữa nhất là chiến đấu sau trị liệu điểm này đối với hệ chiến đấu ma pháp sinh vật tới nói trọng yếu nhất rất nhiều ma pháp động vật sở dĩ nấu không đến sinh mệnh cực hạn sớm sẽ không có tự nhiên là bởi vì bọn chúng trong thân thể đẻ ép quá nhiều an thương mặc dù trị liệu pháp thuật cũng sẽ hấp thu nhất định thuộc về bọn chúng tự thân sinh mệnh năng lượng nhưng đó là có thể dựa vào ngoại lực bổ sung đại bộ phận có thể giúp người khôi phục sinh mệnh lực trái cây kỳ thật chủ yếu tác dụng chính là bổ sung loại này bởi vì các loại nhân tố mà sớm hơn dùng hết sinh mệnh lực nếu như một người phi thường khỏe mạnh chưa từng có tổn thương gì vậy cái này trái cây với hắn mà nói nhiều lắm là cũng chính là tăng trưởng mười ngày nửa tháng sinh mệnh Chứ loại kia được t r ờ i ưu ái có được cái gì thiên tài địa b ả o có thể đem loại này trái cây sinh mệnh làm đồ ăn và tăng người người bình thường ăn như vậy một cái hai cái kỳ thật không có gì dùng nhưng trên thế giới này có thể có năng lực đạt được loại này trái cây sinh mệnh người tuyệt không có khả năng không có ám thương hoặc là sinh mệnh t ổ thương cho dù là bạch long quốc vương hắn cường đại sắc thực cùng dù ở khạ n g h ì ạ có quan hệ có thể bạch long nữ sĩ xưa nay không là hắn nghỉ lại đối tượng bạch long quốc vương có thể đi đến cấp m ộ ư ơ i sáu cũng là trả giá giá cả to lớn chỉ là bởi vì có t ử dù ở khạ n g h ì ạ bên kia mà đến sự sống vô tận năng lượng mới khiến cho hắn có thể khiêng vết thương đầy người sờ đến cấp m ộ ư ơ i sáu bên cạnh lao dì thỉnh thoảng nghe dù ở khạ n g h ì ạ nâng lên quá khứ của các nàng hoàn toàn có thể lĩnh hội đạt được vì đi đến quang minh con đường bạch long quốc vương chưa bao giờ một ngày lười biên qua mà lại cũng chính bởi vì hắn không ngừng cố gắng mới có thể để cho tiên thiên có hạ dù ở khạ nghỉ ạ bù đắp thân thể, còn cực nhanh tiến mà trái cây sinh mệnh chân chính tác dụng cũng là dù ở khan h i ạ tại nói chuyện trời đất thời điểm tiết lộ cho lạp gì. bạch long quốc vương đương thời thật sự mang theo nàng đi rồi rất nhiều nơi đại đ ị a giáo hội đối với hắn thái độ không tốt cũng là có thể lý giải dù sao thế giới này cùng loại với động thiên phúc điệp một dạng địa phương đại bộ phận đều bị đại đ ị a giáo hội những cái kia yêu chồng chọn đại chủ giáo c h i ế m cứ sinh mệnh dược tề vốn chính là đại đ ị a giáo hội vô cùng trọng yếu nguồn kinh tế nhưng bạch long quốc vương không có khả năng mua được hắn chỉ có thể bản thân đi tìm tìm mà lại hắn thông minh chưa từng đi chỗ đó loại bị đại đại đ i ệ dạy nhóm bản thân bồi dưỡng ra được sinh mệnh chi địa. Nhưng mà, chân chính hiệu quả tốt nhất trái cây sinh mệnh tất nhiên sẽ chỉ tồn tại ở những cái tia trời sinh tiên dưỡng tiên linh t r i địa nhưng đại địa giáo hội có thể nói cái gì chứ mặc dù bọn hắn không sợ bạch long quốc vương cùng d ù ở k h ả nị ạ nhưng bọn hắn không dám bởi vì này loại việc nhỏ liền đối bạch long thẳng nhãi con hạ sát thủ huyên áo càng hung càng không dám ngược lại còn phải vụ trộm c h e chở cái này hai ra hỏa một lần miễn cho cho người khác gánh oan n cự long đoàn kết không ở chỗ bình thường cùng nhau trông coi mà ở tại ngươi chết ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ thuận tiện đem địch nhân của ngươi tài sản phân quang bạch long tranh lệch mãi mãi cũng là hợp tình hợp lý mờ cớ để t h ầ n minh cũng không thể nói gì hơn m ự cớ mà không phải lựa chọn khai chiến hay không nhưng cho dù là thanh niên bạch long tăng thêm đã cấp người bắc địa vương tử loại tổ hợp này cũng được dựa vào chơi xấu tăng thêm l a n lộn đầy đất n h ì tài năng làm đến tốt đồ vật có thể nghĩ những thứ khác ma pháp sinh vật căn bản không có cái kia trông t y vào nhưng mà đi theo nhân loại bằng hữu sau lưng lời nói những này đồ vật mặc dù vẫn là hiếm lạ chân quý nhưng có thể đi đến một bức kia k ỵ sĩ đều không đến mức mua không nổi đại đ i ệ giáo hội chẳng phải đang bán mà dù ở khan ỉ ạ kia hai là thật thiếu quá nhiều cho nên chỉ có thể tính toán thiết hơn hệ、hey, hạ diệt phu nhân cái này tật phong lang mấy năm này liền lấy mỗi tháng phục d ụ n g một bình sinh mệnh dược tề tiết tấu để đền bù bản thân quá khứ tiêu hao cho nên khí thế của nàng rõ ràng trở nên càng ngày càng cường đại rồi dạng này tật phong lang nhất định có thể đi theo hạ diệt phu nhân một đợt tiến giai cấp mười sáu nhưng mà món b ẹ t gia tộc long mạch tê giác nhưng căn bản không có cái này trông cậy vào bọn chúng cùng nhân loại ký kết khế ước hoàn toàn chính là bồi lớn vốn cùng món b ẹ t thành viên gia tộc ký kết minh ước long mạch tê giác tất nhiên cần phải là ba tuổi trường thành ưu mà long mạch tê giác chỉ cần trưởng thành chính là cấp tám c ư ớ i một con cấp tám phong cách chiến đấu cực kỳ cùng bạo lực phòng ngự lại rất cao tê giác những cái kia vừa mới trở thành kỵ sĩ m o n b e t thật sự rất an toàn nhưng những n à y tê giác hết lần này tới lần khác lại không có cách nào mang lên cấp mười sáu nếu như bọn hắn đi đến chỗ cao về sau muốn có được tương ứng sức chiến đấu tự nhiên là được đ ổ i toạ kỵ đ ổ i không được toạ kỵ cũng được suy xét những phương pháp khác bổ cứu những n à y khuyết điểm kia、yeah, ai sẽ lại vì không có con đường phía trước tê giác mua chân quý như vậy dược thể cũng chính là long mạch tê giác không quá suy xét phương diện này sự tình mà mỏ n b ẹ t gia tộc mặc dù một mực có kỵ sĩ có thể đi đến cấp 10 phía trên cũng rất khó có người đi đến cấp 1 ư ờ xa như vậy cho nên có rất nhiều âm ư u quyết định đều bị giấu ở dưới mặt nước nhưng mỏ n b ẹ t gia tộc không có khả năng chưa từng có cấp 16, cái gọi là tổ địa bên trong khẳng định có loại tồn tại này mà muốn để long mạch tê giác đột phá đến cấp 16, khả năng duy nhất chính là gia tăng bọn chúng long tộc huyết thống lao dì thậm chí đều không cần nhiều nghĩ đã biết đạo tổ bên kia đem phong thư này đưa đến này hạ d ị phu nhân nơi đó nguyên nhân so với hạ d ị phu nhân lao dì rõ ràng đối mỏ n pét gia tộc càng thêm tính sợ tránh xa nhiều năm như vậy h mặc dù n g hạ c mòn thịt có liên phu nhân làm rất nhiều chuyện căn bản nguyện ý ở chỗ chính hắn bản tính liền quang minh lỗi lạc cho tới bây giờ đều là hạ cờ không hối hận nhưng có thể có chút quá tự tin người sẽ cảm thấy nàng là tôn kinh yêu quý trượng phu của mình luôn có người sẽ cảm thấy nếu như một nữ nhân không yêu một cái nam nhân nàng tuyệt đối sẽ vì quyền lực lợi ích lựa chọn đối với hắn chân quý bảo vệ những người kia hạ thủ mà lại cũng sẽ không tại hắn rời đi nhiều năm như vậy về sau còn một điểm dư thừa sự t ì n h đều không làm cho nên bọn hắn đem cái này phong đại biểu cho chết đi món b ẹ t bá tức đối với mình nhi t ử điểm kia t ử không biết là có trách nhiệm tâm vẫn là thật có như vậy một chút tình phụ tự tin đưa đến này ạ dịch trong tay phu nhân bình thường tới nói vô luận láo gì có muốn hay không đi tìm cái này thế giác phong thư này đều hẳn là đưa đến trong tay hắn mới đúng tất nhiên là có người muốn làm một chút sự việc dư thừa rồi người xem người chết như đ è n d i ệ t người đi như bụi bay trước kia mòn b ẹ t b à tước nhiều phong quang a mòn b ẹ t gia tộc sẽ không ai dám làm trái quyết định của hắn cho dù hắn mang theo mòn b ẹ t gia tộc lựa chọn một đầu không phù hợp truyền thống con đường cũng không còn ai ra mặt phản đối hắn nhưng mà chờ hắn chết rồi ngay cả hắn cho con ruột đổi lấy một phòng dòng chính thành viên gia tộc lúc đầu đều phải có tin đều biến thành người khác lấy ra bản điều kiện tay cầm lao di lạnh lùng cười cười mòn b ẹ t gia tộc muốn làm gì bọn hắn hy vọng có thể đưa mấy cái né con đến ngươi lánh địa ở tại cự long bên cạnh hã di phu nhân yên lặng nhìn xem phía ngoài ngàn cánh sen trong mắt toát ra một tia l ệ n h leo c ứ n g rắn nếu không bọn hắn liền phải đem phong thư này thu hồi dù sao lúc trước mò ấn b ẹ t bát ư ớ c phụ thân của ngươi ước định cẩn thận điều kiện này thời điểm ngươi còn không phải pháp sư nhưng hắn rõ ràng không nghĩ tới đổi gia tộc này họ mới làm ra quyết định nói đến mặc dù chuyện này có chút khiến ngươi chẳng ghét nhưng cuối cùng ngược lại là ngươi chiếm t i ệ n nghi bằng không mà nói chỉ bằng ngươi là pháp sư cái này tê giác liền có thể không cho ngươi nhưng bọn hắn lúc họp phụ thân ngươi vì để tránh cho phiền p h ư c đặc biệt đem chuyện này g i vào gia tộc hội nghị ghi chép bọn hắn không thể là vì loại chuyện nhỏ nhỏ t này lại mở sẽ quyết định muốn hay không cải biến gia tộc ghi lại sự thật bên trên văn tự vậy nhưng so một đầu tê giác tới nói phiền phức nhiều chương một trăm bảy mươi ba ta có thể tới cái xuyên thấu chương một trăm bảy mươi ba ta có thể tới cái xuyên thấu hệ ạ thịt phu nhân hít một hơi thật sâu nếu như phụ thân ngươi còn sống chuyện này tự nhiên là không cần thiết lại để lên chờ ngươi niên kỷ đến rồi để chính ngươi tuyển chọn là tốt rồi nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hắn đều không thể nhìn thấy ngươi thành niên này g đó càng khiến người ta không nghĩ tới là món b ẹ t tổ đ ị ệ vậy mà có gì tơ ơm cái này không nhiều bình thường sao làm gì bình tĩnh trả lời phạm thị sở đến bây giờ còn không phải kỵ sĩ tương lai càng là có thể xác định không có gì trông c ậ y vào món b e t gia tộc tốt đẹp tiền đồ vậy bởi vì kia toàn ra chuyện hư hỏng mà triệt để hủy diệt bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ có thể có cái này tiền đồ cũng là bởi vì món b e t b á tức cố gắng cùng với hắn theo đúng người bọn hắn chỉ biết món b e t b á tức chẳng những cả bàn đều thua thậm chí ngay cả tiền vốn đều tống táng một bộ phận chỉ là lạo gì lắc đầu ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ t r ư ớ c dựa dấm vào ta hạ thủ đúng vậy đưa mấy cái tê giác đến sau đó đổi lấy lạo gì tiếp tục có được con nào đó tê giác tư cách chỉ là tộc địa bên kia loang thoáng thăm dò xem ra bọn họ diễn xuất mặc dù qua một chút nhưng không có quá mức nếu như lão gì muốn có được phụ thân cuối cùng để lại cho hắn kia kia ônu vậy hắn hoàn toàn có thể ở nơi này mấy cái tê giác nhỏ bên trong chọn một tốt nhất giữ ở bên người mà còn lại kia mấy cái coi như làm hắn đối với gia tộc hồi báo nếu như hắn ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý làm gia tộc kia thu hồi cho hắn tê giác cũng bình thường ai bảo hắn không phải kỵ sĩ、si、đâu thăm dò phi thường được cẩn thận từng ly từng tý nhưng cho dù là lão gì cũng có thể kịp phản ứng chuyện này nhất không bình thường địa phương đây là đối tiền nhiệm món b ẹ t bá tức toàn bộ phủ nhận làm gì vô luận như thế nào lựa chọn đều có vấn đề hắn có thể mặc kệ không hỏi món b ẹ t tổ địa chuyện bên kia nhưng là liền mang ý nghĩa hắn không còn lấy món b ẹ t tự cho mình là kia、yeah. món b ẹ t gia tộc về sau phát sinh một ít chuyện một chút ngoài ý muốn hắn liền căn bản không có tư cách quản dù cho p h ạ m vi sở cái cuối cùng trực hệ chỉ có hắn nếu như hắn lựa chọn điểm kia ônu vậy thì càng xong đời dù ở khan g h ỉ ạ công bố lào mấy ngày nay biểu hiện rất rõ ràng chính là tại cùng xây dựng xào huế tân ái chuẩn bị sinh con giữ cái đối bạch long có chút hiệu rõ người liền có thể nhìn ra. đồng ý đồ xấu m ó n pẹt gia tộc chỉ có thể là trong đó có tư cách nhất vậy nhất dám mở miệng về sau khẳng định còn ai vào đây tới không ai dám không chỉ có là bởi vì này hai đầu cự long đều là cấp m ộ ư ơ i sáu đại lão cũng bởi vì dù ở khan nghỉ ạ là bắc địa quốc vương nhà nói một cách thẳng thừng nhìn thấy dù ở khan nghỉ ạ cùng nhìn thấy bạch long quốc vương không có khác nhau đối nàng hạ độc thủ chính là đối quốc vương bệ hạ khiêu khích vâng không bạch long quốc vương cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền để dù ở khan n h ỉ ạ chạy đến lào gì thành bảo tới làm những chuyện này hàn đối với mình trường không lực rõ ràng có tuyệt đối tự tin Lao g ì cũng là có thể đoán được một bộ phận lớn trên vách đá kia quân đoàn trải qua chuyện lần này tất nhiên đã bị hắn triệt để dọn dẹp sạch sẽ rồi mà hắn ả xạ làn lao sư vậy không có khả năng bạch bạch đi giúp trong cái khe binh doanh khôi phục như lúc ban đầu hắn có mấy trăm loại biện pháp có thể đem cái khe doanh địa khống chế tại chính mình trong lòng bàn tay kia hai người kỳ thật phối hợp được rất ăn ý vô luận cái khe lớn bên trong biên cảnh quân đoàn trước đó sẽ như thế nào tóm lại về sau sẽ không lại xuất hiện cái gì thân ở tàu doanh tâm tại hàn chuyện hư hỏng bọn hắn cũng không dám ra lao dì tin tưởng nếu như mình lánh địa xảy ra vấn đề gì bạch long quốc vương không nói đến. lao sư của mình nhất định là có thể nháy mắt đạt tới điểm này hai người bọn họ đoán chừng cũng là thương lượng kỹ càng rồi tất cả mọi người có uy hiếp chẳng khác nào hòa nhau rồi lúc đầu hắn thế giới đã cùng mòn p ẹ t gia tộc không có chút nào dây dưa thậm chí ngay cả trưởng bối đều đã giao qua lao sư bên kia mặc dù a thịt phu nhân còn tại mòn p ẹ t lãnh địa làm việc nhưng nàng biểu hiện được rất rõ ràng đợi đến nghỉ hưu ngày đó liền sẽ đóng gói chạy đường lao gì một mực liền đem mẹ của mình xem như là ở những thành thị khác công tác kia hơn năm mươi tuổi liền có thể về nhà tự lo cuộc đời của mình vậy không tính quá kém nhưng mà luôn có người đem người khác khách khí xem như phúc khí của mình làm gì hệ ạ thị phu nhân yên lặng nhìn phía dưới ngàn cánh sen đại s ả n h hết sức chăm chú hỏi cái này hai đầu bạch long sẽ ở nơi g ư nơi này đợi bao lâu dù ở khả n g h ỉ a đại khái tại một năm d ư ớ i sau sẽ rời đi vô luận có thể hay không ở nơi này một lần có được dòng dõi nàng đều chỉ cấp bản thân lưu lại thời gian dài như vậy mà lại nếu như trong vòng nửa năm không có kết quả nàng đoán chừng sẽ trước thời hạn đi bạch long sinh dục kỳ c ộ n lại là tháng năm năm ba không ngày trái phải nhưng chủ yếu là ấp chứng thời gian tương đối dài làm sao đều phải một năm kỳ thật một trăm ngày liền có thể biết mình đến cùng có thể hay không sinh lấy rủ ở khan y ạ tính t ỉ n h nàng nhiều lắm là cho mình hai lần cơ hội bất quá ta xem chừng nàng đã cảm thấy mình không thành vấn đề cái kia hẳn là không đến mức xui xẻo như vậy nàng còn là lần đầu tiên sinh con dưỡng cái chuẩn bị phải trả là rất nguyên vẹn bố lão cũng không nhất định rồi nếu có chứng rồng hắn hẳn là sẽ một mực đợi tại ta chỗ này cái gì hãy ạ thị phu nhân phát ra do nghi ngờ so với bố lão dù ở k a n y ạ tín nhiệm hơn ta lao gì thở dài nàng lo lắng nếu như mình có cái nguy hiểm tính mạng các con của nàng hạ c h ẳ n g còn không bằng nàng bố lão cũng rất rõ ràng điểm này cho nên nếu như hắn muốn xem lấy con của mình lớn lên vậy cũng chỉ có thể lưu tại ta chỗ này long từ số long đến trường thành là một thời gian dài dằng dặc đương nhiên kia là đối nhân loại t i nói chí ít một trăm n ă m cho nên lão dì mới luôn cảm thấy bộ lập trên người tộc khác huyết mạch không có quan hệ gì với ngũ s á t long giống cái cự long còn có thể bởi vì tình thương của mẹ tràn lan mà đem mình hải tử giữ ở bên người một trăm năm lâu giống được cự long đơn độc nuôi dưỡng hải tử đến cái tuổi đó cũng rất h i ê m thấy kim trúc long có theo có thể cha m ấ y vị tựa hồ cũng là bởi vì d ồ n g cái xảy ra chuyện bọn hắn không thể không bản thân ấp trứng bản thân nuôi trẻ nuôi ra tình cảm mới thật sự một mực nuôi xuống dưới bằng không mà nói cho dù bọn họ sẽ đem tiểu long nuôi dưỡng ở bên người cái k i a cũng sẽ chỉ lưu đến ấu niên kỷ kết thúc cũng chính là đầy năm mươi tuổi ngày ấy càng đừng sách ngũ sát long đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ tỷ như tỏ dịu du long thai hương về sau chín mặt long thần hướng thế giới kia thả xuống vô số trứng rồng kim trúc long cũng tốt ngũ sát long cũng tốt đều sử dụng ra tất cả vốn liếng đoạt lại trứng rồng nghiêm túc cán lấy ký ức trong truyền thừa cự long chi thư thành thành thật thật ấp chứng những n à y trẻ mới sinh thậm chí ngay cả người đối diện hải tử đều trộm trở về một đợt nuôi cự long cũng không phải số ít nhưng đó là đến rồi diện tộc biên giới a đại gia chỉ có thể tư a lấy nuôi mình long thuận tiện thử nhìn một chút có thể hay không đem người đối diện lòng tẩy nào thành nhà mình tức chết đối diện đám kia đồ đẩn mấu chốt là long thần đang nhìn chủng tộc thần cũng ở đây nhìn lại thêm có thể ở vụ hai nạn kia bên trong sống sót cự long đầu góc cũng đều đủ bao quát mạch long mà giống bổ lão như thế ngay từ đầu liền quyết định do bản thân đến dưỡng d i ụ c con cái giống được cự long tại ngũ sắc long bên trong quả thực là phượng m a u lân r á c hệ hạ diệt phu nhân cũng nghe được con mắt của nháy nàng trước kia dù sao tại biên cảnh quân làm được cao tầng còn cùng học giả bên kia quan hệ không tệ tất nhiên biết rõ rất nhiều cự long thưởng thức giống bạch long v ư ơ n g như thế nhất định phải phụ trợ giống cái cự long sinh con dưỡng cái tình huống kỳ thật rất hiếm thấy đó là bởi vì đôi kia cha mẹ năng lượng đẳng cấp đều quá cao cho nên trứng rồng chất lượng cũng quá tốt mà số long long sinh lần thứ nhất nguy cơ sinh tử chính là đánh vỡ trứng rồng một khắc này không xông phá trứng g ồ n g trói cuộc đó chính là một con đường chết. bọn chúng chỉ có ba mươi ngày cơ hội đến đột phá cái này hạn chế cha mẹ không phải là không thể hơi rút một chút nhưng mà dạng này sổ lòng trời sinh chính là kẻ yếu chẳng những sẽ bị đồng thời xuất sinh huynh đệ tỷ m ộ i khi dễ còn có thể tại gặp phải thời điểm nguy hiểm cái thứ nhất bị từ bỏ cho nên trứng rồng dày đến để một cái kỵ sĩ tới chém đều chặt không phá thời điểm nhất định phải ở nơi này chút sổ long xuất sinh cho lúc trước bọn hắn cung cấp năng lượng to lớn nhưng bình thường mà nói bạch long đối với mình trứng rồng vẫn là rất tùy nhất là bản thân còn không có lớn lên thanh n i long bất quá bọn họ trứng rồng chất lượng vậy tương đối kém sinh ra sổ lòng cho dù ở thế giới này đều rất dễ dàng chết yểu hệ hạ t h ị phu nhân lại liếc mắt nhìn ngàn cánh sen lần này ngựa khí của nàng không còn như vậy đ i ề u hiệu mà là tràn ngập tò mò vị kia、yeah, rõ ràng so thông thường bạch long lớn tiên sinh là có cái gì đặc thù huyết mạch sao hôn huyết là khẳng định lan lộn lan lộn cái gì không biết lão gì đơn giản trả lời cho nên hắn sẽ lo l ắ n g sổ long an toàn vậy rất bình thường mặc dù nhìn như nói rất nhiều nhưng lão gì hoàn toàn không nói ra chỗ mấu chốc nhất bố lão lo lắng nhất hẳn là hắn tìm mò thiên phú bị hải tử thừa kế cái này tại bạch long cùng nhân loại cao tầng bên trong cũng không tính được bí mật gì vạn nhất có ai thật sự không biết sống chết đến trộm t r ứ n g thậm chí là sổ l o n g đ â u dù cho cuối cùng có thể cướp về đứa bé k i a trưởng thành kỳ vậy tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng cái này hai giống như đều bởi vì dù ở khang nghi a gặp phải còn đối với con của mình tràn đầy ý muốn bảo hộ hệ ạ diệt phu nhân đột nhiên n ở nụ cười trách không được n g ư ờ i một chút cũng không có bởi vì lá thư này mà giao động ngược lại là nàng chịu đến một chút ảnh hưởng nhưng đang nhìn hai vị này bạch long vì mình con cái bao nhiêu cẩn trọng tỉ mỉ nghiêm túc suy xét chú đáo về sau hệ ạ diệt phu nhân nhanh chóng tìm về lý trí ngay cả bạch long cũng có thể làm đến sự tình món b ẹ t b á tức đều không thể làm được hắn kia thoạt nhìn như là đối lạo gì để ngủ thậm chí cũng liền có chuyện như vậy có thể bị người dễ như trở bàn tay lợi dụng thậm chí tức đoạt đền ngủ đáng là gì đâu nàng vậy mà kém chút bởi vì chính mình ngu xuẩn mà đem mình nhi tử kéo vào món b ẹ t gia tộc cái kia vực sâu h ệ y a di phu nhân quay đầu nhìn xem làm gì mỗi chữ mỗi câu nói ta dự định tự mình đem phong thư này đưa về món b ẹ t gia tộc tổ đ ị a con của ta nếu là pháp sư cũng không cần phải lãng phí món pẹt gia tộc tài nguyên rồi như vậy về sau con của ngươi làm lên sự đến liền dễ dàng nhiều đương nhiên ta sẽ thuận tiện đem phạm di sở dẫn đi lâu như vậy rồi món b ẹ t tổ địa người còn không có đối với mình tộc trưởng mới nhận chức tuyên t h ể hiệu chúng có chút quá mức cần ta hỗ trợ sao l à o di nhẹ dõi hỏi không dùng a ta có thể đánh cái xuyên thấu Trưng mắt rất trưng mắt rất nặng. Gì suy nghĩ một huyết tê tộc trong ngươi ánh nặng, ngươi ánh nặng. nghĩ phản ứng,、coi、như huyết mạch tê giác tộc đàn bên gì giác mẹ mẹ hồi, coi hai lợi hại gia hỏa. cái kia mạch như hỏa, Lào suy dấu tuyệt vậy vậy một kịp cất cũng ra sẽ không giúp đỡ người khác đối phó nhưng mà thực tế bọn hắn điểm kia quyền lực tất cả đều là mở tới phạm vi sở không có quyền nói chuyện thật sự là bởi vì hắn quá phế hắn ngay cả đi đến huyết mạch tê giác gần thân dây núi đơn độc đối mặt vị tộc trưởng kia bản sự cũng không có bằng không mà nói hắn chỉ cần là cái chính thức kỵ sĩ tộc đ ị a bên kia vô luận có bao nhiêu t â m cơ mưu tính đều là hợp h í dù sao thế giới này các quý tộc mặc dù thân phận cùng địa vị đều bị ghi lại trong danh sách làm việc nhất định phải chú ý không thể bên ngoài xúc phạm thiên điều nhưng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt bọn hắn đem ra tộc ký thác vào vương thất sau lưng tự nhiên cũng giống vậy sẽ có được vương quốc phản h mặc dù khẳng định không có vương thất nhiều như vậy nhưng đứng đắn quý tộc bao quát quý tộc trực hệ con cái đều có một chút tăng thêm vị trí nhất là loại này lấy gia tộc danh nghĩa ký kết tộc đ à n g khế ước cơ hồ đều là đi theo tước vị đi tộc địa chi là có thể mượn lớn tuổi thân phận cao danh nghĩa giám sát hạn chế một lần tộc t r ư ở n g sở tác sở vi nhưng nếu như tộc trưởng thật sự làm sàng làm b ậ y bọn hắn vậy không gây nên cái gì tác dụng tựa như dễ dở gia tộc hệ h gì phu nhân vị ba phụ kia liền rõ ràng không cho bất kỳ tộc nhân nào mặt múi bao quát tộc địa đoán chừng hắn đều sẽ không giống mòn pẹt gia tộc như vậy mở cái gì gia tộc hội nghị thậm chí kêu bạn cùng quý tộc công việc trong sành cất giữ dễ dở r a tộc ghi lại sự thật căn bản là không có cái gì mới ghi chép đương nhiên đây cũng không phải là không có chỗ tốt giống ạ d h ị t phu nhân dạng này dòng chính dù cho cùng tộc trưởng quan hệ không tốt cái kia cũng có thể thu đến từ tộc địa tin tức chỉ có thể nói rõ tại dễ dở b á tức trong mắt những cái kia còn phải nhìn mệnh có đủ hay không tốt việc nhỏ tuyệt đối không có cùng tộc địa đám người kia rút ngắn quan hệ phiền phước đoán chừng vẫn là cùng hắn cùng với gió bao giáo hội trung đụng quá thân thiết cắt có quan hệ mà thích khắp nơi đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay mình lại tự nhận là bản thân rất thủ quy củ cũng có đầy đủ lực lượng mòn pet b á tước chọn lọc tự nhiên đánh liên tục mang kéo thủ đoạn đối phó những gia tộc này bên trong có nhất định quyền nói chuyện c h i thứ mà lại đoán chừng trong lòng hắn trưởng tử mặc dù thực lực chẳng phải mạnh nhưng dầu gì cũng là một kỵ sĩ tâm tính lại được cho khéo đ ư a đầy làm sao đều có thể ứng phó được rồi đ á m kia lao ra này nói trở lại phạm dễ sở cái kia cha ruột mặc dù âm tàn một điểm nhưng đích thật là cái hợp cách quý tộc nếu như sống đến sau cùng là hắn kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không đến nôi đi đến hôm nay một bước này nhưng nếu là như vậy đoán chừng lạo d ì cùng ạ dị phu nhân đã sớm cùng mòn v ẹ t lánh địa triệt để chặt đứt quan hệ đâu có thể nào sẽ còn bị đám kia lão ra hỏa tính toán bất quá lạo d ì còn giống như là càng muốn nhìn thấy bây giờ kết quả này đây chỉ là có thể giải quyết phiền thoái nhỏ hệ ạ dị phu nhân hoạt động một chút gân cốt là tốt rồi nhưng nếu là lao đại sống sót lạo d ì đoán chừng mình tuyệt đối sẽ không sống được giống bây giờ vui vẻ như vậy tóm lại sẽ có chút không được tự nhiên xác định ạ dị phu nhân dù cho mang theo phạt di sờ đánh xuyên qua tổ địa vậy không khả năng sẽ có cái gì phiền phức về sau lạo dị cũng không dự định lại để lên cái đề tài này rồi nói như thế nào đây lao dì có đôi khi thực tình cảm thấy nàng m ụ mụ đối tiền nhiệm mòn pet bá tức tình cảm rất phức tạp hắn thật cũng không cảm thấy ạ d h ị t phu nhân l à yêu lên cái kia lao nam nhân mẹ ruột tính cách hắn vẫn rất hiểu rõ cầm được thì cũng đ ú n g được nhiều lắm là hơi có một chút hào cảm mà thôi tuyệt không đến như nhường nàng đắm chìm trong đó nhưng bất kỳ một vị nữ tính cũng sẽ cùng bản thân mị lực chuyện có liên quan đến canh cánh trong lòng cho dù nàng trong nội tâm rõ ràng hết thệ đều cùng nàng có hay không lực hấp dẫn không quan hệ nhưng vô luận nam vẫn là nữ gặp được loại tình huống này cũng sẽ xuất hiện loang thoáng không cam tâm bằng cái gì đối diện liền không thể bởi vì thích ta mà thay đổi thái độ của mình đâu h ệ y ạ t ì phu nhân kỳ thật phương diện này biểu hiện cũng không nhiều nhưng nàng tình cờ xoắn suýt vẫn là nguồn gốc từ đây t h ư ợ n h ư xác định tiền nhiệm mòn b ẹ t b á tức đích sắc bởi vì nàng mà xuất hiện dao động liền có thể hơi hóa giải một chút nàng những năm ấy hoàn khí đồng dạng lao gì hoàn toàn không có ý định đối loại chuyện này qua tay mùa chân hắn là thân nhi tử bị đòn thời điểm không cần bất kỳ lý do gì lúc này h ắ n ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ nếu là bác tại là tốt rồi có đôi khi người là thật sự cần loại kia có thể cùng bọn hắn thảo luận một chút bí ẩn tâm tư đồng bạn một ít lời nói ra miệng về sau ngược lại sẽ l n g quên một mực dằn xuống đáy lỏng cũng rất dễ dàng nhớ mãi không quên hết lần này tới lần khác hắn lại biết rõ những lời này mẹ của mình không nguyện ý nhất trao đổi người chính là hắn l à n g ì trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhìn xem lại nhìn phía ngoài cửa sổ ạ dịt phu nhân giữ yên lặng hệ hạ dịt phu nhân đột nhiên xoay người một cái rộng lớn viền váy trong gió đi một vòng vì để cho những quý tộc này nữ kỵ sĩ đang tùy thời có thể cưỡi ngựa xuất hành tình huống dưới bao gồm y ê u nhã cùng quý khí các nàng váy dài sẽ bị chia thành tầng tầng sắp sắp bốn mảnh đứng im thời điểm to lớn v i ể n váy sẽ đan sen cùng một chỗ để các nàng có thể bảo trì lại bản thân quý phụ hình tượng nhưng tới lên ngựa về sau những này xem ra d à y đặc nhưng trên thực tế cũng rất nhẹ nhàng váy dài cũng có thể nhanh chóng khép lại đến bên chân hoàn toàn sẽ không đối với các nàng đại động tác có một chút điểm ảnh hưởng mặc dù nhan sắc so sánh đơn nhất nhưng loại này váy vật liệu kỳ thật phi thường đắt đỏ đương nhiên các nàng tại trong váy đều sẽ mặc bó sát người quần bò. cho nên dù cho gặp được sự tình gì cần các nàng khẩn cấp mang giáp cái kia cũng không có vấn đề gì tóm lại có thể đem loại này quần áo xem như thường ngày vật dụng quý tộc nữ sĩ tuyệt đối không có khả năng mua không nổi tự động trên thân cái chủ loại kia k h ô i giáp đương nhiên lão dì không phải đột nhiên đối ạ d ị t phu nhân y phục vật liệu cảm thấy hứng thú hắn chỉ là túi đầu không muốn đi quan sát bản thân mụ mụ biểu lộ ta trở về rồi hãy ạ d ị t phu nhân mềm nhẹ mà nói phong thư này người coi như bản thân xưa nay không biết chưa nàng chắc là sẽ không cho ngoại nhân một chút xíu nói với lão dị miệng cơ hội cúng hắn khiến người suy đoán lào dị có phải hay không quá mức k ệ tình còn không bằng ngay từ đầu liền để lào dị không đếm xỉa đến đến như người khác có thể hay không nâng g lên nàng lần này đột nhiên tới chơi h ệ y ạ dịt phu nhân là bản thân cưới nhanh mã liên đêm chạy tới bên ngoài những người kia thì không nên nhìn trộm xem như món pẹt tối cao quan chỉ huy quân sự nàng động t ĩ n h vạn nhất nàng là thu được cái gì quân sự tin tức đột nhiên có hành động đâu đại gia nghĩ minh bạch giả hồ đồ tự nhiên mọi chuyện đều tốt nhất định phải truy cứu ạ d ị phu nhân hành động k í c t í c h vậy thì phải nói rõ trước ngươi tại sao phải giám sát nàng có tư cách gì giám sát nàng lao di nhẹ nói mụ mụ ngài có thể càng tin tưởng ta một đ i ể m ta đã trưởng thành rồi ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ có thể trở thành ngài dựa vào tinh tế mà mềm dẻo đầu ngón tay tại trên đầu của hắn khẽ quét mà qua thật dài viền váy vậy trực tiếp từng lau chùi chân của hắn đương nhiên con của ta ta hiện tại sở dĩ có loại này cùng bọn hắn nhất đao lưỡng đoạn dũng khí tất cả đều là bởi vì ngươi có đủ tiền đồ m ó n pét gia tộc hiện tại nhưng không có bất luận cái gì có thể đả động kế hoạch của ta lao di nhịn không được ngậm miệng nở nụ cười kia liền tiện nghi phạm gì sợ rồi vậy không tính Đi tới cửa b ê nếu ngoài phu nhân dứt khoát trả lời, ta trước mấy ngày nhìn thấy hắn thời điểm, có thể xác định trên người của hắn khoát lời, thời điểm, ạ thịt dứt trả ta trước thấy phu thể khí h của có xác mấy đã Đoán đồ đã rất không tệ rồi. Đoán chừng trong trừ tệ thể vật không kia không chừng hắn những cái kia bẩn n cái bài trừ không sai cơ lắm. bị biết như tổ địa người bên kia thông minh một điểm nguyện ý để phạm v i ệ t sợ sớm đi tìm một con mặc dù khả năng dài đến không tốt lắm nhưng là được cho đ à n g hoàng long mạch tê giác kết minh hắn nói không chừng có thể ở một năm về sau liền chính thức tiến giai kỵ sĩ hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là thể chất có chút theo không kịp long mạch tê giác hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung rơi hắn t i ế u thốn đương nhiên có thể đồng ý cùng hắn khế ước long mạch tê giác đoán chừng ngay cả cấp mười cũng khó khăn bất quá dù sao phạm diệt sở về sau cả k i a loại phổ biến nhất nhất miễn cưỡng cấp mười đều rất khó đi đến hệ ạ diệt phu nhân nói rất nhẹ nhõm nhưng vô luận là nàng hay là l ạ o di đều rất rõ ràng tổ đ ị a đám người kia tuyệt đối sẽ không làm như thế phạm diệt sở càng m u ậ n tiếp nhận lãnh địa thực quyền những người khác chỗ tốt lại càng lớn m i ạ diệt phu nhân lần này quyết định mặc dù biết để bọn hắn không thể không đối phạm diệt sở cái này ngay cả kỵ sĩ đều không phải gia chủ thần p h ụ nhưng cùng lúc nhưng cũng cho thấy nàng cùng lạo di cùng bọn pẹt gia tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ quyết tâm nghĩ rõ ràng điều này người ngược lại sẽ càng không hy vọng p h ạ m diệt sở quá sớm trưởng thành không còn mặt mũi không đáng kể bọn hắn còn có thể có lớp lót lão di lắc đầu quay người đi hướng đại môn lại bị hạ di phu nhân trực tiếp ngăn cản đừng tiết ta ta cần một điểm một mình thời gian hắn nhịn không được nhữ mày lại quay người đi đến bên cạnh cửa sổ sau đó lão di liền thấy mẹ của mình trực tiếp từ năm tầng lầu cửa sổ vừa nhảy ra cảnh tượng tung bay dưới làn váy to lớn tật phong lang trực tiếp trong gió cụ hiện chở hạ di phu nhân cấp tốc bay đi lão di nhịn không được thở dài người ở đây khó quá sao lão di To lớn bạch long lạng yên không tiếng động ghé vào chính diện cửa sổ bên trên ta cho là ngươi nghỉ ngơi đi lão dì quay đầu nhìn về phía trong mắt tràn ngập tò mò dù ở khả n g ạ. có đôi khi hắn cũng không nhịn được sẽ nghĩ những cái kia cảm thấy bạch long chính là cái món ăn người đến cùng thấy không biết đến những n à y cự hình sinh vật cường đại dù cho tỏ dịu bên kia bạch long bởi vị trí thông minh không đủ dùng mà lộ ra ngu xuẩn một điểm nhưng các nàng sức chiến đấu chắc còn ở a tựa như thời khắc này dù ở khả n g h vậy mà có thể dùng khổng lộ như vậy thân thể lạng yên im lặng tới gần hắn mặc dù lão dì vẫn là dựa vào đối đại khí trưởng khống lực mà bao nhiêu có một chút cảm giác. nhưng này cũng là dù ở khả nghi ạ căn bản không có ý định giấu hắn lao dì có thể từ nơi này mấy cái trong động tác đánh giá ra bạch long kia giống như sát thủ một dạng bản năng mẹ ngươi ánh mắt rất nặng dù ở khả nghi ạ thành khẩn trả lời chúng ta lúc ăn cơm liền có cảm giác rồi lao dì nhịn không được h i ế p bên dưới con mắt dù ở khả nghi ạ cái này hình dung từ có chút ý tứ phải biết mặc dù trong thành bảo người một mực không có cái gì biểu hiện nhưng đại gia đích xác đối hai vị này bạch long tồn tại rất hiếu kỳ cơ hồ mỗi ngày các nàng ở bên tia thời điểm dùng cơm đều sẽ có không ít người tại nhìn lén c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm bạch long quốc vương giả vọng càng không cần nhắc tới dù ở khan y A cùng bố l ã o bạn bay thời điểm dễ dở nam tức lĩnh đ o á n chừng tuyệt đại đa số người đều tại cái kia đoạn thời gian xuất hiện ở thành bảo bên ngoài tầm mắt hơi tốt địa phương thỏa thích thưởng thức kia trong đó cũng không ít đẳng cấp đủ cao tồn tại dù ở khan y A hẳn là đã quen thuộc từ lâu có thể giải thích ngươi một chút nói nặng là có ý gì sao hắn tò mò hỏi mẹ ngươi nhìn chúng ta thời điểm thói quen trước tìm chúng ta nhược điểm dù ở k a n y ạ thẳng thắn trả lời nàng cũng không phải là cố ý chẳng mấy chốc sẽ cải biến bản thân ánh mắt trọng điểm nhưng một khi ánh mắt lướt qua chúng ta chỗ khớp nối cùng nơi trái tim trung tâm nàng vẫn là sẽ trọng điểm quan sát một chút mẹ ngươi tại trong quân đội thời điểm nhất định trải qua một ít đối long tác chiến huấn luyện hóa còn học rất không tệ đều nhanh đem những cái kêu biến thành bản thân bản năm rồi ta tại bắc địa trong vương cung đều sẽ rất ít có cảm thụ như vậy lào d ì vô tội nháy n h á y mắt kỳ thật bắc địa quốc vương quân đối với phương diện này thật đúng là không có nghiêm túc như vậy hãn mụ mụ, càng có có thể là từ tật phong lan trong truyền thừa thấy được một ít tri thức tật phong lan cùng nàng một đợt tiến g i a cấp mười thời điểm sẽ gia tăng không ít trí lực đồng thời còn sẽ mở ra một bộ phận truyền thừa ký ức mà tật phong lan g đã từng n h ấ t vinh quang một trận chiến dịch chính là tụ q u ầ n sói chi lực đem một đầu muốn xông chiếm bọn hắn lãnh địa bạch long phá tan thành từng mảnh đương nhiên bọn hắn nhất định là khoa trương điểm dù sao từ sau lúc đó bọn hắn liền đi hướng về phía cùng nhân loại ký kết minh hữu con đường rất rõ ràng kém chút bị đầu kia bạch long diệt tộc thậm chí đầu kia bạch long rốt cuộc là thật đã chết rồi vẫn chỉ là bị trọng thương chạy trốn đều không nhất định dù sao nếu là bọn hắn thật sự tại làm sao cổ xưa thời kỳ liền xử lý bạch long nhất định sẽ lọt vào thời kỳ đó còn đặc biệt phách lối bạch long trả thù đâu có thể nào trả lại bọn hắn trở lại thời gian lâu như vậy đi tìm đến thích hợp nhân loại minh h i ế u bạch long thật xấu cũng không phải đến nơi này cái thế giới mới có chỉ có chết bạch long mới có thể có được đồng tộc điên cuồng phải bảo phục thu điểm tổn thương trên thân thể mà thôi lại không phải loại kia kéo dài ma pháp tổn thương chỉ có thể chờ đợi chết lấy bạch long sức khôi phục tất nhiên không có gì vấn đề quá lớn kia、yeah, tự nhiên là được chính hắn đi trả thù xác định đánh không lại bạch long liền nên biết mình lúc nào nên từ bỏ mình địch nhân bản thân suy xét đương nhiên nếu như tật phong lang trên lãnh địa đều biết không kể s i ế t tài phú kia bạch long nhóm cũng không phải không thể đánh phá truyền thống đoàn kết lại với nhau đi tiêu diệt đ ị ợ h nhân nhưng mà nơi đó trừ đồ ăn phong phú một điểm vậy nhiều lắm là có một ít c ẩ n tối phong hệ tinh thạch vẫn là tại vách núi treo leo bên trên ngăn lấy rất xa mới có một khối cái chủng loại kia tật phong lang đi đảo coi như dễ dàng bạch long m ó n g đốt bảo đảm đảo một cái nát một cái có thể nghĩ đầu kia bạch long ngóng đốt bảo đảm đảo một cái nát một cái có thể nghĩ đầu kia bạch long ngóng đốt bảo đảm đảo một cái nát một c á lập trường của bọn hắn từ trước đến nay linh hoạt có trời mới biết đầu kia bạch long ban đầu là phát ra cái gì còn vẫn là chúng ta mới có thể đối tật phong lang hạ độc thủ đoán chừng trở về dưỡng thương thời điểm đều sẽ bị sắt vách hàng xóm chế d i ớ c bạch long thậm chí tuyệt đại bộ phận cự long nếu quả như thật muốn hô bằng gọi h ư u đi báo thủ kia tất nhiên là giết chết địch nhân chia cắt tài phú đủ để cho bằng h ư u của hắn hài lòng bằng không mà nói mọi người làm việc nhi nhất định phải được móc túi tiền mình không có long sẽ làm dù cho vết thương trong chất nhiều năm đều chỉ có thể ngồi xổm ở trong xào huyệt liếm lắp vết thương cũng sẽ không nhưng đối với tật phong lan g t ớ i nói đây đúng là một trận rộng lớn thắng lợi bình thường t ớ i nói bọn chúng mặc dù trên lý luận có thể đi đến cấp mười sáu nhưng chỉ dựa vào bản thân kia ăn thịt đầy đủ năng lượng lại chỉ có thể nói thông thường lãnh địa có thể tiến giai đến cấp mười hai phía trên tật phong lan g đều rất ít một lần kia nghe nói còn trên cơ bản toàn quân bị diện chỉ để lại một đầu nhỏ t u ổ i nhất còn có thể sinh dục con cái cấp mười hai s ó i cái đây là vì tộc đ à n tương lai suy xét nếu như bạch long về sau thật sự không công tha vậy cái này đầu giống cái tật phong lan cũng có thể một mình đi xa tha hương trúng kiến gia tộc bất quá cuối cùng tật phong lan vẫn là đi về phía nhân loại cái kia cổ xưa thời kỳ số lớn ma pháp sinh vật thậm chí một chút hơi có điểm trí tuệ động vật đều là đi đường này mới bảo vệ được cả nhà già trẻ đừng nhìn bây giờ bạch long phi thường thủ q u ý củ kia cũng là đánh ra đến nhưng thật có thể có phi thường minh s á c truyền thừa ký ức có thể nói cho kẻ đến sau bạch long trên thân những địa phương nào tương đối dễ dàng công kích thành công thật sự không nhiều lao dì đột nhiên kịp phản ứng dù ở khả nghị ạ công bố lào bình thường bạn bay thời điểm cái đuôi sẽ nhét lên đến lẫn nhau thông đồng nhưng hôm nay hoàn toàn không có hắn mụ, mụ nhất định trọng điểm quan sát cái kia bộ vị lao dì cười, cười xấu hổ a mẹ ta chỉ là chiến sĩ quen thuộc mà ta hiểu. quen sĩ ta mà Dù ở khi ả nỉ cũng không p là rất đó ể ý, qua quen quốc qua nhiều thuộc ta ta năm như nhưng cùng người vương chiến trường chân chính. thế hạ Khi rồi. trải sớm vậy, đã đ các Làm là gì, bệ tập trung tại trên người ta ánh mắt mới là thật khủng bố mẹ ngư i loại này vô ý thức lắm ta khẳng định không quan tâm nhưng ta vậy chắc chắn sẽ không quá thoải mái đúng không cho nên nàng là tới làm gì dù ở khả n g h a bệnh đa nghi cùng bạch long quốc vương tương xứng cho dù nàng biết do ạ dị phu nhân mục đích tới nơi này chín mươi chín trăm chín chín phần trăm sẽ không là đối với các nàng có cái gì để ý nhưng nàng cũng vẫn là sẽ đến xác nhận một chút cũng chính là nàng còn rất tín nhiệm l à o gì cho nên mới sẽ trực tiếp đi hỏi hắn bất quá l à o gì đối rủ ở khan h i a loại biểu hiện này khẳng định không có gì bất mãn vì sinh con chuyện này dù ở khan h i a mấy năm này đều nhanh đem mình xoắn suýt chết rồi m ó n b ẹ t gia tộc xảy ra một chút phiền thoái sự t ì n h mẹ ta đến cùng ta nói một tiếng hắn thành khẩn trả lời cùng các ngươi có một chút quan hệ cho nên mẹ ta muốn nhìn một chút、ừ. dù ở khan n g cơ h ồ i là ngay lập tức sẽ phản ứng lại vì đám kia long mạch tê giác sao món b ẹ t gia tộc duy nhất có thể cùng chúng ta dính líu quan hệ cũng chính là những cái kia đần yêu làm gì ta sẽ không để ý con của ta từ nhỏ có một ít dị tộc đồng bạn bất quá tê giác không quan hệ có thể ăn loại kia như không thể được con của ta t u y ệ t không thể cùng đồ ăn kết giao bằng hữu làm gì thở dài ta không có ý định cùng món b ẹ t gia tộc có cái gì lui tới người đứa nhỏ này vẫn là quá b ư ớ n g mình dù ở khan n g nhàn nhạt đánh giá nếu đổi lại là c h a v i đã sớm mượn cơ hội này đem đám người kia khống chế tại chính mình dưới tay lào gì nghiêng đầu nhìn nàng một cái người nói tên hắn rồi ô dù ở khan ia lắc đầu kỳ thật chạ vịt còn chưa tới tình trạng kia mặc dù thật sự là hắn bởi vì thời gian dài cùng bắc địa vương quốc khống chế trung ương cộng minh mà có thể thông qua những cái tia trải rộng ở các nơi pháp trận cảm giác được có người ở gọi thẳng tên của hắn nhưng người có chút năng lực đều có thể che đậy lại hắn loại cảm ứng này bất quá sẽ ở quốc vương trên bảo tọa ngồi cái mấy trăm năm đoán chừng hắn liền có thể thật cùng vương quốc hòa làm một thể rồi mặc dù ta cuối cùng cảm thấy hắn giấc n n g này quá mức chưa nghĩ tới nhưng hắn muốn làm liền làm thôi chúng ta có đầy đủ thời gian mà lại thất bại cũng bất quá là cùng ta một đợt lưu lạc thiên ngai lao gì q u ẹ t q u ẹ t khoe môi đừng tìm ta nói những này ta chỉ cần biết rõ quốc vương uy nghiêm không thể nhẹ phạm không muốn cứ gọi thẳng tên của hắn là được dù ở khan n ỉ ạ dỗi ra móng bút nhọn cẩn thận từng ly từng tí điểm một cái đầu của hắn hắn muốn làm gì đã không phải là bí mật gì những cái kia giáo hội bên trong gia hỏa đã sớm đem chuyện này truyền đi khắp nơi đều là người cái kia phụ thân trước kia rõ ràng đối với hắn nói gì ngay lấy sau này đột nhiên thay đổi đoan chừng cũng cùng chuyện này có quan hệ hắn lại thế nào trung thành cũng vẫn là trong quý t ổ n một viên Cha vít cũng từng cảm thán qua có thể giống phụ thân ngươi như thế c h ỉ ít tại đại cục bên trên còn đứng ở bên người hắn lãnh địa đại quý tộc đã được cho có can đảm rồi n g ư ơ i k ỳ thật cũng biết ta phụ thân ngươi sở dĩ một đường đi được như thế gian nan chỉ có thể tìm nội lục có quyền thế đại gia tộc thông gia cũng cùng hắn không nguyện ý triệt để rời đi các ngươi quốc vương trận doanh có quan hệ tại có một số việc còn không có bại lộ thời điểm ngươi cái kia tổ mẫu gia tộc vẫn cùng hắn liên hệ thật nhiều tới vẫn là sau này hắn c ư ớ i liễu m à n nhà vị tiểu thư kia minh xác biểu thị bản thân thả rằng lựa chọn xem ra trung lập nhưng tuyệt đối sẽ không yêu cầu hắn làm trái trạ vịt ý tứ nội lục đại quý tộc vậy không hy vọng cùng biên cảnh các quý tộc một đợt phản kháng quốc vương ý chí về sau món bẹt gia tộc mới trở nên một cây chẳng chống vững nhà lên hết lần này tới lần khác hắn về sau lại đối trạ vịt kính sợ tránh xa rõ ràng chỉ tính toán tuân thủ trạ vịt bình thường quốc vương lệnh nhưng tuyệt sẽ không trợ giúp hắn hoàn thành kia nghe liền điên của n g ộ n tưởng nói thật món bẹt ba tước mặc dù phong cách làm việc có chút quá cứng nhắc giáo điều nhưng hắn là thật rất kiên kỳ thật hắn đã mang theo gia tộc đi lên quỹ đạo vô luận bên nào nhi thành công m ó n b e t gia tộc đều không đến mức thương gần độ cốt mà lại nếu là hắn hơi khuynh hướng một điểm quốc vương bệ hạ thành công m ó n b e t gia tộc nói không chừng còn có thể đi được càng ổn càng tốt hơn phụ thân ngôi ư loại này lựa chọn kỳ thật người sáng suốt đều có thể thấy rõ ý đồ của hắn nhưng t r ạ vịt vẫn là rất cảm kích hắn chí ít m ó n b e t là thật tâm cảm thấy t r ạ vịt có cơ hội thành công nhất là hắn còn tại cuối cùng đem bợ lạ kệ bắc cảnh giao cho chạ vịt cháu trai ruột quản lý tình hướng giới chạ vịt tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực bảo vệ được mòn pet gia tộc làm gì đương nhiên nghe rõ bằng Đã hắn cúi á đoán i kia Diệt tiếp liền Diệt tiểu tử kêu bài đọc thời gian、so、với hắn dự đoán ngắn rất nhiều. kêu không kêu cha địa, có bạch quốc cho công. Chắc được Phạm thể nhận lãnh nhất định Phạm thành hắn Hắn ruột rất nguyện bẹt tử vọng mòn lòng vương ngắn là làm dự Sở sẽ Sở so đọc đầu cười cười mẹ ta cũng không còn dự định làm cái gì chỉ là giúp p h ạ m d i ệ y sơ một vấn đề nhỏ để hắn có thể áp đảo một mực không có hướng hắn dâng lên trung thành tổ địa hoàn thành bọn hắn sớm nên hoàn thành sứ mệnh cũng trách không được món b ẹ t tổ địa dám đem đối chủ quân hiệu trung lợi thể kéo tới lâu như vậy về sau ai biết phía sau bọn họ còn đứng lấy cái gì người mặc dù nói lên đều là b ằ n g chi nhưng tổ điệu bên trong khẳng định có không ít món p ẹ t bá tức thúc thúc cùng thúc tổ phụ đó cũng đều là trong huyết mạch có được một cái khác biên cảnh đại gia tộc truyền thừa người chương một trăm bảy mươi sáu bằng h ư u của hắn thật sự à, chương một trăm bảy mươi sáu bằng h ư u của hắn thật sự à. dù ở khan y ạ s ừ n g sốt u một chút nghe thấy cái tin tức t r a viết đoán chừng sẽ thật cao hứng nhưng làm gì chúng ta giao tình nhiều năm như vậy ta liền trực tiếp hỏi ngươi hẳn là rõ ràng mẹ ngươi xuất thủ một k h ắ c này ngươi chẳng khác nào triệt để đứng ở quốc vương phái này a làm gì mê hoặc nhìn thoáng qua nhà mình bạch lòng bằng hữu dù ở khan y ạ lời này của ngươi nói Có đúng hay không quên đi, láo sư của ta là quốc chẳng còn có đường khác có thể đi. Ta cuối cùng đúng đi đều đã định đứng đường đi. không quên lãn. kiên vương lưng, không không tương lai phản bội sư môn a. Ô pháp sư quan sánh Ơn. hay hạ thể thể pháp hệ thầy ta sau ta Ta lai A. biết bội tiết. láo là Láo lẽ là so sư sư sư sư trò mặt ạ xả ở bệ dù ở khan y ạ ấp úng một hồi hay là nói lạp gì ngươi không phải thật sự dự định bắt ngươi lão sư lập trường xem như lập trường của mình a hoàn toàn không cần phải vậy không phải sao thiếu lẫn vào một điểm đến lúc đó ngươi cũng có thể kịp thời bước ra lão dì yên lặng nhìn chăm chú dù ở khan y ạ bạn hắn h ậ t kỳ khí chất đều sẽ tại trong lúc lơ đãng lộ ra hơn nữa còn khiến người thật sự không l ờ i nào để nói là thật một câu đều hỏi ra chỉ có thể dùng ánh mắt làm cho đối phương bản thân lĩnh hội nàng vừa mới đến cùng nói chút cái gì về nói bạch long bị nhìn chằm chằm hết nhìn đông tới nhìn tây một lần trên mặt hiện ra rõ ràng nghi hoặc từ phía sau nàng chậm rãi bay tới một câu t r a hỏi dù ở k h ả n nghĩa n g ư ơ i trả vịt nếu là thất bại lời nói ngươi nên làm cái gì ngươi không nên lôi kéo l ã o gì nói các ngươi nhất định sẽ thành công sao t h ư ợ n h ư nói cho ta biết như thế cho nên người rốt cuộc là cảm thấy tương lai vô vọng cho nên dự định để chính ta một mình nuôi dưỡng con cái đâu vẫn là trong lúc nhất thời quân y ngươi cũng không nên nói loại này giả thiết bố lào lúc đầu không có hứng thú gì tham gia trận này trò chuyện nhưng là bởi vì nhà mình thân thiết người yêu đột nhiên đầu góc thắt nút mà sợ ngây người mà lại hắn càng có thể hiểu được lạo di vì sao chỉ có thể trầm m ặ t không nói đứa bé kia vô luận như thế nào trả lời cũng không quá phù hợp chẳng lẽ còn muốn đối rủ ở khan n h i a biểu một lần đối bắc địa quốc vương trung tâm sao xem như lãnh địa quý tộc vẫn là cái pháp sư lạo di lập trường đã rất tươi sáng do nét rồi không có khả năng lại có càng nhiều trả giá nhưng hắn cũng không thể nói trong lòng của hắn năm chắc vậy rõ ràng chính mình lúc nào đi phù hợp a hạ xã lãn đều không nhất định sẽ bồi tiếp bắc địa quốc vương đi đến một bước cuối cùng chân chính sẽ bồi tiếp tên kia một đi không trở lại chỉ có nhà hắn rủ ở khả mỹ ạ nghĩ đến đây bố lão lại đột nhiên mất mát hứng thú nói chuyện xoay người một cái trực tiếp rời đi hắn còn không bằng thừa dịp hôm nay có rảnh đi thêm đánh mấy cái băng cầu vậy so ở đây nghe như thế xối quẩy lời nói mạnh chí ít hắn có thể không tham dự bố là không quá cao hứng lão gì nhìn xem đầu kia to lớn bạch long nhất phi t r ù n g tiên n h ư n không được nhẹ giọng ám chỉ bằng hữu của mình ngươi hơi chưa cho hắn điểm tưởng niệm phi phi chúng ta đều sẽ rất tốt đúng không dù ở khan n a ạ bạch long nữ sĩ quay đầu nhìn thoáng qua mới sâu kín nói tại ngay từ đầu liền đều tâm lý nắm chắc sự t ì n h làm gì đang xoắn suýt làm gì ngươi đừng dùng nhân loại tình cảm để cân nhắc bạch long quan hệ trong đó nàng quay đầu trở lại mười phần nghiêm túc nói bất quá ngươi nói không sai chúng ta nhất định sẽ rất tốt rất tốt bất quá lời ta nói ngươi vẫn là muốn nhớ được dù ở khan n a ạ không thèm quan tâm mình ở kéo bản thân để ý nhất người chân sau đừng lẫn vào quá nhiều không cần phải vậy ta vẫn là hy vọng ngươi trước bảo toàn bản thân dù sao con của ta sẽ giao phó cho ngươi a lao g ì cũng chỉ có thể gật gật đầu n g ư ơ i yên tâm đi mẹ ta mỗi lần xuất thủ nguyên nhân cũng là nói q u a được là mọi con b ạ c gia tộc bản thân làm ra đến pháp chế sở chỉ là cái tiêu cớ mà không phải nguyên nhân nói đều nói đến nước này hắn cũng không còn tất yếu dấu giếm n ữ a c á i gì sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng vì cái gì dù ở khan g h ị a biểu hiện hôm nay như vậy không giống nàng n g ư ơ i dù ở khan g h ị a n g ư ơ i là muốn làm mụ mụ sao lao g ì do do dự dự hỏi chẳng lẽ bạch long cũng giống vậy sẽ một mang thai ngốc ba năm và không mà nói dù ở khan g h ị a mặc dù bình thường vậy rất hay nhưng á i trình độ không có sâu như vậy bạch long gật gật đầu to lớn móng nuốt bông ra đảo lấy góc cửa sổ rõ ràng cánh không có chấn động phiêu phủ ở giữa không trung thân thể lại phi thường ổn định nàng nhẹ nhàng sờ sờ bụng của mình có thể là chuẩn bị quá tốt ta buổi sáng hôm nay đột nhiên có một chút cảm giác bất quá dựa theo chúng ta bạch long truyền thống còn muốn một tuần lễ tài năng chính thức xác định nhưng ta không cảm thấy ta cảm giác có sai lao di nhẹ dọ n g hỏi ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật hắn đầu góc không biết làm sao đột nhiên đánh một nút thắt không tự chủ được hỏi muốn ăn chua sót vẫn là cay、ừ. dù ở khan nghỉ ạ không hiểu phát ra một cái giọng núi ta muốn ăn băng tinh thạch chấn như ngược thịt bất quá ngươi chỉ cần cho ta đưa chút như ngược thịt là tốt rồi bố là chuẩn bị rất đầy đủ chúng ta ở hiện tại đã trôn xong băng tuyết tốt à bạch long thời gian mang thai phản ứng là ăn băng hệ tinh thạch mà ấp t r ứ n g t r ứ n g rồng cần cũng là đầy đủ lạnh như băng tuyết lao gì chỉ có thể cười đáp lại ta chuẩn bị cho ngươi một cái có năm trăm con trâu bãi chăn nuôi nhỏ yên tâm đi dù ở khan nghỉ ạ hài lòng gật gật đầu ta bằng hữu ta liền biết ngươi đủ đáng tin nam tước xét cả gõ gõ nửa mở cửa thư phòng tiến đến lao gì từ trong sách vỡ ngầm đầu chuyện、gì? xét cả món pẹt b á tức lĩnh bên kia gửi tới chính thức văn thư nàng đem một phong thư đưa cho l ạ o di những thứ khác ta đều nghiệm nhìn rồi nhưng cái này giống như chỉ có ngài có thể mở ra l ạ o di nháy máy mắt như có điều suy nghĩ cầm qua lá thư này đứng lên đi đến bên cửa sổ vừa định mở ra tin hắn lại lắc đầu trực tiếp mở ra phòng thí nghiệm luyện k i m m ô n đem lá thư này bỏ vào cách ly cái lồng bên trong lại mở ra một chút dự phòng pháp trận về sau mới cực nhanh mở ra lá thư này sau đó cấp tốc rút lui hai tay nô phong thư này vậy mà không có bất cứ vấn đề gì đào lấy khung cửa đi đến nhìn sét cả không rõ ràng cho lắm hỏi nam tước đây là chính thức con đường đưa tới văn thư liền xem như tà giáo cũng sẽ không tại chính mình chính thức văn thư bên trên động tay chân cẩn thận một chút không có sai lầm lớn lao gì không biết có thể nói mẹ ta đ o á n chừng vừa đem mòn b ẹ t tổ đ ị a đánh xuyên qua trở về ai biết sẽ có hay không có người n ổ i điên sét cả s ừ n g sốt một chút mới nói nguyên lai ngài đã biết rồi sao ta bên này có một ít từ mòn b ẹ t bên kia đến văn thư nói là tại mòn b ẹ t linh tối cao quân sự lãnh tụ hạ dịt đại kỵ sĩ trợ giúp bên dưới mòn pẹt ba tước phạm di sở tiên sinh đã thu được tổ đ i ệ thừa nhận đồng thời, mang về một con. chứng minh hắn huyết mạch đầy đủ y ưu tú long mạch tê giác cái này đủ để chứng minh pháp giấy sơ ba tước chỉ là bởi vì trước kia gặp phải dẫn đến thân thể bị hao tổn huyết mạch lại là hoàn toàn không có vấn đề hiện tại hắn đã thoát khỏi những cái kia làm gì phất tay ngăn cản nàng phía sau thao thao bất tuyệt mẹ k i ế p hắn tốt nghiệp về sau không muốn đi một ít nguyện ý cho hắn thư mời trường học làm giáo sư mỹ thuật chính là không muốn lại ôn lại học sinh thời kỳ ác mộng hắn sở dĩ học tập không giỏi đoán chừng cùng hắn từ nhỏ đã mơ ước nổ trường học có quan hệ nhất là kia mỗi tuần cố định thao trường nói chuyện thời điểm kết quả cái nào thế giới chính thức văn thư còn có hội nghị. đều là vừa thối vừa g i ả i lại tẻ nhạt may mắn lão di có đầy đủ lực lượng cự tuyệt những n à y không cần thiết đồ chơi mẹ ta là thật hung á ạ ca lão di thực tình không nghĩ tới hệ hạ di phu nhân sẽ cho phạm dệt sở tranh thủ trở về một con l o n g mạch tê giác hắn vẫn cho là tổ địa bên kia sẽ cắn chặt răng không đồng ý thật là khiến người ta ngoài ý mớn không vậy không ngoài ý mớn chỉ có thể chứng minh hắn mụ mụ siêu cường phát huy lão di ngoắc ngón tay ra hiệu sét k a nói thẳng mấu chốt nghe nói con tia lão mạch tê giác vốn là tiền nhiệm mòn pẹt bà tước vì ngài mà quyết định nhưng hệ h di phu nhân đem tặng cho phạm dệt sở xét cả cấp tốc nói ra văn thư bên trong duy nhất cùng lão di có liên quan nội dung nói ngắn gọn loại yêu cầu này chỉ có thể chính lão di sách xem như thủ hạ nàng đương nhiên hẳn là đem lời nói đến càng minh bạch càng tốt lời này vậy không tính quá khó hiểu kia lão di cúi đầu xuống nhìn xem kia phong mời hắn đi tổ địa tìm kiếm tự mình l o n g mạch tê giác thư mời giống như cái đồ chơi này bị đưa tới cũng không phải vì để cho hắn đột nhiên mất lý trí không cẩn thận bên trong cái gì được rồi nhưng đám kia lão gia hỏa cũng không còn cái gì hào tâm nghĩ lão di tin tưởng hệ h di phu nhân nhất định sẽ đem một ít sự tình nói đến rõ ràng c h ứ n cứ đại nghĩa cùng khí thế thượng phong về sau mới có thể đối tổ địa đ á m người kia ra tay gắt kia、yeah, rõ ràng có được tư cách lại bị lấy ra làm văn chương làm gì dù cho bởi vậy cùng mòn p e t gia tộc triệt để trở mặt vậy nhiều lắm là bị người chỉ trích lòng dạ quá mức nỏ hẹp nhưng không thể nói hắn làm như vậy chính là sai mà phạm dì s ở lấy được con kia tê giác thậm chí cũng có thể vì đó đã các ngươi cảm thấy trở thành pháp sư dễ dở nam tức không tính là một cái nghiêm chỉnh mòn p e t kia phạm dì s ở luôn luôn à các ngươi cũng không thể bởi vì tiền nhiệm mòn p e t bá tức qua đời liền ngay cả trước kia ước định đều đi theo từ bỏ nếu là như vậy kia món b ẹ t gia tộc những cổ xưa kia quy tắc phạt giải sơ về sau cũng có thể không đi tuân thủ thật sao lão gì đều không cần nghe ngóng đều có thể đoán được bản thân mụ mụ sẽ nói thứ gì nếu như món b ẹ t tổ điệu bên kia thật sự dám đón lấy ạ dị phu nhân những lời này vậy bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ tại trong giới quý tộc sinh tồn đương nhiên nói ra những lời này ạ dị phu nhân trên thực chất cũng là đại biểu lão dị triệt để đoạn tuyệt trở về món b ẹ t gia tộc khả năng có mấy lời nói đến rất dễ dàng ai cũng có thể nghĩ ra được nhưng nói ra miệng cũng rất khó hệ ạ dị phu nhân dù cho đối với mình nhi tử lại hiểu rõ vậy nhất định là lại được đến rồi lạo gì đồng ý về sau mới có thể làm được như thế tuyệt nhưng tổ điệu đám người kia tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy không cũng không phải đại ạ di phu nhân biểu hiện được giống như là lạo gì cái gì cũng không biết vậy bọn hắn liền dứt khoát làm cái gì cũng không biết đi làm cho nên mới có thể đưa tới như vậy một phong giống như là bị ép bất đắc dĩ đem lạo dĩ lợi ích đưa cho phạm di sở về sau để đủ ề u là tân t h tin r ư ta h g chết là vì tặc. là Lào vì đám thiêu l ã o ra hỏa đương nhiên biết rõ nhất định là lấy được l ã o gì đồng ý thậm chí rất có thể chính là của hắn kiến nghị hệ hạ diệt phu nhân mới có thể làm như vậy nhưng lúc trước cự tuyệt cũng không có nghĩa là l ã o gì nhìn thấy tiện nghi thời điểm liền có thể không đi chiếm cái này phong đền bù tin cũng không phải đơn giản như vậy bên trong chỉ là cho thấy cho dễ giờ nam tước chuẩn bị một đầu long mạch tê giác hắn tùy thời đều có thể đi cái này liền mang ý nghĩa nếu như l ã o gì về sau có cái hải tử thức tỉnh là mòn pet huyết mạch chi lực vậy cái này phong thư cũng có thể dùng lạo di thậm chí đều không cần trả lời h à n nhóm chỉ cần lòng tham một đợt đem phong thư này lưu lại lần này bởi vì bị hạ d ì phu nhân đánh cái xuyên tấu lại áp chế gắt gao mà vứt bỏ mặt mũi liền có thể tìm trở về rồi bọn hắn hoàn toàn có thể nói h ệ y ạ d ì phu nhân vì quyền lực của nàng địa vị bỏ qua con ruột lợi ích lựa chọn đứng ở phạm dệt sờ bên kia t ộ địa chỉ là bị ép đồng ý mà thôi liền ngay cả trước đó mấy chuyện hư hỏng kia bọn hắn đều có thể nói mình là bị bách mà vì nhưng biết rất rõ ràng làm như vậy không đúng lại bức bách tại áp lực mà làm ra sai lầm quyết định bọn hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ bồi thường vị kia xui xẻo dễ giờ nam tước cái này liền không thể lại nói bọn hắn cái gì. lao dì lạnh lùng nở nụ cười một tiếng trực tiếp đóng cửa luyện kim cách ly đài sau đó dùng mạnh nhất tiêu trừ pháp trận thanh lý mất này phong thư đầu tiên là triệt để vỡ nát sau đó trực tiếp điểm đốt mạnh vụn lại dùng tịnh hóa chi thủy thanh lý mất bụi bay cuối cùng dùng một cái vòng xoáy đem những cái kia nước vứt xuống trong dị không gian nam tước một mực nhìn lấy hết t h ể sẹt cả phát ra kinh hô vừa mới kia tin bốc cháy về sau có một cỗ màu hồng khói lao dì đương nhiên đã sớm thấy được thậm chí còn dùng cách ly đài nguyên bộ phân tích pháp trận tìm được cái này đổ vật lai lịch tình dục bụi đất mặc dù bọn hắn thế giới này không có cái gì tình yêu cùng tình dục nữ thần, nhưng... chỉ cần có người liền không khả năng không có những n à y b ừ a bộn đồ vật chỉ là cái đồ chơi này trên cơ bản đều là một chút đi bảng môn t à đạo học giả và pháp sư đang chơi đùa mà thôi hắn có chút hoảng hốt hỏi s e t Cạ, khoảng thời gian này chúng ta thành bảo có cái gì khách lạ sao mỗi ngày đều có người nghĩ đến chỉ là tất cả đều bị cự tuyệt mà thôi s e t Cạ cấp tốc trả lời ai không muốn khoảng cách gần nhìn xem cự long đâu ngay cả nội lục người bên kia đều có nô lao di n g ầ g đầu nhìn một chút s e t Cạ, rất nhanh liền lắc đầu hủy bỏ nếu như hắn chỉ là không muốn nhìn thấy phong thư này hoặc là cũng không có suy tính một chút liền lập tức muốn tiêu hủy lời nói vậy h ắ n hẳn là sẽ không nghe xét cả nói những cái kia nói nhảm trực tiếp mời nàng rời đi là tốt rồi còn nữa nói tình dục phấn phản ứng cũng không còn nhanh như vậy lao dì nghiêng đầu nửa ngày nghĩ không rõ bạch thành bảo bên trong còn có ai có thể thừa dịp hắn nguy hiểm cái đồ chơi này mặc dù không có gì giải dược nhưng mà thực tế cũng sẽ không đả thương người thân thể mà lại cũng không phải nhất định phải thông qua một ít hành vi tài năng giải trừ lao dì coi như bất hạnh chúng chiêu cái kia cũng chỉ cần đem mình giấu ở trong vòng hai ba ngày là tốt rồi nói một cách thẳng thường, món đồ kia sẽ chỉ làm hắm cảm thấy heo mẹ thi đấu yêu tiền nhưng sẽ không buộc hắn cần phải nào heo mẹ l à o gì không cảm thấy lấy ý chí của mình ngay cả điểm này dụ hoặc đều chống đỡ không nổi đi xét cả nhìn xem nhà mình nam tước trên gương mặt kia cảm thấy lẫn lộn lại ẩn ẩ n phát điên biểu lộ xác định tính hỏi một câu nam tước nếu như ta không có đoán sai kia là tình dục phấn cái này đồ vật đều là các nàng những quý tộc này không phân biệt nam nữ từ nhỏ đã phải học tập một ít phòng thân trong khóa học trọng điểm nội dung luôn có người cảm thấy có thân thể quan hệ liền có thể cải biến hết thảy mặc dù mặc kệ nam nữ đại gia chúng chiêu vậy nhiều lắm là cảm thấy mình bị chó cắn một cái nhưng sự tình vẫn là buồn nôn có thể không bị cắn vẫn là tốt nhất cho nên sevka vậy nhận ra nàng chỉ là không dám xác định mà thôi lao dì gật gật đầu mon b e t tổ đ ị a là có cái gì tật xấu sao chúng ta thành bảo đích s á c có một vị nữ sĩ là có thể ép b u ộ c ngài nam tước đại nhân so với đối một ít sự tình không có hứng thú vậy chưa từng đi hiểu rõ lào dì nhìn qua rất nhiều chuyện lạ tiểu thuyết sevka ngược lại nghĩ tới điểm mấu chốt lao dì cũng không đ ầ n sevka đều nói rõ ràng như vậy hắn đương nhiên cũng nghĩ đến là ai hắn có chút đập nói lắp bà nói ngươi ngươi ngươi là nói dù ở khan h ị a nàng là kiếp sau hải tự a bố là còn ở đây câu nói sau cùng lão dị cơ hồ là kêu đi ra nhưng là bạch long nổi danh không gì cố kỵ sét ca dứt khoát nói bố lão vô luận đến lúc đó sinh khí rời đi vẫn là dứt khoát gia nhập ai cũng không có cách nào xác định nhưng cái này lại đích sắc có thể đánh vỡ các nàng sinh dục kế hoạch nếu như mang bầu long nhân kia dù ở khan i A chí ít có thời gian một năm không có cách nào khôi phục bạch long hình thái lão dị thật sự vô cùng phẫn nộ rồi cái này là đúng hắn cùng dù ở k a n y ạ hữu nghị vũ n h sét ca an ủi nói chung nô、no. bất quá nam tước đại nhân ta vẫn cảm thấy dù ở khan nghị ạ nhìn xem ngài thời điểm ánh mắt cùng ạ dịp phu nhân rất giống tổ địa bên kia thật là suy nghĩ nhiều quá ngài cũng không còn tất yếu tức giận như vậy sẽ đem hết thể mỹ h ả o hướng dơ bẩn nghĩ có thể có người tốt lành gì lao gì trận nhìn s é t xa lướt mắt thật sự là hắn biết rõ dù ở khan nghị ạ thỉnh thoảng sẽ muốn cho hắn làm mẹ nhưng hắn hai ở giữa vẫn là thuần túy hữu nghị chủ yếu là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới làm dù ở khan nghị ạ ba ba cho dù hắn trước kia lúc đi học cũng cho bạn cùng phòng cùng đồng học làm qua cha mà lại hữu nghị tuyệt đối thâm hậu nhưng dù ở k a n n g lại thế nào hay cũng vẫn là cái cô đ ơ n câu nói như thế kia lạo gì, hoàn toàn nói không nên lời sét cả vẫn còn có chút mê hoặc món b ẻ tổ đ ị a là không có ý định cùng ngoại giới kết giao sao ngài sự tình hôm nay vừa ra ai còn sẽ tiếp tục cùng bọn hắn giao tiếp ta giáo cũng không dám làm sự tình bọn hắn vậy mà lạo gì lắc đầu ta thấy được xảy ra vấn đề chính là lá thư này bên trên m i ế u g rán cái gì Thiếp. sét cả trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng lẩm bẩm trong chốc lát về sau mới hô lên chờ một chút nam tước ngài là nói thanh phong cốc nghiệm chứng là văn kiện chính thức lúc g á n tại thư tín về sau kia tiểu phong diệp làm sao khả năng v á lời giả cùng chát lơ còn không đến mức bị người lừa gạt đến loại tình trạng này a chuyện này ta là chỉ có thể ăn thua thường n m lao gì không đếm x ỉ a tới cười cười ta muốn là không có kia đầu v ó c đem sự tình nhao n h a u ra ngoài rất cũng là của chính ta mặt s e t cả đầu v ó c rõ ràng vẫn còn đang đánh kết không cần nghĩ nha đại khái là giáo hội muốn cho ta cái nhắc nhở lao gì nhất miệng ta liền biết ám dạ bên kia chính là cho mặt cho nhiều lắm s e t cả cuối cùng đem sự tình liên lạc với một đợt ngài mới bởi vì giáo hội thế lực ăn như vậy lớn thua thiệt bên trong thậm chí còn có ngay cả gió bao giáo hội cũng không có lên tiếng sự tình các nàng dựa vào cái gì các nàng nếu là có dựa vào cái gì ý nghĩ có một số việc cũng sẽ không xảy ra l à o gì đưa tay ngăn cản nàng hẳn là bởi vì cái kia ải ơn y để các nàng thấy được tương lai tốt đẹp cho nên lại p h â n chấn ứng rồi sau đó liền nhìn ta cái này dám to gan đối thần minh hóa thân bất kính người không vừa mắt lại không cần các nàng bỏ ra cái giá gì nửa đường đổi một tấm miếng rán mà thôi phổ thông kỵ sĩ đâu có thể nào khám phá tung ảnh của các nàng không dùng tức giận như vậy ở trong mắt các nàng coi như ta về sau biết rõ chuyện này lại có thể làm cái gì dù sao ta đối giáo hội thái độ một mực rất lãnh đ ạ m chẳng lẽ còn có thể c à n g quá đáng sao đoán chừng ở trong mắt các nàng bây giờ ta chính là người trận long thế đồ chó chết không đạp trắng không đạp nam tước chúng ta muốn làm thế nào sevka bình tĩnh lại một mặt nghiêm nghị hỏi nàng mới sẽ không tin tưởng lão gì thật sự sẽ nuốt vào cục tức này đâu lớn lên được vậy lão gì sẽ không nhịn qua cha ruột mẹ ruột bên ngoài người cho khí ta sẽ không bởi vì cùng ám dạ giáo hội bực tức mà đem những thứ khác bất kỳ cái gì một cái giáo hội dẫn vào dễ dở lão gì cười cười đây là căn bản nhất ta t u y ệ dù ở khan ô nghĩa á n y người tháng trong n nghiệm tiên g thí đi ra, o thứ nhất chắc là sẽ không ra cửa nàng cần tại băng tuyết bên trong đại lượng hấp thu băng hệ năng lượng lao dì mỉm cười trả lời cho đến trước mắt chúng ta chỉ có thể lựa chọn lấy bất biến ứng v ạ n biến sau đó hắn cũng chầm nuốt nuốt phân phó vì để cho lãnh địa càng thêm an toàn một điểm sét cà người đi thông trì vã lợi dạ chúng ta từ hôm nay trở đi không còn cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào lãnh địa bên trong thanh phong cốc bên kia cũng chỉ thu mua đường xa mà đến thương phẩm nhưng tạm thời sẽ không bán ra để chính vã lợi dạ nhìn xem xử lý có chút có thể sẽ bởi vậy bị tổn thương thương đội nhớ được cho bọn hắn thêm một chút tiền có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề không cần thiết bùn xịn vâng nam tước đại nhân sét cà liền biết nhà mình nam tước cái gì đều ăn chính là không t i ệ t thòi chuyện này xác thực không có gì dễ nói dù sao bị ám toán kỵ sĩ còn có nàng cái này tiếp thu người cũng không có phát hiện vấn đề gì kỳ thật làm được khó nhất cái tia người là chính nàng mà lại chuyện này vốn chính là nàng cùng vạ lầy dạ sơ sẩy làm ra một cái điều sắc đặc biệt lá phong miếng rán vẫn dùng lâu như vậy coi thường người thiên hạ kết quả là bị dạy dỗ nàng ánh mắt hung ác nhìn dưới mặt đất mà không lên tiếng cắn m ô i quyết định bản thân đi một lần thanh phong cốc thật tốt thương lượng với vạ lầy dạ một lúc sau đối sách chí ít cái này miếng rán là tuyệt đối không thể dùng không dùng như thế làm khó chính mình lao gì cũng không ngẩng đầu lên nói nói cho vạ l ợ i ra không muốn vì đó trước sai lầm làm ra càng sai lầm quyết định ta không có cảm thấy các người như vậy là thất trách dù sao c h í n h ta cũng không còn phát hiện cái này là phong vẫn là c h í n h ta nghiên cứu ra được đây này kịp thời sửa lại là tốt rồi chúng ta đều là t â n thủ chương một trăm bảy mươi tám đây là hắn bản thân sai lầm chương một trăm bảy mươi tám đây là hắn bản thân sai lầm l à o gì là thật cảm thấy đây là hắn sai lầm hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy tỗ l ợ tứ tỷ đ ệ nhất định phải cái gì đều hiểu cái gì cũng biết để hắn có thể chạch trong nhà thỏa thích hưởng thụ là được làm sao có thể dù cho dù thông minh có năng lực đi nữa lớn nhất vã lời dạ cũng mới hơn hai mươi tuổi a coi như thế giới này người thành thục rất sớm tiêu kinh nghiệm cũng không phải tư tưởng đủ thành thục liền có thể thiên nhiên tồn tại lao gì lại không phải cái gì sàng văn nam chính ngóc ngóc ngón tay liền có so ra các khổng minh còn có đầu góc ra hỏa chủ động b á i đầu nhập vào sau đó chỗ tốt gì cũng không có liền bỏ nhà phủi nghiệp vì hắn cúc cũng tận tụy chết thì mới dừng đương thời thanh danh đã rất không tệ lưu bị đều phải ba lần đến mời đâu hắn loại này nông thôn tiểu l ã n h chúa cũng không có cái mệnh t ố là thứ tỷ lệ như vậy lấy được giáo hấn liền rốt cuộc sẽ không phạm còn có thể từ người khác kinh nghiệm giáo h ứ n chúng được ra bản thân lý giải. tại ổ tuổi n mình ý nghĩ người, nhất thủ rồi. Cho nên, hắn một cái trên thực tế tuổi tắc lớn nhất người đều chuyện không nghĩ tới, chẳng trông g gì kết tế thể trợ thù một thực tắc tới, t ra rồi. cao Cho ý được sờ lời cái đã đều vã là lào lẽ lào gì sẽ trông cậy vào có cấp sẽ cậy vã lời dạ các nàng trong mắt thanh lá phong loại này lạo dị dùng hơn hai mươi loại thuốc màu mới điều phối ra tới phi thường đặc thù màu đỏ xanh mừng rán làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người bắt trước được đến đâu mà lại bên trong có chút vật liệu hay là vô cùng thưa thất ma pháp vật liệu rất nhiều người khả năng cả một đời đều không gặp qua loại kia cái này nói đến vẫn là chức nghiệp giả vã lời dạ không hoặc là nói bắt cảnh người bình thường bao quát một chút tiểu quý tộc mặc dù biết giáo hội rất mạnh nhưng các nàng cũng rất ít có thể chân chính kiến thức đến giáo hội cường đại các nàng sẽ kính sợ giáo hội không chỉ là bởi vì m ọ ông pẹt gia tộc gặp phải cũng bởi vì bất kể là chính giáo vẫn là tà giáo mỗi lần tại bắc bộ biên cảnh xuất thủ đều sẽ ảnh hưởng đến tầng chót nhất quý tộc thế lực mà từ ngoại giới có thể chuyển tới vô pháp bị các đại quý tộc ngăn trở tin tức bên trong các nàng cũng có thể cảm nhận được giáo hội cường đại nhưng hết lần này tới lần khác sinh hoạt hàng ngày bên trong các nàng bị ảnh hưởng lại tương đối nhỏ chỉ ít, xa xa ít hơn so với bản thân vị trí lãnh địa quý tộc dù cho các nàng đều là gió bao tín đồ thậm chí còn có người mỗi ngày thành kính tuần lễ nguyện nguyệt đi giáo đường cầu nguyện nhưng chưa từng cảm thụ loại kia đâu đâu cũng có tồn tại cảm cảm giác nguy cơ tự nhiên là sẽ hơi yếu một chút chân chính nên nâng lên cảnh giác hẳn là chính l à gì mà lại chẳng lẽ người khác nói cái gì hắn còn trẻ cái gì đều cần chậm dãi học tài năng hiểu hắn liền thật sự cảm thấy đúng là như thế sao lạo gì tự mình biết mình rốt cuộc mấy tuổi dù cho kiếp trước sống được lại chạch hắn cũng là trải nghiệm này a khó lường cách vậy bản thân đi có kẻ mặc cả con người chỉ có thể nói lần này lạo di có chút quá coi thường ám dạng g i á nói không chừng tại rất sớm trước đó liền đã nghiên cứu rõ ràng hắn bộ kia lá phong v ớ i màu mà lại ngay cả miếng rán đằng sau kia đặc chế keo dính nhựa đều không bỏ qua cái kia có thể để miếng rán tự động dính rán tại phong thư sau lưng keo dính nhựa bên trong bị lạo dì sen lẫn một chút tương đối chân quý không có nhan sắc nhưng có mùi vị ma pháp vật liệu một khi sẽ mở phong thư liền sẽ nháy mắt bay ra một cỗ phảng phất giống như mùa thu chất gỗ hương hoa l i ề u đã có quýt thơ ngọt lại có tuyết tùng lạnh lẽo kỳ thật so với lá phong miếng dán, ngược lại là cái này keo dính nhựa mới là lạo dị một mực tự tin nhất sản phẩm kia mùi thơ không có đặc thù dược thủy căn bản không có cách nào đem kết ra đương nhiên hiện tại đoán chừng cái này dược thủy cũng bị người nghiên cứu rõ ràng rồi dù cho bên trong thuốc màu trong có một chút là lao di nghiên cứu luyện kim thuật mà làm ra đặc thù sản phẩm cũng giống vậy dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một sơ cấp luyện kim sư căn bản không biết nắm trong tay pháp tắc những cường giả kia đến cùng có thể làm đến cái tình trạng gì lao di đối với mình biểu hiện phi thường bất mãn hắn thật sự là bị trước đó ngày tốt lành làm hư rồi chủ yếu là mặc dù món vẹt thành bảo có vô số âm hưu quy kế chờ đến hắn nơi này cũng chỉ muốn đủ n g n g n g c không nói đạo lý liền có thể hôn qua rồi mặc dù lão d ì coi như cảnh giác nhưng ở loại địa phương nhỏ này bên trên vẫn là dễ dàng ra chỗ sơ xuất lão d ì hiện tại bao nhiêu rõ ràng một chút vì cái gì ạ dịt phu nhân xưa nay không nói bật một câu nói xấu dù cho bởi vì bắt tồn tại nhưng nàng đời này cũng trở về không được trong quân doanh cũng giống vậy thật sự cho rằng ạ dịt phu nhân là thật tâm thực lòng từ bỏ hết thảy chuẩn bị đến lão d ì lãnh địa truy cầu tự ta tiến bộ đâu nàng là không thể không trừ phi nàng có thể làm đến tại thần minh trước mặt phát thể cũng đã từng lừa dối qua bản thân p á t triệt để quyết liệt đồng thời tuyên bố ạ dịt kỹ đoàn cả đời truy sắp b ắ nàng là thật một chữ nhi đều không nói chỉ là tại hết thể kết thúc về sau đi gió báo chi chủ t r ư ớ c tượng thần phát thể mình đích thật chưa hề biết bắt loại thứ n h ì thân phận đúng vậy hệ hạ gì phu nhân thậm chí không nói bắt trước đó hết thể là hư giả, nàng chỉ nói là bắt có hai gương mặt nay băng với là vì bắt chứng thực làm bắt dùng nàng tấm k ê u kỵ sĩ đoàn thành viên khuôn mặt lúc nàng kỳ thật làm được phi thường hoàn mỹ hoàn toàn không có lấy tà giáo thành viên thân phận làm một chút tổn thương kỵ sĩ đoàn tổn thương quân đội lợi ích sự t ì n h đương nhiên nàng vì đó bản thân góc độ tới nói vậy nói thẳng bản thân khả năng có không thấy địa phương nhưng nàng thái độ ai nấy đều thấy được nhưng đối với bản thân kỵ sĩ đoàn tỉnh cảm phi thường sâu ạ dị phu nhân làm sao lại bởi vì chính mình mà đoạn tuyệt bọn nhỏ tương lai đâu tại rất có thể sẽ xuất hiện chiến tranh tình hồ dưới mặc dù chiến tranh sẽ chết người nhưng cũng là người bình thường xuất thân các kỵ sĩ duy nhất có thể vượt qua giai tầng cơ hội cho nên dù cho còn có được những cái kia danh hiệu nhưng ạ dịp phu nhân đã triệt để từ bỏ đối ạ dịp kỵ sĩ đoàn thường ngày quản lý trên cơ bản tất cả đều giao cho hai cái phó đoàn trưởng tự mình làm chủ rồi bằng không lão d ì cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy cho nàng tiêu khiển địa phương còn không cho kỵ sĩ đoàn người đến viếng thăm về sau cùng ạ dịp phu nhân ở tại cùng một nơi hiện tại những kỵ sĩ kia sẽ nhớ hắn mụ, mụ ân tình nguyện ý thường, thường đến xem nàng cũng có thể ghi nhớ đối nàng trung thành về sau đâu chiến tranh sau khi mở ra các kỵ sĩ tâm sẽ càng ngày càng ném hướng cái kia dẫn đầu bọn hắn chiến đấu đồng thời xung phong tại tuyến đầu tiên kỵ sĩ trưởng đó cũng không phải lỗi của bọn hắn cho nên hệ hạ dịp phu nhân vì thủ hộ nàng cùng á t hữu nghị thật sự bỏ qua rất nhiều lão d ị đương nhiên biết tôn trọng bản thân mụ mụ lựa chọn hệ hạ dịp phu nhân vốn chính là như vậy ý chí kiên định đại kỵ sĩ nhưng ngẫu nhiên nàng nhìn phương xa có chút thất thần thời điểm lão d ị vậy không có khả năng không đau lòng mẹ của mình bất quá thông qua hôm nay những chuyện này lão dì cũng ít nhiều nhìn trộn một điểm đôi kia bạn tốt ở giữa vì cái gì có thể thành lập được thâm hậu như thế hữu nghị. giống lão g ì gặp phải những chuyện này đã xử lý mấy chục năm mà lại chưa từng có cái gì sai lầm tựa như hắn còn tại hải nhi thời kỳ món b ẹ t thành bảo còn không có hoàn toàn bị ạ dịt phu nhân dọn dẹp sạch sẽ thời điểm nàng sẽ chỉ đem lão g ì giao cho b á t chiếu cố đồng dạng mà b á c cũng xác thực không có phụ lòng qua ạ dịt tín nhiệm của phu nhân nói đến nếu như b á t còn tại món b ẹ t nàng nhất định sẽ khỏe mạnh dạy bảo vạ lời dạ các nàng đã từng lão g ì có can đảm toàn dùng người mới lực lượng kỳ thật cũng là nguồn gốc từ nàng setka có thể dùng tốt như vậy cũng nhiều thiệt thòi những năm ấy nàng dạy bảo Vã lời dù ạ cho những người kia cuối cùng sẽ bồi tiếp ạ dịp phu nhân ở đến phía sau núi trong trang viên lào gì cũng không còn biện pháp đối với các nàng giống ạt như thế tín nhiệm không phải là không tin tưởng các nàng đối ạ dịp phu nhân trung thành mà là không tin các nàng có thể nhịn được dã tâm của mình cùng dục vọng đương nhiên lão d ì vậy thật là không nghĩ tới ám dạ giáo hội vậy mà có thể vì tính toán hắn mà tìm ra dạng này cờ giả cái này đã vượt qua xa dùng pháo cao xạ đánh con mũi cấp bậc lão d ì phi thường hoài nghi mình là bị alex tên kia liên lụy đến rồi quay đầu nhìn thoáng qua còn tại xoắn suýt đồng thời rõ ràng muốn cho bản thân hai cái bạt thai s ẹ t cả lão d ì ngự a khí bình thản nói lần này giáo hấn ghi nhớ lần sau chú ý là tốt rồi đừng ở nơi đó xoắn suýt trước giúp ta đem bên phải cái thứ hai trên c ậ vỏ sò dương lấy tới ta chưa xứng một lần mới miêu dán lần này ta tất cả đều dùng ma pháp thuốc màu mà lại ba tháng liền đổi nhìn các nàng làm sao học. sau đó ngươi đưa mới miếng rán đi cho vạ lời giả thời điểm nhớ được nói cho các nàng biết bởi vì có kẻ ngoại lai ý đồ đánh lên ta ta mới có thể làm ra kịch liệt như vậy phản ứng nếu có người cần phải hỏi rõ là dạng gì tổn thương ngươi cứ việc nói thẳng có người không biết đánh ý định gì cho ta hạ xuân dược Sẽ c à ngạc n g nhiên nhìn về phía là gì nam tước là điên rồi sao chuyện này chỉ cần nói ra ngoài vô luận đối phương thành không thành công kia cũng là thành công trong quý tộc sở dĩ luôn yêu thích dùng nữ sát hại đối thủ cũng là bởi vì loại chuyện này chuyển ra nhanh nhất vậy dễ dàng nhất biến hình mà lại còn sẽ chỉ hướng xấu nhất phương hướng đi nhớ được đừng để người đem lời dẫn tới bạch long cái này bên cạnh lao dì suy nghĩ một lần mới nghiêm túc nói người đi thanh phong cốc trước đó đến phòng bếp đi lĩnh một nghìn cái trứng gà sau đó nhiễm lên màu đỏ đưa cho trên đường đi ngươi nhìn thấy mỗi người nhớ được đây là vì chúc mừng dù ở kha nghị ạ lần thứ nhất là mụ mụ mà chuẩn bị để mỗi cái đụng phải người đều thấm thấm hỉ khí sét c à điên cùng nháy mắt nàng trong lúc nhất thời có chút c h ậ m mạch lao dì n g ầ g đầu đỡ ngực nói chẳng lẽ nói nam nữ chút chuyện này bên trong thua thiệt sẽ còn là nam nhân sao ám dạ giáo hội không sợ dẫn lựa thiêu thân ta sợ cái gì vất quá nhớ được đừng đem kia hai cái ám nguyệt kéo vào chương một trăm bảy mươi chín đem ám dạ giáo hội lôi xuống nước chương một trăm bảy mươi chín đem ám dạ giáo hội lôi xuống nước xét c ả có chút mê hoặc nhìn thoáng qua l ã o gì kia hai nữ có cái gì đặc thù sao mặc dù vẫn có chút không thể nào hiểu được nhưng nàng luôn có một loại không nên tiếp tục hỏi cảm giác được rồi chờ lão gì quyết định tốt mới văn kiện miếng rán về sau nàng tự đi hỏi một lần vạ lời ra tỉ tỉ tại ân tình qua lại phương diện kia mạnh hơn nàng nhiều nhưng mà vạ lời ra tạm thời không có cách nào cho mình mội mội giải hoặc nàng đã bị lựa g ậ n đầm đầm đối chính nàng nuốt sống so với nàng đệ đệ m u ộ i muội vạ l ờ i dạ đối lạo d ì tình cảm kỳ thật phức tạp hơn một điểm tứ tỷ đệ trung thành đương nhiên là không thể nghi ngờ cho dù là nhất nhảy thoát tay lơ vậy tuyệt đối sẽ cai nguyện vì lạo d ì thản nhiên chịu chết nhưng so với những người khác kém chút muốn đi bên trên không đường về lại bị lạo d ì kéo một cái vạ l ờ i dạ đối lạo d ì trung thành bên trong còn trộn lẫn lấy một chút kính ngưỡng cùng sùng bái cho nên nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận từ trong tay mình đưa vào thành bảo văn kiện chính thức bên trên vậy mà xuất hiện vấn đề loại sự tình này tỷ tỷ chất lơ cầm nắm đấm nghiêm túc nói mặc dù nam t ứ nói đây cùng chúng ta kỵ sĩ không có bất cứ quan hệ nào mà cảm một là là hoàn lẽ lỗ lợi tại trên đường người khác thay thế. ta thấy, ta chút. thể toàn biết thể, thân xuất hiện lỗ thủng bị người hiện người đường Nhưng, chúng còn Hắn không nhưng không bản được gì, khác cha có có bị dù ụ n càng, không thể là lòng biết rõ lỗ thủng. g là thể biết lỗ rõ d cho mỗi người trên thân đều có lông vũ nhưng cung cấp một cái cơ hội cũng không cần hắn mở miệng nói chuyện hoặc là làm ra đặc biệt gì động tác v á lời giả cố gắng ngăn chặn bản thân n ộ khí t ố t chuyện này liền giao cho ngươi đi làm ngươi yên tâm dù cho gây ra phiền p h i gì ta cũng biết cùng đi với ngươi tìm nam tước bồi tội nam tước đại nhân rộng lượng tha thứ nhưng ta lại từ trước đến nay lòng g i h ẹ hòi c h á t lơ gật gật đầu quay người rời đi xét cả nghĩ nghĩ vẫn là không có lên tiếng đây là thanh phong cốc nội bộ công việc nàng không thể tùy ý nhúng tay còn nữa nói dù cho các nàng nam tức dùng phương pháp khác xác nhận cái kia đưa tin người vô tội kia cho những n à y vốn là ra chỗ sơ xuất kỵ sĩ chăm chú ra cũng không còn cái gì sai vác lấy dạ cùng c h á t lơ vô luận bao nhiêu sinh khí các nàng đều phải được thích hợp dù sao các nàng tố chất cũng ít nhiều đại biểu một điểm lãnh chúa tố chất nhưng tầng dưới chót kỵ sĩ cũng không cần suy xét nhiều như vậy ai bảo bọn hắn chịu tội vậy thì tìm ai tính sổ sách bất kể là nơi nào đến tóm lại đều là thương nhân bị cờ trách thậm chí triệt để thanh tra qua các kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không cho những này hại thảm bọn họ kẻ ngoại lai、like、sắp mặt tốt bọn hắn hoàn toàn có thể hung hăng càng cái lời gì đều g i n g chính là không nói đạo lý sét cả rất rõ ràng và lời giả cùng c h á t l ơ chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình các nàng đều biết lạo d ì nhất định là tại cùng những cái kia tại hai bên đại lộ ở khắp mọi nơi chim bay sau khi xác nhận mới vững tin đưa tin người kia xác thực không có vấn đề nhưng ai biết bọn hắn về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không đâu đương nhiên nếu là lạo gì không có ý định đem chuyện lần này lan truyền ra ngoài kia sét cả nói không chừng sẽ còn lên tiếng ngăn cản một lần nhưng đã không có vậy còn không như để cho v ạ lời dạ cùng chát lơ dày vò một lần chí ít như vậy còn có thể để thanh phong cốc đột nhiên cải biến đối hành thương nhóm thái độ chuyện này biểu hiện được càng hợp lý một điểm đến như giận c h o đánh mèo có tính không hợp lý vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi v ạ lời dạ nhìn ngoài cửa sổ chát lơ k i a đã leo lên tường thành bóng người mới quay đầu nhìn xét cả ngươi thật sự là kỵ sĩ làm quá lâu quên đi nữ nhân nhất là quý tộc nữ tính nhiều chán ghét ám dạ giáo hội những cái tia nữ tư tế sao ám dạ giáo hội từ trước đến nay lo liệu ám dạ nữ thân ý chí hy vọng các phái nữ truy cầu tự ta tại nam nhân thế giới bên trong trở thành cường giả chân chính điều này cũng không có gì sai nhưng người có bản thân truy cầu người khác cũng có người khác sinh hoạt nhất là quý tộc nữ tính bất kể là bởi vì tư chất vấn đề vẫn là chính là không muốn khổ cực như vậy lựa chọn đem chính mình nhân sinh ký thác vào trượng phu trên thân lại làm sao lại nói chức nghiệp giả chẳng lẽ là các nàng suy nghĩ một chút liền có thể làm sao người có thể không thích nhưng không thể khắp nơi khinh bị các nàng đem lấy chồng coi là bản thân người thứ hai sinh thậm chí là nhân sinh thứ nhất cứu rỗi xưa nay không là cái gì sai lầm bất lực, lực bất t ò n tâm chẳng lẽ ai thật sự nguyện ý tiếp nhận dạng này nhân sinh có thể phần lớn người đều chỉ có thể nước chạy bẹo trôi ám dạ giáo hội nữ sĩ dù cho đem mình tư chất nói đến phổ thông hơn nữa cái kia cũng đó cũng là tư chất trung thượng người cho nên rất nhiều quý tộc nữ tính đều cho rằng các nàng là đứng nói chuyện không đau eo có kia tâm tư làm gì không đi cứu vớt một lần tầng dưới chốt nhất cô nương cùng các nàng những n à y chỉ ít có thể có tôn nghiêm việc lấy người chọn cái gì hấn kết hôn sinh con quý phụ nhân nhóm đối với các nàng chán ghét sẽ còn lại thêm một sự kiện ám dạ giáo hội cô nương tựa như là bởi vì xuất thân từ nóng bức địa khu duyên cớ cho nên mặc từ trước đến nay cực kỳ thanh lương mà lại các nàng đi ra ám dạ chủ thần điện về sau cũng không còn dự định bởi vì ngoại nhân ánh mắt cải biến hình tượng của mình chứ cần cất giấu thời điểm theo các nàng đây là tự do của các nàng con mắt của n g ư y i để ở chỗ không nên để đó chính là người bản thân muốn bị đánh đổi đánh nếu như lại cử động cái gì ý đồ xấu đó chính là bản thân muốn chết kỳ thật cũng không còn vấn đề gì trang phục của các nàng như vậy đ ặ thù bên dưới ba dương như vậy cao người có chút đầu ó c đều nên đoán được các nàng là ai nhưng các quý tộc nhất là tại chính mình l ã n h địa ngang ngược cản dỡ quen rồi các quý tộc luôn có người rất có lý do đi chết cảm thấy nhà mình kia xem ra rất hữu dụng thế lực có thể để cho bọn hắn lặng yên không tiếng động làm được điểm cái gì đương nhiên bọn hắn kết quả cuối cùng cũng không cần nghĩ so với những cái kia tùy ý từ bỏ gia tộc mình thành viên đại quý tộc ám dạ giáo hội có thể bao che khuyết điểm hơn nhiều những n à y kỳ thật đều không phải sai nhưng lại đủ để cho ám dạ giáo hội các cô nương tại quý tộc chửi tới bên trong trở nên thanh danh quất giác mà lại một khi có cái gì cùng các nàng có liên quan hạ lưu cố sự cơ hồ sẽ nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới l ạ o gì trước kia mặc dù không thích cám giả giáo hội những người kia cao cao tại thượng nhưng là một m có tu dưỡng người hắn cũng sẽ không cầm loại chuyện này đến nục nhã nữ sĩ nhưng mà đối phương trước ra tay mà lại vừa ra tay vẫn là vào chỗ chết bóp không nói đến bố lảo phản ứng liền quang chính l ạ o gì về sau phải chịu tổn thương liền tuyệt đối có thể nói di họa vô tận ai nguyện ý mỗi lần bị nâng lên chính là cái kia bị giống cái bạch long đệ lại pháp sư quý tộc mà lại trong lời nói còn có rất nhiều ác độc địa phương cũng chính là l ạ o gì cái này thấy nhiều hiệu rộng người tài năng nhanh như vậy liền kịm phản ứng còn có một chút rất nghiêm trọng đúng là một khi bị chuyển ra cùng bạch long có cái gì mập mờ thanh danh lão gì đời này cũng đừng nghĩ cưới được l ã o bà đương nhiên nếu như hắn chỉ là muốn tùy tiện cưới một nữ nhân hoặc là tìm nhân sinh nhi dục nữ đó cũng không phải là cái gì vấn đề nhưng nếu như lão gì muốn tại chính mình dai tầng bên trong tìm kiếm thế tử thậm chí tìm một cái cùng hắn có tiếng nói trúng pháp sư đều sẽ trở nên rất gian nan không ai sẽ muốn cùng một đầu bạch long tranh giành tình nhân không nói đến thua ném không mất mặt vấn đề đó là thật tại lấy mạng ga nhìn xem ạ t h phu nhân liền biết rồi nghiêm trình có bản lĩnh cô đương ai sẽ vì nam nhân ảnh hưởng bản thân cả một đời yêu hay không yêu thì khỏi nói mệnh cùng tương lai trọng yếu được nhiều lạo di không phải cần phải có một cái thê tử nhưng hắn không thể còn chưa bắt đầu dự định đâu trước hết bị người đức mất về sau đường còn nữa một khi có như thế thanh danh l à o di tại trong miệng của người khác ngay lập tức sẽ biến thành hạ lưu vật liệu tốt một chút sẽ còn nói một tiếng bạch long sẽ biến thân làm người hoặc một điểm liền mà trên thế giới này đại bộ phận đều là người xấu nhất là bạch long vẫn là thuộc về bạch long quốc vương bạch long đây hết thảy mới là lạo di n à y sinh ác độc nguyên nhân ám dạ giáo hội thật là bởi vì này vài năm lạo di bình tĩnh mà quên đi hắn đã từng phong công vĩ nghiệp rồi đương nhiên lão d ì chủ yếu là tinh tường một điểm ai cũng không có hạ dược người rõ ràng các nàng làm cái gì chỉ cần đối phương đủ không muốn mặt vô luận lão d ì đem chuyện này giấu bao sâu các nàng đều có biện pháp bản thân bóc bản thân ngắn dù sao cũng bất quá là dùng một ít phương pháp bại lộ một lần người thuê tư ẩ n m ó n pet tổ địa những người kia có cái gì tốt để các nàng e ngại sao lão d ì mặc dù ngay từ đầu bị gài bẫy một lần nhưng hắn lại cấp tốc nghĩ tới điểm này nhìn nhiều điểm sách lịch sử cùng thượng cổ truyện ký vẫn hữu dụng đám kia nữ nhân cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy rồi đã ám dạ giáo hội tự mình lựa chọn con đường này k、yeah, i liền dứt khoát đừng muốn mặt so với không hợp cách lính đánh thuê vậy vẫn là thèm muốn thanh niên lãnh chúa sắp đẹp hương diễm cố sự dễ nghe hơn một điểm chí ít có thể để cho c o n muốn mời các nàng làm việc nhi người thả hạ đ i ể m tâm không phải sao đừng đem tương lai mình sự nghiệp tổng táng lao gì đánh đòn phủ đầu về sau coi như ám dạ giáo hội bên kia muốn đem mòn b ẹ t tổ địa người ở đó kéo xuống nước các nàng sau lưng đại chủ giáo cũng sẽ ngăn cản các nàng sự tính đến trình độ này các quý tộc cũng không phải đồ đẩn làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì lợi dụng cố chủ làm bản thân việc nhi còn chưa tính trở tay còn để cố chủ cóc nổi loại chuyện này chỉ có thể len lén làm tuyệt không thể trắng trận ở người sở h ư u trong tầm mắt làm so với một ít người cho dù là bắc địa vương quốc biên cảnh ám dạ giáo hội người phụ trách thanh danh vậy vẫn là ám dạ giáo hội mấy vạn năm truyền thừa quan trọng hơn ám dạ nữ thần có thể tiếp nhận các nàng bởi vì cờ kém một chiêu mà ông u y rồi thanh danh của mình nhưng là tuyệt không có khả năng mắt thấy các nàng dùng thần minh tôn nghiêm để che giấu sự ngu xuẩn của mình dù cho những chuyện này các nàng vốn là sẽ làm nhưng ở không đúng thời gian làm được cũng chỉ có thể hố chết chính các nàng đến như chính l à gì Cho dù có người đem những cái kiêng m hữu tính nói đến giống như là thành công một dạng thì thế nào đâu dù sao hắn không nghĩ tới tìm cái gì thông gia đối tượng lấy hắn đối với mình hiểu rõ trình độ gần nhất hai mươi ba mươi năm đoàn chừng cũng không còn cái gì trông c h y vào dù sao hắn tuyệt sẽ không tại chính mình trở thành cấp m ộ ư ơ i pháp sư trước đó rời đi bản thân lãnh địa chớ nhìn hắn dễ dàng như vậy liền mò tới ngũ hoàn pháp thuật bên cạnh nhưng muốn đem ngũ hoàn pháp thuật nghiên cứu rõ ràng lại thêm nhất định phải t r ư ớ c hoàn thành chí ít năm đầu đặc thù pháp thuật sở trường tiền đề tiến giai cấp m ư ơ i có thể nói là xem ra gần trong căn thức trên thực chất xa xa khó vời t r ư ớ c 180, la phong đỏ hưng khí setka kỳ thật ngược lại là đối ám dạ giáo hội vô cảm loại này n ữ kỵ sĩ theo lý thuyết nàng cũng coi như được chuẩn quý tộc xuất thân mà lại gia đình vậy không thế nào hòa thuận nhưng setka dù sao thiên phú không tội từ nhỏ đã có tiền đồ của mình mà nàng tính cách lại là so sánh chấp nhất lại đơn thuần loại hình một khi có xác định mục tiêu liền sẽ đi thẳng xuống dưới dạng này setka hoàn toàn sẽ không bởi vì ám dạ giáo hội tuyên dương những lời kia mà cảm động nói một cách thẳng thừng ám dạ giáo hội những cái kia tuyên ôn chân chính ảnh hưởng đến chỉ là kia bộ phận rõ ràng có được thiên phú lại bị gia tộc yêu cầu lấy chồng thậm chí ngay cả thiên phú đều biến thành bản thân đồ cưới loại này cô đương bình thường tới nói đều có quyền có thế đại quý tộc thậm chí các quốc vương phòng mới có thể xuất hiện loại tình huống này vâng không mà nói ai bỏ được đem nhà mình hạt giống tốt bạch bạch đưa cho người khác bao nhiêu xính lễ có thể đổi lấy toàn cả gia tộc tương lai a mà đại bộ phận thiên phú không đủ có thể trở thành kỵ sĩ đều rất miễn cưỡng cô đương trên cơ bản cũng đều nguyện ý nghe từ gia tộc văn bài chí ít có thể làm cho các nàng nắm giữ một cái bình tĩnh lại thoải mái tương、lai. Cảm, cảm t đương nhiên cái sau số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều chí ít tại thức tỉnh pháp trận xuất hiện về sau như vậy thấy không rõ bản thân người hẳn là thật sự không nhiều lắm lại có thể lừa dối thần côn cũng không cách nào đem thức tỉnh pháp trận kết quả nói thành là trời đem giao chức trách lớn tại đây người vậy trước cho ngươi cái xem ra không ra thế nào tốt thiên phú thí luyện một lần đợi đến ngươi được đến thần mình công nhận ngươi thiên phú liền sẽ đột nhiên nổ tung từ trong khe đá nhảy ra một trời sinh linh mạch tới giống s ẹ t cạn như vậy xuất thân cô nương tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị hướng kỵ sĩ con đường bồi dưỡng mà vã l i ra nếu như cha mẹ của nàng không có nhiều như vậy tiểu tâm tư chỉ là dựa theo truyền thống cho nàng tìm một cái cùng nàng thân phận tương xứng nói không chừng tương lai cũng không tệ lắm kỵ sĩ c h i tử lời nói nàng kia vậy không nhất định sẽ phấn khởi phản kháng bình thường tới nói có chính thức quyền kế thừa chuẩn quý tộc hoặc là tiểu quý tộc nhà con thứ loại hình người nếu như thiên phú không đủ để, để bọn hắn vượt qua giai tầng vậy bọn hắn liền sẽ lựa chọn tìm một cái vậy có được thiên phú cái gọi là tốt đẹp gia đình hải tử thành hôn dù sao cha mẹ song phương đều có thiên phú lời nói dù cho không có sinh ra một cái thiên phú c h ắ c tuyệt hải tử cũng không đến nôi để bọn hắn gia tộc c h u y ể n thừa triệt để đoạt tuyệt tốt xấu cũng sẽ có một điểm thiên phú thế giới này kỳ thật cũng cho bên trong tầng dưới chót một cái xoay người cơ hội mặc dù cơ hội này cũng là từ xuất thân liền xác định nhưng mà đó cũng là ngẫu nhiên ai cũng không có cách nào tính toán ra đến cho nên trên cơ bản sẽ không để cho một cái bạn đến có được thiên phú người không có đường đi nếu như là rất nhiều năm trước đó Thức tình trận còn không có xuất pháp không còn có hiện ám dù ạ đại. loại đại. giáo hội, đó mới là thật sự phi thường cường、đại. Ngay gió giáo hội đều phải nhượng chủng cường hội, mới phi hội phải lui binh cái loại kia bao thật bộ đó đều là sự cả d sao ai cũng không biết bên trong cất giấu bao nhiêu quý tộc nữ tính thậm chí là các giáo hội đại chủ giáo thê tử nữ nhi nếu như là khi đó ám dạ giáo hội tính toán l ạ o gì vậy hắn thật là gánh không được bất quá l ạ o gì vậy rõ ràng như thế ám dạ giáo hội cũng sẽ không coi trọng hắn loại này tiểu tốt tử các nàng căn bản không cần con cái gì chỗ con làm cái gì mặt bên q u ấ n co trực tiếp bên trên là được ai dám làm trái ý chí của các nàng dù cho cho tới bây giờ cái này không thể không vụng trộm gây sự nhì thời điểm thái độ của các nàng vậy vẫn cao ngạo như vậy thật giống như tính toán ngươi thời điểm ngươi không thành thật tiếp nhận chính là của ngươi tội đồng dạng sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tuyệt sẽ không một k í c h không chúng liền rút lui bằng không lạo di cũng sẽ không làm được như vậy tàn nhẫn nghĩ rõ ràng điểm này s ẹ t cả nặng nề g h mà gật đầu ta ở phương diện này đích xác có chút không đủ thành thục sau khi trở về ta sẽ xem thật kỹ một chút những cái kia tư liệu cùng thư tịch dù sao nàng đã một chút cũng không có đánh gây dựa theo lạo di ý tứ hoàn thành nhiệm vụ một ít tin tức đã truyền ra ngoài dựa theo những cái kia hành thương bối cảnh nói không chừng hiện tại tin tức đều đã qua nửa cái bắc địa vương quốc quốc đ ô bên kia đoán chừng cũng đã biết rồi bạch long quốc vương không có khả năng làm không rõ ràng bên trong một chút ấ u h ế lấy vị kia đối thủ ở khan nghị ạ coi trọng trình độ tuyệt đối sẽ thuần thục thêm mắm thêm muối đem chuyện này tăng thêm không ít hương diễm s á t thái mặc dù lạo gì đem mình đều không thèm đếm sỉa nhưng loại này tin tức ngầm dễ dàng nhất bị nhớ mãi mãi cũng là nữ tính có thể đem từ trước đến nay tâm tính dạy rộng lạo dị khi đến như thế tâm ngoan thủ lạc tình trạng ám dạ giáo hội thật sự đáng đời sau đó set cả lại buồn bực hỏi n a m u đó nàng túi đầu nhìn g n xem trong tay kiếp đỏ đến dị thường xinh đẹp lại thiên hình vạn trạng lá phong miếng rắn như có điều suy nghĩ nói có lẽ là bởi vì vừa lúc ở suy nghĩ màu đỏ cho nên thuận tiện nói đến ngươi xem cái này nhan sắc nhiều nhiệt liệt ta xem xét cũng rất náo nhiệt xét c ả nhấp miệng môi giới l à m gì kỳ thật khá là yêu thích thanh lịch lại ôn hòa nhan sắc v ã l ờ i ra nhìn nàng một cái cho nên hắn mới dùng cái này miếng rán xem như loại lâm thời thay thế chỉ có một ngày thời gian hắn cũng không cách nào xác định bản thân trước kia đã làm những cái kê hợp tâm ý của hắn nhan sắc có đúng hay không bị ám dạ giáo hội chú ý tới cái này bốn năm hắn tại trong thành bảo phía sau núi bên trên thậm chí lớn vách đá bên cạnh trong quân doanh đều dùng rất nhiều loại bản thân điều phối ra tới sắc thái ai cũng có thể nhìn ra hắn yêu thích dù sao chứ ạ d ị c phu nhân tương lai trong trang viên dùng một bộ phận màu đỏ điệu bên ngoài địa phương khác để cái kia có thể làm sao bây giờ đâu may mắn hắn chỉ là không thích tại chính mình thường đợi địa phương sử dụng những này diễm sắc nhưng cũng không phải là một chút cũng không có nghiên cứu qua cho nên mới có thể ngay lập tức sẽ xuất ra đối sách s é t cả đừng cứ mãi dùng ngươi kia gà mái mẹ một dạng thái độ đối đãi l ã o gì hắn đều trưởng thành lại nói chúng ta nam tức có thể so sánh ngươi biểu hiện được thành thục nhiều vã lời dạ k h ẽ lắc đầu l ã o gì sẽ không bởi vì này loại việc nhỏ mà cảm thấy v ề vải khó qua hắn ngược lại sẽ may mắn bản thân trước kia làm được đủ chú đáo đem ngươi kia đa sầu đà cảm thu lại vã lời dạ g ơ lên tấm kia tinh xảo t ự chúng ta năm trước có đôi khi thật vẫn rất có kỳ tư rượu tưởng sét k nhìn xem tỉ tỉ động tác nhịn không được cười căng thán bên trong phải có rất nhiều mà pháp thuốc màu vã lời da lật ra một ngón tay làm phong thư lật ra bản thân con dấu đặt ở bịt miệng nơi ngón tay có chút dùng sức đem đóng chặt hoàn toàn dễ dở lãnh địa sở hữu túi văn kiện đều là không cần thêm cái gì keo dính nhựa liền có thể bản thân dính chặt chính là nhất định phải sử dụng một ít nguyên bộ con dấu những n à y con dấu chỉ có tại bản thân sử dụng thời điểm tài năng tản mát ra một loại đặc thù khí thức để túi văn kiện bịt miệng bên trên giấy niêm phong trực tiếp xuất hiện dính tính nói đến lão gì đối với mình trong lãnh địa những ngày này thường việc nhỏ thật sự đã rất có bản thân một bộ quỹ cụ nếu như chỉ án chiếu hắn một cái pháp sư nam tức thân phận cho dù hắn có cái cung đình đại pháp sư lao sư cũng không đến nỗi bị người phá giải đến loại tình trạng này chỉ có thể nói vận mệnh cái đồ chơi này coi như hơi thấm điểm một bên cũng được rót chút nấm mốc may mắn lão dì là loại kia một khi làm cái gì cũng rất thích làm ra mấy bộ kho người kiếp trước trải nghiệm vẫn là giáo hội hắn rất nhiều tại lần thứ nhất bởi vì không có chuẩn bị kho kem chút bị người hố chết về sau lão dì liền rốt cuộc chưa từng có cái gì may mắn tâm lý rồi đương nhiên một lần kia hắn là thật rất chật vật mỹ thuật sinh trọng yếu nhất chính là to, to nhỏ, nhỏ tranh tài cho dù là trường học tổ chức mình kia đạt được thứ tự cũng đúng tương lai có trợ giúp rất lớn kết quả lão dì lần thứ nhất tham gia thiếu chút nữa không thể giao ra bản thân vẽ ai cũng không biết vì cái gì rõ ràng đặt ở trong phòng học thậm chí còn khóa khỏe mạnh tranh sơn d ầ u lại đột nhiên chịu chiều kia thật là có thể so với sông tiền đường c h i ề u cường c h i ề u a mặc dù hắn cuối cùng vẫn là lấy ra một phần quá khứ luyện tập cùng tranh tài đ ầ mục có quan hệ vẽ đưa trước đi nhưng tranh tài sẽ không bởi vì n g ư ờ i ngoại ý muốn mà đem một phần không thành thục luyện tập hàng biến thành quân chính quy một lần kia về sau lão dì tán đi sở hữu may mắn tâm lý vậy rút đi đối người một điểm cuối cùng t vô luận xuất thủ là ai có thể làm đến lạo dị v ẽ dương chìa khóa cũng chỉ có một người lạo dị một lần kia học sinh là duy nhất một giới thà rằng cược bạn cùng phòng sẽ thủ hạ lưu tình vậy không đem tranh sân dầu cho dù là làm việc đặt ở phòng v ẽ tranh bên trong người có một số việc đại gia kỳ thật đều nhìn hiểu nhưng một lần kia sơ sẩy lại đủ để cho hắn khắc cốt minh tâm ai cũng rõ ràng tân sinh lần thứ nhất đứng đắn tranh tài cùng chia lớp kiểm tra không có gì khác biệt bởi vì những cái kia vô pháp quên được cân ký lạo dị dù cho ngay cả chế tác ma pháp keo dính ngựa đều sẽ đồng thời chuẩn bị ba năm loại cũng tỉ như giờ phút này bị vã lời da nhẹ nhàng xé mở lá phong đỏ t h ơ m quá thật dày đặc sét c a nhẹ giọng cảm thán kỳ quái rõ ràng như vậy diễm lệ hương vị vì cái gì ta chỉ cảm thấy mình đưa thân vào rừng phong đỏ bên trong lại không phải mùa hè đâu vã lời da động đậy khe khe cái mũi của mình bên trong có dạ lai hương cùng xạ hương còn có h à n h nhân nô còn có một chút chút rượu ý t h ư ợ n như là rượu nho sau đó chính là mùa thu cởi mở hoa chí ít có mở l o ạ i trở lên vàng không sẽ không nồng đậm đến loại tình trạng này chúng ta nam tước điều hương thủ pháp thật sự rất không tệ sét ạ ngươi cẩn thận học mỹ sét Cả cảm thấy tỉ tỉ nàng là ở thả khí nàng một cái hương vị đều không đoán được người còn có thể học điều hương chương một trăm tám mươi mốt âm thầm thăm giỏ m u ộ i muội chương một trăm tám mươi mốt âm thầm thăm giỏ m u ộ i muội vã lời dạ cũng cảm thấy mình giống như nơi nào có vấn đề cho nên nàng r ứ t khoát đem miếng rán đặt ở túi văn kiện bên trên nồng nặc mùi thơm cấp tốc tiêu tán ở trong gió chỉ để lại một chút xíu linh lan hương k hôn tạp một điểm hoa quả hương khí có gan ngày mùa thu ánh mặt trời hương vị vã lời dạ nhàn nhạt đánh giá thật sự là ưu tú điều hương đại sứa chúng ta nam tước đến cùng chỗ nào học được loại thủ đoàn này sét có chút mê hoặc hỏi điều hương kỹ thuật này giống như giáo hội hoặc là người ngâm thơ dong bên k i a c à n g quen thuộc sử dụng v á lấy ra lắc đầu ngươi thật sự là không có chút nào hiểu rõ pháp sư nhất là cung đình đại pháp sư vì để tránh cho một chút phiền thoái tại xác định học sinh của mình có đầy đủ linh x ả o hai tay hoàn hảo ký ức thích hợp sức cảm ứng trước đó bọn hắn tuyệt sẽ không dạy học sinh luyện kim thuật mà điều hương chính là tốt nhất quan sát phương pháp đó cũng không thể so luyện kim thuật đơn giản dù sao đối người ngũ rác yêu cầu vẫn là rất cao chúng ta nam tước đã có thể có được gạ xạ lán đại pháp sư công nhận sớm như vậy liền bắt đầu học tập luyện kim u ậ t hắn nhất định đã sớm học qua cơ sở điều hương t r ư ơ n g trình học rất tốt nếu như dựa theo chúng ta nam tước nói tới ba tháng một tuổi cái kia hẳn là không có vấn đề gì v ã c lấy i ả c ư ờ i cười trước kia thanh la phong nhưng không có phức tạp như vậy hương khí kia x t c ả ngươi liền đi về trước đi nam tước khoảng thời gian này đoán chừng tính tình sẽ không rất tốt cho dù là trước mắt tình trạng tối ưu rẻ nhưng hắn lúc đầu cũng có thể không dùng trả giá nhiều như vậy ta ở chỗ này hội hợp ám dạ giáo hộ những cái kia đám nhóc con thật tốt chơi một chút ngươi trở về cũng tốt tốt cha một chút thành bảo cùng kị sĩ trụ sở ai biết đoạn thời gian kia tiến vào lãnh địa á nguyệt n g có hay không đối bọn hắn động tay chân gì nhất là mấy cái kia đâu biết bọn hắn tuổi còn rất trẻ dễ dàng xúc động setka gật gật đầu yên tâm đi tỉ tỉ ta trước khi rời đi đã phân p h ó tay lơ bắt đầu thanh lý kỵ sĩ đoàn trụ sở rồi lúc đầu chúng ta nam tức liền định thừa dịp alex mang theo hắn người rời đi đem kỵ sĩ đoàn bên kia một lần nữa xây dựng một lần dù sao lúc trước mặc dù là cùng thành bảo một đợt xây dựng nhưng có rất nhiều trong đồ vật không có như vậy toàn diện cũng không thể đem một vài pháp trận xây đến alex bên người không cần lo lắng chỗ ở của bọn h ắ n n ó i lôi xạ dạ tỉ, tỉ. nàng phản ứng nhanh chóng ngăn cản muốn truy v ấ n cái gì vã l ợ i dạ, thư viện lớn đằng sau có mấy tòa lầu ký túc xá có thể cam đoan bọn hắn một người một phòng ở lại tại t r ì n h đốn trong lúc đó cần kỵ sĩ đoàn bảo hộ có người ngoài tiến vào trụ sở không có khả năng để bọn hắn về nhà ở vã l ợ i dạ thỏa mãn gật gật đầu vậy là tốt rồi bất quá nam tước nói nếu có người trong lúc này chọn rời đi kỵ sĩ đoàn vậy liền dựa theo quy củ để bọn hắn rời đi là tốt rồi sét c ả nói bổ sung vã lấy ra bỗng nhiên mỹ mày lại muốn đi theo alet nam tước không đều thả đi sao mặc dù vậy dựa theo quy củ thu r ồ i a l e x một số lớn bồi dưỡng phí nhưng nếu không phải lão gì như vậy chỉ đem kỵ sĩ đoàn xem như lãnh địa quan an toàn chưa từng dự định qua đối ngoại tham chiến pháp sư lãnh chúa cái nào lãnh chúa nguyện ý khiến người đem mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng thủ hạ mang đi dù cho những người kia đều là chính a l e x dạy dỗ nhưng nếu như không phải bọn hắn lão gì những cái kia tài nguyên hoàn toàn có thể nghiêng cho hắn người một nhà thật sự cho rằng kỵ sĩ tài nguyên như vậy phong phú muốn bao nhiêu có tiền là được đâu mặc dù vã lầy dạ biết rõ bạch long quốc vương khẳng định âm thầm bồi thường lão gì một chút đồ vật b nhưng nàng vẫn là rất khó chịu có ít người đại khái nghe nói chút gì s é t cả ung dung trả lời trước kia không có khả năng thời điểm bọn hắn cũng không có cảm thấy mình là một người có dạ thơm nhưng bây giờ chiến tranh khả năng gần ngay trước mắt hết lần này tới lần khác chúng ta l ã n h chúa ý đồ hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được coi như quốc vương bệ hạ phát động cả nước chiến tranh yêu cầu sở hữu l ã n h chúa tham chiến chúng ta l ã n h chúa cũng có thể làm đến vĩnh viễn là cái k i a quân dự bị đi theo l à m gì kiến công lập nghiệp là không có gì có thể có thể có ít người vẫn là sao đ ộ n rồi nam tước không muốn chậm chế người khác tiền đồ đem nên thu được thu hồi là tốt rồi chỉ có kỵ sĩ đoàn trụ sở người vã lời dạ quan tâm làm ộ t vấn đề khác ngươi lo lắng mạn bọn hắn bên kia xét ca nợ nụ cười nơi đó mới là không hề có một chút vấn đề địa phương nam tước làm sao có thể an bài một chút không ổn định nhân tố cho kia hai hải t ử a m ạ n cùng con dạn chỉ cần xuất quân tác chiến là tốt rồi những thứ khác nam tước sẽ không cần cầu bọn hắn nhiều như vậy kia t ỷ t ỷ ta liền đi về trước trong thành bảo còn có rất nhiều chuyện muốn làm vã lời dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu tỉ tỉ chất lơ ba chân bốn cảng sông vào tầng cao nhất đại sành sau đó phát hiện mình vẫn không thể nào tới cùng s e t k a trò chuyện hai câu s e t k a làm sao đi nhanh như vậy đứng tại bên cửa sổ một mặt â m trầm nhìn chăm chú s e t k a cưỡi tại trên lưng ngửa cấp tốc đi xa bóng lưng vạ l ệ i d r lạnh như băng nở nụ cười một tiếng nàng nào dám lưu lại chatterer manh kinh s e t k a lại làm gì rồi tên h kia ngay cả ta đều muốn thăm dò vã l ờ i d a mí môi tâm tình không quá thoải mái nói thăm dò cái gì chatterer có chút nghĩ mãi mà không rõ mặc dù bọn hắn tứ tỷ đ ệ cũng không thể lâu dài làm bạn cùng một chỗ nhưng bọn hắn cảm tình giữa nhau cùng hiểu rõ lại đầy đủ thâm hậu tuyệt không có khả năng hoài nghi đối phương trung thành cho nên chất lơ hoàn toàn nghĩ không ra sệt cả có thể hoài nghi vạ lời dạ cái gì hoài nghi ta đem nam tức điều hương yêu thích nói ra ngoài vạ lời dạ cười lạnh một tiếng nàng đều biết đến đồ vật cơ hồ mỗi ngày đều đi theo lạo d ì sệt cả làm sao có thể không biết kia chết hải tử chính là m u ố n biết nàng có hay không cùng người nhắc qua chuyện này ô như vậy không có gì chất lơ ngược lại là nghĩ rất rộng dù sao hắn biết rõ sệt cả như vậy thăm dò không phải là bởi vì hoài nghi vạ lời dạ Hắn đã trong ừ n an toàn g dạy quy báo qua Setska một chút tắc t lúc ư ớ c cùng quyết đến thủ thanh định hắn phòng h vạ lời dạ p cốc thời đó i dài ể m nam tước cũng làm mị cho cũng cho bọn hắn dàng Trong Setska tước tỉ cho cho qua. đ có một đầu có đôi khi đem lời nói ra bản thân cũng có thể không biết mình nói cái gì chỉ có thông qua tương tự đột nhiên đặt câu hỏi mới có thể để cho trực giác nói cho các ngươi đến cùng ngươi có hay không nói cho người khác nghe qua sét ca đoán chừng chính là nạ vạ l ờ i lạ luyện người đứng đầu nhưng vã l ờ i dạ đã không có phạm qua sai lầm kia trốn được liền phải là sét ca cái này rất bình thường vã lầy dạ tỷ tỷ tại sao phải tức giận đâu chắc lơ tò mò hỏi bởi vì tính cách vấn đề kỳ thật chát lơ không ít bị như vậy thăm dò động thủ vẫn là v ạ lợi dạ cho nên hắn không có chút nào cảm thấy như vậy có vấn đề gì lại không phải hoài nghi bọn hắn cái gì chỉ là lo lắng bọn hắn nói nhầm ta có thể cùng ai nâng lên điều hương vấn đề v ạ lợi dạ sâu kín hỏi điều hương sở dĩ là thần điện cùng người ngâm thơ dong am hiểu nhất tự nhiên cũng là có trong đó tại nguyên nhân một là vì tại cung phụng thần minh thời điểm tranh thủ thần minh niềm vui còn nữa còn có thể thần điện bên trong tạo nên một loại thần thánh bầu không khí để sở hữu quý bái người đều có loại bị thần minh chú ý ảo giác nhưng một cái khác chính là vì phối hợp bản thân ngâm sướng bầu không khí mà đặc biệt tiêu h đốt mập mở hương khí rồi kỳ thật ngay từ đầu là những thần điện kia người ngâm thơ dong tại hát tụng thơ thời điểm phối hợp sử dụng đứng đắn đ ổ vật nhưng theo dân gian người ngâm thơ dong h ứ n g khởi một chút chẳng phải nghiêm chỉnh ca xuất hiện có đôi khi nam nữ một mình ở chung liền sẽ phóng thích một chút từ người ngâm thơ dong nơi đó mua được khí thơm c h ắ t lơ phốc một tiếng bật cười không có cách bị gì ẩn khoảng thời gian này cũng xác thực tới quá siêng năng một chút hắn rung đùi đắc ý nói v á lời ra bất đắc dĩ lắc đầu đừng có lại sách hắn rồi người còn không có hiểu không Ở t r o nhưng g mắt Setska, sát á v c hàng xóm đã không phải là có thể là tin xóm có đã đối cậy t ợ Nếu không nàng sẽ không như thế dò. Trước kia, chúng ta nam Hần bọn hắn vẫn thế kia, tham sẽ Trước ta tức Mỹ dò. Di đối lần à mà là, hàng rất tín tin nhiệm. Không phải nói bằng như đáng minh cùng Nhưng phải hữu hữu loại kia, mà là, coi như đáng tin hữu cùng hàng xóm. l này setka rõ ràng tại cầm mỹ di ẩn làm địch nhân phòng bị mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng từ nay về sau ngươi nhớ được không muốn lại cùng mỹ di ẩn như vậy thân mật kháng khích rồi mặc dù chưa từng nghĩ tới tiếp nhận mỹ di ẩn tỏ tình nhưng dù sao vã lầy giả cùng chát lơ có thể tiến ra chính thức kiếm sĩ chịu đối phương không nhỏ huệ cho nên hai người bọn họ thái độ đối với mỹ di ẩn một mực rất hữu hảo chất lơ ngưng cười thanh â h ầ m ổ tiếng ghế s o f a bên trong nghĩ một hồi mới nói bởi vì dù ở khan y ạ thật sự muốn sinh trứng rồng số long ấu long thậm chí là thanh n h ư long đ ố i cái nào kỵ sĩ tới nói không phải cơ hội lệ ổng cũng là kỵ sĩ ai không biết hán khuyết điểm duy nhất chính là mệnh không đủ dài bạch long quốc vương tối thiểu còn có thể tàn phá bừa bãi cái tám trăm n ă m sau vậy vẫn là dựa theo phổ thông cự long thọ mệnh mà tính dù ở k a n y ạ còn giống như không có như vậy phổ thông lệ ô n g rõ ràng chỉ có thể trông cậy vào bản thân không biết bao nhiêu đ ờ i cháu trai bên trong tái xuất một cái gần giống như hắn hải tử bằng không mà nói cơ bản không có trông cậy vào dù sao hắn còn có hai cái nhìn hắn không có như vậy thuận mắt ca ca đã sớm sinh con dưỡng cái rồi đương nhiên còn không đến mức chán ghét lệ ô n g có người so với hắn có thể chán ghét nhiều nhưng nếu như có được một đầu bạch long dù cho không thể giống bạch long quốc vương như thế đạt được tâm liên minh máu hẹn cái kia cũng có thể để cho lệ ô n g có được không nhỏ ưu thế có theo có thể cha long liên minh máu hẹn kỵ sĩ chí ít làm đến tám trăm tuổi lệ ổng biết rõ chát lơ suy đoán có chút đạo lý v à lời dạ nhai nuốt lấy người nào đó danh tự có lẽ là xét cả n g h ĩ quá nhiều nhưng trước phòng bị lên là không sai chúng ta không thể trông t y vào người khác hoàn toàn không động tâm nghĩ nàng lúc này mới cuối cùng có thực cảm ai nha chúng ta lãnh địa phải có tiểu long a so với vạ lời dạ nhận thức một m à n g chát lơ lại trước kia liền nghĩ đến điểm này mặc dù hắn không nghĩ tới cùng long k h ế đ ước loại chuyện này nhưng thanh phong cốc kỵ sĩ cùng hậu bị kỵ sĩ bên trong tám mươi đều là nam hải tử từ lúc kia hai đầu cự long bắt đầu mỗi ngày trên bầu trời lãnh địa đảo con nhi bọn hắn liền mỗi ngày đảo lấy tường thành hướng trên trời nhìn Không cũng ó hy vọng đời, c cùng ó thể huyến tưởng Chát huyến chứ 182, lời giả kiến nghị, chứ 182, lời giả kiến nghị. kiến kiến cũng giả giả à, c vã vã lời lời lơ, những kỵ sĩ kia một dạng mỗi ngày nhìn xem tại dưới tầng m â y bay múa bạch long lây người tới đại gia đương nhiên đều biết bản thân không có trông cậy vào nhưng đây chính là ở tại bọn hắn d ể giờ lớn lên long nhất định phải thật tốt bảo hộ mới được vã lời ra thời điểm không biết thật cũng không là không biết nhưng nàng cũng sẽ không đi truy cứu vì cái gì các kỵ sĩ vì cái gì đột nhiên nghiêm túc như vậy phụ trách biếng nhắc nàng mới có thể hạ thủ đi quản các kỵ sĩ cũng đã nghĩ ra vô số có khả năng xuất hiện bọn dình dập đồng thời hết sức chăm chú kiểm tra mỗi cái có tư cách tiến vào dễ dở l ã n h địa thương đội k i u đều đã không tính là sơ cấp đe dọa kỹ năng còn kém đ i ể m cổ hỏi cái kêu bảy thương nhân đến cùng cất giấu cái gì tiểu tâm tư cho nên hắn mới có thể vừa được đến tin tức liền lập tức đi thông c h i đồng bọn của mình so với đối bạch long không có như vậy để ý vã lời ra cùng s e t c g bọn hắn mới là đối với chuyện này tức giận nhất người rõ ràng bọn hắn là sớm nhất bắt đầu phòng bị những này kẻ ngoại lai、like. kết quả bị người lợi dụng hết lần này tới lần khác chính là bọn họ nghĩ cũng biết thanh phong cấp các kỵ sĩ giờ phút này nên có bao nhiêu táo bạo cho nên bọn hắn tuyệt đối có thể làm đến để những cái kia bất kể là tại sao đến thương đội ôm trong ngực đối ám dạ giáo hội sôi trào giống như phẫn nộ xéo đi cũng chính là bọn hắn nam tức nghĩ đến quá nhiều mới có thể yêu cầu bọn hắn không nên thương tổn những n à y vô tội thương đội lợi ích vâng không chất lơ bọn hắn bảo đảm để đám người kia ngay cả con ngựa đều mang không đi bất quá chất lơ vậy rõ ràng bọn hắn nhỏ nam tức mặc dù tính khí nóng này tính cách cao ngạo nhưng lại dị thường tuân thủ quy tắc xưa nay không làm cái kia trước làm trái quy của người nếu như hắn cho những n à y thương đội đầy đủ mặt mũi, còn có người muốn được đà l n tới khi đó lũ ngu xuẩn tài năng biết rõ bọn hắn nam tức k i a lớn như vậy thanh danh là thế nào ra tới đúng vậy mặc dù lạo gì vẫn cảm thấy mình là một bình dị gần gũi t r ạ n g nam nhưng hắn thủ hạ nhóm lại nhất trí cảm thấy hắn nhưng thật ra là cái phi thường người cao ngạo nói một cách thẳng thừng mặc dù giao tiếp loại chuyện này rất phiền phức nhưng vì bản thân an toàn phần lớn người dù cho ra thế bản thân hữu v i ệ t xuất thân giàu có thực lực cũng không tệ cũng vẫn là sẽ chơi đùa xa thân gần đánh đối xung quanh hàng xóm lại đánh lại giao cơ sở lễ nghi Cảm nhưng kia chẳng lẽ không hẳn là sao thông thường quý tộc cho dù là lánh địa quý tộc lại có mấy cái có thể giống như hắn tại cường giả như vậy trước mặt chậm rãi mà nói đâu dù cho bạch long quốc vương còn không có giống như bây giờ coi trọng hắn thời điểm l ạ o di cũng đã là một con kiêu ngạo gà trống nhỏ rồi gãy minh thời điểm phải bay đến thật cao trên ngọn cây đỉnh lấy ánh sáng bình minh lớn tiếng kêu to trước mắt vô trần hoàn toàn không sợ bản thân c ó thể hay không quáy dày đến không muốn tỉnh lại người bên ngoài cái chủng loại kia đương nhiên đây cũng không phải là không có chỗ tốt nguyện ý lưu tại dễ i ờ lanh điệu người đều rất rõ ràng đi theo vị này kêu nạo g nhỏ nam tước sau lưng dù cho sẽ không đại phú đại quý nhưng là tất nhiên áo cơm vô ưu quan trọng nhất là nhất định có thể sống đến thọ hết t r i t gia nhà mình lao đại là loại kia hắn không muốn tham dự sẽ rất khó có người có thể đem hắn lôi xuống nước cường ngạch i thực tế quá làm cho chỉ muốn sống thật khỏe người tin p ụ chất lơ nhìn xem bầu trời bên ngoài trong nội tâm đối gần nhất phát sinh sự tình liên tục suy tính một lần hắn cũng không cảm thấy gặp được lạo gì cứng rắn như thế phản kích đám dạ giáo hội sẽ tiếp tục tìm dễ giờ lánh địa p h i ê n phức nói một cách thẳng thừng đối phương loại thủ đoạn này càng giống là không có chuyện rảnh rỗi buồn nôn lạo gì một thanh làm được quá thô giắc rồi những cái kia giáo hội thế lực đứng đắn muốn hấu người lời nói có thể nhìn một chút năm đó mòn b ẹ t thành bảo mặc dù mặt thân phận có chút vấn đề nhưng nàng đem nhà mình địa bàn quản lý cũng coi như g ọ t nước không l ọ rồi đáng tiếc gánh không được nàng vừa mới đem lôi thủng tất cả đều dán xong xoay người đi đừng được địa phương thời điểm. nhưng có người chủ nhân ra chủ động đi chọc vào mấy cái lỗ lớn ra tới bắt chỉ là năng lực mạnh lại không phải thần sách gió bao chi chủ gặp được món b ẹ t bá t ư ớ c kia hai nhi tử đ o á n chừng đều phải mộng nhưng chắc lơ vậy hiểu rõ một chút bọn hắn lãnh địa không thể một mực dựa vào người khác không để vào mắt tới qua sống lần này sự t ì n h chính là đối bọn hắn lớn nhất cảnh cáo dù cho nam tước tỉnh không để ý bọn hắn tứ tỷ đ ệ sai lầm nhưng chính bọn hắn lại nhất định phải một mực ghi nhớ hắn nhìn thoáng qua vã lời dạ để lên bàn cặp văn kiện nhẹ giọng hỏi một câu đây là mới m i ế n dán ừng vã lời dạ cấp bách trả lời một câu chất lơ biết rõ so với bản thân vã lời giả trong lòng đoán chừng càng kịch liệt hơn nóng này dù sao nàng mới thật sự là quản lý thanh phong cấp người dù cho bên ngoài xem ra lần này sai lầm trách nhiệm đều có thể trốn tránh ra ngoài nhưng chân chính người thông minh nhất định sẽ t r a bản thân thiếu bổ bản thân để l o ạ n chẳng lẽ mỗi lần đều trông cậy vào địch nhân động thủ kia một hoàn không phải mình sao chúng ta không có cách nào bảo đảm thư tín sẽ không ở giữa đường bị đổi vã lời giả trầm tư thật lâu mới t h ậ m rãi nói cho dù là ngươi cùng ta tự mình đưa tin cũng giống vậy dám ở chúng ta cái này nổi danh khắp nơi đều là ánh mắt trong lánh địa xuất thủ người tuyệt không phải chúng ta những n à y lê g a i chức nghiệp giả có thể đối kháng tồn tại cho nên c h a t t e e r ta dự định hướng nam tức thỉnh cầu mua hai cái nhận không gian đây là chúng ta thanh phong cốc tài sản cho nên ta muốn vận dụng thanh phong cốc công cộng nhà kho cái này cần đồng ý của ngươi thanh phong cốc tự nhiên cũng là có bản thân kho và nhỏ nghiêm chỉnh giao dịch tự nhiên đều là giao đến lãnh địa bên trong đi nhưng thương đội tại thanh phong cốc bên trong tiêu phí chủ yếu là phí ăn ở cùng với tiệm tạp hóa cùng nhà ăn nhỏ lợi nhuận lạo dị giao cho chính bọn hắn xử lý mặc dù lãnh địa sẽ cung cấp thường ngày cần thiết ăn mặc ở đi lại nhưng một cái nơi đóng quân tất nhiên cần phải có một ít cơ động tài sản để tránh cho xuất hiện đột phá t sự kiện lúc không có biện pháp lạo di rất rõ ràng điểm này mà lại nói một cách thẳng thừng thanh phong cốc đến cùng có bao nhiêu thu nhập lạo di tính toán liền biết hắn căn bản không lo lắng có người sẽ lên tư tâm lại nói hắn cho mình người tiền lương từ trước đến nay đủ cao lương cao nuôi liêm mặc dù là chuyện tiếu lâm nên tham vẫn là sẽ tham nhưng lại có thể bảo chứng không muốn tham người có thể thành thành thật thật sinh hoạt đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lạo di nhãn tuyến đủ nhiều mà lại không ai có thể thu mua lực lượng đủ đối bên dưới tự nhiên là có thể tha thứ một chút nhưng hắn cũng không phải triệt để bông ra quyền lực này vô luận vã lời dạ vẫn là chắt lơ muốn vận dụng số tiền này đều phải song phương một đợt đồng ý người sáng suốt đương nhiên nhìn ra được lào di phòng bị không phải cái này hai tỷ đ ệ mà là theo thực lực cùng năng lực tiến bộ vã lời dạ cùng chắt lơ luôn có không thể lại tiếp tục làm thủ vệ người ngày đó dù cho các nàng tỷ đ ệ còn canh giữ ở thanh phong cốc nhưng lúc đó các nàng vậy không có khả năng dây dưa tại thường ngày việc vặt bên trong nhân loại thọ mệnh là cùng thực lực trực tiếp móc nối làm gì làm sao cũng không thể để trung thành với bản thân người chịu đến lớn nhất tổn hại dù cho vã lời dạ các nàng cảm thấy không đáng kể lão gì cũng sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn trung thành tuyệt đối tùy tùng đương nhiên càng mạnh càng tốt dù cho hiện tại không ai cảm thấy tổ lở tứ tỷ đ ệ tại vũ lực bên trên với hắn mà nói có làm được cái gì lão gì mới là cái này lãnh địa tối cờ ư n giả g trong tương lai trong một trăm n ă m điểm này vẫn là không thể nghi ngờ hiện thực mà một trăm năm sau liền phải nhìn lão gì có thể hay không so nhà mình trong lãnh địa tuổi trẻ bạch long mạnh rồi lão gì kỳ thật đã sớm cho mình thiết kế một cái có tính liên tục quan liêu hệ thống mà ban sơ đám người kia đánh xuống cơ sở là trọng yếu nhất hắn tín nhiệm nhất tổ lở tứ tỷ lệ mang ra ngoài thủ h ạ dù cho có chút bệnh vật vậy tất nhiên không sai biệt lắm vậy liền đủ rồi những quan viên này thay nhau đời thứ ba về sau lại biến thành cái dạng gì nhi chỉ có thể nhìn hắn giám sát thủ đoạn quan trọng nhất là lão gì thực tình không cảm thấy đến rồi lúc kia còn phải để dần dần già đi chính hắn quản đến rồi cái tuổi đó còn phải làm cho này chút việc vặt p h i ề n lòng vậy hắn cả đời này thật là sống hưởng chắt lơ nhìn vã lấy dạ l ư ớ c mắt chúng ta bây giờ dùng dương chữ vật cũng giống vậy là không gian trang bị đối phương đã có biện pháp từ kia trong dương lật ra thư tín vậy liền nhất định có thể đối không gian vòng độc thủ ngươi thật sự cảm thấy chỉ là so dương chữ vật mạnh một điểm chiếc nhẫn có trả giá khổng lồ như thế tốn hao giá trị v ã c lấy ra nếu quả như thật cần thiết nam tước đã sớm đem chiếc nhẫn đưa tới rồi ta không phải rất đồng ý ngươi ý nghĩ mặc dù bọn hắn tỷ đ ệ quan hệ từ trước đến nay thân mật nhưng ở việc chung bên trên hai người xưa nay không từng tùy tiện thỏa hiệp qua v ã lời y ra cùng chắt lơ đương nhiên rõ ràng lão gì cũng không có để các nàng tỷ đ ệ ở điểm này đối kháng ý nghĩ bình thường nói chuyện trời đất thời điểm cũng đều là đề điểm các nàng dạy thế nào đạo mình nhìn chúng người thừa kế nhưng hai tỷ lệ vẫn là tự mình lựa chọn giải quyết việc chung tại cùng nam tức chuyện có liên quan đến bên trên các nàng tỷ đ ệ xưa nay sẽ không qua loa cho xong dù cho đây là chính nam tức đồng ý cũng không được ta nghĩ đến dĩ nhiên không phải chiếc nhẫn bản thân an toàn vã l ờ i giả tỉnh táo nói nhưng ta biết cho dù là những cái kia bất khả tư nghị cường giả vậy không có khả năng liên tục độc thủ chúng ta dễ dở kỵ sĩ cảm giác còn không đến mức trễ như vậy cùng bọn hắn có thể tại dương chữ vật cùng thứ nguyên trong chiếc nhẫn chọn một độc thủ sau đó chúng ta lại cho dương chữ vật xứng một cái chân chính khóa ma pháp ta nhớ được nam tức nói qua hắn thiết chí cơ quan khóa ma pháp ngay cả hạ xạ lặn đại pháp sư đều không cách nào đơn thuần dùng một cái mở khóa thuật mở ra thật sao c h ấ c lơ giật mình trừng mắt nhìn có thể v ã lợi ra kia khóa chi cho nên khó mở là bởi vì căn bản không có chìa khóa thậm chí ngay cả cố định phù văn cũng không có mỗi lần mở ra đều phải một lần nữa tính toán khóa lại phù văn đề ta nói tỉ tỉ ngươi có thể ở trong vòng nửa canh giờ tính rõ ràng bọn hắn lào d ì nam tức cũng không biết là bị cái gì kích thích đột nhiên có một ngày đối loại kia đã sớm bị ném đến t ê n chín tầng mây cổ lão kỹ thuật nổi lên hứng thú xem như pháp sư hắn ngược lại là tính toán một cái chắc nhưng người khác có thể làm không đến chính là đơn giản nhất hóa chất lơ đều muốn tính đến mấy giờ đâu chương một gật đầu đồng ý chất lơ chương một gật đầu đồng ý chất lơ món đồ kia nhất định phải tại tính toán bị khóa bên trên sau ngẫu nhiên xuất hiện ở khóa mặt p h ủ văn đề về sau tài năng nhìn thấy nghiêm chỉnh m à p h á t mặt sau đó còn phải dùng bị đã sớm ghi lại ở khóa bên trong thanh nhầm của người nói ra mở ra chú ngữ tài năng chính thức mở ra lao d ì chơi đến rất vui vẻ nhưng nhất định phải mở ra bị hắn khóa lại kia mấy đạo môn bọn hắn đoạn thời gian kia là thật muốn phát điên ạ xã làn đều bị phiền đến nổi giận ngay cả dùng mấy chục lần mở khóa thuật kết quả trừ sơ cấp khóa còn có thể bị hắn cao thâm pháp lực mở ra những cái kia cao cấp khóa thật là không nhúc nhích tí nào dương chữ vật không đáng mấy đồng tiền bị lạo gì tiền tài xem làm hư chát lơ hởi hợp hở nghĩ nhưng tăng thêm k i a khóa đích sắc có thể nói cùng n h ữ n không gian giá trị tương xứng cái này thực sự có thể để đưa tin người tránh tuyệt đại bộ phận sai lầm nói không chừng đến cuối cùng có lòng muốn muốn đối những cái kia phong thư hạ thủ người phản ứng đầu tiên đều là đi trước lật xem phiền toái hơn nhận không gian nô、no, n h ữ n không gian nếu là thật dễ dàng như vậy bị ngoại nhân mở ra đâu có thể nào còn đắt như vậy nếu như là thần minh hóa thân loại hình độc thủ kia đ o á n chừng cái gì đều không dùng nhưng hai phe bọn họ mở dương người đâu xét cả cái này cần trước chỉnh lý các loại thư tín phân ra nặng nhẹ thậm chí là trực tiếp ném vào thùng rác xử lý người chẳng lẽ còn phải trước ô n cái dương đi tìm nam tức hỗ trợ mở một lần vị tia tính toán ngược lại là nhanh chóng mà lại còn giống như thật thích loại này phù văn tính toán bất quá kia làm khó chính là xét cả chất lơ có thể mặc kệ điểm kia tỷ đ ệ c h i tình nhưng mà được đưa về thanh phong cốc cái dương đâu chất lơ g ầ m đầu hết sức chăm chú nói và lại ra ta có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi nhưng có một đầu dương chữ vật nhất định phải chính ngươi mở không làm khó dễ ta ta liền không ngăn cả ngươi vã lời da mê man g nháy nàng con mắt lớn a thế nhưng là chất lơ đệ đệ của ta vạn nhất ta vừa vặn không ở đây ta có thể mời thanh phong cốc chim nhỏ đi triệu h ó a n g ư ơ i chất lơ trả lời như đ i n h đóng cột ngươi trốn đến nơi đ â u đều không dùng tỉ tỉ của ta đây chính là cái không có chút ý nghĩa nào lựa chọn vã lời da thở dài thường thượt một hơi vậy được rồi ta phát thể trừ phi bất đắc dĩ nếu không nhất định là ta mở như vậy chất lơ ngươi đồng ý đề nghị của ta sao chất lơ ngựa đầu tính toán một chút thanh phong cốc mấy năm này thu nhập vậy đi theo thở dài hắn m u ố n còn nghĩ tại thanh phong cốc bên dòng suối nhỏ xây một tòa tốt một chút phòng ăn tới dễ dở thanh bảo những cái kia lâu biết tại thanh bảo trong nhà ăn vậy mang một chút coi như cơ t r í học đồ mặc dù tay nghề không có như vậy xuất chúng nhưng là còn có mấy thứ thức ăn đặc biệt c h ắ t lơ suy nghĩ mời mấy vị thức ăn đặc biệt không giống học đồ tới để thanh phong cốc cũng có một tòa cấp cao phòng ăn những n à y kỳ thật có thể xuất sư học đồ sở dĩ một mực treo học đồ danh tự thật là không có cách nào không kiếm nổi tiến vào thanh bảo tư cách vậy bọn hắn tại thanh bảo phòng ăn liền phải kém người một bậc cái này thật sự không có cách nếu như là cái khác thanh bảo vì cái gọi là kéo g i i tính đoán chừng cũng sẽ để một chút tay nghề hợp cách học đồ đi vào nhưng có chút học đồ tuổi tác nói không chừng so với cái kia đầu bếp đều lớn mười năm về sau có thể mở ra thành bảo đầu bếp tư cách là tốt lắm rồi có thể cái kia cũng không có khả năng cho những đến tuổi này quá lớn học đồ cơ hội trừ phi bọn hắn có người chủ nghệ siêu còn bạn tụy đến nhất thông bách thông tình trạng cũng chính là thành bảo phòng ăn cho tiền đủ nhiều những cái kia học đồ mới không có cảm giác gì còn nữa bọn hắn cũng là cùng thành bảo ký kết khế ước không có khả năng muốn đi thì đi nhưng nếu như là đến thanh phong cốc cái kia cũng giống nhau là vì dễ dở lánh địa phục vụ luôn có người ngay từ đầu sẽ cảm thấy học đến tay nghệ cầm tới nuôi sống gia đình tiền là tốt rồi nhưng thật sự học xong học tốt lại không muốn cả đời làm người khác phụ tá có dã tâm xưa nay không là cái gì sai lầm chỉ cần không bị dã tâm trường khống lựa chọn của mình là được chắc lơ kỳ thật suy nghĩ thật lâu ai kết quả lại được kéo hai năm hắn biết rõ chân chính không tiếp đại khách lạ sẽ chỉ là dễ i ờ lãnh địa xem như lãnh địa bên ngoài phòng tuyến thanh phong cốc vẫn là được cho những n à y hành thương cung cấp cơ bản sinh tồn cần thiết cho dù bọn họ lãnh địa đối ngoại lai、like、hành thương nhu cầu không có như vậy cao nhưng có cùng không có khác nhau vẫn là thật lớn Đã có sợ tiêu tiêu như, như vậy liền k hắn g thành bảo an riêng h à n h kế hoạch đoan chừng một năm còn kém không nhiều lắm chắc hẳn dễ dờ lãnh địa sẽ nên đón mấy năm kẻ ngoại lai triều dù cho không có cách nào tiến vào vậy nhất định sẽ có người vô cùng cao hứng đến thật cao hứng đi đến qua dễ dở lĩnh liên có thể nói hắn gặp qua tiểu bạch long cái này điểm tâm thái c h a t lơ vẫn là rất hiểu gần nhất mấy ngày nay cùng dễ dơ lĩnh ngăn lấy mảng lớn đổi núi mấy cái kia lãnh địa tới được thương đội liền rõ ràng biến nhiều rồi bên trong những trang phục kia rất thương nhân lại một điểm thương nhân mùi vị cũng không có người trẻ tuổi mặc dù bởi vì bị ngăn ở thanh phong cốc bên ngoài mà ác ngữ liên tiếp thậm chí nhìn xem hắn thời điểm đều có sắc ý nhưng vẫn là sẽ ở lúc rạng sáng treo ở phía ngoài trên đại thụ nhìn xem bạch lòng đám mây phía dưới dáng người kêu la hong x m các kỵ sĩ khoảng thời gian này cự tuyệt tiền ba đều nhanh muốn s o bọn họ tiền lương cao phải biết dễ dơ lãnh địa tiền lương cơ hồ là vương tất tiêu chuẩ nhường cho mình có tiến vào thanh phong cốc tư cách vậy thì phải một cái không kéo đưa tối thiểu trực ban cái kia một đội ba mươi sáu người là nhất định phải an bài thỏa đáng kia thật là cái con số trên trời dù sao ai cũng biết dù cho bị để vào thanh phong cốc cái kia cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể đạt được tiến vào dễ dở l ã n h địa nội bộ tư cách thanh phong cốc bên trong thẩm tra càng nghiêm khắc mặc dù coi như có không ít thương đội tiến vào nhưng bọn hắn cũng làm u ố n a lấy ra lão dị đều có thể cảm giác hứng thú ma pháp vật liệu mà lại cho ra giá cả nhất định phải là thỏa đáng tài năng mua một con đường đi vào hoặc là chính là thân phận xác thực không giống nhau đồng thời có được đủ để cho lào dị gật đầu lý do thì như ám giả giáo hội nhánh kia thương đội mặc dù các nàng mang tới thương phẩm không phải loại kia có thể để cho lào dị cấp tốc gật đầu tốt đồ vật nhưng ít ra cũng có đầy đủ giá trị mà các nàng mục đích lại là cho lào dị đưa tiền lại thêm bắc địa quốc vương bên kia cũng có ám chỉ ám giả giáo hội thương đội tài năng nhanh như vậy liền bị cho phép tiến vào đại đ ị a giáo hội cũng không vậy bọn hắn mang tới tài nguyên lào dị mỗi dạng đều lớn mà lại giá cả lại là xinh đẹp như vậy so lào dị từ những cái kia hai đạo con buôn trong tay mua thấp hơn nhiều nhưng mà không có chút bản lãnh này thương đội muốn đi vào dễ dở lãnh địa làm sao có thể cho nên những này xem xét chính là muốn nhìn náo nhiệt trở về khoác l á c ăn chơi thiếu ra thật chỉ là dùng tiền mua cái thường thất vị nhưng mà thanh phong cốc các kỵ sĩ nhưng không có một cái bởi vì này chút hối lộ mà giao động chất lơ ngay từ đầu còn tưởng rằng thủ hạ của mình đều là liêm khiết phụng công người tốt đâu chỉ là có chút d ọ người bình thường tới nói tâm động khó tránh khỏi nhưng ý chí lại đủ để áp chế những này tâm động mới là người bình thường vừa nghĩ tới bị phát hiện kiêng nghiêm chỉnh tiền lương liền triệt để không mới là lựa chọn chính đạo tốt nhất lý do sau này chất lơ mới phản ứng được tại h a đám nam nhân cầm vũ khí lên chống cự những cái kia ngoại lai quay dối lúc các nữ nhân nhất định phải gánh vác lên đại bộ phận ngôi gia đình trách nhiệm bao quát loại những cái kia khả năng ngay cả thu hoạch một ngày cũng chờ không tới rộng đồng nếu có cái nào buôn lậu đột nhiên cảm thấy so với núi rừng từ nơi này chút ruộng đồng ở giữa thông qua dễ dàng hơn bọn hắn liền sẽ trực tiếp đi không thèm quan tâm làm như vậy có thể hay không để một gia đình triệt để phá diệt khi đó có năng lực dễ dơ người đều rời đi kém cỏi nhất cũng là đi đến mạo hiểm đoàn lưu trong lánh địa người lại thế nào hương lạnh vậy không kháng nổi những này b u ô n lâu nhiều lắm là có thể bảo chứng bản thân tiểu ra sẽ không bởi vì này chút qua đường vương bắt đản mà bị cho một mùi lửa đây là nhóm đầu tiên từ mạo hiểm đoàn bên trong lui ra ngoài đứng đ ắ n chức nghiệp giả về đến cô hương về sau mới có thể làm đến sự tình cho nên dễ dơ người địa phương cùng những thứ khác biên cảnh lĩnh nếu như nói là quan hệ lãnh đạo lời nói Đó cùng đồi cùng cái lục núi bên nội kia mấy cái nội lục quý tại ộ một c Cái có có chết lĩnh, tuyệt đối là thú sâu như biển. nào nhà, trưởng phương thú thể thủ h tuyệt sâu đều đối đối bối ở Những trưởng b ố này, đều là đều vì thanh ủ hộ bọn hắn cái nhà này mà chiến、tử. Cho bọn này nên, mỗi cái cái mỗi i mà tử. g đ ì cũng sẽ phong ả phải i đời hài Tại cầu sau yếu một tử tất Thanh như h p kỹ. cốc kỵ sĩ trẻ tuổi trong lòng những n à y chạy đến thanh phong cốc bên ngoài rượu võ dương oai tiểu hốt đản cầm trong tay đến hối lộ bọn họ mỗi một cái kim tệ bên trên đều dính lấy bọn hắn trưởng bối máu tươi có thể chỉ là mặt lệnh tự tuyệt đều là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chức trách của mình cũng không muốn bởi vì những tên khốn kiếp kiêm mà chịu đến không cần thiết trừng phạt c h a t t e e r cùng vã lây ra mặc dù đối với này không có cách nào cảm động lây nhưng bọn hắn nhưng cũng rõ ràng vì cái gì lào dị nam tức vẫn đối với đồi núi bên kia mấy cái lãnh địa thái độ lãnh đạm lại cường ngạnh quý tộc đích sắc không cần thiết suy xét bình dân bách tính cảm thụ muốn cùng ai giao tiếp đều là tự do của bọn hắn nhưng dù cho bình dân trọng lượng phi thường nhẹ cũng hầu như sẽ có người so cái này còn nhẹ càng đừng sách một lòng chỉ nghĩ lãnh địa có thể bình an vô sự lào dị nam tức rồi c h a t t e suy nghĩ qua một thời gian ngắn tất nhiên sẽ có cùng đối diện những n à y tiểu hôn đảng thân phận cùng loại nhưng cùng dễ giờ lĩnh không có thù người đi tới k i u thời gian một năm đầy đủ hắn lại tích lũy ra một bút xây phòng n ă n tiền cho nên mặc dù luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi vậy hắn vẫn là để lại trong lòng nghĩ hoặc đồng ý vạ lời giả kiến nghị chỉ cần không phải hắn mở cái kia khóa là được vã lời giả nhìn bản thân ngu xuẩn đệ đệ lên mắt một mặt vui thích bắt đầu vùi đầu viết thư mời nàng liên biết chất lơ nhất định sẽ bị phụ văn khóa chuyện này xáo trộn đầu góc s é t cả nhìn xem được đưa đến trong tay mình thư mời một mặt mễ hoặc chất lơ đầu là thắt nút sao nàng nghiêng đầu suy tư một hồi túi đầu từ bản sách lớn trong ngăn kéo lật ra một bản bản kế hoạch đến từ chất lơ lạo dị mặc dù là cái phi thường thích bỏ quyền l ã o đại nhưng hắn cũng không phải không có chút nào quản công việc cho nên hàng năm cuối năm hắn cũng có yêu cầu các địa phương người quản lý bao quát những cái tia xếp hàng đầu quan viên đều đưa lên một phần cuối năm tổng kết cùng với đối tương lai một năm thậm chí mấy năm nhu đồ những ngày đồ vật xem như lạo dị phụ tá quản lý lãnh địa sự vụ ngày thường xét cả tự nhiên cũng đều từng thấy cho nên nàng vẫn nhớ năm ngoái cùng năm trước c h a t lơ đều nhắc qua hắn muốn tại thành phong cốc xây một tòa cùng thành bảo phòng ngắn tương tự địa phương kiếm tiền tới dựa theo lạo dị quy củ nếu như hai cái người quản lý đưa ra lẫn nhau có ảnh hưởng kế hoạch trừ phi có cái gì lý do đặc biệt nếu không nói ra trước người có quyền ưu tiên đương nhiên nếu như bọn hắn có thể để cho đối phương từ bỏ kia lạo dị cũng sẽ không nhiều quản có thể v ã lời dạ chuyện này cũng không có trọng yếu đến áp đảo c h a t lơ tòa kia phòng ă n phía trên a nói một cách thẳng thừng ám dạ giáo hội điên rồi mới có thể tại vừa mới làm song sự tình thời điểm lại đem loại kia cường giả phái đến rể g i trong lánh đ i ệ bọn hắn coi như không quan tâm chọc giận lão gì cái này bối cảnh cường đại pháp sư lanh chúa cũng được cẩn thận một lần ngay tại trong thành bảo ổ lấy hai đầu cấp mười sáu cự long a nhất là bây giờ cái này dù ở khan n ì a thật sự mang thai thời điểm vô luận là dù ở khan n ì a hay là bố lão tất nhiên sẽ bắt đầu quét dọn hết thẻ t r u n g quanh không ổn định nhân tố nói một cách thẳng thừng liền xem như con nào chó sủa l à lạ gà gáy lôi thời đều phải thảm tao long trào n ổ đầu coi như giáo hội bên trong có cao tầm phát điên cũng không thể trong năm ấy phái cái kia ám giả sứ giả tiến rể g i lanh n i ệ tiến đến bảo đảm chết không có chốt r ô n lấy sét gà đối bổ là thô thiện hiểu rõ. bao nhiêu cũng biết một điểm hắn hẳn là từ bạch long cùng thần minh còn tại đối kháng niên đại đó đi tới cự long cho nên g i a hỏa này đối chư thần giáo sẽ điểm kia thủ đoạn thật sự quen thuộc hắn trước kia chắc chắn sẽ không quản dễ dơ lanh địa chuyện không quan hệ nhưng bây giờ vị kia giống được cự long chính không biết nên như thế nào phát tiết bản thân kia tâm tình hương phấn đâu từ khi rủ ở khan nghị xác nhận bản thân ngồi vững vàng thai bố lão h a n cùng chỉ vừa gặp mẹo bạc hà mẹo trắng lớn một dạng trên nhảy dưới tránh đậu một chút lại tại đám mây tới một cái đường thẳng xoay tròn đem mình chuyển thành một cái nhỏ con bay còn giống như bởi vì quá độ hư phấn ả mà bị dứt khoát đuổi ra khỏi xào huyện sét cả hai ngày này đều chẳng muốn nhìn ra phía ngoài to lớn giống được bạch long mỗi lúc trời tối đều nửa ghé vào ngàn cánh sen đại s ả n h bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi tuy thời chuẩn bị nghe theo rủ ở khả n g h ỉ ạ phân phó ban ngày hắn trừ mừng rỡ chính là điên c u ồ n g được đi săn dựa theo hắn gần nhất con mồi thuộc loại sét cả xem trường vị này đã xâm nhập băng nguyên t r i quốc bất quá dù sao người bên kia vậy không có khả năng bởi vì một đầu cự long vất quá giới mà có cái gì ý kiến sét cả coi như bản thân nhìn không ra kia mấy mảnh dài hơn mười mét màu trắng trong suốt xương cốt ừ món đồ kia chỉ có bị băng nguyên vương thất chia làm nhà mình độc chiếm băng tinh trong hồ mới tồn tại nghe nói loại này được xưng là tinh cá băng nguyên đặc sản chẳng những hương vị được xưng là băng nguyên đệ nhất vị thời gian dài dùng ăn còn có thể gia tăng dùng ăn người xương cốt cường độ mà kia ngọc thạch bình thường xương cốt thì là chân quý băng thuộc tính ma pháp vật liệu đối bạch long tới nói nên tính là đại bổ tốt đồ vật theo lý mà nói băng nguyên vương thất t r ú đóng ở đó bên cạnh kỵ sĩ còn rất cường đại tuyệt đối cấp m ư ơ i sáu đặt cơ sở không nói chí ít cũng phải có ba vị và không mà nói bọn hắn tuyệt đối ngăn không được những cái kia không có chuyện rảnh rỗi tới mở một chú thật không nghĩ tới b ố l ã o vậy mà lấy sức một mình liền có thể áp chế những cường giả kia s e t k ả rất rõ ràng ngẫu nhiên bắt tới một đầu vậy còn có thể là nhân lúc người ta không để ý liên tiếp mấy ngày đều có thể mang về chỉ có thể là b ố lo quét ngang băng nguyên vương thất quân đội bất quá hắn cũng không còn làm quá mức trừ ngày đầu tiên bên ngoài lúc khác đều là mỗi ngày đến một đầu đoán chừng băng nguyên vương thất cũng chỉ có thể nhận vì loại chuyện này điều động địa phương khác chú quân quốc gia khác còn có trông cậy vào băng nguyên vương thất nhất là bây giờ đang đứng ở mới cũ thay nhau giai đoạn chỉ có thể cầu h n băng nguyên vương thất bố lào đã hơi để cho một điểm bước bên kia cũng chỉ có thể nhận xét ca ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ nhà mình lãnh chúa cùng hai vị kia bạch lòng nhất là dù ở khả nghi ạ quan hệ đến ngọn nguồn tốt bao nhiêu lão gì tại phát hiện về sau cấp tốc thoát ra ngoài cùng bổ lại thay đổi nửa cái cá thịt đương nhiên là ở dù ở khả nghi ạ nhìn chằm chằm dưới con mắt trao đổi lão gì cũng không còn động con cá kia xương xét ca đêm hôm đó rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là nhấp tiến trong miệng gió xuân câu này đến từ lão gì ca ngợi thật sự vi rượu lại hình tượng dù sao chính làng chứ ăn quá ngon bên ngoài không có bất kỳ cái gì suy tính chỗ trống đây cũng là setka lần thứ nhất nhìn thấy l ã o gì một bữa cơm ăn xuống nhiều như vậy đồ vật cho dù hắn còn đang tiến hành kỵ sĩ lúc tu luyện l ã o gì vậy nhiều lắm là mặt không cảm giác hướng trong miệng nhét xong ộ t mươi cân thịt bò nhưng lần này trừ hẹp hỏi chia cho setka các nàng tỷ đệ lại thêm mạng cùng còm d ạ n các một cân thịt cá cùng mời con nào đó tốc độ cực nhanh chim bay đưa cho hạ gì phu nhân m ộ ư ơ i cân còn dư lại hơn hai mươi cân thịt cá l ã o gì một hơi toàn ăn sạch nghĩ tới chỗ này setka đột nhiên giơ lên cánh tay dùng sức nắm lại nằm nấm mặc dù không có xương cá hiệu quả rõ ràng như vậy nhưng cái này t h ị đích xác đối với các nàng máu thịt giống như là đưa các nàng máu thịt dọn dẹp một lần đồng dạng lao dì sở dĩ chỉ phân cho các nàng các một cân lấy sét cạ phán đoán hẳn là không để ý tới khẩu vị lời nói cái này thịt cá ma pháp hiệu quả ăn như thế nhiều là đủ rồi còn dư lại thịt kỳ thật chỉ có thỏa mãn ăn uống t r i dục tác dụng ai sét cạ kỳ thật vậy thật nhớ ăn nhưng trừ ngày đầu tiên đầu kia cự long mang về hai con cá lớn thời điểm lao dì có hành động bên ngoài còn lại mấy ngày nay hắn đều một điểm phản ứng cũng không có rõ ràng hắn cũng rất muốn ăn tới sét cạ liền biết cái này cá đối rủ ở khan y ạ cùng nàng hải tử hay là rất hữu dụng đáng tiếc nhưng mà từ nơi này chút liền có thể nhìn ra dù ở khan y ạ cùng bố lào đã triệt để bật hết hỏa lực tại sinh hạ trứng rồng thậm chí là ấp ra sổ lòng khoảng thời gian này dễ dở tuyệt đối an toàn túi đầu nhìn xem c h a t l ơ t h ư m ờ i setka bất đắc di lắc đầu g i a hỏa này rốt cuộc là làm sao bị vạ l ờ i da lắc lư đến quên hết mọi thứ bất quá xem như thanh phong c ố c hai vị người quản lý cộng đồng đưa ra thình cầu setka cũng không có tất yếu cự tuyệt mặc dù nàng thật sự cảm thấy kỳ thật bên kia hẳn là trước hoàn thành c h a t l e kế hoạch sớm kiếm lời một năm tiền không tốt sao nam tước setka nhẹ nhàng gõ gõ lảo di cửa phòng ngủ trước mấy ngày ăn kia hơn hai mươi cân thịt cá về sau lão dĩ liền một đầu đâm vào bản thân trong phòng thí nghiệm không biết ngày đêm d ậ y vò hai ngày sau đó liền toàn thân bựa bụi nhảy vào phòng tắm dóp nửa ngày tắm cuối cùng trở lại trong phòng ngủ thật tốt ngủ cả ngày mặc dù hôm nay rất sớm đã tỉnh rồi lão dị khiến người đưa bữa ăn nhưng hắn vẫn một mực l ư ử i biếng đợi trong phòng ngủ s e t cả chỉ có thể đến bên này tìm hắn tiến đến lão dị thanh â m bên trong vẫn là mang theo một k i a lửa biếng nam tước vác lời dạ cùng chất lơ muốn mua một đôi nhận không gian còn có mấy bộ phủ văn khóa ma pháp a tựa ở đầu giường đọc sách lão dị vô pháp tin ngầm đầu chatter không phải muốn mở p h ò n g ăn ta khi đó có đáp ứng hay không qua hắn có thể tùy thời mời phía ngoài học đồ tới đúng thế setka gật gật đầu nhưng cuối cùng các nàng quyết định trước hoàn thành t h à n h phong cốc lao di nhịn không được cười cắt đứt nàng chatter đây là bị vạ l ờ i dạ lắc lư choáng váng hắn đối với mình thủ hạ vẫn là rất hiểu rõ vạ l ờ i dạ chính là loại kia dù cho biết mình cái này bên cạnh hư hư thực thực sẽ trở thành lỗi thủng đồ vật trên cơ bản không thể nào bị ngoại nhân lợi dụng nhưng vẫn sẽ v à đầu bước a i tâm loại như mang ư ờ i ngược lại là c h a t t e đối với mấy cái này chuyện nhẫn mại độ tương đối cao cho nên lại đột nhiên biến thành như vậy nhi nhất định là vã l ờ i y ra đùa bỡn thủ đoạn để chát lơ trong lúc nhất thời xem nhẹ trọng điểm sét cả cười cười xấu hổ ta nghĩ nghĩ chát lơ đoán chừng là đoạn thời gian kia bị ngài phủ văn khóa sợ rồi vừa nhắc tới đến hắn liền sợ hãi ừng lao gì có chút mê hoặc nhìn nàng ta nhớ được dùng sơ cấp khóa thử qua một lần phát hiện bọn họ xác thực không có bản sự kia về sau ta sẽ không lại tìm mấy người bọn hắn vã l ờ i y ra làm sét cả thành cần nói nàng không phải là bị ngài yêu cầu nhất định phải tại nửa giờ bên trong mở ra trung cấp khóa mạ mỗi ngày đều là khóc chít nhưng đều ta như cũng á là mượn mội cho ơ i vui c h nên cũng chỉ có thể nhìn xem vinh đệ bởi vì không thích động não bị đại tỷ giáo hấn liền nói ngươi vậy không ngớ hai người bọn họ quá thanh nhàn được lào d ì nhịn không được bán thẩm xét cả khi đó cũng bị hắn yêu cầu ít nhất phải sẽ mở sơ cấp khóa tới đến như chát lơ cùng tay lơ vậy cũng chỉ có thể một bên đợi đi bất quá lào d ì cũng không cách nào nói cái gì đoạn thời gian kia thật sự là hắn có chút quá mức rồi không có cách lần thứ nhất phát hiện bản thân vậy mà cũng là có toán học thiên phú người lào d ì vẫn có như vậy điểm đắc ý đến đã q u ê n hình hắn thậm chí còn từ trong hồi ức bắt được một chút đặc thù sắp xếp tổ hợp sau đó đem một chút phủ văn thay thế đi vào Loại kia, trước kia trước nói h nhìn không nhiên thành mình chơi thật cho chút hiểu chút hiểu Hán thí nghiệm rất thành công. Quả nhiên, ì gì, gì. n biến trong người công. đều đồ đột đồ Quả kém kém giác, biết bị bị vật, tay ta trầm Trước trước rất mê. là làm lào lào cảm lầm lầm thể trở thành khó h vấn đề khó đồ c ơ tới chỗ như à là làm o đều k ó n g ờ i đồ v ậ thế c í n giống như có chút giàn vật người. Nói như h chút h là, có vật t nào đây trường cấp ba ba năm đối mặt toán học bài thi chỉ dám hô sáu mươi điểm vạn tuyến người thi đại học lúc giao ra một phần bốn mươi lăm phân hoàn mỹ bài thi người một ngày kia đột nhiên phát hiện mình ngay cả kèm theo đ ề đều có thể dễ như chở bàn tay làm được thời điểm bành trướng tất nhiên không thể tránh được hắn là thật từ trong đầu đào ra ký ức sau đó liên tiếp làm vài ngày toán học bài thi thậm chí còn tại ngạc nhiên phát hiện một ít pháp thuật p h ú văn nhưng thật ra là có thể đưa vào một chút nổi danh sắp xếp tổ hợp vấn đề khó thời gian sử dụng không chút do dự nhét vào dùng các pháp sư nhất là chơi ma pháp trận cùng luyện kim thuật đ á m kia toán học kỳ thật cũng không tệ nhưng bọn hắn càng thiên hướng về ứng dụng toán học có chút từ pháp tắc bên trong cảm ứng được lẽ thường tuyệt đại bộ phận pháp sư cũng sẽ không đi truy cứu thế giới đến cùng bị cái gì ảnh hưởng sẽ hình thành loại này quy tắc bọn hắn chỉ cần biết loại này lẽ thường có thể dùng tại chính mình trong pháp trận là được lao g ì cũng chỉ là ý tưởng đột phát đem pháp t h u ậ t p h ù văn trong kia chút có cố định quy luật rất giống toán học ký hiệu nhưng đại biểu lại không phải số lượng có lớn có nhỏ hết lần này tới lần khác lại không thể dùng một hai ba bốn thống kê những cái kia tồn tại đưa vào kiếp trước một chút toán học quy luật bên trong dùng kỳ thật đại bộ phận đều không phản ứng kỳ diệu là đem những n à y đai phủ văn nhập sắp xếp tổ hợp lại xuất hiện một loại cực kỳ sinh động phản ứng bây giờ l à o gì tự nhiên còn không có bản sự kia nghiên cứu ra nguyên lý nhưng dùng hắn đã có thể dùng rồi mặc dù tại xét cả các nàng xem đến l à o gì chế luyện những n à y khóa có thể chia thành là sơ t r u n g cao ba cấp nhưng mà thực tế l à o gì vẫn chỉ là sử dụng lớp mười một lúc sắp xếp tổ hợp cơ sở hai một loại đề hình bên trong dễ dàng nhất hiểu rõ những cái kia đây đều là đương thời nỗi thống khổ của hắn a một bảy điểm hắn không hề nghĩ ngợi qua mỗi ngày dãy rụa đều là kia đơn giản nhất năm phân còn luôn luôn phạm sai lầm không nghĩ tới một ngày kia vậy mà biến thành vui vẻ làm gì đương nhiên dùng đến phi thường vui sướng thậm chí còn nhanh tay được tại chính mình bên cạnh lâu bên này mỗi cánh cửa trên đều bỏ thêm một thanh cơ quan khóa ma pháp kỳ thật cũng không còn cái gì bình thường tới nói hắn trong thành bảo trừ đương thời còn tại bên này huấn luyện t ổ lở tứ tỷ đ ệ cơ bản không ai sẽ đến bên cạnh lâu tìm hắn hoa vũ lại không cần đi môn nhưng lao gì quên đi ạ xạ lạn lao sư đến hắn trong thành bảo thời điểm chính là ở tại bên cạnh mái nhà tầng đại pháp sư ngẫu nhiên ra cửa t à n bộ thời điểm bị đầy lầu phù văn hóa phiền được quá sức hắn không phải làm không được dù cho những cái kia phù văn lấy một loại xem ra không thể tưởng tượng tình trạng tồn tại nhưng dù sao cũng là có quy luật phù văn lấy ạ xạ lặn đối lực lượng pháp tắc nắm giữ trình độ hắn còn không đến mức coi không ra nhưng ổ khóa này lần nữa khóa lại về sau liền sẽ một lần nữa hình thành một đạo mới phù văn dây xích chỉ có đem cái kia ẩn nút phù văn tính toán ra đến tại khóa mặt vẽ ra về sau tài năng mở ra lão gì, lấy chính là sắp xếp tổ hợp thiên biến vạn hóa lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nhưng ạ xạ lặn lại thật sự rất bực bội hắn là một phi thường thực tế pháp sư chỉ thích nghiên cứu pháp thuật nguyên lý nhường cho mình sức chiến đấu trở nên càng cường đại một điểm luyện kim thuật cùng ma pháp trận mặc dù học được rất tốt nhưng cũng là vì hắn cường đại mà phục vụ tựa như hắn sở dĩ một mực không thu học sinh chính là không để vào mắt những người k i a nhát gan sợ sệt pháp sư tại học đ ồ kỳ thậm chí là vừa mới tiến ra i chính thức pháp sư thời điểm đích s á t tại chiến đấu lực bên trên không có cách nào cùng kỵ sĩ so sánh nhưng sao có thể còn không có đánh trước hết n h ư ợ n g bộ lui binh đâu t h i ề m quang thuật dùng được rồi cũng có thể làm đến điểm cái gì À x ã lạn lúc còn trẻ nhưng thật ra là cái chiến đấu của người chỉ là sau này bị hiện thực đả kích rõ ràng rồi nhưng hắn tính cách cùng yêu thích nhưng không có biến hắn có thể cùng bạch long quốc vương như tầm mưu mã tầm mã toàn tâm toàn ý để bắc địa vương quốc làm lớn là mạnh cũng là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn chiến đấu hết dịch dù cho đầu não vô cùng thông minh ạ xạ làn cũng chỉ sẽ đi nghiên cứu ứng dụng toán học hắn đ ố i không có chuyện rảnh rỗi tính hai đạo phù văn để loại chuyện này hoàn toàn không hứng thú cái này đồ vật tính ra đến thì có thể như thế nào chứ đại pháp sư đối pháp thuật phù văn phi thường hiểu rõ vừa nhìn liền biết lào gì chơi đến những n à y đồ vật cũng liền có thể làm làm mê cung quá căn bản không có cách nào tại trong hiện thực có tác dụng gì vậy không có khả năng biến thành một cái mới có lực sát thương ma pháp cho nên hắn nhìn thấy kia trải rộng tại cả lầu phủ văn khóa về sau sẽ chỉ cảm thấy bực bội đang dùng mấy chục lần mở khóa thuật lại chỉ mở ra một đạo khóa chi về sau ạ xạ lạn nổi giận đùng đùng bay thẳng ra bên cạnh lâu từ cửa sổ vọt tới lạo dị thư phòng hung hăng dạy dỗ hắn một nửa lạo dị lúc này mới thành thành thật thật đem những cái kia khóa đều thu vào nhưng nói đi thì nói lại mặc dù ạ xạ lạn cảm thấy những n à y khóa không có tác dụng lớn hơn gì nhưng thời điểm ra đi hắn nhưng là mang mười mấy thanh rời đi dù sao hắn lâu dài bên ngoài toàn bộ trong nhà cần càng nhiều phòng hộ thủ đoạn tầng tầng bảo vệ ma phát trận nặng nghề cửa kho hàng cũng không thể nói triệt để bảo hiểm. cho nên có thể nhiều một chút xíu cũng tốt mà làm gì cũng bất quá là ở vừa mới nghĩ rõ ràng bây giờ nếu như chính mình trở lại thế giới cũ thậm chí có thể nhìn một chút một trang cuối cùng kèm theo để thường ngày hắn đều là không đến một trang này a thời điểm có chút hưng phấn quá độ mà thôi hắn lại không phải thật sự yêu toán học cho nên rất nhanh hắn liền để xuống đối với mấy cái này phụ văn nghiên cứu trở lại nghiêm trình pháp thuật học tập bên trên dù sao nghiên cứu món đồ kia đã không phải là lại còn không đi đã muốn chạy trình độ kia là trực tiếp nghĩ lên trời làm gì sau này còn rất may mắn ạ xã lặn về sau nâng lên chuyện này thời điểm nói qua nếu không phải lão d ì thu đủ nhanh hắn nhất định sẽ hung hăng giáo hấn lão d ì một trận nào có sơ cấp pháp sư liền đi suy nghĩ pháp thuật phù văn loại này cấp mười sáu pháp sư đều không nhất định có thể nghiên cứu hiểu đồ vật không phải nói không thể suy nghĩ nhưng nhất định phải tại minh bạch nguyên lý về sau đi nghiên cứu cầm tình cờ linh quang lóe lên xem như bản thân thực lực chân chính sau đó không để ý hiện thực đi xâm nhập nghiên cứu một ít cách hắn còn cách xa vạn giảm đồ vật đó chính là m u ố n chết may mắn lão d ì coi như thông minh chỉ là khi lấy được một ít gợi ý thời điểm chơi một đoạn thời gian kia rất bình thường pháp sư tại học tập pháp thuật thời điểm nếu có cái gì đặc thù thiên phú lời nói rất dễ dàng bị một ít pháp tắc chiếu cố để bọn hắn nhìn thấy một chút tựa hồ chỉ có thần minh phía trên tồn tại tài năng thấy mỹ lệ ở nơi này mỹ lệ phong cảnh lưu luyến một lần về sau lại minh s á c tương lai mình con đường cố gắng đi nhường cho mình có thể một mực thông thả tại kia mỹ lệ bên trong người nhất định có thể có rộng lớn tiền đồ ạ xạ l ạ n thật cao hứng học sinh của mình có thể có kỳ n ộ như thế nhưng nếu là trầm mê ở đây mỗi ngày chỉ nghĩ lại nhìn một lần cái kia phong cảnh đem cái gì khác đều bỏ qua đó chính là ngu xuẩn may mắn lão gì còn chưa tới loại trình độ đó pháp sư mặc dù biết nghiêm khắc quản giáo thậm chí trách cứ học sinh của mình nhưng sẽ không mỗi giờ mỗi khắc không đem mang theo trên người chính hắn thời gian bất quá sao cho nên rất nhiều nộ i nhập lạc lối pháp sư nếu như mình không thể tỉnh ngộ còn muốn thừa dịp lao sư không có ở đây thời điểm chấp nhất truy tìm kia lao sư cũng không còn biện pháp c u ố i cùng t r ụ c xuất sư môn liền xong việc không phải nói đệ tử như vậy không có tiền đồ có không ít pháp sư kỳ thật đều có thể tại cực đoan con đường bên trên đi ra một đầu kỳ quái thành tựu con đường nhưng không có cái nào đại pháp sư nguyện ý thừa nhận đây là hắn dạy dỗ pháp thuật nghiên cứu đích xác có vô số đầu thông hướng chân lý điện đường, đường. nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện đây thật ra là một đầu trên đường lớn vô số đầu thẳng song song xe đường mặc dù biết có xe ngựa đường xe nhỏ đường không phải xe g ầ n máy đường cùng người hành đạo phân chia nhưng phương hướng nhưng không có khác nhau mà những cái kia đi đến còn lại mấy cái bên kia thoạt nhìn như là gần đạo nhất dạng lối rẽ bên trên người dù cho v ậ n khí tốt đến còn có thể đi hướng đường cái phương hướng sắp đi cái kia cũng tất nhiên không biết muốn cuốn bao n h i ê u cánh mặt mà phần lớn người kỳ thật mãi mãi cũng không có khả năng lại nhìn thấy đường cái chỗ đi quá khứ địa đường ạ xã l à n tuyệt sẽ không mặc cho lạo là gì làm ra như thế lựa chọn ngu xuân may mắn chính lão dị kịp phản ứng hồi tưởng lại đoạn thời gian kia sự tình lão dị còn nhịn không được lòng còn sợ hãi hắn cũng không thể nói cho lão sư mê hoặc hắn không phải tương lai mỹ lệ phong cảnh mà là đến từ quá khứ không cam lòng chi t ậ m a may mắn hắn thu đủ nhanh nam tước sét k nhẹ g i ọ n g kêu gọi nhà mình vị kia đột nhiên hồn không biết bay đến địa phương nào đi nam tước đại nhân a sét ka lão dị lấy lại tinh thần nghiêm túc hỏi chắt lơ cái này bản kế hoạch ngươi cho người khác nhìn qua không chứ nam tức cùng ta chỉ có vạ lầy ra nhìn qua sét ka mỉm cười trả lời giúp ta quản lý văn thư mấy cái kia chuẩn học giả ta không có để bọn hắn xử lý những này một mực đặt ở b á n sách của ta bên trong tới lão gì gật gật đầu vậy là tốt rồi dù sao nếu như chuyện này đã chuyển đi vậy bên ngoài thành bảo trong nhà ăn học đồ bên trong tất nhiên có người đã sớm vì thế bắt đầu làm chuẩn bị mặc dù đích xác có người là vì cái gọi là chủ nghệ tới nhưng phần lớn người mong muốn đều là một cái ổn định tiền đồ có thể trở thành chính thức đâu biết ai còn nguyện ý cầm học đồ cấp tiền lương dù cho lão gì tỉnh không để ý mấy cái học đồ hắn hận nhưng từng làm qua châu n g a hắn dù cho đã xoay người làm chủ nhân cũng vẫn là hy vọng châu ngựa có thể sống được tốt một chút lao gì nhìn thoáng qua sệt cạ sở hữu cuối năm tổng kết đều lưu tại n g ư ờ i bên kia nam tước sệt cạ phi thường thành khẩn nói chắc lơ cùng vã lời dạ bên kia còn tốt dù sao trong lời có ý sâu xa cũng xác thực rất có kế hoạch tính tay lơ vậy vẫn được mặc dù hắn sẽ chỉ ở kỵ sĩ trong sân huấn luyện đ à o con nhi lại luôn muốn ngài có thể cho thêm kỵ sĩ đoàn mua chút ma pháp ngựa trở về nhưng m ạ n cùng cọm dạn bản kế hoạch ta làm sao có thể xuất ra đi cho người ta nhìn đơn độc đem bọn hắn thu lại cũng không được dù sao bọn hắn vị trí so sánh mất cảm vạn nhất khiến người cảm thấy ngài là đối bên kia có cái gì mưu đồ cũng không tốt thật cũng không là sợ ai cũng không có làm sự tình tại sao phải bịt kín đoan không thấu đâu lao g ì bỗng nhiên hồi tưởng lại hai tên kia hoàn toàn thị thị thị t t cùng đánh đánh đánh cũng chỉ có thể lựa chọn mỉm cười rồi xét cả còn tại thì thầm tốt xấu hiện tại hắn hai lúc không nói chuyện xem ra còn rất d a n người chương một trăm tám mươi sáu lao g ì tỉ mỉ chuẩn bị chương một trăm tám mươi sáu lao g ì tỉ mỉ chuẩn bị lao g ì cũng không biết vì cái gì m ạ n cùng còm g i ả n đi được sẽ như vậy lệ mặc dù nhỏ thời điểm hai người bọn họ cũng không quá động não nhưng có thể ở món pẹt thành bảo phức tạp như vậy trong hoàn cảnh đi theo lạo gì bên người bốn năm lâu còn không có đi ra cái gì chỗ sơ xuất có thể thấy được hai người bọn họ không có chút nào ngốc đầu góc nên dùng thời điểm vẫn là sẽ dùng nhưng đến rồi dễ d ở lĩnh xác định bản thân chỉ cần xuất đội tác chiến lấy thực lực áp đảo sở hữu thủ hạ về sau mạng cùng cỏm dạn liền đi lên chiến sĩ không được về có chuyện thời điểm hỏi một tiếng có đúng hay không muốn cùng bọn hắn đánh nhau không có chuyện thời điểm cũng phải hỏi một tiếng muốn hay không cùng bọn hắn đánh một trận mỗi lần thành bảo cử hành cái gì hội nghị bọn hắn mục tiêu lớn nhất chính là cho bản thân kỵ sĩ đoàn tỉnh h cầu trở về càng nhiều ăn thịt có năng lượng ma pháp động vật thịt thì càng tốt nếu như không được sẽ còn thử thăm dò hỏi có thể hay không lên núi bản thân đánh tới lao dĩ đều đã triệt để từ bỏ đem cái này hai kéo về người bình thường con đường lên dù sao bọn hắn không mở miệng lúc là h uy nghiêm đứng đắn kỵ sĩ có thể nhớ được s e t cả dặn gió lúc cũng có thể làm không nói nhiều không q u á ước thích hàn huyên trầm m ặ t người nhưng kích động quá mức hưng phấn không còn đỉnh vậy hắn hai chính là vui chơi lớn gấu đen lực phá hoại vốn là rất kích người vì đồ ăn còn có thể để bọn hắn lực phá hoại lật lao gì suy nghĩ kỹ một hồi cũng chỉ có thể phụ họa một câu đối ngoại thời điểm có thể giả bộ cái bộ dáng là tốt rồi bất quá vác l i ra hẳn là cũng biết rõ hắn cũng không có nói cho rõ ràng nhưng ý tứ đúng chỗ là được nhà chúng ta đại tỷ đối với chúng ta mấy cái sự tình tính toán một cái chắc s é t cả bất đắc dĩ lắc đầu nàng biết do chuyện này coi như chát lơ suy nghĩ minh bạch cũng chỉ có thể nhận mà lại bằng vào ta nhất quán phong cách làm việc làm sao vậy không có khả năng để chát lơ mất mặt ném đến bên ngoài đi lao gì nợ nụ cười chỉ, chỉ phòng ngủ bên cạnh nhỏ nhà kho người đi nơi đo tịm góp phải thủy tinh trong ngăn tủ Cái kia phía trên là một cái được còn có chứa có Chính cho chọn kia miệng tiểu nữ hài nhi đi liền ngươi đi. khóa, không khóa phía mang ta sau ra ra qua. ra văn đều ở đây chứa lấy khóa trong nhỏ, ra phù phù hộp theo hộ, nghĩ nhỏ, thể nhìn thấy. trên một trong xuất trong rút vương nữ này văn dùng văn nàng là là lấy Mở suy đều đây ở bên trái cái kia thủy tinh ngăn tủ mở ra ngăn kéo mấy cái kia phía trên chỉ có một cây lông vũ bảo thạch giới chỉ chính là đẳng cấp thấp nhất nhận không gian Đúng đi, ngươi mang chính là tới? Ngài quên rồi. Alex giờ rồi, rồi. trước rời tới. khi xẹt lượt cả, bây bào Alex là chạy tới nhỏ nhà kho trước sét cạ đối sau lưng so đo tay trái giống như là tại trong thành bảo hoạt động thời điểm sét cạ sẽ đem chiếc nhẫn mang tại tay trái bên trên dù cho bình thường mà nói không có vấn đề gì nhưng nàng vẫn là sẽ bảo đảm tay phải cầm nắm cảm giác nếu như rời đi thành bảo sét cạ liền sẽ đem chiếc nhẫn treo ở nàng xương quay xanh dây xích bên trên đó cũng là lão d ì đưa cho nàng ma pháp dây chuyển phía trên kia tinh x ả o đầu ngón tay dài chất gỗ mặt dây chuyển bên trong lấy một loại đặc thù nghe giống như là nha đam khí tức linh dược chẳng những có thể khôi phục nhất định khí huyết để ngoại thương cấp tốc khép lại còn có thể giải trừ độc tố cùng chữa trị sở hữu đã biết cho dù có cái gì k h ô nên g cũng gì cũng người xứng biết bệnh, bộ bản, cái rơi đại bộ phận. Cái đồ chơi cái cái tập thuốc thể rất chất chút tư bản, cũng chỉ có thể cho mấy cái này thân tín một người xứng một cái mặt phận. này này này chuyển. n cho cho chỉ cho Cho có được có có làm mấy dây dịu quý, lão dù đồ vì để tránh cho sai lầm các nàng trên cổ ma pháp dây chuyền đều bị bỏ thêm một chút phòng chóc ra phòng đánh cắp còn có vĩnh cô ma pháp thậm chí còn có thể bảo đảm treo ở dây chuyền bên trên đồ vật tuyển sẽ không rơi xuống l ã o gì cũng là thẳng đến hai năm này tài năng độc lập hoàn thành loại này ma pháp dây chuyền chế tác trước kia những cái kia đều là hắn dây dưa hạ xạ lặn cho hắn đánh cái ngọn nguồn nhi lúc kiếm ra đến nàng rất nhanh liền tìm được lạo d ì nói tới được mấy thứ đồ vật nhưng vẫn không có khép lại nhỏ cửa kho hàng quan sát nửa ngày setka mới quay đầu hỏi n a m tước bên trong cái kia lông vũ quan là vì ạ dịp phu nhân chuẩn bị sao rất rõ ràng l à o d ì từ sách v ở bên trong lần đầu thấy đệ nhất thời khắc liền để ta nghĩ tới rồi ạ dịp phu nhân tư thế hiên ngang bóng người ngồi trên tật phong lan g nhanh như tên bắn m à vụt qua nàng đeo dạng này mũ v ấ n tóc nhất định rất đẹp lạo d ì k h ẽ thở dài một cái mặc dù đối với mẹ ta tới nói nàng kỵ sĩ con đường còn rất quá minh nhưng nàng cơ hồ không có gì cơ hội lại xuất l ĩ n h đại quân tham dự chính thức chiến tranh rồi nếu là lúc trước loại này mũ vân tóc đối với nàng mà nói hoàn toàn không thực dụng mỹ lệ cùng an toàn so sánh không có chút giá trị nhưng ta vẫn là hy vọng nàng có thể bởi vì này chút mỹ lệ mà cảm thấy về hưu thời gian cũng không còn khó như vậy qua xét cả cũng chỉ có thể thở dài gật đầu đúng vậy à mặc dù ta cảm thấy ạ d ì phu nhân trở lại ngài bên người về sau nhất định sẽ sinh hoạt rất khá rốt cuộc không cần vì những cái k i a phiền lòng sự sầu mượn nhưng nàng lắc đầu vung đi trong đầu của mình trồi lên một chút ý nghĩ nhưng này là phu nhân lựa chọn của mình nàng mãi mãi cũng kiên định như vậy trung thành với quốc vương trung thành với quân đội vậy trung thành với bản thân nhận định bằng hữu lao dị ngẩng đầu nhìn liếc mắt vừa nhắc tới mẹ ruột của mình thật giống như vào cái gì giáo hội một dạng thủ hạng đem cái kia lông vũ quan phía dưới ngăn tủ mở ra vừa vặn ta vừa đem nguyên bộ đồ trang sức làm tốt còn không có bày ra đến đâu người đem bọn nó đều p h ủ lên giá đỡ đi ta có một loại cảm giác bọn chúng rất nhanh liền có thể dùng tới rồi setka dứt khoát từ trong chiếc nhẫn móc ra một cái tay túi đem nâng trong tay mấy cái hộp tất cả đều nhét đi vào trở tay phóng tới nhỏ nhà kho bên ngo sau đó bắt đầu từng tiếng sợ hãi than móc lấy những cái kia bẹp v à gỗ vì cái gì đều là kim cương cùng chân trâu nàng thưởng thức một hồi về sau quay người đi tới hỏi chỉ có hai thứ này có thể phối hợp mẹ ta chiến đấu kỹ năng lao d ì thản nhiên trả lời chẳng lẽ từ trong tay của ta ra tới đồ vật còn có thể chỉ là thông thường đồ trang sức s é t ca đây chính là tật phong kim cương á o cùng với pháp lực cùng thể lực tái sinh chân trâu ta phí hết đại lực khí mới đưa bọn chúng thỏa đáng đặt ở bí ngân mũ miệm bên trên đâu xét ca một mặt bất đắc dĩ cười, cười có cái này mũ, miệng, còn cần cái gì mũ bảo hiểm đâu ngài cùng cách làm của ngài cũng không quá nhất trí đâu đây chính là bí ngân mũ miệng còn có cái gì đồ vật có thể so sánh nó lực phòng hộ càng cao đâu đừng nói vũ khí chết đi hiệu quả đoán chừng ngay cả pháp thuật cũng không thể ngăn chuẩn chỉ cần chế tác kỹ xào thật tốt hai loại pháp thuật hiệu quả là có thể biến thành mũ miệng bản thân thuộc tính cũng là nói cho dù ở pháp thuật vô hiệu trong kết giới cái này đồ vật cũng giống vậy sẽ không bị ảnh hưởng nam tước thật đúng là xuất vốn gốc nhi rồi liền ngay cả vương thất muốn tìm ra như thế nhiều bí ngân trang sức đều rất khó khăn càng đường sách còn muốn mang tại cùng là một người trên thân lạo dị g i lên trong tay sách vợ hơi lộ ra một đôi mắt ta chỉ là để cho ta mụ mụ biết rõ nghỉ hưu cũng có thể trôi qua không tệ nhưng không có nghĩa là ta sẽ ngăn cản nàng tiếp tục tham dự chiến đấu mẹ ta muốn làm gì liền làm nha xét cả xoay người mang theo nàng túi lớn không nói cười cười các nàng nam tức nói đến ngược lại là một mặt nhẹ nhõm khi nàng không biết làm một bộ này đổ trang sức được phí hắn bao nhiêu khí l ự c đâu bằng không hắn làm mũ miệng thời điểm làm sao lại làm loại này đơn giản nhất hình dạng sở dĩ dùng bí ngân đoán chừng chính là vì loại kia tài liệu dẫn ma tính có thể để lạo dị không cần phí sức lực điêu khắc một chút được nét các nàng l ã n h chúa vấn đề lớn nhất chính là thưởng thức trình độ cùng động thủ năng lực có một chút vi diệu trên lệ hắn chỉ nhìn được cao giai đồ vật hết lần này tới lần khác mình làm luôn luôn kém như vậy một chút kỳ thật nếu như kém quá nhiều lão d ì khả năng cũng liền bỏ qua lấy hắn pháp sư đẳng cấp làm một chút trung cấp ma pháp vật phẩm ngược lại là rất dễ dàng nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy một điểm cho nên cũng liền dẫn đến lão d ì hoặc là chế tắc những cái kia lấy hình tượng thủ thắng hắn hội họa bản l ĩ n h dùng tại huyễn thuật phương diện lời nói ngược lại có thể để cho thiên nhiên thêm một cấp vừa vặn có thể tới cao giai hoặc là lạo d ì liền sẽ dùng một chút giá trị đặc biệt đắt giá vật liệu t h ư a n h ư bộ này đồ trang sức dựa theo lạo d ì nhất quán yêu thích hắn kỳ thật không biết cái này loại cần nguyên bộ sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất đồ trang sức cho dù hắn một khi chế tác liền sẽ dị thường tinh mỹ nhưng lạo d ì càng thích uy võ hùng tráng đồ vật nếu như hắn có thể làm đến hắn đ o á n chừng chỉ làm cho hạ d ì phu nhân chế tác một cái tật phong lang đùa h ồ mệnh hoặc là ma pháp kiếm tay cầm kiên tròn sau đó trôi kiếm là đầu sói tấm thuẫn trung gian cũng là vị kia tật phong lang nữ sĩ cắt hình cái chủng loại kia bất quá xét cả cũng có thể từ lựa l ự lựa chọ nhìn ra bộ này đ ồ trang sức cường đại cùng v ớ i l à m gì đội ạ dịp phu nhân an toàn đến cùng c ọ i trọng c ỡ nào nàng có chút s u ấ t t h ầ n nghĩ kia phu nhân đoán chừng cũng có thể thấy rõ a thật tốt chỉ ít tại nhi từ nơi này phu nhân sở hữu trả giá cũng không có hồ phí nàng hơi xứng sở phát hiện mình liền nghĩ tới một vị nào đó không thể lại công khai nhấc lên nữ sĩ lập tức nhẹ nhàng lắc đầu ngăn cản chính mình có một số việc có ít người dù cho ai cũng không nói ai cũng không đ ể cập tới nhưng đối với người như cô ta vậy tới nói kết quả tốt nhất chính là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ nàng nhẹ nhàng khép lại cửa phòng ngủ đem lại bắt đầu túi đầu đọc sách lào d ì bóng người c h ậ m dại nhốt tại trong đó nâng lên trong tay cái túi xài bước đi ra ngoài hãy à di phu nhân ngày hai ngày này có r ả n h không phát huy sơ nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng đứng ở hắn sách lớn trong phòng a n tính nhìn ngoài cửa s ổ nữ k ỵ sĩ có chuyện gì muốn ta làm sao phát huy sơ bất quá ta nghe nói n g ư ơ i muốn tiến dài k ỵ sĩ rồi hãy à di phu nhân quay đầu nhìn về phía hắn mấy ngày nay hãy à di đã bắt đầu dần dần đưa trong tay một điểm cuối cùng quyền lực dần dần chuyển giao đi xuống hơn bốn năm rất nhiều chuyện nàng đã sớm bàn giao rõ ràng dù cho vẫn có không bỏ hạ dịt kỵ sĩ đoàn người cũng không có nói thêm gì nữa chỉ là thành thành thật thật chia cắt này chút quyền lực thậm chí còn rất thông minh lựa chọn tam quyền phân lập ngăn được hình thức hạ dịt để chính bọn hắn lựa chọn một vị mới đoàn t r ư ở n g dù cho chỉ có thể lấy đại diện đoàn t r ư ở n g danh nghĩa xuất hiện nhưng quyền lực lại là thật sự cho nên nàng vẫn cho rằng sẽ ở hai cái phó đoàn t r ư ở n g bên trong chọn một r a tới kết quả còn rất ngoài dự đoán của mọi người chương một trăm tám mươi bảy muốn làm gì liền làm mà hạ dịt chương một trăm tám mươi bảy muốn làm gì liền làm mà hạ dịt hạ dịt phu nhân là thật thật bất ngờ kỳ thật nàng cơ hồ đều có thể đoán được là ai có thể leo lên đại diện đoàn trưởng bảo t o ọ n tố lờ vợ chồng không còn về sau sau này thượng vị cái tia kỵ sĩ mặc dù kỵ sĩ đẳng cấp tối cao nhưng có thể ảnh hưởng đến phạm vi lại nhỏ nhiều các kỵ sĩ đã quen một vị khác một mực phụ trách dẫn đầu bọn hắn huấn luyện thường ngày cùng chiến đấu phó đoàn trưởng cho nên cho dù là cực kỳ ngưỡng mộ cường đại n ơ i nghiệp tại còn không có chiến tranh giai đoạn này bọn hắn rất khó đột phá tình cảm của mình lựa chọn thực lực càng mạnh nhưng cùng bản thân không thế nào quen thuộc vị kia có thể toàn đoàn bỏ phiếu tuyển ra một vị đại diện đoàn trưởng đã là a d ị phu nhân có đối với người nào tới nói đều được cho chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng rời đi dung chuyển trở nên nhỏ nhất b â n g không lấy nàng tại ạ dịt kỵ sĩ đoàn lược uy hiếp lần này gần gũi hoàn toàn rời đi tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng h ã ạ dịt phu nhân vì cái gì rời đi kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ cùng mòn vẹt gia tộc kỳ thật không có quan hệ gì nhưng vương quyền cùng thần quyền cũng không thể cho phép nàng cái này cùng tà giáo quan hệ quá thân mật còn không chịu phát t h ề đoạn tuyệt hết t h ả qua lại thậm chí truy sát tên đó tà giáo đ ầ người tiếp tục lĩnh quân tác chiến dù cho chỉ là trong lãnh địa đều không được Cũng c hệ í hạ di phu nhân căn bản không có lựa chọn khác nhưng các kỵ sĩ sẽ chỉ cảm thấy đây là tới từ thượng vị giả đối hạ di phu nhân ước hiếp dựa vào cái gì bởi vì này chút ít sự liền trình đi bọn hắn theo đuổi nhiều năm như vậy đoàn trưởng phải biết hệ hạ di tỵ sĩ đoàn bên trong đại bộ phận trung tầng kỵ sĩ cũng chính là tiểu đội trưởng phía trên kỵ sĩ đều là đi theo nàng gần hai mươi năm người mà xem như cho nên g t mặc dù hạ dị phu nhân kỳ thật cũng có chút lo lắng hai cái phó đoàn trưởng về sau tình trạng nhưng nàng cũng chỉ có thể như thế lựa chọn nàng rất rõ ràng dù nói thế nào năng lực mạnh nhất cái tia người nếu như một mực bị áp chế phi h t ư ờ nhưng g có k ả năng tạo thành sĩ đoàn phân n tạo liệt. h kỵ sĩ mà để ạ dịch phu nhân không có nghĩ tới là hai cái phó đoàn trưởng không biết lúc nào đặt thành c h u n g nhận thức đem vị kia tiếp nhận tổ lờ phu nhân phụ trách hậu cần quản lý nữ kỵ sĩ anh đi la bét đưa lên đại diện đoàn trưởng vị trí nói một cách thẳng thừng dạng này nữ kỵ sĩ trên cơ bản đều xuất từ ạ dịch phu nhân quá khứ kỵ sĩ tùy tùng m â y rằng tổ l chỉ là trong đó ưu tú nhất cái kia nhưng chưa từng là duy nhất tồn tại mà anh đi la bét sở dĩ so mấy rằng kém một tí tẹo như thế không ở chỗ thực lực mà ở tại thế lực mấy rằng cũng không phải vô duyên vô cớ gà cho tổ lờ nếu không phải tên kia có thể củng cố mày dặn g tại ạ d i ệ t kỵ sĩ đoàn địa vị lấy nàng tính cách đâu có thể nào sẽ hạ gà đúng vậy xem như ạ d i ệ t phu nhân thiếp thân thị nữ kiêm kỵ sĩ tùy tùng mày dặn g lựa chọn tổ lợi loại này chỉ có thể dựa vào bản thân phấn đấu một cái trang viên kỵ sĩ thân phận người tuyệt đối là gà cho nếu như nàng hơi giảm xuống mình một chút kén vợ kén c h ồ n g tiêu chuẩn mày dặn g thậm chí có thể gà đến nam tước nhưng đối với chính nàng tới nói cũng là một loại thân phận bên trên hoàn toàn thay đổi bằng không ắt cũng sẽ không một mực công khai khiển trách nàng cho mình lựa chọn một người dáng v tại hạ di phu nhân rõ ràng lực chú ý muốn chuyển rời đến trong thành bảo tình hôn dưới tố lờ phi thường có khả năng sẽ trở thành có thực quyền phó đoàn trường một trong kỳ thật hai nàng tới một mức độ nào đó cũng coi như được ăn nhịp với nhau tội l ờ vậy thông qua cùng mẩy dàng hôn nhân củng cố địa vị của hắn dù sao cũng là ạ dịp phu nhân tiếp thân thị nữ còn có cái gì có thể so sánh cưới nàng càng có thể chứng minh tội l ờ lòng trung thành đâu mà lại có lao bà tại hai người bọn họ cái này bên cạnh xảy ra chuyện gì đều có thể lập tức liên lạc với trong thành báo ạ dịp phu nhân cái này xác thực cũng là tội l ờ cuối cùng có thể thượng vị ưu thế một trong anh đĩ lạ bét cái này căn bản không nghĩ tới cái gì hôn nhân chỉ nghĩ trên thực lực tiến bộ đầy trong đầu vẫn là chiến đấu cô nương đương thời kỳ thật ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có liền nháy mắt mất đi sức cạnh tranh nhưng nàng vậy một mực tại phụ trách hậu cần phương diện này sự t ì n h tới đại bộ phận tài nguyên lưu thông tình h ư ớ n g nàng đều rất rõ ràng cho nên mấy i ằ n g sau khi qua đời nàng liền nhanh chóng trở thành hậu cần quản lý dù sao kỵ sĩ đoàn rất nhiều tài nguyên đều đến từ trong thành bảo A di phu nhân có thể không cần thông báo liền trực tiếp tiến vào thành bảo những này còn mang theo thị nữ chi vị nữ kỵ sĩ mới là tốt nhất nhân tuyển mặc dù các kỵ sĩ cuối cùng lựa chọn để anh đi lạ bét trở thành đại diện đoàn trưởng trong chuyện này khả năng cất giấu một chút tư tâm tạp n i ệ m dù sao một khi triệt để độc lập hã di kỵ sĩ đoàn từ trước đến nay dư g ả vật tư tất nhiên phải lớn suy、giảm. mà đem anh đi lạ bét đẩy lên chủ vị kia dù cho ạ dịp phu nhân đợi tại dễ giờ nam tức lĩnh giữa các nàng liên hệ vậy vẫn sẽ không đoạn điểm này là đủ rồi kỵ sĩ đoàn kỳ thật tiền tài cũng không ít bọn h ắ n thiếu là thượng tầng tài nguyên thông đạo các quý tộc cũng sẽ không phản ứng một cái bình thường kỵ sĩ đoàn nhưng mà h ạ dịp phu nhân vẫn thật cao hứng thà làm đầu gà không làm đôi vượng loại lời này cái nào thế giới đều có quyền lực trưởng không ở trong tay chính mình lại nhỏ bánh mì cũng là hương có thể đem quyền lực chắp tay nhường lại bọn thuộc hạ chứng minh ạ dịp phu nhân nhiều năm như vậy trả giá một chút cũng không phi công cho nên h ệ y ạ dịp phu nhân khoảng thời gian này mới có hào hứng xuất hiện ở phạm d i y ệ t sở sách lớn trong phòng tại mang theo phạm d i y ệ t sở đánh xuyên qua mỏn b ẹ t tổ địa về sau nàng vậy lo lắng sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh ở nhỏ bá tước t r ê n thân đúng thế phạm d i y ệ t sở ngầm đầu nhìn xem vị này đã từng là bọn hắn một nhà họa lớn trong lòng cuối cùng lại che chở bản thân nhiều năm như vậy nữ kỵ sĩ ta hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài làm sao h ệ y ạ dịp có chút hăng hái lệch rồi nghĩ nhiều ta tiến ra thời điểm có thể s i n ngài hơi chăm sóc một chút không phạm d u ệ t sở lấy dũng khí đặt câu hỏi ta Cảm thấy h k ô nhưng g ngoài có bên n ả h ở tại quốc vương bệ hạ trợ giúp bên dưới ta mới dùng bốn năm liền đi xong hơn phân nửa lộ trình bọn hắn nhưng cái kia tiểu tâm tư còn đến không kiểm xuất hiện hắn bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không có tiểu tâm tư không có nghĩa là bọn hắn sẽ không bị người lợi dụng dù sao bây giờ muốn để cho ta thất bại tốt nhất ném cái mặt to đều là mọn pét hệ hạ thịt nhìn thoáng qua nhỏ bà tước là ta không ngài tuyệt đối không được hiểu lầm phạt dệt sở cấp tốc đánh gáy nàng có thể được sự giúp đỡ của ngài thu hoạch được tổ địa thừa nhận thậm chí còn mang về một đầu long mạch tê giác chính là ta may mắn lớn nhất ta tuyệt sẽ không có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ chỉ là có một số việc cũng không phải là ta muốn thế nào liền có thể như thế nào ta ngay từ đầu nghĩ chính là mời hai m ư tần bà tước g ú p một lần bận đ i ệ vị kia một mực rất muốn vì ta làm chút gì nhưng hắn một mặt phiền muốn nói ta cuối cùng cảm thấy ta về sau khả năng cần h a m tần bá tước trợ giúp bảo đảm cái mệnh cho nên tốt nhất đừng quá tìm hắn hỗ trợ ban g nguyên vương quốc nếu là thật dối loạn bắc bộ biên cảnh thật sự không biết sẽ phát sinh cái gì những cái kia giáo hội ta là thật sợ hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua ạ gì phu nhân mà lại phu nhân ta tại tổ địa thời điểm thấy được một vị mọc một đôi con mắt màu tím nữ sĩ ta có chút lo lắng h ạ gì phu nhân đ ố n g nhiên đi h ư ớ n g hắn con mắt màu tím l à gì tổ mẫu người bên kia đúng rồi người tổ phụ t ự như là có một cái không thế nào ra dáng cho nên ta cũng rất kinh ngạc tại tổ đ ị a u bên trong nhìn thấy vị nữ sĩ kia hắn có chút buồn buồn nói nếu không phải phu nhân mang theo ta đánh vào tổ điệu ta khả năng đến bây giờ cũng không biết bên kia đều ẩn giấu thứ gì đồ vật tóm lại không có ý tốt hệ n ạ thì phu nhân ngựa đầu nghĩ nghĩ đột nhiên nắm lấy phạm giải sơ vậy ngươi trước đó chuẩn bị tiến gia tài nguyên không nên dùng trực tiếp đi theo ta đi nàng nắm lấy phạm dì sờ trực tiếp nhảy ra cửa sổ sát đất phạm dì sờ trừng mắt nhìn đang nhanh chóng hạ xuống s u n g kích cảm bên trong đống nhiên nghĩ tới một sự kiện bọn hắn vừa mới đứng địa phương tựa như là thành bảo tầng cao nhất sau đó l i ề n phát hiện mình bị mềm mại gió nâng hệ a di ệ t phu nhân vậy mà dẫn hắn ngồi ở to lớn tật phong chi lang trên thân b á tước hệ a di ệ t phu nhân trong thành bảo người phát ra kinh ngạc la lên hệ a di phu nhân cao não hất cầm lên ta mang phạm dì sờ đi ra ngoài một chuyến các ngươi không cần phải gấp sau đó ngay tại một mảnh trong tiếng ồn ào mang theo phạm dệt sơ bay hướng phương xa chương một trăm tám mươi tám món b ẹ t thành bảo hiện trạng chương một trăm tám mươi tám món b ẹ t thành bảo hiện trạng thành bảo quản g ra một mặt lo lắng đảo lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài ngoài miệng treo ai ai ai x i n cẩn thận loại hình nói lật lại nói hắn cũng không lo lắng ạ g ì phu nhân sẽ làm một chút gây bất lợi cho phạm dệt sơ sự tình vị này bá tức phu nhân chỉ muốn sớm một chút rời đi về sau cùng món b ẹ t thành bảo không còn liên quan chuyện này không ai không biết thậm chí tại món b ẹ t thành bảo trùng kiến thời điểm hệ hạ dịp h u nhân cũng không có chú ý qua nữ chủ nhân phòng phối trí chỗ ở của mình vậy tuyển ở thành bảo khác một bên khác h nhân lâu mặc dù dựa theo bá tức thành bảo quy cách tòa này ba tầng cao có được hơn năm mươi cái gian phòng lầu nhỏ cũng sẽ trang trí phi thường xa hoa thoải mái dễ chịu bình thường tới nói chỉ có thân phận đầy đủ đặc biệt lại dẫn đại lượng người hầu thị nữ đường xa mà đến khác h nhân mới có thể được gan b à i ở đây ở lại nhưng trên đầu vẫn treo món b ẹ t bá tức phu nhân phong hào hạ d ị phu nhân lựa chọn ở chỗ này mà không phải lúc đầu nàng liền có tư cách ở thành bảo cánh sườn kỳ thật liền chứng minh rất nhiều chuyện rồi nàng từ thành bảo t r ù n g kiến một ngày kia trở đi liền đem mình làm tạm ở nơi này khác h nhân mấy vị kia một mực lưu tại bên người nàng tiếp thân hầu gái khoảng thời gian này đều đã chỉnh lý tốt bọc đồ của mình liền l ợ i đến này ạ dịp phu nhân và phạm d ị ệ t sở giao tiếp xong một điểm cuối cùng công tác tranh thủ thời gian đóng gói đi đương nhiên hệ ạ dịp phu nhân đã lưu lại rồi không ít dự định lưu tại m o n vẹt thành bảo thành g i a lập nghiệp phổ thông t ố i tớ đại bộ phận đều là bên cánh phải làm việc qua những cái kia khoảng thời gian này các nàng một mực tại thành bảo cái này bên cạnh công tác tới dù sao hệ ạ dịp h u nhân bên kia cũng không cần như thế nhiều người hầu hạ đương nhiên đây cũng là quản gia lúc trước chủ động đi mượn nhân thủ chỉ là hắn không nghĩ tới muốn lưu tại món b ẹ t thành bảo sẽ nhiều như thế h ệ hạ d ị t phu nhân sẽ tha thứ như vậy thôi quản gia đương thời thật cũng không nghĩ nhiều như vậy dù sao những cô nương này là hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiếp xúc được có thể tín nhiệm nhân viên phục vụ dù cho từ ngoại giới nhanh chóng tuyển chọn một nhóm h à i tử nhưng các nàng còn quá nhỏ chỉ có thể trước bồi dưỡng mấy năm mà lại nói một cách thẳng thừng dù cho các nàng về sau có thể bắt đầu dùng vậy không nhất định so hiện tại nhóm này cô nương đáng giá tín nhiệm mặc dù như vậy đối hạ d i phu nhân bản thân tới nói không tốt lắm nhưng quản gia trong lòng còn rất may mắn tại lại có như thế nhiều thị nữ muốn lưu tại mòn lĩnh bất quá điều này cũng rất bình thường những cô nương này là bị tuyển chọn t i ế n cánh phải món pét người địa phương cũng không nhất định liền muốn đi theo ạ dịt phu nhân đi nông thôn chấn nhỏ đối với tại b á tức thành bảo lớn lên người mà nói vô luận dễ giờ nam tức lĩnh xây bao nhiêu xa hoa đó cũng là nông thôn mà các nàng cũng không phải không có ưu thế dù sao cánh trái cùng chính giữa pháo đài khu vực những cái kia hầu gái trên cơ bản hoặc là chết ở lúc trước náo động bên trong hoặc là không có thể chịu ở về sau、so、đến từ vương cung cùng giáo hội thẩm tra ngược lại là thật sự ra một cái tháp cao giáo hội cao tầng cánh phải lại trên cơ bản lông tóc không thương à, từ trước đến nay là một bao che khuyết điểm dù cho chỉ là các nàng bên kia giặt quần áo nữ công đều bị hộ đến cực kỳ chặt chẽ nổ nhiều lần như vậy thành bảo ngay cả váy của các nàng bên cạnh cũng không có làm bị thương đương nhiên những cái kia một lòng muốn bắt đến một ít không nên tồn tại tung tích cũng may bản thân phong công vĩ nghiệp bên trên gia tăng một bút huy hoàng hơn chương người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua những cô nương này có thể ai bảo a di phu nhân c à n bao che đâu cho dù là một cái nàng thấy đều chưa thấy qua g i ặ t quần áo nữ công chỉ cần quá khứ là vì nàng hoặc là lào gì phục vụ vậy thì phải tại nàng ngay dưới mắt thụ thẩm bản thân thật sự không có gì vấn đề căn bản sẽ không chịu đến bao lớn ảnh hưởng các nàng có thể biết bao nhiêu đồ vật nhưng n g ư ờ i muốn nói những n à y hầu gái đối ạ d ị c phu nhân tới nói trọng yếu bao nhiêu đó cũng không phải là thật sự đối nàng trọng yếu những cô nương kia dù cho lại kém cũng sẽ không không có cơ sở chiến đấu cấp bậc ở trên người năm đó á c hạ thủ có thể tặc hung á t hệ ạ d ị c phu nhân một mực là yêu nàng liền muốn cho nàng mạnh nhất huấn luyện loại kia lý niệm thờ phục người bằng không nàng tiếp thân hầu gái cũng sẽ không đại bộ phận đều có thể trở thành kỵ sĩ lại kém cũng có thể có được cơ bản người hầu đẳng cấp chỉ có cao giai kỵ sĩ học đồ mới có tư cách trở thành người hầu đẳng cấp không đủ dù cho đi theo kỵ sĩ bên người cũng có thể dùng người hầu xưng hô nhưng này cũng chỉ là xưng hô mà thôi là không thể nào đăng ký tại đứng đắn danh sách bên trên hệ hạ thì phu nhân chỉ là không thể chịu đựng có người dám đối với bên người nàng dưới người hát thủ mà lại nàng vô cùng rõ ràng á tuyệt sẽ không cho nàng lưu lại bất kỳ hầu hò nào cùng tháp cao giáo hội có con người tất nhiên sẽ tất cả đều mang đi nếu như lưu lại người bên trong thật sự xảy ra vấn đề gì cái kia cũng sẽ chỉ là quân địch thế lực dù cho có người muốn đi trên đầu nàng vũ hoan đều không cái kia khả năng bất quá nàng chắc chắn sẽ không còn khu vực khác người lại biến thành cái d ạ n gì g liền xem như thật cùng những cái kia tà giáo loại hình không quan hệ lại mắc mớ gì đến nàng đây qua nhiều năm như vậy những người này cũng không còn thiếu cho nàng tìm phiền thoái nàng lại không phải cái gì thánh nhân không có khả năng có thể nói ra mặc dù nàng đối với ta vừa đánh vừa mắng nhưng ở trong chuyện này nàng dù sao cũng là vô tội đáng sợ như vậy thánh n ữ món pẹt thành bảo người kỳ thật đều rất rõ ràng vị này đại kỵ sĩ lòng dạ đích sắc rất rộng lớn cũng không phải loại kia lại bởi vì chuyện cú mà dây dưa không nghị loại hình nhưng nàng tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay trợ giúp đắc tội qua nàng người có thể để người kính này là nàng cũng sẽ không không có chuyện rảnh rỗi đi ám toán người khác dù cho cho tới bây giờ tình trạng này cho nên những này chỉ muốn lưu tại cha mẹ bên người xuất thân từ món b ẹ t bá tức lính hầu gái dù cho về sau không có khả năng được cái gì trọng dụng cũng sẽ không bị gạt ra khỏi tòa pháo đài này nếu như có thể cùng phạt di sở bá tức những cái kia đã bị thanh lý rất sạch sẽ nam buộc kết hôn sinh con lời nói vậy các nàng tương lai thì càng ổn định rồi mặc dù coi như ánh mắt nhỏ hẹp nhưng đây vốn chính là bình dân bách tính sinh tồn c h i đạo bản thân năng lực cùng cực hạn là ở chỗ này tại sao phải vì hư vô mở mị tương lai đi mạo hiểm đâu cho dù là ạ thịt phu nhân cũng sẽ không đối với các nàng cách làm này có cái gì bất mãn các nàng nếu là có được có thể làm cho nàng để m ắ t trí tuệ cùng năng lực cũng sẽ không bản thân từ bát chiến đấu huấn luyện bên trong lui ra ngoài dựa theo ạ thịt phu nhân và bát q u ý củ vô luận ngươi có hay không cái kia thiên phú chỉ cần nguyện ý vậy liền có thể gia nhập các nàng giữa sớm huấn luyện cùng buổi tối đôi kháng mặc dù đích sắc có không ít cô nương kiên trì được thậm chí còn có tư cách tiến vào ạ dịt kỵ sĩ đoàn nhưng là có người cảm thấy mình thực lực đã đủ vậy vẫn là đi ngủ cùng nghỉ ngơi quan trọng hơn có thời gian như vậy nàng không bằng học thêm chút thêu hoa loại hình việc thủ công nhi trợ cấp gia dụng lại thế nào huấn luyện cũng bất quá là đi đến học đồ đỉnh tiêm không phải sao đứng đắn người hầu một tháng tiền lương đều chưa chắc so với nàng thêu một tuần lễ bông hoa nhiều thành bảo hầu gái xuất thủ loại này việc thủ công nhi từ trước đến nay giá cả không ít ở nơi này đối các loại kỹ thuật bảo hộ rất hoàn toàn thế giới chỉ có thành bảo hầu gái tài năng học được nhiều như vậy thủ công nghệ kỹ thuật Các nàng cũng rất nguyện ý xử lý loại công việc này hệ hạ dịp phu nhân mặc dù càng thích nguyện ý đi theo nàng chiến đấu ý chí lực kiên cường những cô nương kia nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy chuyện l ậ t v ậ t này được chân thật dị thường t u ầ n pháp nữ tính có lỗi gì luôn có người không yêu chém chém giết riết cảm thấy năm tháng tươi đẹp chính là x i n h đẹp nhất sinh hoạt có thể làm cho con dân của mình lựa chọn loại này sinh hoạt quyền lực là một lãnh chúa vinh quang loại kia bấp bênh lãnh địa liền xem như lại không thích cầm vũ khí chiến đấu người đều không cái kia thả tay xuống lý trưởng kiếm can đảm đến như phạm dịp sờ bên kia hàn kỳ thật còn rất nguyện ý dùng h dịp h u nhân nói như thế nào đây hắn sớm muộn cũng sẽ kết hôn với một quý tộc tiểu thư trở về hiện tại sở dĩ một mực không có gì đọc tĩnh tự nhiên là tất cả mọi người tại quan sát hắn lúc nào có thể tiến giai tiến giai về sau trạng thái lại là cái gì dạng có thể hay không chí ít trở thành một ngụy cấp m ộ ư ơ i chính là loại kia dùng đơn giản nhất năng khiếu chồng chất r a tới cấp một mươi bằng không bạch long quốc vương cũng sẽ không gấp gáp như vậy nghĩ biện pháp giúp hắn bài độc một khi qua cái nào đó niên kỷ kia phạt g i ấ s ở thật sự ngay cả ngụy cấp m ộ ư ơ i đều không làm được mặc dù mòn b ẹ t gia tộc đã đem biên cảnh bá tức chức vị quan trọng để cho ra ngoài nhưng bọn hắn vị trí vẫn là biên cảnh khu vực ở nơi này thật sự còn không có xuất hiện qua ngay cả cấp mười cũng không có đại quý tộc đâu mà lấy phạm duy sơ bây giờ tình trạng đến xem tình cảnh của hắn còn không tính quá mức hỏng bét đương nhiên đại gia cũng biết mặc dù phạm duy sơ là khó gặp huyết mạch có chút cao quý con em quý tộc mẹ hắn hắn tổ mẫu đều là đại quý tộc xuất thân nhưng hắn căn bản không có mẫu hệ chống đỡ tại quý tộc hệ thống bên trong phạm d u sơ vốn là không cao điểm số cũng sẽ bởi vậy giảm một chút mẫu chút là những cái kia muốn đem tay vươn vào bên cạnh khu vực người cũng không dám cầm p h ạ m d i y sơ hạ thủ lại không dám bởi vì hắn sau lưng không ai liền khi dễ hắn hệ、e、hạ diệt phu nhân tồn tại cảm vẫn còn rất cao nàng có lẽ sẽ không hỗ trợ cái gì nhưng nếu là đem bàn tay đến nàng s ắ t vách tuyệt đối sẽ bị một kiếm chặt đứt lại thêm bên cạnh còn thiếu nợ tiền nhiệm mòn pet bá tước một điểm tình cảm hai mươi tần bá tước rõ ràng là có lương tâm loại kia cho nên đã không có bị l ô i kéo tư cách cũng không có bị lợi dụng nguy hiểm phạt g i ả sơ tương lai trừ ổn định bên ngoài cũng không còn cái gì khác hy vọng lúc này bình thường chính là loại kia đối với mình nữ nhi so sánh bảo vệ chỉ muốn cho nàng một cái ổn định tuyệt đối sẽ không bị người khi dễ tương lai đại quý tộc chọn tìm món pẹt gia tộc đắm hỏi có thể nghĩ có lẽ tương lai món pẹt b á tức phu nhân mang không đến cái gì cường đại trợ lực nhưng tuyệt đối là vị sống được rất tự tại quý phu nhân đồng thời là phạm di sở nhất định sẽ phi thường tôn trọng nữ chủ nhân như vậy hắn liền nhất định phải đem thành bảo thường ngày quyền quản lý triệt để giao ra rời đi hạ thịt phu nhân những ngày hầu gái là tuyệt đối không có cái kia lực lượng đi cùng tân nhiệm ba tức phu nhân thân tín tranh quyền t h u ậ lợi nghĩ tới chỗ nầy thành bảo còn ra khẽ thở dài một cái h ắ vội vội vàng vàng、so、nhưng có c ú t lo l mà phụ t h à n hắn g đ qua nhiều năm như vậy một mực là đi theo a lệch bên người tại vụ tai nạn kia bên trong cũng không thể bảo vệ được bệnh hoặc là nói muốn ngừng cho mình gia tộc tiếp tục tồn tại hắn vậy không có khả năng giữ lại bệnh theo sai chủ nhân vận mệnh đã như vậy chết rồi cũng liền chấm dứt nhưng hắn nếu là còn sống hắn cũng chỉ có thể mang theo người nhà rời đi món b ẹ t thành bảo triệt để đoạn tuyệt nhiều như vậy tiền bối tại món b ẹ t gia tộc đánh xuống cơ sở cho nên quản gia chỉ có thể vội vàng thượng vị đương nhiên nếu như phụ thân hắn lựa chọn bản thân mệnh cuối cùng mang theo bọn hắn rời đi thành bảo về sau cũng sẽ không có cái gì không tiếp tục sinh tồn được nguy cơ chân chính biết rõ nhiều nhất bí mật tổ phụ đã theo thành bảo vẫn lạc mà biến mất bọn hắn còn không có cái tia bị triệt để diện trừ tư cách đương nhiên là trọng yếu hơn là khi đó món pẹt gia tộc đã không có cách nào lựa chọn thà i ế t l ầ m vậy không đúng t h a mà lại gia tộc bọn họ nhiều năm như vậy quản gia cũng không phải làm không lịch đại món b ẹ t b á tức cũng sẽ không không thấy mình người thân cận công hiến nghiêm chỉnh trang viên lãnh chúa thân phận có lẽ chỉ có thành báo quản gia thân phận người mới có thể có được nhưng không có nghĩa là bọn hắn mỗi cái thành viên gia tộc trong tay không có một cái cỡ nhỏ trang viên càng đừng sách những cửa hàng kia cùng thành thị trụ sở loại hình khen thưởng nói đến bọn hắn một nhà tử lấy được đồ vật thậm chí vượt xa một chút huyết mạch xa xôi món pét bằng chi đương nhiên bọn hắn vậy chưa từng cảm thấy mình không xứng với cái này khen thưởng một lần kia theo b á tức cùng bá tức trưởng tử cùng rời đi thế giới này tổ phụ của hắn cùng phụ thân tựa như dù cho biết mình còn có rất nhiều thiếu hụt nhưng cũng có thể c ắ n răng đi lên trước đài mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ chính mình quản gia không biết quý tộc khác quản gia có đúng hay không cùng bọn hắn không sai b i t lắm nhưng lòng trung thành tựa hầu ngay từ đầu liền ghi vào bọn họ huyết mạch hắn tuyệt không nguyện ý nhường cho mình trở thành cái kia kéo cả nhà chân sau người càng không nguyện ý bản thân trở thành bá tức thành bảo lớn nhất nét bức hỏng vô luận chính ba tức thực lực là cái dạng gì nhi quản lý thành bảo là hắn duy nhất đáng được ăn mừng chính là Đây là à một tòa h o nhưng toàn t mới à là n hắn ngay h hữu thất bạo, sở đều mật tại d ớ i i mắt k ế tạo lên. Mà lại, mất đi rất bẹt tước, lại, lên. lực nhiều quyền ấn n Mà mò đi c bá ũ k hắn ô n còn nhiều như Nhưng g có thể h vậy bí sự có thể làm. Nhưng hắn, chỉ là sơ bộ học một chút quản gia cơ bản chương trình học a thực lực cũng có chút theo không kịp mới vừa vận cấp sáu hắn cũng không thể đi cùng phạm di sở bá tước so với ai khác m ạ n h a chớ nhìn hắn tổ phụ chết được như vậy vô thanh vô tức nhưng mà thực tế hắn mới là trong thành bảo duy nhất có thể cùng ạ dịch phu nhân đối kháng một cái nhân vật hung á t nhưng làm họng súng đến từ sau lưng vẫn là hắn hoàn toàn không thể phản kích người thời điểm tổ phụ phản ứng đầu tiên cũng chỉ có thể là lấy thân tướng hay bất quá điều này cũng không cần thiết sách đối kháng chính diện tổ phụ cũng giống vậy không có hạ chẳng cũng không thể nói chết được quá a n kia、yeah, dù sao cũng là đến từ tả thần lực lượng chứ mấy vị kia cấp mười sáu nhân vật đứng đầu ai gánh vác được mà phụ thân hắn kỳ thật cũng đã đến rồi cấp mười chỉ là ạ lệ đ ạ i thiếu ra thực lực thật sự là không thể nói cho nên phụ thân hắn chỉ có thể trầm mặc trầm rãi góp nhặt hắn đặc thù sở trường so với tổ phụ phụ thân càng nhiều lựa chọn che giấu mình loại hình quản ra hay là có thể lý giải phụ thân lựa chọn hắn về sau dù sao muốn dài thời gian đứng tại ạ l ệ thiếu ra sau lưng mà chính hắn vẫn là món pẹt thành bảo lâu như vậy đến nay cái thứ nhất chỉ có cấp sáu chính thức thành bảo quản gia có thể áp chế được hay các kỵ sĩ tại đối mặt hắn thời điểm nói chuyện đều so đối mặt hắn tổ phụ thời điểm van dội được nhiều trước mắt thành bảo có thể như vậy yên tĩnh tất cả đều là bởi vì ạ dịt phu nhân lực uy hiếp quản gia đột nhiên ánh mắt r u lên đối bầu trời lại làm ra vẻ làm dạng gào to vài câu hệ ạ dịt phu nhân ngài rốt cuộc muốn đi đầu a ngàn vạn phải cẩn thận a quản gia phía sau hắn đại môn bị người dùng lực đầy ra nặng nề mà đụng vào tường ngươi sao có thể để hạ d ị t phu nhân mang đi bá tước đại nhân nàng nếu là gây bất lợi cho bá tước ngâm miệng quản gia mười phần nghiêm nghị trách cứ ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó ngươi có phải hay không quên đi bản thân chỉ là thành bảo hộ vệ a lãng ni ngói n h é t phu bá tước đại nhân thậm chí cũng không có bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh đâu có mấy lời là ngươi loại thân phận này người có thể tùy ý nói lung tung sao thật sự cho rằng hạ d ị t phu nhân thủ hạ gần nhất không thế nào q u sự ngươi liền dám phát ngôn bừa bãi không muốn sống bản thân đi chết chớ liên lụy ta người mặc kỵ sĩ khôi giáp lãng ni n ó i nhất phu trên mặt s ẹ t qua một tia bất mãn nhưng hắn vẫn là biết rõ chỉ cần trước mắt quản gia mở miệng đợi đến ba tức trở về hắn cũng sẽ bị khu trục ra khỏi thành bảo dù cho trong nội tâm có chút nhỏ tính toán nhưng mà ấn p h t thành bảo những người này vậy nhiều lắm là bán đứng một chút tin tức vì một số người nói điểm lời hữu ích sự việc dư thừa bọn hắn vẫn là không dám làm pháp viết s ở chỉ là bởi vì thực lực quá kém mà lựa chọn tự ta im lặng nhưng không có nghĩa là hắn là một mang thai mềm thủ đoạn vậy không đủ dùng phế vật nói một cách thẳng thừng có thể để cho h d ị phu nhân cảm thấy không có ảnh hưởng gì lời nói có thể thuận tay dẫn hắn một lần giúp hắn một chút liền chứng minh tiểu t ử này thật sự rất có bản sự đổi thành hắn cha ruột tuyệt đối không có khả năng này mặc dù ạ l ệ rất biết cách nói chuyện nhưng hắn tính tình quá cực đoan cũng có một điểm tham lam căn bản không hiểu được cái gì gọi là muốn lấy t r ư ớ cho c lấy ạ t h t phu nhân tính cách làm sao cũng không thể để ý cái loại người này thật có l ỗ i quản g i a ta chỉ là lo lắng phạt di ệ t sờ thiếu ra lãng nghi ngói nét h phu túi đầu nhẹ giọng mở miệng đại khái là nghe nói thiếu gia của chúng ta gần đây thân thể đã khá nhiều cho nên dẫn hắn ra ngoài thử một lần thân thủ nhìn thấy lãng n h i n ó i nét phu chịu、thua. Quản gia vậy đi phần b tại sao rõ ràng là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ còn muốn vì một chút cực nhỏ tiểu lợi tổn hại lanh chúa lợi ích tham lam vốn là không có lý do tồn tại ngược lại chính là bởi vì cảm thấy mình tuyệt không có khả năng phản bội l ã n g n h i ngói nét phu làm việc mới trở nên lớn mật rất nhiều hắn kỳ thật cũng không cảm thấy mình những cái kia kiếm tiền cửa nhỏ đường có cái gì vấn đề quá lớn tổn thất cũng bất quá là bá tức một chút xíu bé nhỏ lợi thôi nhưng hắn lấy được lại là quá khứ sở đều sở không tới t à i phú kết xù lãng nghi ngói nét phu cảm thấy món b ẹ t gia tộc những cái kia bảng chi khẳng định đều hiểu p h ạ m g i ế sở nếu là thật không còn món b ẹ t gia tộc liền rốt cuộc không phải bá tức gia tộc cho nên bọn hắn nhiều lắm thì dự định từ trong thành bảo vứt điểm chỗ tốt trở về hơn phân nửa là vì những cái kia bị chuyện ngoài ý muốn chống g i trang viên lánh đ i ệ cho dù hắn người hộ vệ trưởng này tận tụy thủ vệ thành bảo kia、yeah, hắn cũng không còn cái kia khả năng đạt được trang viên l ã n h chúa phong h ả o chỉ có thể mắt thấy người khác đi tranh đ o ạ n vậy hắn mượn cơ hội này kiếm nhiều tiền một chút lại làm sao hãy、e、dịt phu nhân cũng không thể đối với hắn thế nào xét vị phu nhân này kỵ sĩ đoàn nhưng có không ít người đều có trang viên đâu bao quát đôi kia chết được rất buồn cưới tổ lờ vợ chồng dựa vào cái gì người như bọn họ cũng có thể có tư cách đạt được trang viên phong thưởng là bởi vì bọn hắn đã từng tham dự bên cạnh chiến tranh vì bắc địa vương quốc thu hoạch mới lãnh thổ mà trả giá qua công lao hắn mã hoặc là nói hắn chỉ là m u ố n quên không phải nên nói như thế nào phục bản thân bán đứng bản thân l ã n h chúa lợi ích đâu quản gia mặt không biểu tình lại thừa dịp lãng n h i ngói nét h phu đi đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh thời điểm lạnh lùng nhìn hắn một cái quý tộc chỉ cần là hữu dụng người đều biết dùng dù cho đạo đức tiêu chuẩn đáng lo nhưng chỉ cần hắn không dám thật sự triệt để phản bội vậy liền nhất định có tác dụng võ tri địa bẩn thiệu người tự nhiên có bẩn thiệu cách dùng nhưng chỉ cần p h ạ m vì sở hoàn hảo lấy kỵ sĩ tư chất trở về đem lãnh địa quân sự quyền quản lý triệt để thu hồi lòng bàn tay kia、yeah, cái này lãng n h i ngói nét h phu liền tuyệt không có khả năng lại có quản lý thành bảo an toàn tư cách quản gia cũng không thể bởi vì này một số chuyện mà k h i ế n trách cái gì đều mặc kệ hạ tịt phu nhân hắn biết rõ chính là bởi vì đối phương loại này phong cách làm việc món pét gia tộc bảng chi mới chỉ có thể sử dụng loại này thu mua thủ đoạn làm một chút không lên được mặt bàn hoạt động dù sao nếu như ả dịch phu nhân có tranh giành quyền lợi quân quyền biểu hiện tiêu p h ạ m di sở liền không có biện pháp cự tuyệt những cái k i a tự nguyện đến vì hắn phân yêu giúp hắn chống lại tiền nhiệm b á tức phu nhân chèn ép mọn pet một số thời khắc gia tộc ngược lại không có người ngoài đáng tin nhưng vẫn chưa thể triệt để vứt bỏ bọn hắn đến rồi sống chết trước mắt duy nhất sẽ vì mọn pet liều mình cũng chỉ có bản thân gia tộc người mà lại không có cơ hội thời điểm những n à y bảng chi cũng thật có dùng cũng tốt dùng hết thảy chỉ có thể dựa vào chính phạt di sở thủ đoạn cùng năng lực không ai khả năng giúp đỡ được rồi hắn mây trắng phía trên cảm giác coi như không tệ a chính là thời gian ngắn chút nhi cảm giác được tật phong lang đang nhanh chóng hạ xuống ngồi ở ạ di phu nhân sau lưng phạm dê sở tò mò hỏi h ã ạ di phu nhân nơi này là tại trước mắt hắn hiện ra chính là một tòa bừa bộn s â n cốc ở giữa thung lũng còn có một cái hố sâu to lớn hố sâu bùn phía khắp nơi đều là vết rách hãy hạ di phu nhân phát ra kinh ngạc g i ọ n g núi lão dì không phải nói muốn đem nơi này cải tạo thành hồ sao a đúng rồi ngươi không rõ lắm nơi này là t ộ lờ nhà phía sau núi nàng quay đầu nhìn về phía phạm dê sở lúc trước lão dì còn không có triệt để độc lập thời điểm ở đây làm rất nhiều mà pháp cầm ấy v ã l ờ i dạ không phải đem đến dề giờ l ĩ n h đi mà nơi này liền trở nên càng nguy hiểm rồi kia hai hải tử cái gì đồ vật cũng dám hướng nơi này ném phạm vi sơ đột nhiên nở nụ cười một tiếng t ổ lờ nhà phía sau núi làm sao hệ hạ t ì phu nhân không tỏ do ý kiến hỏi các ngươi bên kia có người đánh tổ lờ trang viên chủ ý t ổ lờ phu nhân am hiểu kinh doanh thanh danh rất v a n g sáng phạm vi sơ nhẹ giọng trả lời chương một trăm chín mươi đ ừ n g đi đoán thúc thúc của ngươi chương một trăm chín mươi đ ừ n g đi đoán thúc thúc của ngươi hệ hạ ì phu nhân quệ quệ khoe môi bắc cảnh còn có người đối thổ địa cảm thấy hưng thú mày giang ních sắc rất am hiểu tại gặp khó khăn bên trong v ấ t chẳng phải hợp lý nhưng là không vi phạm pháp tác pháp quy tiền nhưng cuối cùng nhất định là tứ tỷ đệ chia đều a mặc dù điểm này mày giang nhất định rất không cao hứng nàng một lòng chỉ nghĩ đến tích lũy nhiều tiền hơn xử lý càng lớn sự tình giống các quý tộc mực dạng cuối cùng đem tài sản s á t nhập tại cùng một cái hài tử trên thân để hắn về sau có cơ hội vượt qua đến quý tộc chân chính trong hàng ngũ tối thiểu nhất v ã l ờ i giả cái tiết để một mực tâm cao khí ngạo m à giang lần thứ nhất cảm giác được thất bại hài tử nàng chắc chắn sẽ không chia một ít tiền ra ngoài nhưng ạ thì phu nhân xem như cho mấy hải tử kia phân ra người chứng kiến là không thể nào bởi vì m ấ y d ạ n g điểm tiểu tâm tư kia liền làm sằng làm b ậ y nàng chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc giống t ổ lờ nhà loại tình huống này cái thứ nhất chức nghiệp giả hải tử kế thừa trang viên những hải tử k h á c bình chia ra sản cho nên tòa trang viên này bây giờ là tại s é t xcạ danh nghĩa dám đánh chủ trang viên này ý người tất nhiên là một cái mọn vét những người khác lại tham lam cũng không dám đem bàn tay đến lạo d ì thân tín trong nhà bất quá cũng có thể nhìn ra phạm chị sơ mấy năm này gian nan phát viết sơ làm khó cười cười lúc trước ngài cho v ạ l ờ i dạ tiểu thư các nàng chia cắt tài sản thời điểm tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết nhiều như vậy có người cảm thấy đ ạ i khái là bị tố lờ vợ chồng giấu ở trang viên bên trong góc các nàng đối với mình con cái thái độ vậy rất nổi danh cho nên ai cũng không biết cũng bình thường ngu xuẩn hệ ạ t h t phu nhân cười khinh miệt một tiếng mày rằng các nàng chỉ là không có gì lương tâm nhưng lại không phải không đầu góc có cơ hội đương nhiên biết mua có thể làm cho mình thực lực có chỗ tiến bộ tài nguyên phát v i sơ gật gật đầu hắn kỳ thật cũng nghĩ đến chút này t ô lờ vợ chồng tư chất kỳ thật cũng không tính quá tốt chỉ có thể ở phổ thông tư chất người chồng miễn cưỡng nói một câu không sai cho nên đôi kia vợ chồng nhất định trên người mình tốn không ít tâm tư nhưng tham lam người cùng bọn hắn nói cái gì đều không dùng to lớn tật phong lan g mang theo các nàng rơi xuống cái ránh to kêu biên giới bên trên một tòa phòng nhỏ bên cạnh nơi này mặc dù coi như hoang vu nhưng lại đầy đủ an toàn hệ hạ thì phu nhân nhìn phạt d i ấ y sơ lên mắt mang theo hắn đi hướng lầu nhỏ cửa hồng cửa chính xem ra rất tốt nhưng không có tin tức ghi chép người mở cửa thời điểm sẽ chạm đến cơ quan và lời dạ rời đi thời điểm xem ra tại chúng ta rời đi về sau giống như có người tới qua a phạm vi sợ tò mò nhìn thoáng qua trước cửa chính tựa hồ có một bãi màu đỏ đèn thiêu đốt vết tích lão gì tại chế tác sơn cốc này cả mấy lúc đ ặ ạ di phu nhân không đếm x ỉ a tới nhìn bên kia l ê n mắt trong sơn cốc này khắp nơi đều là thuốc nổ ngươi nhớ được nếu như mình muốn tới hoặc là giữa không trung bay vào hoặc là chờ một chút ta chỗ này có t r ư ơ n g địa đồ tới về s a u lưu cho ngươi p h ạ m di sợ có chút kinh hoàng hỏi ta ngài như vậy có thể chứ l à o gì mặc dù không thích ngươi nhưng là sẽ không ngay cả chút chuyện nhỏ này đều cho n g ư ơ i so đo hạ ệ di phu nhân nhàn nhạt trả lời ta nếu là lúc trước lời nói khả năng cũng sẽ không quản nhiệm như vậy nhãn sự nhưng là bọn hắn trước tìm ta sự tỉnh không phải sao p h ạ m giết sơ bất đắc dĩ cười cười ta giống như nói cái gì đều có điểm được tiện nghi còn khoe mẽ dù sao cuối cùng chỗ tốt đều cho hắn có thể p h ạ m giết sơ n g ư ơ i kỳ thật vậy hiểu được không phải sao hệ hạ thì phu nhân cười h i ế p mắt nói cũng là bởi vì ngươi hiểu ta mới nguyện ý cho p h ạ m giết sơ trầm mặc gật gật đầu hệ hạ thì phu nhân lần này rời đi về sau trừ phi gặp được cái gì thiền thai thảm họa chiến tranh nếu không chắc chắn sẽ không quản m ò n b ẹ t lãnh địa sự tình nhưng nàng dù sao còn đỉnh lấy món pét bá tức phu nhân danh hiệu nếu thật là lãnh địa đến rồi khó mà duy trì thời điểm coi như lại không tình nguyện nàng bao nhiêu cũng được trả giá chút gì cùng hắn đến cuối cùng còn bị tìm ra quản mấy chuyện hư hỏng kia vậy còn không như đem trong tay tất nhiên mấy chục năm đều dùng không tới đồ vật l ư u cho phạm d i ệ t sở h ộ thân t h ư a n h ư nơi này nếu như phạm d i ệ t sở về sau gặp cái gì nguy hiểm đến sinh mệnh phiền phức vậy liền có thể tới nơi này tránh một chút lấy sơn cốc này thiết kế phòng ngự lại thêm lầu nhỏ lực phòng ngự đầy đủ nhận được tin tức dễ dở lĩnh sông lại cứu hắn một mạng rồi dù sao lào gì mặc dù là nửa cái dễ dở nhưng vẫn là hắn thân thúc thúc hơn nữa còn là cái đối mòn pẹt ba tức chi vị dị thường chẳng thèm ngó tới thân thúc thúc hết lần này tới lần khác còn đối mòn pẹt cái khác chi hệ thậm chí ở nơi này chút bựa b ộ n quan hệ bên trong ngược lại là hắn cái này từ nhỏ cùng lão gì léo nha léo n é o đâu đến đâu đi c h r o lớn xem như cái không có trở ngại rồi p h á p Giải sơ kỳ thật còn rất cảm kích tổ địa đám kia bị tham lam làm choáng váng đầu góc ra hỏa mặc dù hắn cũng nghe ra tới một chút nguồn gốc từ giáo hội t h ủ bút những cái kia lão ra hỏa mãi mãi cũng sẽ không hết hy vọng mòn b ẹ t chủ nhánh hiện tại ngay cả gió bao giáo hội cũng không cho mặt cười thì càng đừng đề cập cái khác giáo hội cho nên những cái kia đối phía bắc có mưu tính giáo hội thế lực rất rõ ràng là dự định để không nghe lời mòn pét đổi một cái nghe lời đi lên không phải đổi đi hắn phạt giải s ơ người mà là đổi một cái càng có thể nói tới bên trên nói để phạt giải s ơ làm một cái thành bảo bá tức là tốt rồi nếu như không phải là bởi vì bọn hắn xuất thủ chức nhất chèn ép là lào gì cái kia toàn thân phạt cốt hận nhất người khác gan bài hắn tương lai ra hỏa phạt giải s ơ hiện tại cũng sẽ không thoải mái như vậy trước kia tại tổ phụ tre trở cho thời điểm phạt giải s ơ chưa từng giống như bây giờ rõ ràng thực lực mới là mạnh nhất tư bản khi đó bất kể là cường đại ạ dị phu nhân vẫn là thiên phú trắc tuyệt lào gì tiểu thúc thúc cũng không thể cùng hắn cái kia thực lực không đủ nhưng có thể nói b i ế nói ôn nhuận như xuân gió phụ thân đánh đồng với nhau coi như hai người bọn họ huynh đệ càng là tư chất soảng xính đến cực hạ vậy chưa từng có người nào hoài nghi tới thừa kế tức vị quyền sẽ từ trên người hắn xa suốt phát dè sơ dù cho bởi vì lạo d ì cái kia đáng sợ thiên phú áp chế đến vô pháp t h ở dốc so với ngu xuẩn đệ đệ còn có cái kia càng ngu xuẩn thúc thúc càng tiến tới hơn cũng càng hiểu được lễ phép một điểm nhưng hắn vẫn tại ý nghĩ trên có rất nhiều không quá phù hợp thực tế địa phương nhưng mà món b ẹ t bá tức vị trí này xưa nay không là trọng yếu nhất hắn tổ phụ thực lực đứng phía sau rất nhiều thế lực thủ hạ thống lĩnh đối với hắn tin phục vô cùng các kị sĩ mới là tiền nhiệm món pét bá tức muốn làm gì thì làm ì vào mà hắn không có thứ gì có thể dựa vào lại là hắn đã sớm đắc tội qua tổ mẫu cùng tiểu thúc thúc phạm vi sơ thảm đạm nở nụ cười một tiếng ta tóm lại vẫn là mệnh rất tốt mặc dù mất đi nhiều như vậy một điểm cuối cùng lại bởi vì phía ngoài lục đục với nhau bảo vệ đem phạm vi sơ một thanh kéo tới lưu l o á t cho hắn trên cổ tay trái thả máu lại đem tay phải hắn đặt ở cửa hông bên cạnh trên cây cột kia bị lau thật dậy một tầng máu hình tròn trên ngọc thạch hệ hạ gì phu nhân không tiên nhân nói à ta mới là xấu số đâu rõ ràng dự định cái gì đều mặc kệ lại còn bị một đám vương bắt đản làm cho n h ú n vào như thế nhiều nếu không phải để bọn hắn như ý ta liền sẽ suy nghĩ không thông suốt giết bọn hắn ta cũng có thể tiến cảm ấy phía sau màn hát thủ ta lại c h ặ t không đến ai muốn quản nhiều như vậy chuyện hư hỏng một đạo bạch quang loại qua phạm vi ệ sợ tò mò dơ lên bản thân rũ xuống một bên vốn đang đang dỉ máu lại bị ở nơi này đạo bạch quang bên dưới khép lại cổ tay trái l à o gì thúc thúc ý nghĩ thật kỳ quái về cửa chính cửa hông nơi này là một đạo giả môn chỉ có thể từ bên trong mở ra nếu như ngươi về sau bị người tính toán nhất định phải mang theo người nào tới mở ra nơi này nhớ được cửa hông vừa mở liền hướng trên mặt đất biến bằng không mặt đều cho ngươi đốt thành tạp bã sau đó thừa dịp đối phương không để ý tới n g ư ơ i thời điểm cúp nhanh lên đến cửa chính đi đến sông hạ ệ di phu nhân kéo lấy hắn đi tới đ ừ n g đi suy nghĩ lào gì tâm tư ta là hắn mẹ đều xem không rõ ràng phạm vi ệ t sơ ngạc nhiên phát hiện cửa chính căn bản không cần bọn hắn độc thủ bản thân liền mở ra chỉ có lần đầu tiên tới thời điểm có thể tự động mở cửa hạ ệ di phu nhân t h ẳ n g nhiên đi tới đi phạm vi ệ t sơ theo sát hắn sau đó cửa chính liền tại bọn hắn sau khi tiến vào gã đ à một tiếng khóa lại nhìn thấy phía sau cửa cái này bàn quay sau Hệ phù ạ nhưng chỉ vào bên n à i là giày mục, b ở trước n g lại là sát thép sau cửa đó thuộc phong giọt c máu này là có thể án lấy kia ngăn chứa đỉnh nút bấm ném ra ngoài cho nên không cần lo lắng ngươi cho người mở cửa chìa khóa lời nói sẽ có nguy hiểm gì Còn có c một hắn ú thúc thúc? t trước trên tốt tại tư xuất thời Rốt thế một Việt rất ngươi nhớ nếu như chính những người nói, ngươi cần hướng đụng nó không không ngươi hiện bốn nghĩ như thế nào? Mặc dù vẫn là cùng một câu nói, nhưng lần này, sở rất rõ ràng thản Nhân đắc ý dương đầu lên, à, đó là sở gì được, phải lời rồi, điểm hãi Phạm phục. Phu khác chỉ cách Hệ đ sợ cửa có cửa có cuộc Mặc câu dầu rõ A là Lào là là là sẽ Sở mở mở. dù c d ư ơ g đầu đó lên, là nhi à ta tử. Phạm cũng ó nói thể chứ? Hắn cái c gì không thể phụ họa nói đúng vậy tổ phụ nông triều từ bé kia hai phế vật cùng con trai của ngài so ra chỉ có thể nói là không còn gì khác p h ạ m viết sở trước kia xưa nay sẽ không nghĩ như vậy nhưng theo những năm này tại các loại áp lực dưới nhanh chóng trưởng thành hắn ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh ngộng thời điểm thực tình cảm thấy mình phụ thân cho tới bây giờ không có khôn khéo tại bình thường địa phương về phần hắn thúc thúc đó chính là món b ẹ t gia tộc tất cả mọi người trí thông minh thung lũng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài hệ hạ thì phu nhân thật cũng không muốn để cái này xui xẻo hài t ử phụ hoàn à n g chỉ là lớn sài bước đi lên phía trước chương một trăm chín mươi mốt phạt viết sợ hận chương một trăm chín mươi mốt phạt viết sợ hở v á lây ra mặc dù đã rời đi nhưng trên lầu ngươi tốt nhất vẫn là đường đi ở hệ hạ dịp phu nhân mang theo hắn đi đến lầu một cuối hành lang nơi này ngược lại là rất thích hợp n g ư ờ i lúc trước lạo gì chính là ở nơi này gian phòng làm hắn chó pháp thuật nghiên cứu mỗi ngày không có chuyện liên nổ mặc dù chính hắn bị băng loạn thất b ắ t a o máu thịt bé bét cái nhà này ngược lại là một chút việc nhi cũng không có chính thích hợp ngươi bế quan xung kích kỵ sĩ giống như cũng không thể nói chuyện gì không có chứ phát p dì sơ nhìn xem mấp mô vết tường cũng rõ ràng bù đắp sàn nhà một mặt cười khổ nhưng hắn vậy rõ ràng phòng đều nổ thành như vậy còn một điểm không có ảnh hưởng bên ngoài liền ngay cả khung cửa bên ngoài đều không cái gì vết tích vậy chứng minh phòng này phòng bê tính nơi này là phòng tám hạ dịp phu nhân chỉ vào một cái màu xám đen kim loại ngăn tủ cái gì cũng có phạm vi s ờ mí muôi một cái thành tâm thành ý gửi tới lời cảm ơn vạn phần cảm ơn ngài trợ giúp hạ ệ dịp phu nhân hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì hạ dịp phu nhân thủ hạ đối nàng mãi mãi cũng như vậy tìm phục vị nữ sĩ này hoặc là cái gì đều mặc kệ nhưng một khi xuất thủ nhưng xưa nay không lưu lại bất luận cái gì chỗ sơ xuất tựa như lần này hắn xin giúp đỡ có mấy lời hắn kỳ thật chỉ có thể hơi ám chỉ một điểm hoàn toàn không dám nói quá rõ nhưng h d ị phu nhân vẫn là rõ ràng hắn muốn cuối cùng liệu một lần quyết tâm Phạm việt sở, nếu như chỉ là dọn dẹp độc tố trong thân thể đích sắc cũng có thể miễn cưỡng tiến giai kỵ sĩ rồi nhưng ai lại tại ở chút này tương lai của hắn cơ hội đều muốn bị người nhìn chết rồi mỗi người đang t í n h kế hắn thời điểm đều là coi hắn là thành một cái phế vật suy tính ai cũng không nghĩ tới chính hắn có nguyện ý hay không thậm chí hắn tương lai thế tử đều là bởi vì hắn phế vật đến cái gì đều không làm được mới có thể chọn hắn hắn làm sao lại tiếp nhận dạng này tương lai pháp v i ệ t sơ cũng không phải không có chỗ chống để né tránh chỉ là không ai cảm thấy hắn làm được cũng không còn người sẽ cảm thấy hắn sẽ đi làm đó chính là ăn vào một loại đặc thù có thể để hắn thay máu sống lại dược thể cái này thuốc kỳ thật không có như vậy đắt đỏ người có chút năng lực liền có thể từ đại địa giáo hội mua được nhưng người bình thường chỉ cần có thể sống nổi bình thường cũng sẽ không đi ăn thay máu trọng sinh nói đến rất nhẹ nhàng trên thực chất một khi ý chí lực không đủ kiên định liền phải lưu quang sở hữu huyết dịch trực tiếp chết rồi sao có thể nên đón đến trái tim một lần nữa nhảy lên máu mới một lần nữa tỏa sáng một khắp này Phạm vệ sơ, không nguyện ý nhường cho, cho nguyện ý mà món h n pẹt gia tộc mặc dù mỗi người đều có bệnh tật đầy người nhưng đối với bản thân chỗ thiên vị người từ trước đến nay đều là rất tốt rất tốt pháp giải sơ cho tới bây giờ đều là cái kia bị thiên vị người hắn vậy phi thường hưởng thụ những ngày yêu hắn càng không phải là loại kia được tiện nghi còn khoe mẽ người đối mặt hạ thịt phu nhân thời điểm đều có thể kiên trì như vậy kia、yeah. hắn làm sao có thể quên đã từng mỹ hào đâu phạm vi sở cũng không biết tại sao mình cần phải đi đường này có thể đại khái chính là không cam lòng không mớn cùng với vô pháp bỏ qua cam hận ngươi nhìn rõ ràng hắn cái này món b ẹ t b á tước mới là những cái tia giáo hội thế lực lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau cấu kết tranh quyền đoạt thế vật hy sinh cha mẹ của hắn huynh đệ trưởng bối bằng hữu tất cả đều hủy ở đám kia buồn nôn lão g a hỏa trong tay nhưng đám kia vô xỉ bại hoại chẳng những xem thưởng ngược lại còn gương mặt xem thưởng bọn hắn thậm chí hoàn toàn không quan tâm phạm thế sở cái này bá tước đại nhân có thể hay không oán hận bọn hắn bởi vì hắn không có bản sự kia cho nên cho dù là giết cha giết mẫu mối thủ cũng không còn người cảm thấy hắn chút hoặc là nói hắn dám đi oán hận ai có ít người thậm chí cảm thấy hắn sẽ đem loại này oán hận giận c h o đánh mèo đến lào dị cùng ạ dịt phu nhân trên thân liền vì một cái b á c đáng tiếc hắn tỉnh táo r ấ t phi thường tin h tưởng nhà mình chân chính nguy hiểm là bị ai mang tới hoặc là nói bởi vì ai mà tồn tại hắn mụ, mụ cùng hắn tổ mẫu ngay từ đầu chính là vấn đề kia mà tháp cao là theo chân gió bao tới mà không phải đi theo a á t hắn tổ phụ đã động tâm lại m u ộ n c ư ớ i vô luận ai gả tới thời điểm hắn g á i k i a tiểu đệ đệ đều sẽ tùy theo xuất hiện phạm vi s ở phi thường chính hiểu rõ cái k i a tiêu ngạo tùy hứng lại nhạy cảm mụ mụ chỉ cần hắn tổ phụ dám làm như vậy hắn mụ mụ liền nhất định sẽ dùng loại phương thức này biểu hiện mình bất mãn đồng thời nhờ vào đó từ tổ phụ nơi đó thu hoạch được càng nhiều thành bảo quyền quản lý năng cũng xác thực làm được rồi cho dù là a dịt phu nhân không có gì tâm tư cùng nàng đấu n g n h â n nhưng chí ít hắn mụ mụ lấy được mình muốn hết thảy về phần hắn cái t i ê tiểu đệ đệ phạm vi sợ với những người khác biết đến càng nhiều một điểm hắn mụ mụ sở dĩ một mực rất không thích tệ ô cũng không tất cả đều là bởi vì coi hắn là thành rồi công cụ cho nên yêu không đứng lên nguyên nhân dù sao phía trước những năm đó hắn mụ mụ đều dùng bí tộc phương pháp đặc thù làm nhiều năm tránh thai kia muốn tại cái nào đó đoạn thời gian mang thai sinh con cũng không có dễ dàng như vậy trong thân thể của nàng còn có trước kia những dược vật kia ảnh hưởng đâu có thể là ăn bởi vì thuốc gì mới mang thai đứa bé này nguyên nhân cho nên tệ ô nhiều lần đều kém chút không sống nổi nhất là một lần cuối cùng nghe nói đều không cảm giác được thai nhi nhịp tim rồi hắn mụ mụ đã làm tốt không chỉ một loại đem điều này hải tử rời đi dẫn tới ạ thịt phu nhân trên đầu biện pháp nhưng qua này cái khảm về sau cậu â ngược lại trở nên rất dán chắc những cái kia tính toán liền không có áp dụng may mắn không có chờ đến cậu â xuất sinh về sau hắn mụ mụ vẫn cảm thấy đứa bé này chỗ nào đều thấy ngứa mắt phụ thân hắn chỉ có thể đem loại này không thân cận quy tội tại lúc trước tính toán quá nhiều tổn thương lân tình hải tử biến thành công cụ bọn hắn một nhà vậy vẫn luôn là nghĩ như vậy đại khái một lần kia hắn thân sinh đ ạ đệ là thật không còn đi kỳ thật những người khác thái độ đối với cậu cũng còn không sai chính là tại mụ mụ cùng cầu ở giữa đều chọn mụ mụ mà thôi phạm vi sơ không quá nguyện ý nghĩ đến nhà mình cái kia ngu xuẩn bởi vì chỉ có cầu so với hắn yếu liền đối với người ta rượu võ dương a i l á o nhị lúc đầu tiểu tử kia là có thể sống sót ai để ý hắn một cái không có thực lực lại không cái gì đầu vóc phế vật ta hết lần này tới lần khác bản thân muốn chết ai nghĩ tới đi phạm vi sơ liền chỉ còn lại thở dài kỳ thật bọn hắn nhà mặc dù làm cho dối tinh dối mù nhưng đều là có thể che giấu đi xuống cho dù là ngu xuẩn không hiểu thấu cảm thấy mình rất làm được nhị thuốc p h ạ m v i s ở vẫn nhớ phụ thân hắn thuyết phục lời của mẹ m à sụt quán g u không ai sẽ trông cậy vào hắn ngươi chỉ cần bình thường nhiều áp chế một lần vợ chồng bọn họ đợi đến cuối cùng hắn xác định bản thân cái gì đều không làm được thời điểm liền sẽ trung thực xuống tới trở lại quá khứ cái kia khéo léo đệ đệ nhưng mà tà giáo còn có những cái kia giáo hội nhúng tay thay đổi hết thảy sự tinh phía sau liền vận mệnh đã như vậy ai cũng trách không được a i p h ạ m v i sợ đương nhiên hận tháp cao c h i chủ nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì mặt thân phận liền đoán hận này ạ dị phu nhân nhưng là phạm vi sở cũng sẽ không bởi vậy liền sẽ tạ i gặp được đặt thời điểm lựa chọn bỏ qua nàng cái này tháp cao giáo hội cao tầng tháp cao giáo hội chính là của hắn vinh thế chi địch hắn tuyệt sẽ không quên thân nhân của mình là thế nào chết thảm có thể muốn làm được điều này hắn liền không thể là hắn hiện tại cho dù hắn một mực mỉm cười nhưng trong lòng cất g i ấ u núi lửa nếu như không có cách nào thiêu đốt người khác vậy trước tiên nhóm lửa bản thân được rồi phạm vi sở không cảm thấy bản thân sẽ không chịu được nổi trước mắt của hắn đều sẽ thường xuyên hiện hiện người thân mỉm cười phạm vi sở nắm chặt nằm đấm túi đầu nói hãy h di phu nhân ta đối với ngài cảm t ạ không ngươi và b á t chuyện ta sẽ không quản hệ hạ t ì phu nhân sâu kỳ nói ngươi có thể phân rõ ràng bên trong những cái kia c ấ c mắc không cảm thấy ta là hết thẻ sai lầm căn nguyên ta liền thật cao hứng mặc dù coi như ngươi hận ta ta vậy không quan tâm nhưng ta dù sao nhìn xem ngươi lớn lên ngươi có thể nghĩ thông suốt những này chính là tốt nhất mà lại ngươi đối b á c kiểu hận nguồn gốc từ nàng tà giáo đồ thân phận cái này đương nhiên không có sai ta đối với ngươi trợ giúp cùng những này không có một chút quan hệ nếu như p á t ngay cả ngươi đều đối phó không được ta sớm tối phải đi cho nàng nhà xác phát khi sợ mỹ môi một cái nhẹ giọng hỏi phu nhân ngài liền thật sự không oán hận sao mặc dù ạ thịt phu nhân tất cả mọi thứ ở hiện tại xem ra đều rất không tệ vậy sớm đã muốn được rồi đi lạo gì bên kia hưởng thụ quãng đời còn lại có thể nàng quãng đời còn lại rõ ràng còn có dài như thế lại cũng bởi vì một cái b á t từ đây không còn tiền đồ nhân sinh vốn chính là tự mình lựa chọn ra tới kết quả hệ ạ d h ị t phu nhân đưa tay sờ sờ đầu của hắn ta không hối hận p h ạ m giải sơ xem như đằng sau ta thuẫn à, trên chiến trường chưa bao giờ lười biếng qua một lần không có nàng liền không có bây giờ ta, ta sẽ không bởi vì những cái kia quá khứ mà lựa chọn che chở nàng dù sao ta là quốc vương quân xuất thân đại kỵ sĩ trung thành với quốc vương là ta từ trong lòng phát ra lời t h ể nhưng ta vậy không có khả năng đối nàng ra tay được gác như bây giờ chính là ta lựa chọn cho nên p h ạ m giả sơ người đã quyết định cũng không cần từ bỏ càng không được hối hận nàng thở dài ta cũng không biết như vậy giúp ngươi tới cùng đúng hay không có thể ta hiểu loại kia bị cừu hận không chế được đau đớn dù sao cũng phải làm chút gì không phải sao t h ư ợ n h ư lúc trước nàng đ ồ n dạng mặc dù nàng một mực tại trong tranh đấu rơi vào hạ phòng có thể nàng chí ít một mực tại dãy g i a phạm dạy sơ bây giờ mớn cũng chỉ là dãy g i a thế giới này chính là tàn khốc như vậy ngay cả cho cựu nhân gia tăng một điểm phiền phức l i ề u mạng đều rất khó có đôi khi những cái k i a dãy g i a càng giống là đúng an ủi của mình có thể dù sao cũng so cái gì cũng không thể là mạnh m hệ a d i ệ cũng là từ trên thân phạm dị s ơ thấy được một chút nàng đã từng đi qua đường mới đột nhiên mềm nhũng tâm điện chương một trăm chín mươi hai ta thành công lại liếc mắt nhìn chống giấm phỏng hệ a, -a d i phu nhân quay người rời đi ta sẽ trên lầu chờ người ra tới phát vi sơ nắm chặt n ắ m đấm to lớn bảo thạch giới chỉ chiếu sáng rặng rỡ ta sẽ một thân t h o ả i m á i mà đi gặp n g à i quay đầu nhìn thoáng qua triệt để đóng lại đ ạ i môn h ệ y hạ dịt phu nhân chậm gì gì hướng đi k h á c một bên thang lầu dù cho đối với mình tỉ mỉ chế tạo phòng ở rất yên tâm nhưng lão d ì cũng không còn dám để cho cái k i a phòng phía trên có k h á c gian phòng cho nên tòa này lầu nhỏ xem ra rất lớn trên thực chất thật có thể cung cấp người ở cũng chỉ có ba gian phòng ngủ trong đó còn có một ở giữa dưới lầu trên căn bản là tay lơ cùng chát lơ tới được thời điểm ở đến như lặp gì nếu là hắm đến bên này t r ê nhiên cơ bản sẽ k ô n g g tìm ư bây giờ tại dễ dở thành bảo sau đồi núi phía trên đại lượng gieo trồng hoa quả cây cùng quả hạt tây hệ a dip cũng coi như được là nam trinh bắt chiến qua người đều có một chút đồ vật cho tới bây giờ đều không nhìn thấy chớ nói chi là sắp xếp người chồng già đến, đến rồi kỳ thật nàng ít nhiều biết một chút hai tử nhà mình hơi có điểm thần dị chỗ hệ a dip phu nhân cũng không phải không có lo lắng qua làm gì là cậu như thế tồn tại nhưng nàng rất nhanh liền xác định không phải không có một vị thần minh sẽ như vậy trà đạp thanh danh của mình giống cậu như thế từ nhỏ không bị người nhà yêu thích nhưng lại toàn tâm toàn ý cho mình chế tạo một cái tương lai tốt đẹp chính thống tốt đẹp hình tượng mới là thần minh chọn hóa thân dù cho cho tới bây giờ cái này ai cũng rõ ràng c ổn là chuyện gì xảy ra n h i thời điểm món b ẹ t thanh bảo cùng với bên ngoài tòa thành thị kia bên trong người nâng lên vị này tam thiếu ra đều vẫn là đồng tình chiếm đa số cho dù là tà thần cũng sẽ chọn tốt người dùng mà làm gì đó chính là cái thoáng thiên hậu dù cho có thần mình coi trọng hắn đoán chừng cũng không còn biện pháp đóng vai ra hắn loại này tính tình kia、yeah, chính là trời sinh mang điểm đặc thù huyết mạch đương nhiên h ệ y hạ di phu nhân vậy dùng đương thời quyển trục núi vị bằng hữu kia dạy bảo kiểm tra bản thân hải từ linh hồn có đúng hay không có cái gì â ảnh hoặc là trùng điệm biện pháp tỉ mị nghiệm chứng qua cuối cùng mới ra như vậy khiến người khoái tra kết quả đương nhiên nàng là thật không nghĩ tới l ã o d ì có thể trở thành một cái pháp sư dù ai ai dám nghĩ như vậy à l ã o d ì cái kia một tay chữ phá nàng thật phong lan dùng móng vuốt nhọn đều có thể vẽ đẹp hơn hắn nàng nhưng thật ra là cảm thấy l ã o d ì có thể sẽ thức tỉnh một điểm tương đối đặc thù kỵ sĩ huyết mạch tới mặc dù không ai nói qua huyết mạch tác dụng tiến giai kỵ sĩ đại kỵ sĩ một chút yêu cầu vậy chưa từng bởi vì cái gì huyết mạch mà có chỗ giảm xuống cho dù là long duệ nhưng là Khi thật các quý tộc lớn nhất cửa hải khó là thể chất phù không phù hợp kỵ sĩ yêu cầu nhưng chỉ có đạt tiêu chuẩn tối thiểu nhất cũng có thể đi đến nghiêm trình cấp một mươi bằng không phạm vi sở cái này ngụy cấp một mươi cũng sẽ không như vậy bị người xem thường nếu đổi lại là phổ thông kỵ sĩ cho dù là những cái kia tiểu quý tộc ngụy cấp một mươi đều phải là bọn hắn cả đời truy cầu rồi nhưng đứng đắn cấp m ộ mươi một cái có thể đánh ngụy cấp một mươi m ư ơ i cái mà lại quan trọng nhất là ngụy cấp m ộ ư ơ i dẫn đội xung phong thời điểm rất khó kéo theo kỵ sĩ trong trận những người khác đương nhiên chín người tiểu đội là không có vấn đề nhưng là chỉ có thể dừng ở đây rồi cũng là nói bọn hắn mặc dù là cấp m ộ ư ơ i lại chỉ có thể cho người khác làm cánh sườn ngay cả cái trung đội trưởng đều làm không được trong quân đội tự nhiên đối với lần này không đáng kể cánh sườn không cánh hông có quan hệ gì lại không phải nói lấy không được quân công cùng tiền lương nhưng ở quý tộc hệ thống cái này liền kém rất nhiều trong quý tộc có thể có cùng những người khác không giống địa phương nhưng này phải là n g ư ờ i mạnh hơn người khác liền xem như quái cũng phải có đủ thực lực ủng hộ cái này quái nhưng ngươi không giống nếu là yếu kia hệ hạ thì phu nhân kỳ thật ngẫu nhiên có thể hiểu được m ò n b ẹ t bá tức vì sao lại lo lắng như vậy hai đứa con trai kia đồng thời l i ề u mạng nghĩ biện pháp cho bọn hắn tranh thủ trợ lực mặc dù những cái kia trợ lực cuối cùng đều biến thành đâm về truy thủ của bọn họ nhưng có thể là bởi vì nàng xuất thân từ quân đội nguyên nhân nàng hoàn toàn không có cách nào đồng ý món pet bá tức loại kia bản thân hải tử thực lực không đủ cho nên ta liền phải tìm người khác tới thủ hộ bọn hắn ý nghĩ nếu như tại xác định ạ l ệ t s không có thực lực kia thời điểm hắn liền nghĩ biện pháp để ạ l ệ t s đi p h ạ m diệt sở con đường này rất nhiều chuyện kỳ thật cũng sẽ không xảy ra mặc dù lời này tương đối khó nghe nhưng cho dù là tà giáo tác nghiệt bọn hắn cũng là muốn chọn một h ạ n h â n đáng tiếc mon pet ba tức không tiếp thụ nổi loại kia kết quả nhưng mà ác quả tại hắn từ bỏ nhiều năm biên cảnh lãnh chúa thông gia truyền thống cưới nội lục đại quý tộc về sau liền đã chế tạo nhưng lúc đó tính toán hắn còn chỉ có gió bao giáo hội nếu như có thể kịp thời đứt cổ tay cầu sinh còn có một đường sinh cơ hết lần này tới lần khác đầu hắn sắp đến cùng kết quả đem càng thêm không chút kiên kỵ tà giáo làm đến rồi đứng tại lầu hai sân thượng phía trên h ệ a ạ i ị t phu nhân đột nhiên che miệng nở nụ cười nàng giống như thật sự triệt để từ những cái kia trong quá khứ đi ra nếu là lúc trước nàng tuyệt không có khả năng đứng ở nơi này loại người ngoài cuộc góc độ đi cân nhắc vấn đề hoặc là nói tại nàng nguyện ý đưa tay giúp p h ạ m g i ấ t sở thời điểm nàng liền đã triệt để thoát khỏi những cái kia đến từ quá khứ âm ảnh quá khứ dây dưa kéo lại nàng kỳ thật cũng không phải nàng đối mòn pẹt bá tước tình cảm mà là xem như quý tộc nữ tính điểm kia nhỏ lập dị ta đều nguyện ý vì ngươi sinh con giữa cái ngươi dựa vào cái gì đối với ta không tốt ngươi dựa vào cái gì t r ứ n g mắt ta sống ra tới hải tử kỳ thật khi nàng phát hiện món đã chết còn không có mặt rời đi đối nàng đã kích lớn thời điểm nàng nên suy nghĩ minh bạch chỉ là quan tính nhường nàng vẫn đem mình vây ở tại chỗ may mắn nàng vẫn là suy nghĩ minh bạch mặc dù đi rồi nhiều như vậy đường q u a n co có thể c h ỉ ít trở lại con trai mình bên người nàng chỉ là một chân chính mẫu thân tựa ở trên sân thượng h ệ y d ị c dễ giờ một mặt nụ cười nhẹ nhõm phạm dạ sơ biết mình thật sự kém một chút liền chết dược tề này tác dụng phụ không hề chỉ là lưu quang huyết dịch thời điểm trái tim sẽ ngưng đập một đoạn thời gian sau đó đem chính mình toàn bộ ý chí thu nạp tiến sâu trong linh hồn người tại dùng chưa từng ngừng ý chí lực một lần nữa tỉnh lại bản thân trái tim cuối cùng đổi về một cái trở lại mới sinh thời điểm thân thể đồng thời sẽ kích phát ra trong huyết mạch lực lượng mạnh nhất d ư ợ c tên này kỳ thật có một cái tên rất đẹp gọi thuần chân tri ngộng phạm vi sơ hiện tại mới hiểu được cái tên này chân chính địa phương đáng sợ khi n g ư ờ i linh hồn gần như tịch d i ệ t thời điểm đối n g ư ờ i ý chí lực khởi xướng khảo nghiệm cũng không chỉ là những cái kia kiên định cùng kiên trì còn có vô tận ngộng đẹp cùng ác ngộng kỳ thật ngộng đẹp phạm vi sơ cũng không sợ hãi mặc dù kia đích sắc để hắn có một chút xíu dao động nhưng cường đại ý c h í lực để hắn rất rõ ràng những cái kia mỹ hảo đều đã bị người triệt để đánh cái vỡ nát hắn thậm chí ngược lại bởi vậy khơi dậy càng mạnh đấu trí nhưng ác mộng lại đích sắc để hắn kèm chút kinh ngạc hồ nhi n lúc trước cha mẹ huynh đệ chết đi mặc dù để hắn hận ý bộc phát nhưng cũng đích sắc để hắn chịu đủ kinh hãi trong lòng của hắn là có một chút xíu e ngại vị kia tháp cao chi chủ cho nên hắn ác mộng có thể nghĩ nương theo lấy đầy trời băng phong bạo mà đến treo trên người cái to lớn ấm ảnh thì ở tòa này lầu nhỏ bên ngoài, chính hướng hắ duy nhất có thể may mắn là phạm vi ệ s ở từ nhỏ đã kiên định tin tưởng h ệ y ạ dịch phu nhân mới là trong thành bảo mạnh nhất tồn tại đáng sợ nhất dù sao hắn thật sự không chỉ một lần thấy tận mắt bản thân cái kia bi võ bá khí tổ phụ là thế nào bị đánh được mặt mũi bầm rập còn phải phối thêm nợ nụ cười dù cho sau này sau khi lớn lên vậy rõ ràng chân chính để mòn b ẹ t bá tức chỉ có thể liếm mặt bị đòn là của hắn đối lý nhưng phạm vi ệ s ở rõ ràng hơn một điểm nếu như hạ dịch phu nhân thực lực không có mạnh mẽ như vậy đối lý cũng sẽ biến thành lẽ thẳng khí hùng cho nên tại nhất là giao động thời điểm phạm v i ệ t sở kiên định tin tưởng ạ dịp h u nhân nhất định có thể ngăn cản phía ngoài đ ị c h nhân thẳng đến hắn triệt để tỉnh lại sau đó hắn liền thật sự đã tỉnh lại phạm v i ệ t sở chậm rãi tại to lớn trong bùn tắm ngồi dậy giơ tay phải lên nắm thành quyền dù cho thân thể còn có một chút suy yếu nhưng này loại sức mạnh cảm giác lại là hắn chưa từng có có đ ư ợ c qua hắn xoay người đem bể tắm bên cạnh phía trên màu đỏ tinh thạch đẻ xuống bể tắm bốn góc hình thái khác nhau bốn cái kim loại cá trong m i ệ n g chảy ra nước ấm phạm viết sở từ trong chiếc nhẫn móc ra khăn mặt một chút xíu lao sạch lấy trên thân đen nhánh vết máu không thèm để ý chút nào chậm trong b u ồ n tắm nước thay đổi ba lần phạm duy sơ mới hoàn toàn quản lý được rồi chính mình lật ra áo choàng tắm q u á t tốt đi đến trong phòng phạm duy sơ hướng một khối hơi bằng thẳng một điểm trên mặt đất ném đi một tấm thật dày thảm trải s à n sau đó liền lấy ra một hàng r ư ợ c tệ không chút do dự uống sạch sành xanh cảm giác được thân thể khôi phục trạng thái tốt nhất lại bắt đầu có chút phát nhiệt phạm duy sơ liền lấy ra trường kiếm của mình cùng tâm thuẫn bắt đầu tiến hành kỵ sĩ thường ngày cơ bản huấn luyện nhưng mà để hắn kém chút đau chân chính là còn không có làm xong một vòng hắn liền thuận thông thuận sướng tiến d à rồi phạm duy sơ lần thứ nhất rõ ràng thiên phú đáng s Tại hắn kích phát rồi càng mạnh huyết mạch lực lượng giờ khác này vậy mà đều không có một trang giấy cứng rắn pháp giang sơ trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc con tên hay không cao hứng chỉ có thể đem kiếm cùng t h u ẫ n đ ể ở một bên lật ra trong chiếc nhận ăn thịt điên cùng g ặ m cắn hắn hiện tại đói có thể g ặ m được một con trâu